t r ư ơ n g năm trăm linh một cuối cùng quyết đấu t r ư ơ n g năm trăm linh một cuối cùng quyết đấu phía dưới đế đ ỉ n h cùng tịch d i ệ t thần đ ỉ n h hai thế lực lớn vô số cường giả nhìn xem thiên ngoại thiên chỗ sâu ba người tất cả đều là một mặt phức tạp bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến giờ phút này trước kia đối lập hai thế lực lớn chi chủ lại sẽ ở lúc này đồng thời quyết đấu một chưa từng nghe thấy người nhưng lúc trước chiến đấu nói cho bọn hắn cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo đen c ó tư cách như vậy cùng thực lực thắng bại hay không còn v ị cũng chưa biết mà thiên ngoại thiên chỗ sâu ba người đứng lơ lửng trên không tương hố nhìn nhau tại tịch diện đình chủ cùng đế chủ hai người liếp nhau về sau thân hình của hai người cũng là biến mất ngay tại chỗ bọn hắn một tả một hưu xuất hiện ở lâm diễn trước mặt cùng nhau đấm ra một q u y ề n như vậy uy thế có thể sưng ơ dung chuyển trời đất nếu là đổi lại bình thường thánh vương dưới một cách này nhất định phải thụ trọng thương trừ cái đó ra không còn cách nào khác Hiện nhiên, hai người đối với lâm diễn vẫn là có không nhỏ kiên kỳ, Không dám chút nào lãnh đạm, xuất thủ chính là toàn lực mà vì. Tịch diệt đình chủ chỗ quanh theo nồng đậm tịch diệt chi lực,、so、đối người lâm ra, đối với diễn kiên diệt kia diệt với vẫn nào toàn quyền Mang nồng ra đạm đậm đế vì lâm là là lực lực dám mà một có kỵ Xuất So Lấy hai người kiệt m lực chống cự nhưng trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng thêm lầm đậm đế chủ càng là không khỏi hướng phía tịch diệt đỉnh chủ ném đi một thánh mắt cái sau nhẹ gật đầu minh bạch đối phương ý tứ hắn thẳng đến cùng đối phương chân chính giao thủ thời điểm mới hiểu được vì sao đế chủ lúc trước sẽ bị ép như vậy chật vật không thể không thừa nhận người trước mắt thực lực tuyệt đối không phải bình thường t i ê n kiểu cảnh cường giả có thể so sánh trên con đường này đi so đế chủ còn muốn lâu dài không ít nhưng hắn đồng dạng có một tia nghi hoặc loại này cấp bậc cường giả vì sao tiên giới vô số năm qua cũng chưa từng có hành tẩu hiện thân vết tích bất quá khi vụ chi gấp đầu tiên là muốn chấn áp đối phương mới là dù sao mình trở lại vùng đất bản nguyên kia mấu chốt nhất một vòng chính là kia thanh đồng mảnh b ỡ hôi tịch diện phong thiên quyền hắn hét lớn một tiếng quanh thân mông lung tiên quang lưu chuyển mang theo một chút mẩu hôn nội mẫu một đạo quyền ấn chính là tại trước người ngưng tụ mà thành sẽ rách không gian hoành ép đến xa, xa lâm diễn. một quyền này mới hiển hóa toàn bộ thiên ngoại thiên đều tại kịch liệt lay động so với đế chủ chỗ thi triển ra ám kim sắc sơn nhạc còn muốn đáng sợ hơn không chỉ có lây tịch d i ệ t chi lực lưu t r u y ề n còn có một cỗ phong cấm chi lực hai tướng điệp ra phía dưới cho dù là cùng cảnh cường giả muốn trông cự xuống tới cũng sẽ không thái quá nhẹ nhõm lâm diễn nhàn nhạt nhìn chăm chú lên đối với thực lực của hai người cũng có đại khái hiểu rõ bất quá hiển nhiên muốn uy hiếp được tự thân vẫn là kém không ít suy nghĩ chấp động ở giữa lục tiên chi kiếm phát ra một tiếng vụ vụ hồng mang tham vọt trực tiếp liền đem dấu quyền này c h ẳ n diện h ì n tất cả mọi người không khỏi nuốt ngủ nước bọt nếu như chỉ có loại trình độ này chỉ sợ các ngươi chẳng những không cách nào từ trong tay của ta cướp đoạt m ả n h vỡ cố gắng cái gọi là đại nghiệp cũng sẽ chết i ể u lâm diện ngữ khí bình tĩnh hướng phía hai người nói đối phương lúc trước đối thoại hắn tự nhiên cũng là nghe được bởi vậy mới có kiểu nói này côn vọng tịch d i ệ t đình chủ kia mặt tái nhật bên trên lộ ra một vòng thấu xương lanh ý bất quá hắn lúc này đáy mắt chỗ sâu vẫn là đã đản sinh ra một cỗ cực sâu vẻ kiếm rẻ mới một quyền hắn đã vận dụng bảy tầng thực lực vẫn như trước không cách nào dung chuyển đối phương hẳn là đối phương giống như hắn đều là đạt tới loại kia cấp độ hắn tuy nói vẫn là ở vào tiên tiệu tri cảnh nhưng cơ hồ đã nhanh đã tới bị ngạn khoảng cách truyền thuyết kia bên trong chuẩn tiên đế cũng chỉ có kém một bước có thể nói tu vi của hắn đã đạt đến tiên kiểu cảnh cực hạ hoàn toàn không phải đế chủ năng đủ tương đương nếu không phải là kế hoạch tiếp theo còn cần một chút trợ lực hắn căn bản không cần cùng đối phương kết minh đạo hữu chuyện cho tới bây giờ không cần lưu thủ toàn lực vì đó đi tịch d i ệ t đình chủ hướng phía mặt khác một bên đế chủ trầm giọng nói chật cũng là ánh mắt đại thịnh một cố cảng khủng bố hơn khí tức triệt triệt để, để bị phóng thích mà ra một nháy mắt liền để cho đến tất cả mọi người không thờ đổi liền xem như đế chủ kiến cũng đều là trong lòng thầm dùn hắn có thể cảm nhận được lúc này đối phương cường đại vừa xa khỏi mới đặt chân tiên kiểu chính mình bất quá hắn cũng không phải cái gì người bình thường có thể trở thành tiên giới một đời mới thế lực cấp độ b á chủ lãnh tụ tự nhiên cũng có được chỗ độc đáo vê anh khí tức của hắn cũng tại liên tục tăng lên nên cũng là vận dụng một loại nào đó ra chỉ chiến lược bí pháp tay cầm hôn đ ộ n mở thiên kích bật hết hỏa lực tịch diệt đình chủ khí tức quét sạch thiên địa t r ù n g t r ù n g điệp nhưng hắn trong tay lại là không có vận gì đúng là không cùng đế chủ lấy ra chiến đấu loại hôn đội tiên bảo sau một khắc một tia ô quang từ đằng xa bạo cướp mà đến đám người nhìn lại chỉ gặp rõ ràng là lúc trước lôi cuốn lấy tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ quan tài giờ phút này kia ẩn lẫn tản mạn ra ba động không khó coi ra đây cũng là một kiện có thể so với hỗn độn tiên bảo pháp khí bàn về phẩm cấp so với đế tay phải bên trong hỗn độn mở thiên kích càng sâu chỉ gặp kia quan tài l ặ n g lặng lơ lửng tại tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ đỉnh đầu thường đạo hỗn độn chi khí rủ xuống mang theo nồng đậm ô quang nhiếp nhân tâm phách hỗn độn khai thiên hủy diệt chi kích phá đế chủ thanh em giống như, như sấm rền nổ vang toàn thân khí tức p h ư n g lên hung hăng cơ trong tay chiến kích trong chốc lát một đạo ám kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao phá h ỗ n đ ộ n đồng quan d i ệ t tận chư thiên thần ma tịch d i ệ t đình chủ thần t i n h nghiêm nghị k i ê u màu tím đen trong mắt hiện ra ánh sáng yếu ớt mang than nhẹ nói theo hắn than nhẹ rơi xuống k i ê u màu đen nhánh quan tài bên trên cổ lão đường vẫn có chút tỏa sáng một cỗ mênh mông nặng nề g h khí tức tiêu tán mà ra rung động mấy lần sau chính là hóa thành đột nhiên nổ bắn ra mà ra thẳng tắp hướng phía lâm d i ệ n thân hình đánh tới theo hai đạo đáng sợ vô cùng thế công thi triển mà ra tất cả mọi người không khỏi nhí thở bọn hắn biết không có gì bất ngờ xảy ra một kích này mà có thể phân ra thành bại nói thật tại cỗ này hạo đã nguy thế giới cho dù lúc trước lâm diễn biểu hiện cường thế vô song đám người đối cũng đều là sinh ra một tia giao động đế đình ở trong vạn tiên đình chủ tiêu ngọc phong càng là đầu ngón tay bóp có chút trắng bệnh nếu là không cách nào ngăn lại hai thế lực lớn chi chủ hợp lực m ộ t k í c h tia lâm huynh kết cục tất nhiên sẽ không tốt hơn tăng thêm đế chủ lúc trước tia phiên biểu hiện cũng là để hắn đối cảm thấy một cỗ thất vọng bởi vậy càng là không muốn nhìn thấy đối phương toàn nguyện lâm diễn trong mắt phản chiếu lấy hai đạo thế công giáng lâm chậm rãi giơ tay lên bên trong lục tiên tri kiếm ở trong lòng nói nhỏ lục tiên t h thần tuyệt thiên kiếm trợn bắt tự ra phản phất là khiên động trong tay hắn lục tiên chi kiếm, lập tức, một cỗ k thiên thiên thiên thiên từ lâm diễn lập trong hư không tường đạo huyền ảo vô cùng trận văn lạc cấn ở trong đó sau một khắc vô số huyền hồng sắc cự kiếm chính là phóng lên tận trời không khác biệt tuyệt diệt lấy trong kiếm trận hết thảy tia tử vô số cự kiếm tạo thành dòng lũ tản ra tựa là hủy d i ệ t ba động cho dù là tia tử đế chủ chỗ thi triển ra hủy d i ệ t c h i kích tại cỗ khí tức này hạ đều là lộ ra không có ý nghĩa ken ken ken d ò n g thác kiếm khí tựa hồ có ý thức của mình mang theo đầy trời huyết hồng kiếm khí hung hăng cọ dựa tại đen nhánh quan tài cùng kia ám kim sắc l ư ớ i kích phía trên nhưng cái này hai đạo công kích dù sao cũng là tiên giới hai đại bá chủ chỗ t ụ lực thi triển đối mặt xung kích không chút nào yếu thế cả hai thế là bắt đầu mánh l ệ t bởi bính trong lúc nhất thời tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ thiên ngoại thiên đều quanh quần kim thiết đụng nhau thanh n â m như là cựu thiên lôi đình ầm vang nổ v a n g đám người ngơ ngác nhìn qua cái này dọa người một màn trong lúc nhất thời không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả giờ phút này bành trướng mãnh liệt nội tâm loại này tầng cấp chiến đấu hoàn toàn đã là vượt ra khỏi bọn hắn có thể hiểu được phạm trù lại ẩn chứa kinh khủng năng lượng chỉ sợ ngay cả một tia dư ba chưa hẳn có thể chịu nổi bọn hắn duy có nhìn chòng chọc vào giữa song phương có chút mơ hồ giao phong cái này cũng liên quan đến lấy bọn hắn vận mệnh đáng chết làm sao lại mạnh như vậy tịch diệt đình chủ tại bảo vệ mình đồng thời. Linh lực tòa r o nào n không dừng lại, nếu không tất nhiên hồng g cơ chút sắc thể tất huyết kêu dám lại, sẽ bị n trong nháy mắt đánh g lũ mắt t này Nội tâm của hắn cũng mười phần không bình tĩnh, n một mười chiêu tâm của hắn chưa từng lưu thủ, xuất thành lực lượng, nhưng dù cho như thế, lại vẫn như thế từng lượng, vẫn gian nan.、Tòa、này lực lưu mười suất Tòa lại sử dù đem mình hai người bao phủ ở bên trong kiếm trận hắn từ đó cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ nếu là không cách nào thoát ly chưa hẳn không có trọng thương khả năng thậm chí có một kia vẫn lạc phong hiểm ngay cả tịch diện đình chủ đều như vậy cảm thấy chớ nói chi là thực lực hơi yếu một bậc đế chủ thần sắc của hắn đều hơi có vẻ dữ tợn không còn lạnh nhạt hoàn toàn không nghĩ tới một cái vốn cho rằng có thể tùy ý bóp chết sâu kiến qua trong dây lát hóa thành trên chín tầng trời cự long hắn không giữ lại chút nào đem thể nội linh lực đều phóng thích mà ra cầm chiến kích bàn tay đều có chút run nhẹ nhẹ có thể thấy được đã đem hết toàn lực t i u nằm ngang ở trong ba người lưới kích cùng quan tài còn tại không ngừng chống lại thoát khỏi lấy dòng lũ cản trở muốn công kích k i a đứng ở kiếm trận một góc thanh niên mặc áo đen nhưng vô luận bọn chúng cố gắng như thế nào đều là không cách nào phá mở cái này có thể xưng vũng bùn dòng lũ cọ rửa liền ngay cả kiên trì đều rất là miễn cưỡng loại này nửa cây quan tài quanh thân hỗn độn chi khí bắt đầu suy yếu về phần k i a l ư ớ i kích đã là biến cực kỳ á m đạm g i a n giác cuối cùng l ư ớ i kích vỡ vụn quan tài kia phủ văn cổ xưa trở nên yên ắng thân là trưởng khống giả tịch diệt đ ỉ n h chủ hòa đế chủ n h a o n h a o bay ngược mà ra thân hình rất là chật vợt nhất là cái sau khoe miệng của hắn thậm chí đã tràn ra từng tia từng tia vết máu khí tức hỗn loạn nhưng không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian phản ứng vậy sẽ quan tài cùng l ư ớ i kích đánh tan dòng t h á c kiếm khí trực tiếp là hướng phía bọn hắn p ô thiên cái địa quét sạch mà đi đạo hữu người ta hợp lực ngăn cản tịch diệt đình chủ cũng là mặt lộ vẻ kinh hải, thấp không bằng liên hợp lại có lẽ có thể đem nó s i n h s i n h vượt qua hắn không tin uy năng cỡ này kiếm trận có thể tiếp tục thi triển tất nhiên có cực hạng đế chủ nghe vậy cũng là thần sắc chấn động hai người đứng đến cùng một chỗ hợp lực thi triển ra một tòa thủ hộ bình t r ư ớ n g k e n k e n k e n liên đại bọn hắn mới thi triển mà ra trong nháy mắt kiếm khí kia dòng lũ chính là theo sát mà tới hung hăng xung kích tại bình t r ư ớ n g phía trên phát ra thanh thúy tiếng vang hai người ánh mắt phức tạp vô cùng không có chút nào ra sân lúc hăng hái cùng khí n ạ o n g trong mắt lóe lên một tia cốt đ ụ thân là đã từng cùng đương kim tiên giới bá chủ bọn hắn chưa từng gặp được loại cục diện này đến mức còn cần liên thủ thi triển thủ đoạn chống cự kia liên tục không ngừng công kích lâm diện yên lặng nhìn chăm chú lên hai người đến bây giờ cũng là thời điểm kết thúc chính yếu nhất chính là nghe lúc trước hai người trò chuyện kia tịch diệt đình chủ đối với thanh đồng mảnh vỡ lai lịch giống như hiểu rất rõ có lẽ có thể từ đối phương trong miệng biết được một chút đáp án cái kia đen nhánh thâm thúy trong mắt trợt l ó e sáng như là vạch phá đêm tối lưu tinh l ó e lên liền biến mất nhưng lại tại hào quang lõe lên sau một khắc kiếm trận uy năng kịch liệt lên cao dòng thắc kiếm khí càng thêm lương thực cùng cuồng bạo đây không có khả năng trong miệng t hai h người hai một mụ máu tươi phun ra ngoài thân hình lảo đảo trên thân thể tràn đầy bị kiếm khí xuyên qua mà qua lỗ máu nhưng đến tịch diện đình chủ hòa đế chủ tu vì của hai người sinh mệnh cấp độ đã đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng cho dù là tao nội trí mạng thương tích cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền vất lạc bởi vậy hai người thân thể tại qua trong dây lát chính là khôi phục như lúc ban đầu chỉ b ấ t quá nguyên bản cường thịnh khí tức trở nên càng yếu đuối h i ệ n nhiên đã bất lực tài chiến n g ư ơ i đến tột cùng là ai tịch d i ệ t đình chủ biết được hắn cùng đế c h ủ hai người đã là thất bại thảm hại bởi vậy ánh mắt nhìn chòng chọc vào lâm diễn thanh âm có chút hư nhược hỏi ta là người phương nào ngươi không cần biết được nhưng ta có lời hỏi ngươi lâm d i ễ n ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ tiếp tục nói cái này thanh đồng mảnh vỡ đến tột cùng là vật gì ngươi lại muốn dùng nó tới làm cái gì ha ha ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho người bê ta tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ hít sâu một hơi một bộ thấy chết không sờn t h ầ n sắc cũng không muốn như vậy thỏa hiệp ngươi phải biết ta cũng không phải là tại cùng ngươi thương lượng ngươi nếu là không muốn nói ta đều có thể tự mình đ ộ n thủ lâm diễn lông mày hơi n h í u đối với cái trước hành vi có chút không ngừa dù là đối phương không nói hắn đều có thể tốn nhiều một phen tay chân trực tiếp siêu hồn là được thế là hắn khí cơm ộ t mực khóa chặt đối phương một cỗ nặng nề vô cùng khí thế thấu thể mà ra tạch, tạch, tạch. một trận xương c ố t khớp nối ma sát thanh em lên tịch diện đình chủ chỉ cảm thấy một tòa thái cổ thần sơn đặt ở trên người mình đầu gối đều là không khỏi con số dưới ngươi, hắn nhìn đối phương trong mắt bình tĩnh c h i sắc không hiểu cảm nhận được thấy lạnh cả người sông lên đầu cũng rốt c ụ c ý thức được bây giờ tình cảnh thế là hắn nâng g lên kia càng phát ra tái nhận khuôn mặt c ắ n răng nói ta có thể nói cho ngươi nhưng ta có một cái điều kiện nhưng hắn câu nói này vừa nói xong chính là bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh bay ra ngoài trong hư không vạch ra một đạo thật sâu vết tích trọn vẹn bay ngược ra mấy ngàn trượng mới đứng vững thân hình hắn vốn l à h ề vải khí tức tại lúc này rơi xuống đến đáy cốc tựa hồ lại gặp thụ một đòn nặng nề chính là sẽ triệt để mất đi sức phản kháng ta nghĩ ngươi còn không có nhận rõ tình cảnh của mình ta cũng không phải tại cùng ngươi thương lượng ngươi nếu là chấp mê bất ngộ ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường lâm diễn thanh âm nhàn nhạt vang lên làm cho vô số người lương phát lạnh nhất là tịch diệt đ ỉ n h chủ càng là thân hình không nhịn được r u lên hắn cho tới giờ khắc này mới chính thức ý thức được hắn hôm nay đã không có đàm phán tư cách đối phương cũng không phải cái gì loại lương thiện như hắn vẫn là không muốn chịu thua hôm nay nói không chính xác liền sẽ chân chính thân tử đạo tiêu trận hắn s á c mặt một trận biến ả o trung pin là tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong có chút vông xuống hà đầu g i a sân lập tức biến lặng ngắt như tờ cây kim rơi cũng nghe tiếng chương năm trăm linh ba thành đồng mảnh vỡ lai lịch chương 503, thanh đồng mảnh vỡ lai lịch một bên đế chủ kiến trạng cũng là con người đột nhiên co dù lại tịch diệt đỉnh chủ thân vì vô số năm trước thống nhất toàn bộ tiên giới nhân vật tâm tính tất nhiên là vô cùng ngạo khí nhưng chính là như thế kiêu ngạo một người tại lúc này lại cũng là thỏa hiệp cúi đầu mới chiến đấu bên trong tịch diệt đỉnh chủ thực lực hắn cũng là nhìn ở trong mắt so với tự thân còn muốn cường hoành hơn không ít tất nhiên là đặt chân tiên kiểu cảnh nhiều năm nhưng hai người liên thủ phía dưới lại là bại triệt để như vậy hoàn toàn không phải thứ nhất hợp tri địch trong đó t r a n lệch giống như l ệ trời trong mắt của hắn tràn đầy không cam l ò n g còn có một tia nồng đậm đ á n nghiệm nhưng ở cảm nhận được lâm diễn chỗ quăng tới ánh mắt sau vội vàng đem nó đều thu liễm hắn tuy nói là cao cao tại thượng đã quen thế nhưng không phải cái gì đồ đần loại thời điểm này vận mệnh của bọn hắn đều nắm giữ tại cái trước trong tay tăng thêm lúc trước như vậy c h ấ n nhiếp càng là đủ để chứng minh đối phương không phải cái gì nhân từ nương tay người nếu là lại không thức thời hôm nay tất nhiên muốn bàn giao tại đế đ ỉ n h trước đó thấy thế lâm diễn vẫn như cũng là bộ kiện không có ý nghĩa việc nhỏ hiện tại có bằng lòng hay không nói lâm diễn hỏi nghe vậy tịch d i ệ t đình chủ lần nữa ngâm đầu trên c h á n nhiều một tia thất bại c h i sắc cười khổ nói ta có lựa chọn nào khác sao đang khi nói chuyện hắn vung tay lên đem thiên ngoại thiên chỗ sâu cùng phía dưới ngăn cách ra sau đó muốn giảng chính là chính là liên quan tới vùng đất bản nguyên bí mật người bình thường vẫn là không muốn biết được cho thỏa đáng thấy thế lâm diễn cũng không có ngăn cản nhưng ẩn nấp trong hư không trường sinh tông coi như vỡ tổ ai ai ai không phải làm sao còn không cho người nghe đâu đại hoàng cầu mặt mũi tràn đầy khó chịu có chút tức ổn h i n mắng những người khác đồng dạng cũng là lộ ra một vòng thần sắc bất đắc dĩ đối với trong truyền thuyết vùng đất bản nguyên bọn hắn cũng rất là hiếu kỳ đừng nóng vội chờ đại ca trở về hỏi một chút chẳng phải sẽ biết trần thiên quần g ở một bên vỗ v ô đại hoàng cầu bà vai cười an ủi mà lúc này tịch d i ệ t đình chủ bộ mặt nghiêm nghị trầm âm sau một lát mới chậm rãi mở miệng nói thư không dám d i ấ u d ế n ta chính là từ vùng đất bản nguyên hạ giới mà đến lần này cũng là bởi vì cái này thanh đồng mảnh vỡ mới lựa chọn trở lại thượng giới lâm diễn ngay được đối phương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bằng không mà nói muốn nhất thống tiên giới nhưng không có dễ dàng như hắn tử vừa mới bắt đầu chính là biết được điều này nhìn thấy lâm diễn không nói gì mà là lẳng lặng nhìn lấy mình hắn chỉ có thể tiếp tục phối hợp nói ra nếu không phải ta ban đầu thế lực chính là cùng cái này thanh đồng mảnh vỡ có một chút nguồn gốc ta còn thực sự không biết được nó lại có loại này địa vị nói đến đây trên mặt của hắn cũng là toát ra một vòng cảm khái cùng đ n g dung h i ệ n nhiên cái này mảnh vỡ lai lịch m ư ờ i phần không giống bình thường ồ cái này mảnh vỡ bản thể là vì vật gì lâm diễn đối với cái này đã hiếu kỳ đã lâu bởi vậy nhẹ giọng hỏi thăm một câu nghe được cái trước hỏi tịch diện đình chủ hít sâu một hơi về sau gàn từng chữ trời nói đỉnh cái gì lời vừa nói ra một bên đế chủ đều là lên tiếng kinh hô vội và nói g n ngươi nói thế nhưng là cái k i u bản nguyên tri điệu thiên đạo tông thiên đạo đ ỉ n h không tệ đây là từng đứng ở vạn giới tri đ ỉ n h chỉ kém một bước mà có thể trở thành vùng đất bản nguyên trượng khống giả thiên đạo tông chấn tông thần vật thiên đạo đ ỉ n h tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ trên mặt cũng là viết đầy ước mơ cùng ư ớ c vọng đối trong miệng thiên đạo tông có chút kính sợ thiên đạo tông lâm diễn nhẹ giọng tự nói một phen cái này thiên đạo tông hiển nhiên không phải hạ giới cái chủng loại kia thiên điệu dựng dục mà thành thiên đạo mà là từ người vì sáng lập mà thành tựa hồ cũng là nhìn ra lâm diễn trong mắt suy tư cùng nghi hoặc tịch diệt đỉnh chủ lần nữa giải thích nói cái này thiên đạo tông nghe nói là một từ bản nguyên trong hỗn độn cảm lộ thiên địa phát tắc thấy rõ vạn vật vận hành huyền bí cùng chân lý càng là nắm trong tay nhẹ nhẹ bản nguyên chi lực cường già sáng lập chính là vùng đất bản nguyên từ trước tới nay tồn tại mạnh nhất h ã n tại sáng lập thiên đạo tông về sau tập vạn linh ý chí cùng tín ngưỡng hôn hợp bản nguyên chi lực rèn đúc một tôn thiên đạo đình ở đây về sau thiên đạo tông có thể nói là uy áp vũ nội nhìn xuống vạn giới chúng sinh trở thành vùng đất bản nguyên nói một không hai vô thượng thế lực tại thiên đạo tông uy h vô luận trước đó như thế nào cường thịnh thế lực tất cả đều là ảm đạm phai mờ bất quá thiên đạo tông cũng không áp dụng thực lực tuyệt đối yêu cầu vùng đất bản nguyên tất cả thế lực thần phục mà là ở chết một góc di thế mà độc lập nhưng mặc dù là như thế vẫn là có ngũ đại thế lực chủ động quy thuật tại thiên đạo tông không xuất thế tình huống dưới thay trưởng quản vùng đất bản nguyên cái này ngũ đại thế lực c h i chủ nghe nói cùng này thiên đạo tông vô thượng cường giả có thiên ti vạn lũ quan hệ có người nói bọn hắn chính là quan hệ thầy trò nhưng cũng không đạt được nhiệm chứng cái này ngũ đại thế lực vốn cũng không yếu phóng nhãn vùng đất bản nguyên đều là thanh danh vân ở lưng dựa vào thiên đạo tông về sau càng là càng thêm cường đại liên tiếp nói rất nhiều tịch diệt đ ỉ n h chủ trong mắt cũng là loẽ lên một tia cảm thán cùng phức tạp lâm diễn cùng đế chủ hai người chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên đối phương từ như vậy thần sắc đến xem nếu như không có đoán sai tịch diệt đ ỉ n h chủ sau đó phải nói nên chính là lai lịch của mình quả nhiên tại lắng lại một lúc sau tịch diệt đ ỉ n h chủ trong mắt đột nhiên toát ra một tia nhớ lại cùng cô đơn chợt xoay đầu lại nhìn về phía lâm diễn thanh âm trầm rặm nói chắc hẳn ngươi cũng rất là hiếu kỳ ta tại sao lại biết được cái này thiên đạo đình tồn tại a ha đó là bởi vì Ta c h í nghe h thiên là đến từ thiên đạo n từ t ô giới trướng ngũ đại t ế đế lực là tịch chính tịch chủ, một cơ hộ đều muốn đặt chân tiên đế chi cảnh trí cứng, một một muốn hộ trong diệt thần ta tôn, diệt thần đặt tiên trí TTT. điện, điện n giả. g h địa đều sư được tịch d i ệ t đình chủ lai lịch cho dù là đế chủ đều là toàn thân chấn động âm thầm hít vào một n g ụ m khí lạnh hắn vẹn vẹn chỉ là biết được đối phương đến từ vùng đất bản nguyên một cái thế lực lớn vô số năm trước bị ép hạ giới lần này hành động đơn giản là muốn muốn trở lại thượng giới thôi nhưng không có nghĩ đến đối phương đúng là xuất từ lúc trước nói tới thiên đạo tôn giới trướng ngũ đại thế lực sư tôn càng là một tôn siêu việt tiên kiểu chuẩn tiên đế nghe ý tứ trong đó thậm chí đều muốn chạm đến chân chính tiên đế c h i cảnh thực lực như vậy cùng bối cảnh có thể nói tại vùng đất bản nguyên đều là một phương cự phách tăng thêm còn lương tựa thiên đạo tông chỉ sợ không người dám can đảm trêu trọc tiên đế lâm diễn nghe được hai chữ này về sau trong mắt cũng là hơi có chút động d u n g cái này cùng trời võ vị diện đại đế khác biệt chính là tiên đạo trong lĩnh vực đế giả đứng ở tiên đạo đ ỉ n h phong bất quá tùy theo mà đến là một cái khác nghi vấn tịch diện thần đ ỉ n h tri chủ đã có lấy như vậy địa vị lại là như thế nào bị ép hạ giới đây này trong mắt của hắn hiện lên vẻ suy tư nhìn phía cái tia thân hình có chút tiêu điều tịch diện đình chủ mở miệng nói thiên đạo tông thế nhưng là diệt vong đế chủ tuy nói phản ứng hơi chậm nhưng cũng đồng dạng nghĩ đến điểm này căn cứ đối phương trong miệng đủ loại tin tức tăng thêm thiên đạo đỉnh vỡ vụn chỉ sợ này thiên đạo tông cũng là xuất hiện biến cố gì tại hai người nhìn chăm chú tịch d i ệ t đình chủ khẽ gật đầu cũng không có phủ nhận làm cho giữa sân lập tức trở nên yên lặng chương năm trăm linh bốn lựa chọn chương năm trăm linh bốn lựa chọn nghe tịch d i ệ t đình chủ giải thích đến bây giờ hắn đối đây hết thảy đều là có một chút đại khá hiểu rõ nhưng còn có một vấn đề đó chính là đã thiên đạo tông đã diệt vong đối phương lại vì sao muốn tận lực thu thập những n à y thiên đạo đỉnh mạnh vỡ đâu theo như lời ngươi nói cái này thiên đạo tông đã như vậy cường hành tại sao lại đột nhiên diệt vong đế chủ nhịn không được dò hỏi dựa theo tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ miêu tả n à y thiên đạo tông hoàn toàn là vùng đất bản nguyên vô thượng thế lực là ai đem nó hủy diệt ngay vậy tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ trên mặt lần nữa lộ ra một vòng đắm chát t h ở d à i nói từ đầu đến cuối ta cũng không dám tin tưởng mạnh như thiên đạo tông tại sao lại một khi hủy diệt nhưng tính cả tịch d i ệ t thần điện châu ngũ đại thế lực cũng là gặp cảnh như nhau kết quả giống nhau nếu không phải sư tôn liều chết chống cự chỉ sợ ta căn bản không có cơ hội thừa dịp loạn trốn vào hà giới lâm diễn nhìn qua lúc trước từ đầu đến cuối biểu hiện vô tình cùng lạnh lùng tịch d i ệ t đỉnh chủ lại cũng có kịch liệt như thế tình cảm ba động cũng là có chút ngoại ý muốn đối phương có phải là hay không tại l à m bộ làm tịch hắn một chút mà có thể phân biệt trải qua quan sát của hắn người này nói tới hết thẻ bao quát bây giờ tình cảm bộc lộ đều là nguồn gốc từ vào trong tâm chỗ sâu chính là chân tình thực lòng xem ra cho dù là cảnh giới cấp độ lại cao hơn người cũng là có thuộc về mình tình cảm chỉ là tại vô số t u ế nguyệt bên trong bị phủ bụi lên dần dần biến đạm m ạ n năm đó vùng đất bản nguyên nguyên bản gió em sóng lặng nhưng đột nhiên có một cỗ thế lực thần bí hoành không xuất thế theo bọn chúng giáng lâm toàn bộ vùng đất bản nguyên trên không đều bao phủ một cỗ nồng đậm v u ám cùng khí tà ác cũng không biết bọn hắn từ đâu mà đến nhưng tuyệt đối không phải vùng đất bản nguyên sinh linh bởi vì bọn hắn vừa xuất hiện chính là bị thiên địa chỗ bài xích pháp tác khuấy động đại đạo g à o ghét tại tất cả mọi người cảm thấy thiên đạo tông có thể tùy ý đem nó chấn áp lúc ngoài ý liệu sự t ì n h phát sinh thiên đạo tông không chỉ có chưa thể chống cự xuống tới càng là có chút liên tục bại lui dấu hiệu tôn à y sáng lập thiên đạo tông vô thượng cường giả đã từng xuất thủ thế nhưng bị người cho ngăn lại cụ thể chiến đấu không muốn người biết nhưng ở song phương sau khi giao thủ thiên đạo tông bại v tại n trong lúc à vỡ này ta cũng là trong bóng tối tìm kiếm lấy thiên đạo đỉnh mạnh vỡ cái này liên quan đến lấy ta có thể hay không thu hoạch ngũ đại thế lực cùng thiên đạo tông truyền thừa chỉ cần ta có thể đạt được ước muốn đừng nói là chuẩn tiên đế liền xem như chân chính tiên đế cũng là ở trong tầm tay tịch d i ệ t đình chủ đang nói xong về sau trong mắt có một tia nồng đậm không c a m l ò n g nếu là lâm diễn chưa từng xuất hiện hắn chưa hẳn không có khả năng hoàn thành đây hết thảy nghe đến đó lâm diễn cùng đế chủ hai người cũng coi là triệt để minh bạch cái trước ngoại trừ hơi kinh ngạc bên ngoài cũng không có quá lớn phản ứng mà cái sau thì là bị những tin tức này cho chấn tâm thần q u ấ y động phải biết hắn tuy nói đặt chân tiên đế không có chút nào nắm chắc chớ nói chi là tiên a không thể chạm tiên đế nhưng tịch diện đình chủ đúng là có như vậy mưu đồ nếu để cho thuận lợi thi triển ra sợ rằng sẽ, sẽ triệt để c u ộ thời Tại v ù nếu g không phải là đối phương tự cao tại bọn chúng vây quét hạ không người có thể lấy còn sống chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng lộ ra nghĩ tới đây tịch d i ệ t đình chủ không khỏi dùng mình một cái hắn có thể thoát đi kỳ thật cũng có được một tiêu may mắn nếu không sớm đã theo tịch diện thần điện biến mất tại tuế nguyện trường hà bên trong t hồi i diện hai hai người, giá, ê n nhớ này, nhìn không ngừng đánh ma. Lâm âm thầm phía tựa chật chữ ký về t ạ lâu à toàn m lấy quyết đế tịch diệt t định đỉnh nhìn chủ hòa đế chủ h gì, n không được tự nhiên. Hồi được tự l â sau hắn bình tĩnh mở miệng nói cho các ngươi hai lựa chọn một lập xuống bản mệnh thệ ngôn vĩnh viễn lưu tại tiền giới không thể đặt chân vùng đất bản nguyên một khi vi phạm thân tử đạo tiêu nhưng tại nghe được vinh sinh không cách nào đặt chân vùng đất bản nguyên còn muốn lập xuống bản mệnh thệ ngôn về sau thần sắc đều là biến đổi đối với mốn truy cầu vô thượng đại đạo hai người mà nói cái này hiển nhiên là bọn hắn không thể nào tiếp thu được lựa chọn thứ hai đâu tịch diệt đình chủ tất nhiên là không nguyện ý lựa chọn cái thứ nhất thế là tại lâm diễn mới vừa nói xong lựa chọn thứ nhất sau vội vàng mà hỏi nhìn thấy hai người t h ầ n sắc biến hóa lâm diễn cũng là k h é p cười một tiếng tiếp tục nói lựa chọn thứ hai đó chính là gieo xuống thần hồn là cấn nhưng theo ta cùng nhau đi tới vùng đất bản nguyên cái gì đang nghe nửa trước đoạn thời điểm hai người đều là lên tiếng kinh hô cái này cùng cái thứ nhất lập xuống bản mệnh thệ ngôn khác nhau ở chỗ nào nhưng tại sau khi nghe được nửa đoạn thời điểm lại là lộ vẻ do dự so với lựa chọn thứ nhất Cái thứ hai đối với bọn hắn lực hấp dẫn có thể xưng trí mạng cái thứ nhất chỉ cần cả đời không đặt chân vùng đất bản nguyên mà có thể bình yên vô sự tiếp tục làm tiên giới bá chủ nhưng bọn hắn đều là không cam lòng dừng bước ở đây thế là nội tâm một trận giấy r u ộ n lập tức giữa sân lâm vào một cỗ q u ỷ dị yên tĩnh ở trong ta lựa chọn cái thứ hai tịch d i ệ t đình chủ thật sâu nhìn lâm diễn một chút dẫn đầu lên tiếng nói hắn tại đi vào tiên giới thời điểm chính làm lưu đồ tốt hết thảy nếu là không cách nào tiến về vùng đất bản nguyên tại một loại nào đó phương diện bên trên so với tử vong đều muốn tới càng thêm khó mà tiếp nhận mà lựa chọn thứ hai tuy nói sẽ đem tự thân tính mệnh giao cho trong tay đối phương nhưng ít ra có thể lần nữa đạp lâm kia phiến tầng thứ cao hơn vị diện loại thời điểm này nhất định phải làm ra lựa chọn dù sao đây là làm kẻ thất bại vốn có giác ngộ nếu là đổi lại là hắn chỉ sợ so với lâm diễn cũng còn muốn tàn nhẫn đối phương hai cái điều kiện này đã là cực kỳ tha thứ quan trọng nhất là hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ cho dù là sư tôn đều không thể cho hắn mở mịt cảm giác cùng thâm bất khả chắc cân nhắc về sau hắn trung pi là lựa chọn cái sau về phần đế chủ hắn nhưng còn lâu mới có được tịch diện đình chủ như vậy vô số năm nhu đồ sớm đã tạo thành chấp h nhiệm nhưng nếu là để hắn từ bỏ tiến về vùng đất bản nguyên cũng là mười phần khó mà lựa chọn lại còn muốn bị người hạn chế cái này khiến đến hắn suy nghĩ có chút hỗn loạn sắc mặt âm tình bất định đối với cái này lâm diễn cũng không thúc giục chỉ là cùng tịch diệt đỉnh chủ l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên đối phương m á bản tọa liều mạ thật lâu qua đi đế chủ rốt c ù n hung hăng cắn r ă n g một cái thầm mắng một tiếng ngẩng đầu lên hướng phía lâm diễn nói ra ta cũng chọn cái thứ hai ngay vậy cái sau gật gật đầu vung tay lên liền đem kia cùng phía dưới ngăn cách màn sáng xóa đi nói khẽ các ngươi tự hành xử lý đi đợi việc này qua đi liền chuẩn bị tiến về vùng đất bản nguyên tịch diệt đình chủ hòa đế chủ nhưng thế là đưa ánh mắt về phía phía dưới k ê u mong mọi cùng trông mong đông đạo thân ảnh t r ư ơ n g năm trăm linh năm cổ lão môn hộ t r ư ơ n g năm trăm linh năm cổ lão môn hộ tịch diệt thần đình cùng đế đình người của song phương ngựa vốn là một mực nhìn chăm chú lên màn sáng bên trong t i ế t như ẩn như hiện ba đạo thân ảnh bây giờ nhìn thấy màn sáng biến mất tinh thần đều là chấn động tuy nói bọn hắn không biết được ba người cụ thể nói chuyện với nhau cái gì nhưng có thể khẳng định là tiếp súng sẽ quyết định vận mệnh của bọn hắn thậm chí tiên giới c á c cục quả nhiên chỉ nghe tịch diệt đình chủ ánh mắt nhìn về phía thiên t r o m g i ọ n g nói tịch diệt thần đ ỉ n h tất cả mọi người nghe kể từ hôm nay các ngươi bao quát ta ở bên trong đem bi thuận tại mới thống ngự người không được vi phạm ngay vậy giữa sân trong nháy mắt yên tĩnh trở lại chỉ vì cái này mới thống ngự người mấy chữ này quá mức kinh người trong lúc nhất thời có chút khó mà tiêu hóa nhìn thấy đám người t h ầ n sắc tịch diệt đ ỉ n h chủ cho bọn hắn giảm sốc thời gian tiến về vùng đất bản nguyên con đường hung hiểm vô cùng hắn chỉ chuẩn bị mang tứ đại thần thú tứ đại cung chủ cùng trời lao tiến về những người khác tạm thời lưu tại tiên giới đế chủ kiến hình cũng là vừa đúng mở miệng nói ta đế đình cũng giống như thế bất quá bản tọa sắp rời đi tiên liên Tiến về vùng đất vùng về bất ả n nguyên, ngoại trừ tứ đại tiên láo có thể hộ tống bên ngoài, còn có thể ngoài định láo đại điểm trừ tứ thể thể mức có có hộ khâm m y người cùng nhau đi ớ i tiếng nói rơi Theo chủ đế quá đây cũng là tại dự liệu của bọn h ắ n bên trong dù sao lúc trước chiến đấu tất cả mọi người nhìn ở trong mắt song phương hoàn toàn không cùng một đẳng cấp dù là hai người lại ngạo khí chỉ cần muôn sống chỉ có túi đầu thỏa hiệp đế đình bên trong thánh cảnh cường giả đang nghe ngoại trừ tứ đại tiên lão bên ngoài còn nổi danh chán có thể cùng nhau đi tới truyền thuyết kia bên trong vùng đất bản nguyên sau nhau nhau có một chút tâm tư phàm là tu luyện đến bọn hắn loại t ầ n g thứ này đều là muốn truy tìm kia vô thượng đại đạo còn nếu là có thể tiến vào vùng đất bản nguyên đắc đạo tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn ai có thể không tâm động đế chủ ánh mắt tại một đám đế đình cường giả trên thân l i ế t nhìn tại vạn tiên đ ỉ n h chủ tiêu ngọc phong trên thân dừng lại một lát không tự chủ nhìn thoáng qua đứng ở xa xa lâm diễn chậm trực tiếp lên t i ế n ó i ngôi nhưng nguyện theo bản tọa tiến hắn lúc trước vẫn còn lâm diễn đem hai người chấn áp kinh hãi bên trong trong lòng có không ít cảm thắn nhưng tại nghe thấy đế chủ thanh âm sau cũng là cấp tốc hiểu rõ ra đối phương đây là bởi vì mình cùng lâm diễn quen biết nguyên nhân chủ động đem danh n g ạ c h đưa cho chính mình bất quá cơ hội đều bày ở trước mắt hắn nhưng không có lý do cự tuyệt cất cao giọng nói tiêu mộ tự nhiên nguyện ý đa tạ đế chủ đại nhân Ừm, đế đầu, chủ cũng là hài lòng nhẹ đầu, tại tiêu ngọc cảnh hài nhẹ phong hai thánh lòng lần nữa tuyển hai tên gật là tại tiêu sau về dù sao vô luận là ở đâu bên trong đều là thực lực trí thượng thực lực bọn hắn không đủ không có được tuyển chọn cũng đúng là chuyện thường lâm diện đối với cái này cũng không quan tâm hướng phía hai người truyền đi một đạo thần n i ệ m về sau chính là biến mất tại trước mắt mọi người hắn cũng là đem tiếp x u ố n g sắp tiến về vùng đất bản nguyên tin tức cáo chi trường sinh tông đám người cũng là đưa tới một tràng t ố t lên không ít người sinh ra rất nhiều cảm khái bọn hắn chân chính đi vào tiên giới cũng chỉ bất quá ngắn ngủi mấy ngàn năm chính là thành công vượt qua rất nhiều cảnh giới đã tới tiên giới thượng du cấp độ bây giờ càng là muốn đi trước càng cường đại hơn vị diện thật sự là có chút m ư ảo sau nửa tháng đế đình chỗ sâu, một chỗ cấm địa bên trong một đoàn người thần sắc trịnh trọng nhìn qua ngay tại xếp bằng ở giữa hư không tịch diện đỉnh chủ hòa đế chủ hai người cái này thông hướng vùng đất bản nguyên thông đạo duy có từ vùng đất bản nguyên mà đến tịch diện đỉnh chủ hòa một đời mới bá chủ đế đ ỉ n h c h i chủ mới hiểu những người khác căn bản là không có cách chạm đến hai người l ặ n g lặng xếp bằng ở giữa hư không hai mắt nhắm n g h i ề n tựa hồ là đang cảm ứ n g đến cái gì một k h ắ c đồng hồ về sau hai người đồng thời mở to mắt một đạo tinh mang giống như thực chất xuyên thủng hư không ôi hai người lướp nhau cùng nhau hét lớn một tiếng toàn thân linh lực phun trào mà ra dội ra một cái đại thủ hướng phía một chỗ hư không tìm kiếm dầm dầm. sau một khắc hư không v ỡ ra lộ ra đen kịt một màu lại tĩnh mịch không gian nếu là người bình thường lâm vào trong đó chắc chắn vinh thế t r ầ m luân hai bàn tay to mò về không gian chỗ sâu nơi đó có một tòa tản ra hào quang nhỏ yếu môn hộ tiêu tán lấy cổ lão lại thê lương k h í tức ông long long toà này toàn thân từ đ á x a n h chế tạo thành cổ lão môn hộ chính là bị hai người linh lực đại thủ ngạnh s i n h s i n h từ không gian chỗ sâu tốn ra nhìn thấy tòa này bị kéo ra tĩnh mịch không gian môn hộ hai người lúc này mới có chút thở dài một hơi hơi có vẻ kích động nhìn qua trước mắt cái này thông hướng vùng đất bản nguyên mấu chốt chi vật lâm diễn cùng trường sinh tông ở một bên l ặ n g lặng quan sát cái trước cũng là có chút hiếu kỳ đánh giá tòa này đá xanh môn u hộ cánh cửa này ngoại hình là một cái cao tới mấy chục trượng đá xanh cầm vòm cái bậy là một khối có không ít kỳ lạ đường vần to lớn đá xanh bình đại trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì hấp dẫn người địa phương đại nhân có thể bắt đầu tịch d i ệ t đình chủ hướng phía lâm diễn nghiêm túc nói một tiếng hành vi cử chỉ mười phần tự nhiên hiển nhiên trong khoảng thời gian này cũng là triệt để tiếp nhận sự thật này tốt chuyện này không nên chậm trễ liền trực tiếp lên đường thôi lâm diễn khẽ vất cảm nói khẽ ngay vậy tịch d i ệ t đình chủ hòa đế chủ hai người hình như có ăn ý đồng thời đem lực lượng trong cơ thể thôi động liên tục không ngừng rót vào kia đá xanh môn hộ ở trong ẩm ẩm theo năng lượng rót vào môn hộ bắt đầu mánh liệt chấn động giống như sấm rền đang vang vọng hai người nhìn thấy một màn này ánh mắt trong vắt gia tăng linh lực còn thâu sự tình dựa theo trong kế hoạch phát triển tiến hành cánh cửa kia quanh thân thanh quang càng thêm n ồ n g đậm môn hộ ở trong cũng là có vòng xoáy hiện lên kia vòng xoáy phảng phất lô đen trong vũ trụ tại mắt trần có thể thấy tốc độ mở rộng đã chiếm cứ lấy môn hộ bên trong hơn phân nửa vị trí nhưng ngay tại cái kia đạo vòng xoáy sắp biến cố đột nhiên tường đạo đen nhánh lôi đ ỉ n h từ tiên h khung chỗ sâu đột nhiên bông u xuống tràn ngập hủy diệt ba đậu hư hai người hư lạnh một tiếng không chút hoang mang phân ra một đạo lực lượng đem nó chống cự m à xuống nhưng lôi đ ỉ n h như là bị c h ọ c giận tường đạo càng thêm tráng kiện lại cường hoành đen nhánh lôi đ ỉ n h đang nổi lên như muốn ngăn cản hai người hành vi nơi xa hộ t ô n g tịch d i ệ t thần đ ỉ n h cùng đế đỉnh vô số cường giả tất cả đều là sắc mặt đại biến thân là thánh cảnh cường giả thậm chí thánh vương cường giả bọn hắn từ đó cảm nhận được tử vong uy hiếp hiện nhiên cái này lôi đình lực lượng v ư ợ xa khỏi thánh cảnh phạm chủ tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ hòa đế chủ hai đầu lông mày có chút không kiên nhẫn bất quá bọn hắn giờ phút này cần đem phần lớn lực lượng dùng để thôi động cánh cửa kia nếu là phân ra lực lượng ứng phó lôi đ ỉ n h cũng có chút giật gấu va vai khó mà duy trì ta tới đi l i ê n tại bọn hắn suy tư cách đối phó thời điểm một thanh âm bên thai bờ vang lên mang cho bọn hắn một cố không hiểu h n t lòng chỉ gặp lâm diễn bước ra một bước chính là đi tới bọn hắn bên cạnh thân chậm rãi n g n g đầu nhìn lên bầu trời chỗ sâu kia quần quận đen nhánh lôi lòng trong mắt xẹt qua một đạo thần mang sau một khắc một con giống như thần linh chi thủ che trời cự thủ chính là c h ố n g g ô n g hiển hóa hung hăng hướng phía cái kia thiên khùng chỗ sâu lôi vân vô tới những cái kia từng đầu tựa như hắc long lôi đình anh minh rung động phảng phất là bị chọc giận điên cuồng gấm hét lên cuối cùng hướng phía đại thủ giận bổ mà đi â m ầm tại tất cả mọi người nhìn chăm chú đại thủ chính là lấy một loại cực kỳ rung động ánh mắt tư thái cùng lôi đình tướng ngay chỉ bất quá kia nguyên bản làm cho thánh vương cường giả đều kinh hồn tăng đảm đủ để uy hiếp được tiên kiểu cảnh lôi đình lại là tại bàn tay to kia trước mặt lộ ra không chịu nổi mất kích Giang Vô số một đạo n h đ trói h n sinh c mắt thanh quang từ môn hộ bên trong phóng lên tận trời đem thiên khung chỗ sâu đều là phá vỡ một đầu vết nứt không gian hình thành một đạo to lớn của sáng lâm diễn cũng là biết được thời cơ đã tới vung tay lên đem trường sinh tông thu nhập nội thế giới bên trong cùng hai người lướt nhau nhất mã đương tiên hướng phía môn hộ đi đến tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ hai người cùng xa xa hai thế lực lớn cường giả vội vàng đuổi theo tại bước vào môn hộ vòng xoáy về sau thân hình chính là dần dần hư hảo cho đến biến mất không thấy gì nữa t ạ môn, từ từ môn hộ phía trên cổ sáng màu xanh triệt để lui tán môn hộ cũng nhanh chóng ảm đạm xuống cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang xông vào ban đầu cái kia đạo tính mịch không gian ở trong mà lâm diễn mọi người bị thanh quang lôi cuốn tại hư không loạn lưu ở trong cấp tốc đi về phía trước thanh quang bên ngoài đen kịt một màu cùng yên tĩnh không có chút nào sinh cơ ba động cái này thanh quang hiển nhiên là chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến về vùng đất bản nguyên dẫn đường nếu là thuận lợi nên là có thể thẳng tới cái kia truyền thuyết chi điểm nhưng tịch d i ệ t đình chủ trên mặt lại là có chút n g ư n g trọng ánh mắt lấp lóe hiển nhiên đối với cái này cũng không có lạc quan như vậy thân xác của hắn biến hóa tự nhiên là không có trốn qua lâm diễn phát giác thế là lên tiếng dò hỏi làm sao vậy là có cái gì không đúng sao nghe vậy tịch d i ệ t đình chủ lấy lại tinh thần chấm giọng nói muốn thành công thông hướng vùng đất bản nguyên cái này ven đường cố gắng sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm trí mạng chỉ cần chúng ta vận khí đủ tốt nên vấn đề không lớn hắn cũng là làm cho những người còn lại một mặt nghiêm nghị ngay cả tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ đều nói như vậy tất nhiên không có giả đế chủ cũng là tâm thần r u lên đối với phương diện này hắn hiển nhiên là không có tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ giải nhiều lắm t r ợ ánh mắt cảnh giác nhìn qua m ộ n phía thời gian trôi qua từ tiến vào môn hộ về sau bọn hắn đã đi về phía trước không biết bao xa khoảng cách chỉ sợ so với vượt ngang tiên giới đều muốn tới một lớn d à i cũng may cũng không gặp phải tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ trong miệng nguy hiểm bất quá loại này đ i ê n tĩnh tại ước chừng một tháng sau bị một trận to lớn ba động trô đánh vỡ chỉ gặp thanh quang đang kịch liệt run rẩy tựa hồ là nhận lấy trở ngại gì đám người vội vàng hướng phía phía trước nhìn lại chỉ gặp nơi đó có một đạo vô cùng to lớn bóng đen đứng sừng sững lấy tựa hồ chính là vật kia chặn thanh quang đường đi thấy thế tịch d i ệ t đình chủ khí tức phồng lên vừa sải bước ra tiên quang tăng gọn đem bốn phía chiếu g ọ i giống như ban ngày đám người lúc này mới thấy rõ cái kia khổng lồ bóng đen chân thực diện mục h ỉ gặp kia là một con người khoác h á p giáp hình thể vô cùng to lớn đáng sợ cự thú huyết hồng hai mắt bên trong tràn đầy ngang ngược cùng hung thần nó lúc này tựa hồ cũng là đã nhận ra đám người tồn tại quay đầu nhìn sang tứ chi của nó vô cùng tráng kiện có một đầu cực đại giữ tợn cái đôi điều này có thể khiến cho nó tại hư không loạn lưu ở trong nhẹ nhõm du động đi lại mà kia có vẻ chi chít nặng nề ngoại giáp cho dù là cái kia đáng sợ loạn lưu đều là không cách nào dung chuyển mảy may không thể phá vỡ thiên lão bọn người ở tại tới đối mặt một máy mắt thân hồn đều đang kích động tựa hồ chỉ cần đối phương xuất thủ bọn hắn sẽ trong khoảnh khắc mất mạng đây là hư không cự thú tịch d i ệ t đình chủ thanh em ngưng trọng trầm giọng nói cái gì đây chính là hư không cự thú đế chủ t h ầ n sắc cũng là đại biến hắn sống vô số tuyến nguyện tự nhiên cũng là biết được một chút bí mật tồn tại cái này hư không cự thú chính là trong đó một cái sinh linh cực kỳ đáng sợ sinh động tại vạn giới giữa hư không dù đãng tại hỗn độn ở giữa số lượng cực kỳ thưa thớt nhưng cái này một chủng tộc thiên phú dị bẩm chỉ cần trưởng thành chính là dễ như t r ở bàn tay có thể so sánh thánh cảnh cường giả nếu là hoàn toàn thành niên lời nói đừng nói là thánh vương cường giả chính là tiên tiểu chi cảnh gặp đều chỉ có thể nhuộm bộ lui binh nhưng loại sinh linh này cực kỳ hiếm thấy cho dù là hắn đều là chưa bao giờ thấy qua chỉ là tại trong truyền thuyết biết được qua sự tồn tại của đối phương còn tốt cái này hư không cự thú vẹn vẹn chỉ là vừa mới trưởng thành người ta hợp lực nên có thể đem nó khu trụ kia hư i không cự thú, thú tựa hồ cũng cảm nhận được hai người uy hiếp nổi giận gầm lên một tiếng khổng lồ thân hình như là một tòa thái cổ thần sơn hung hăng đụng tới kia to lớn miệng há mở lộ ra một ngụm răng nhọn khi thấy hung ác ngập trời ầm ầm song phương đại chiến bất quá hiển nhiên tràn diện là hoàn toàn từ tịch d i ệ t đỉnh chủ hòa đế chùi hai người một mực trường h ố n g đánh kia hư không cự thú liên tục bại lui nhưng cái sau ngoại giáp quá mức cứng rắn cho dù là h ô n độn mở thiên kích c h ạ m tại trên đó đều không thể phá vỡ phòng ngự chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương nhưng mặc dù là như thế kia hư không cự thú cũng sẽ không thái quá dễ chịu tại bị một trận điên cuồng công kích về sau rốt cục không cam lòng gào thét một tiếng thân hình khai động như là một đầu giống như cá bơi nhanh chóng biến mất ở phía xa hô hai người lần nữa l i ế n nhau đều là có một chút cảm khái cái này hư không cự thú danh bất hư truyền nhất là cái này lực phòng ngự quá mức đáng sợ coi như thực lực bọn hắn mạnh hơn cũng vô pháp tạo thành thường tổn quá lớn đã mất đi cự thú trở n ạ i thanh qu tiếp tục hướng phía vùng đất bản nguyên phương hướng đi tới bởi vì xảy ra ngoài ý mớn con đường sau đó chỉnh đám người cũng không dám chút nào lãnh đạo ngay tại thanh quang tốc độ dần dần biến chậm lại xa xôi vị trí đã có thể nhìn thấy một cái cự đại vô cùng hình dáng tồn tại lúc tịch d i ệ t đỉnh chủ trên mặt viết đầy vẻ kích động đúng thế bản nguyên giới bích hắn đệ nén trong lòng rung động lên tiếng nói đám người cũng đều là chân phấn đối với cái trước không có chút nào hoài nghi nói đùa đối phương thế nhưng là từ vùng đất bản nguyên hạ giới nhân vật không thể lại xuất hiện nhận lầm tình huống nhưng lại tại đám người thời điểm hưng vấn một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức từ nơi xa tiêu tán mà ra lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ đến gần biến cố này lúc này liền là làm cho đám người quá sợ hãi cái này đều lập tức sẽ thành công tiến vào vùng đất bản nguyên chẳng lẽ lại lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hay sao giống một đạo to lớn tiếng giống vang lên một cỗ xa so với trước đây gặp phải hư không cự thú còn kinh khủng hơn mấy lần khí tức đột nhiên giáng lâm trong sân k i a chỗ tối tăm một đôi con mắt màu vàng óng chính nhìn chòng chọc vào một b ằ n người nguy cơ giáng lâm chương năm trăm linh bảy đáng sợ hư không lôi thú chương năm trăm linh bảy đáng sợ hư không lôi thú nhìn xem kia như là ngôi sao nhỏ to lớn con mắt màu và nóng mọi người đều đều là lông tơ bắt đầu dựng ngược lên cho dù là tịch diệt đỉnh chủ hòa đế chủ hai người đều là sắc mặt trầm xuống c ố khí tức này mang cho bọn hắn trình độ uy hiếp vượt xa khỏi lúc trước kia hư không cự thú h i ệ n nhiên lần này gặp phải đồ vật sẽ càng thêm đáng sợ nhưng vô tận hư không loạn lưu bên trong có thể so với hư không cự thú còn muốn đáng sợ chỉ có kia giải rác mấy loại sinh linh lại số lượng càng thêm thưa thớt bọn hắn vận khí chẳng lẽ lại cứ như vậy trên lệ sao rõ ràng đã là tới gần bản nguyên giới bích chỉ thiếu chút nữa mà có thể thành công đăng chỗ kia tại chỗ tối tăm con mắt màu vàng n ó n g lóe lên một cái chật chậm rãi tới gần lập tức một con so với hư không cự thú chỉ có hơn chứ không kém quái vật khổng lồ chính là xuất hiện ở trong mắt mọi người kia là một con thân thể hiện ra màu nâu xám giống như nham thạch cự thú thân thể cũng không có hư không cự thú như vậy t r ắ n g kiện tương đối cao g i á o mọc ra một đôi giống như cánh rơi cánh đầu to lớn đỉnh lấy một đôi sắc bén màu lợn sừng nhất là làm người sợ h ã i chính là cự thú quanh thân còn c u ố n một tiêm màu xanh đậm điện mang lưu chuyển càng thêm tăng thêm một cỗ uy hiếp chi lực đầu này cự thú tại phát giác được tầm mắt của mọi người về sau hai con n g ư n i màu vàng nóng bên trong lộ ra một tia tàn nhẫn khát máu quang trạch đây là tịch d i ệ t đình chủ tại triệt để thấy rõ bộ dáng của đối phương về sau hô hấp cũng không khỏi vì đó trì trệ mắt lộ ra h ã i nhiên đạo hữu đây là gì sinh linh đế chủ sắc mặt cũng là có chút khó coi ở một bên hỏi thư không lôi thú đám người nghe vậy tuy nói không biết đối phương lai lịch nhưng cũng có thể từ giọng điệu này bên trong cảm nhận được thật sâu kiến kỵ hiển nhiên trước mắt cái này quái vật khổng l ồ so với hư không cự thú còn cường đại hơn thư không lôi thú chính là vô tận hư không bên trong bá chủ một trong so với hư không cự thú càng thêm hung tàn đáng sợ Chủng trưởng ộ c cũng càng vì kinh khủng, chỉ cần tiên t kinh khủng, phú vì thành mà có thể áp đảo t i ề n phía t r ê n so sánh chuẩn trưởng i diệt nghiêm giải nói, ê n đình nghị cùng đế. Tịch diệt đình chủ nghiêm nghị vô cùng giải thích t chủ cho làm vô o n lòng n g g mọi ờ i đều động. là chấn t r ư tiên h h à n l ề n sánh chuẩn có thể t so i đế những n à y trùng tộc không khỏi cũng quá mức đáng sợ một chút cũng may bọn hắn chỉ sinh tồn ở vô tận hư không bên trong nếu không k i a đối vạn giới mà nói đều là một cái thai nạn bất quá theo ta được biết cái này hư không lôi thú chủng tộc số lượng sẽ không vượt qua năm ngón tay số lượng lại trưởng thành cần cực kỳ dài lâu tới nguyện bởi vậy hy vọng chúng ta gặp phải cái này không phải trưởng thành hình thái đi tịch diện đình chủ nói lần nữa ánh mắt không ngừng đánh giá xa xa khổng lồ cự thú kia cự thú tại mọi người giữa lúc trò chuyện không ngừng mà ở chung quanh du tẩu trong lúc mơ hồ càng là vô tình hay cố ý ngăn tại bọn hắn cùng bản nguyên giới bích ở giữa ý đồ rõ ràng nhưng nó tựa hồ cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn quan sát hồi lâu sau chính là nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân lôi đỉnh của q u ộ n p h ô thiên cái địa đột nhiên hướng phía mấy người lao xuống mà tới tịch diệt đ ỉ n h chủ hòa đế chủ theo bản năng lít nhau ăn ý mười phần đồng loạt ra tay hung hăng oanh ra một cái sắc chiêu nhìn thấy trong mắt sâu kiến dám hướng mình phát động công kích kia lôi thú trong mắt lóe lên một t một đạo màu xanh đậm lôi đỉnh quang cầu chính là bị bỗng nhiên phân g ra nhanh như như thiểm điện cùng cái trước hai người công kích đụng thẳng vào nhau ầm ầm hư không nổ lớn đáng sợ dư ba lan tràn ra tịch diệt đ ỉ n h chủ hòa đế chủ kêu lên một tiếng đau đớn thân hình bay ngược mà ra khắp khuôn mặt là kinh hãi một cách này hiển nhiên là bọn hắn hoàn toàn rơi xuống hạ phòng kia hư không lôi thú thân hình không n ú c nhích tí nào vẫn như cũ lấy một loại cực kỳ tấn manh tốc độ đến gần không tốt đầu này hư không lôi thú dù là không có bước vào chuẩn tiên đế chỉ sợ cũng chạm đến cảnh giới này xa không phải chúng ta có thể địch tịch diệt đình chủ một mặt ngưng tr trước mắt đầu này hư không lôi thú tùy ý một kích bọn hắn đều là suýt nữa ngăn cản không nổi kia ý vị như thế nào rõ ràng hư không lôi thú kia to lớn hai con mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên một vẻ trào phúng khổng lồ thân hình lần nữa tăng tốc mắt thấy là phải xông đến trước người hai người một khi để nó tới gần lấy thực lực của hai người căn bản không phải thứ nhất hợp chi địch tất nhiên sẽ tao ngộ nguy hiểm cực lớn l i ê n tại bọn hắn liền muốn bứt ra lui nhanh thời điểm nguyên bản khí thế hung hăng hư không lôi thú đột nhiên phát ra một tiếng đau đớn tiếng ẩm trước mặt bóng ma cũng theo đó tán đi g ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp cái kia khổng lộ hư không lôi thú bị một đem không ít hư không loạn lưu đều cho mạnh mẽ t r ấ n tan trong lòng bọn họ không khỏi thở dài một hơi biết được tất nhiên là lâm diễn xuất thủ quay đầu nhìn lại quả nhiên lâm diễn chính duy trì nâng tay phải lên tư thế ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm nơi xa có chút mê mội hư không lôi thú giống k i a hư không lôi thú lung lay đầu to lớn chợ phát ra một tiếng to lớn gào ghét mười phân p h á n nộ hai con mắt màu vàng nóng bên trong bò lên trên một k i a tinh hồng chi s ắ c hiển nhiên nó bị chọc giận nhìn về phía kia nhỏ bé như hạt bụi thân ảnh q u a n thân lôi đình chi lực điên cuồng này lên rầm rầm theo tâm tình của nó biến hóa q u a n mình lập tức hóa thành một mảnh lôi đỉnh Hải Dương. tiêu cực hạn thuần túy lôi đình chi lực mang theo kinh khủng h ủ y diệt chi ý phàm là lôi đình ở giữa hải dương hư không l o ạ n lưu đều bị lôi đình vỡ nát thành hư vô hình dạng uy thế kinh người khí tức của nó cấp tốc kéo lên tiêu hạo đáng khí tức để tịch d i ệ t đình chủ hòa đế chủ hai người đều là thân hình liên tiếp lui về phía sau có chút tránh không kịp cái này lôi thu thực lực quả thật như hắn tịch d i ệ t đình chủ nói tới như vậy đã chạm đến chuẩn tiên đế cảnh giới có lẽ năm tháng dài đằng đáng về sau sẽ triệt để bước vào này cảnh cũng may lâm diễn đồng dạng là thâm bất khả chắc chỉ ít trước, trước xuất thủ đến xem sẽ không thua đối phương cái này khiến đến bọn hắn hơi có chút an cái kia khổng lồ lôi thú thân hình như điện hai cánh chấn động hóa thành một đạo tàn ảnh chính là biến mất ngay tại chỗ sau một khắc đúng là xuất hiện ở lâm diễn cách đó không xa chân trước hung h ă n g g quơ muốn đem trước mắt sâu kiến xé thành mạch nhỏ k e n cái sau thấy thế chậm rãi giơ bàn tay lên chính là dễ như chở bàn tay đem nó ngăn cản xuống dưới ngay sau đó nhẹ nhàng đẩy liền đem chân trước đẩy lui liên đối lấy thân hình đều có chút l ắ c lư lúc này hư không lôi thú trong mắt che kín sát ý đồng thời mang theo một tia nghĩ hoặc như thế nào cũng không nghĩ ra đối phương nhỏ bé thân thể bên trong vì sao có kinh khủng như vậy lực lượng bất quá cái này không chỉ có không thể để cho nó cảm thấy kiếm kỵ ngược lại có chút hưng phấn lên đối với hư không lôi thú mà nói trong cuộc đời phần lớn đều là cô độc khó được gặp được một chút có sức phản kháng sâu kiến tự nhiên là không muốn tùy tiện bỏ lỡ đỉnh đầu hắn sắc bén chiến sừng lốp búp phát ra một trận lôi h ồ ngưng tụ ra hai đạo thô to màu xanh đậm lôi đ ỉ n h đột nhiên hướng phía lâm diễn nổi bắn ra mà ra đối với cái này lâm diễn tại trải qua cái này ngắn ngủi giao thủ cũng là hiểu thực lực của đối phương so với tịch d i ệ t đỉnh t r ụ bọn hắn trong miệm tiên kiểu cảnh phải mạnh mẽ hơn nhiều có lẽ thật đã chạm đến kia chuẩn tiên đ tại h ế tịch r o n g m diệt đình chủ hai người cùng hai thế lực lớn một đoàn người trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú cái tia đáng sợ đến cực điểm hư không lôi thú chính là lại một lần nữa bị đập bay ra ngoài chỉ bật quá lần này so với lúc trước còn muốn càng thêm chật vật quanh thân điện mang đều là động lại xuống tới không còn n h ả y lên trọn vẹn bị đánh bay ước vạn g i m khoảng cách Cái kia khổng lồ hư không lôi thú hai con mắt màu vàng nóng đều là tại lúc này ảm đạm xuống cuối cùng nện ở một mảnh l o ạ n lưu phía trên b ộ c phát ra một trận kinh khủng thanh thế cùng xung kích lộc cộc không ít người nuốt nước miếng một cái kia mạnh như hư không lôi thú tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ trong miệng chạm đến chuẩn tiên đế sinh linh đáng sợ tại đạo thân ảnh kia phía dưới vẫn như c ũ là không chịu được như thế m ộ t kích kia cái sao phải là đạt đến cỡ nào cấp độ chẳng lẽ lại đã là đặt chân truyền thuyết kia bên trong chuẩn tiên đế tri cảnh tịch diện đình chủ hòa đế chủ khi nhìn đến hư không lôi thú tan tác trước tiên chính là nghĩ đến điểm này khắc khuôn mặt là không thể tin bọn hắn tại tiên giới ở trong bị lâm diễn đánh bại vốn cho rằng đối phương nhiều nhất là tại tiên kiều chi cảnh đi đến một cái khó mà với tới trình độ tối đa cũng liền cùng trước mắt lôi thú chạm tới một chút chuẩn tiên đế u i năng nhưng hôm nay tư thái đều hiện lộ lấy đối phương vượt xa khỏi bọn hắn dự phán phải biết hư không lôi thú loại sinh linh này bàn về chiến lược muốn so bình thường cùng cảnh cường giả muốn càng tăng mạnh hơn h ảnh nhưng vẫn là không cách nào dung chuyển đạo thân ảnh kia ý vị này lâm diễn vô cùng có khả năng đã chân chính đăng đường nhập thất bước vào chuẩn tiên đế cấp độ nghĩ tới chỗ này trong lòng của bọn hắn đều là không tự chủ được sinh ra một loại vẻ kính sợ tại thực lực trên đủ để cho đến hai người không sinh ra một tia lòng phản kháng giống l i ệ n tại bọn hắn suy nghĩ lung tung thời điểm tia bị đánh bay ra ánh mắt bên ngoài hư không lôi thú phát ra một trận cao vút cao thét xen lẫn vô tận phẫn nộ cùng ngang ngược đi thôi lâm diễn đối một đoàn người nói trực tiếp chính là lôi cuốn đám người hướng phía cái kia bản nguyên giới bích lao đi bây giờ khoảng cách bản nguyên giới bích gần như thế dù là không dựa vào thành quang cũng có thể phân biệt vị trí tác dụng vốn là chỉ dẫn về phần kia hư không lôi thú chỉ cần đối phương không muốn không biết tốt xấu tiếp tục dây dưa hắn cũng không cần thiết nhất định phải cùng đối phương cùng chết đám người cũng đều là lấy lại tinh thần nhìn qua kia càng ngày càng gần bản nguyên giới bích tâm tình vô cùng kích động truyền thuyết này bên trong vùng đất bản nguyên rốt cục muốn tới sao lâm diễn mang theo mọi người đã đi tới bản nguyên giới bích trước giới bích tràn ngập một tầng mông lung mạch mang khiến cho hư không loạn lưu không cách nào tới gần mảy may tuy nói cứng rắn vô cùng nhưng muốn phá vỡ một cái lỗ hổng tiến vào bên trong vẫn là không khó dù là lâm diễn không xuất thủ dựa vào tịch d i ệ t đỉnh chủ hòa đế chủ hai người hợp lực cũng có thể miễn cưỡng làm được nhưng không như mong muốn lâm diễn vốn không muốn cùng kia hư không lôi thú làm nhiều dây dưa nhưng cái sau tựa hồ không đông tha lấy một loại càng thêm tốc độ đáng sợ cấp tốc lướt đến đầy trời lôi quang lấp lánh nó cái kia kim sắc hai con ngươi ở trong hiện đầy tơ máu có một cỗ thấu xương điên cuồng cùng hung tàn đang cột trào tịch d i ệ t đình chủ cho mày giải thích nói cái này hư không lôi thú tuy nói sinh ra cường đại nhưng linh trí cũng không tính quá cao trời sinh tính cũng là cực kỳ hung lệ cùng ngã ạ mạ một khi chọc giận chính là sẽ không chết không thôi không biết n g ụ vị đã như vậy, vậy liền thuận tay xóa đi đi lâm diễn lông mày hơi nhữ hắn đã, đã cho đối phương cơ hội nhưng hôm nay xem ra không giải quyết triệt để cái phiền phái này chỉ sợ cái này hư không lôi thú sẽ không từ bỏ ý đồ thoại âm rơi xuống hắn lăng không một chỉ đ i ể m ra một cây to lớn chỉ riêng chỉ liền đột nhiên hiện hiện ra chậm dài ép hướng kia đã đến khổng lồ cự thú hư không lôi thú thấy thế lấy lôi đình bao trùm thân thể trực tiếp là muốn lấy nục thân c h i lực đối cứng chỉ riêng chỉ hư không lôi thú nhục thân so với hư không cự thú còn muốn càng tăng mạnh hơn hoành mấy phần tăng thêm lôi đình c h i lực đủ để trực tiếp đem cùng cảnh cường già đụ nát có thể nói là đem hết toàn lực nhưng thẳng đến đụng vào tia sáng kia chỉ về sau nó lúc này mới ý thức được hành vi của mình đến cỡ nào ngu xu vẹn vẹn chỉ là một s á t na tia lôi quang bình t h ư ớ n g chính là trong nháy mắt sụp đổ ra ngay sau đó nhục thân phá diệt bị tia chỉ riêng chỉ sinh sinh đánh rách t ạ tơi khiến nó phát ra một tiếng mang theo một chút sợ hãi cùng kinh sợ tiếng gào thét nó liền muốn chấn động hai cánh thoát đi t r ố n xa vừa v ặ n hình phảng phất là bị một cố lực lượng kinh khủng cho cưỡng ép giam cầm tại nguyên chỗ chỉ có thể trơ mắt nhìn nhục ì n n h thân của mình từng tức từng tức tiêu tán mấy tức về sau thư không lôi thú thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có đầy trời điểm sáng tại phiếu tán còn có một đoàn nồng đậm bản nguyên sấm xét còn sót lại tại nguyên chỗ tt nhìn thấy cái này rất có đánh vào thị giác một màn. t、so、lâm diễn h khẽ lắc đầu vung tay lên đem đoàn kiên tên là lôi thú bản nguyên trùm sáng thu lấy đến trước mặt chỉ gặp ước chừng một người lớn nhỏ ẩn chứa vô cùng cường đại lôi đình năng lượng cùng sinh cơ bừng, bừng. những người khác không có quá lớn phản ứng mà tịch diệt đỉnh chủ hòa đế chủ hai người lại là ánh mắt có chút lửa nóng nhìn trước mắt cái này đoàn lôi thú bản nguyên bọn hắn có thể cảm giác được cái này lôi thú bản nguyên bên trong có năng lượng ra sao khổng lồ cho dù là đối tiên kiểu cảnh cường giả cũng là có chỗ tốt cực lớn nếu là có thể đạt được một chút có lẽ là nhìn ra hai người thèm nhỏ dãi cùng khát vọng lâm d i ệ n đem hai đạo cộng lại có lôi thú bản nguyên một phần năm lớn nhỏ quang đoàn phân biệt vứt cho hai người cái sau hai người thụ sùng n ư ự c kinh vội vàng đem nó tiếp nhận một mặt kinh ngạc nhìn qua cái trước lần này có thể thuận lợi đi vào vùng đất bản nguyên cũng có được công lao của các ngươi cái này liền làm làm là lâm diễn nhàn nhạt, nhạt mở miệng tiện tay đem còn lại lôi thú bản nguyên thu vào đợi đến tương lai cho trường sinh tông đám người tu luyện ngay vậy hai người đều là lộ ra một vòng mừng rỡ còn có một tia cảm kích nhìn về phía cái trước trong ánh mắt nhiều một tia vui lòng phục tùng đi thôi tiến về vùng đất bản nguyên lâm diễn đối với cái này không thèm để ý chút nào hắn làm việc vốn là tùy tâm sử dụng đoạn đường này đến hai người biểu hiện hắn cũng là nhìn ở trong mắt cũng chưa xuất hiện tính toán n h u trí không ngoan hành vi bởi vậy, vậy tại điều kiện cho phép tình huống giới hắn không ngại phân đối phương một chút chỗ tốt suy nghĩ khé động cái kêu bản nguyên giới bích chính là tách ra một cái khe một đoàn người cũng là vội vàng cùng sau lưng lâm diễn chui vào trong đó xuyên qua bản nguyên giới bích về sau một đoàn người không biết tại trong thông đạo đen kịt đi về phía trước bao lâu rốt cục phát hiện nơi cuối cùng có một vòng ánh sáng hiện hiện tại đi vào sáng sủa màn sáng về sau theo quan g mang l ó i lên đập vào mi mắt là một mảnh không có chút nào sinh cơ đại điện một cỗ nhàn nhạt khói đen phiêu tán tính m ị c h chi ý c h ẳ n g ngập ngay tại lâm diễn một đoàn người bước ra màn sáng thời điểm vô tận địa vực bên ngoài một ngôi đại điện bên trong một thân ảnh đột nhiên mở ra ánh mắt trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu dung h n toàn thân tràn ngập một cỗ nồng đậm hấp vụ ẩn ẩn có một cỗ cực kỳ tà ác khí tức tiêu tán ha ha vậy tại hạ giới diệt ta một sợi thần thức sâu kiến vậy mà đi tới vùng đất b ả nguyên n thật thú vị chỉ là không biết tại ta chân chính đi vào trước mặt ngươi thời điểm ngươi lại sẽ là dạng gì biểu lộ đâu thật sự là chờ m o n g đâu đạo thân ảnh này trêu tức thanh âm tự đại điện bên trong tiếng vọng chật chậm dai đứng người lên hình biến mất tại đại điện ở trong Trưng 509, Tử tịch Điện. Chi t r o nhưng nơi này hiển nhiên không phải là cấm khu nếu không nhất định sẽ không giống hiện tại như vậy bình tĩnh không bằng chúng ta hướng một cái phương hướng vượt ngang sau đó một đoàn người sẽ rách không gian hướng phía một chỗ phương vị lao đi có thể khiến đến bọn hắn càng thêm kinh hại chính là ven đường bên trong cảnh tượng đều cùng lúc trước không khác nhau chút nào chính yếu nhất chính là p h i a n đại địa này mang cho bọn hắn cảm giác một mươi phần không thoải mái liền ngay cả linh lực ở chỗ này đều cực kỳ mầm manh thời gian này kéo dài đến mấy c a n h giờ tại trong lúc này lấy tịch diệt đỉnh chủ làm chủ đạo dẫn đám người không ngừng xuyên thẳng qua dù là vùng đất bản nguyên không gian càng chắc chắn hơn nhưng ở tiên tiểu cảnh cường g i ả trước mặt vẫn là không cách nào đưa đến ngăn trở hiệu quả thẳng đến ba ngày qua đi một đoàn người sắc mặt lúc này mới dần dần có chút chuyển biến tốt đẹp chỉ vì quanh mình thiên địa rốt cục khôi phục một chút sinh cơ có một chút lục thực bao trùm nhưng vẫn không có trông thấy sinh linh dấu hiệu、Xoẹt. tại một đoàn người lần nữa sẽ mở khe hở đi ra thời điểm chính là hướng phía một chỗ phương hướng nhìn lại nơi đó có một cỗ ba, ba động này lúc này mới hướng phía nơi đây mà đến kia là chiến đấu ba động uy thế còn có chút không nhỏ mà khoảng cách một đoàn người ngoài ngàn và dặm một trận kinh thiên động địa chiến đấu ngay tại triển khai người của song phương n g a cộng lại chừng hơn mười người trong đó một phương có nam có nữ đều là người mặc thống nhất phục sức hiện nhiên ra ngoài cùng một cái thế lực trên mặt của bọn hắn hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng cầm đầu chính là một người trung niên nam tử người k h o á t triển lớn giáp diện mục uy nghiêm cầm trong tay chiến ao khí tức cũng là ở giữa đoàn người mạnh nhất hùng hồn mà đổi thành bên ngoài một bên thì là hiện ra một mảnh đồng đậm xương mù màu đen sương mù ở trong có từng đôi tinh hồng hai mắt bởi vì bọn họ tồn tại làm cho phía dưới vốn làm ỏ n g manh thảm thực vật trong nháy mắt biến khô héo tĩnh mịch xuống dưới một bầy kiến hôi cũng dám ngăn cản chúng ta buồn cười đến cực điểm kia hắc vụ bên trong một thanh âm đột ngột vang lên vô cùng âm tả cùng mé nhọn chấn không gian đều đang kịch liệt rút run dày ừ nơi này chính là trấn ma biên quan bát đại thành h u y ề n nham cứ điểm quản hạt t r i địa các ngươi những này nhận không ra người đồ vật cũng dám mưu toan nhung c h ẳ n đơn giản không biết sống chết trung niên nam tử kia thanh âm chấm thấp sắt khí bừng bừng quát ha ha, ha cái gì cậu thí bi Các người đều là m ộ trước đám gà đất chó xành, không chịu nổi một gà không sành, hát t chó chịu kích. nổi vụ ở o trong n thân ảnh thanh âm chói vô cùng, trong giọng nói chản đấy khinh g thai t chói âm vô đấy ờ n cùng đùa cận, còn kèm theo một tia nồng g đùa đậm tham lam. kèm một theo t r ư đó các ngươi trước hết lưu tại nơi này đi theo đạo thanh âm này rơi xuống những cái kia hắc vụ bên trong thân hình lần nữa phát động như thủy t r i ề u thế công hắc vụ quần quận phong lôi gào thét cực kỳ đáng sợ giết cho ta trung niên nam tử kia cũng là trợt quát một tiếng bước đầu tiên bước ra trong tay chiến đao hung hăng hướng phía hắc vụ bên trong cao lớn nhất tôn này thân ảnh lược bổ xuống ầm ầm song p ư ơ n g c ự chiến không chết không thôi không bao lâu chính là có huyết quang t r ợ t hiện nam tử trung niên một phương một chút cường giả bị những cái kia hắc vụ bên trong sinh linh chỗ thi t r i ể n ra q u ỷ dị thủ đoạn kích thương l i ê n ngay cả thể nội linh lực đều bị một cỗ khí tà ác xâm nhập sức chiến đấu thật to bị hao tổn nhưng cũng có hắc vụ bên trong sinh linh bị s i n h s i n h chạm diện một con cánh tay nhưng sau một khắc chính là lần nữa ngưng tụ mà ra giống như có bất tử c h i thân q u ỷ dị tới cực điểm đối mặt loại này khó chơi đối thủ nam tử trung niên cũng là c h o mày đao khí lời trời như là màn mưa bao phủ trước mặt đối thủ hắn ngược lại là kéo lại đối phương mạnh nhất một tôn hắc vụ sinh linh nhưng dưới tay mình cường giả lại hiển nhiên là đã rơi vào xu hướng suy tàn dựa theo loại này xu thế số dưới thế cục sẽ thay đổi cực kỳ không ổn quả nhiên vẹn vẹn cũng không lâu lắm chính là có một nữ tử bị hắc vụ bên trong sinh linh xuyên thủng phân bụng tuy nói cũng là một trường đánh vào trên người đối phương nhưng lại chưa đưa đến quá lớn hiệu quả tao nộ trọng thương như thế lại đối phương còn có ma khí xâm nhập thể nội trong lúc nhất thời liền liền thân hình đều là có chút run run r u dày đã mất đi tiếp tục tác chiến năng lực t h ấ thế những cường giả khác cũng là đem nó che chở ở phía sau nhưng đối mặt áp lực lại là tăng lên gấp đội không bao lâu nam tử trung niên một phương đã có tan tác dấu hiệu hiển lộ làm cho cái sau trong lòng hết sức lo lắng nhưng lại không thể làm gì bọn hắn vốn là phụ trách tuần sát huyền nham cứ điểm một chi tiểu đội hắn thân là đội trưởng thực lực cũng là đạt đến tiên tôn đình p h o n g khoảng cách thánh cảnh cũng là ở trong tầm tay nhưng nguyên bản yên lặng đã lâu địch nhân trong đoạn thời gian này có ngóc đầu trở lại dấu hiệu cái này khiến đến toàn bộ huyền nham cứ điểm đều là biến khẩn trương lên dù sao đối phương thực lực rõ như ban ngày đã từng cũng là hao phí giá cả to lớn mới lấy tạm thời đánh lui hắn thế là chính là mang theo dưới tay mình một chi tiểu đội tại phụ cận tuần sát trùng hợp gặp những n à y tà áp sinh linh mạnh mẽ mới có trận chiến đấu này lại nghe đối phương ý tứ sẽ có một tôn vương cảnh tồn tại giá lâm tin tức này vô luận như thế nào đều muốn t r u y ề n về cứ điểm bên trong phải biết đối phương ở trong có thể được xưng là vương cảnh tồn tại sinh linh hắn thực lực đủ để so sánh tiên kiểu cảnh định phong cấp độ khoảng cách k i a chuẩn tiên đế đều là t r ê n lệch không xa mà bọn hắn huyền nham cứ điểm tại bát đại thành ở trong cũng không phải là mạnh nhất chỉ có thể miễn c ư ờ n g coi như tiêu chuẩn hạt trung nếu là không cách nào đem tin tức kịp thời lại trở về đến lúc đó một khi không có vị thủ đợi đến kia vương cảnh tồn tại xuất hiện chỉ sợ toàn bộ huyền nham cứ điểm đều đem chó gà không tha tâm hắn m i ệ m nhanh quay ngược trở lại tựa hồ là nghĩ tới điều gì hắn răng nhìn phía tiểu đội mình ở trong một tương đối tuổi trẻ đội viên đối phương am hiểu thân pháp cùng tốc độ nếu là toàn bộ tiểu đội liều chết ngăn lại những địch nhân này chưa hẳn không có cơ hội trốn được một chút hy vọng sống hắn cũng không phải cái gì do dự người lúc này liền là vụ trộm truyền đi một đạo mệnh lệnh làm cho tên kia tuổi trẻ đội viên hai mắt lập tức đỏ bừng lên rất là dễ dụa nhưng hắn cũng là minh bạch bây giờ tình cảnh là bực nào nguy cấp bởi vậy cũng là nặng nghề gật đầu sau đó toàn bộ tiểu đội cải biến chiến thuật không sợ chết cùng những sinh linh kia chém giết cùng một chỗ h n g ác như v ậ y tại ư thế, trong lúc nhất thời lúc l c ũ nam g phương không quáng công. cũng là làm là dám mủ cho có chút tình đối tiến d Sự ự theo n a tử trung niên kế h o ạ c h đi lại, n g a y tại một thời cả ơ cơ bên trong, trẻ tuổi đội viên trong, Thân hình nhanh ra, liền ngay trẻ tuổi tìm một lướt ra, đội cái hội. được c những h cái kêu tri o n g s n linh n h h là đều ấ tiểu t h ờ không chỉ h quan sát, t có trơ mắt nhìn q a Ngay tại nam tử trung niên cùng tại tử tiểu chi cả đội thần sắc vung lòng thời điểm kia cùng cái trước giao chiến cao lớn sinh linh tinh hồng hai mắt bên trong lõe lên một k i a q u ỷ dị quan mang nhưng n h vào lúc này một đạo tản gia nồng đậm ma khí hắc quang xuyên thủng hư không lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ đổi kịp kia đã thoát ly chiến trường tuổi trẻ nam tử cái sau hiển nhiên cũng là cảm nhận được một cỗ uy hiếp trí mạng vội vàng hướng phía một bên né tránh đạo hắc quang kia phảng phất có được bản thân ý thức đồng dạng chết đi phương hướng một đạo huyết hoa vẩy xuống hư không cái k i a đạo tuổi trẻ thân ảnh bị h á c quan g xuyên thủng thân hình thân thể vẫn còn nghiêng về phía trước tư thế nhưng tại giờ phút này lại là động lại xuống tới nhìn thấy một màn này nam tử trung niên cùng cả c h i tiểu đội đều là thần sắc đại biến mắt lộ ra vẻ kinh ngạc lập tức đạo h á c quan g kia cũng là rốt cục hiển hóa ra diện mục chân thật chỉ gặp kia là một con nhiễm lấy vết máu quanh thân tràn ngập ma khí cốt mâu mùi thương vị trí còn lóe ra trói mắt hà mang nhưng bọn hắn hoàn toàn bị đối phương kiềm chế bởi vậy căn bản là không có cách làm biệt thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh rơi xuống hư không đem đại địa đều cho ném ra một cái hố sâu ha ha ha hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi đầu linh kia cao lớn h ắ t vụ sinh linh thanh âm có thể bén nhọn thanh âm vang vọng đất trời làm cho cả c h i tiểu đội thành viên tâm lập tức chìm đến đáy cốc ngay tại nam tử trung niên liền muốn liều chết phản kích cùng đối phương cá chết lưới rách thời điểm thiên cung phía trên đột nhiên đã nứt ra một khe hở không gian một nhóm thân ảnh từ trong đó đi ra theo bọn hắn đi ra toàn bộ thiên địa đều tại đây khắc có chút rung động lên phản phất có chút không chịu nổi bọn hắn g á n g lâm biến cố này lập tức liền làm cho song phương nhân mã đều là dừng tay lại bên trong động tác một mặt kinh ngạc cùng ngạc nhiên nhìn qua một màn này bất quá khi nhìn đến một đoàn người bộ dáng thời điểm nam tử trung niên quyện kia muốn ngọc đá cùng vỡ tâm cảnh liền đột nhiên dâng lên một tia kỳ vọng những người này hiển nhiên là nhân loại cơn ư giả g lấy bây giờ vùng đất bản nguyên thế cục tới nói bất kể như thế nào đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối xem như một một chuyện tốt dù sao những cái kia hắc vụ bên trong sinh linh xem như toàn bộ vùng đất bản nguyên đ ị c nhân thủy hóa bất dung mà những cái k i a hắc vụ bên trong tà á c sinh linh lại là thần sắc k ị biến bọn hắn tự nhiên cũng là phân biệt ra được thân phận của đối phương h i ệ n nhiên là không có khả năng đứng tại bọn hắn bên này nhất là một đoàn người trên thân kia cố như có như không đáng sợ khí thức làm cho toàn trường tất cả mọi người là có chút tê cả ra đầu tiền tiền bối nam tử trung niên lấy lại tinh thần cung kính hướng phía một đoàn người chắp tay trong mắt của hắn cũng là hiện lên một k i a kinh hãi chi sắc tại cảm giác của hắn bên trong những người này tu vi hắn một cái đều là nhìn không t ấ u tăng thêm cổ uy áp vô hình kia cái kia chỉ có một loại giải thích đó chính là những người này mỗi một vị đều là ngự trị ở bên trên chính mình tồn tại lộ cộng hắn không khỏi nuốt ngụm nước bọt những người này cộng lại cũng có sắp tiếp cận hai mươi số lượng đây chẳng phải là nói cái này đột nhiên giáng lâm một đ o à người n chí ít đều là đạt đến thánh cảnh tu vi c ố lực lượng này cho dù là phóng nhãn huyền nham cứ điểm đều là một c ố không thể khinh thường lực lượng mà hiển nhiên đối phương không phải là cứ điểm bên trong cừng giả bằng không hắn không có khả năng chưa từng g ặ t qua người. Các người. thiên khung bên trong cái này đột nhiên xuất hiện một đoàn người tự nhiên chính là lâm diễn bọn người bọn hắn tại phát giác được bên này chiến đấu ba động về sau chính là trực tiếp chạy tới tịch d i ệ t đình chủ khi nhìn rõ thân phận của song phương về sau kia bình tĩnh trong mắt đột ngột hiện ra một cỗ nồng đậm k i ử u h ậ n cái này khiến đến lâm diễn cùng đế chủ bọn người hơi kinh ngạc chật chính là nhìn thấy tịch d i ệ t đình chủ vừa xài bức ra thanh âm như vạn cổ hàn băng băng hàn thấu xương nghiến răng nghiến lợi nói trời ma ngay vậy đám người mới chợt hiểu ra trách không được tịch diện đình chủ có như vậy thất thố biểu hiện nguyên lai đối phương lại chính là kia che diện tịch diện thần điện cùng thiên đạo tông thủ phạm thiên ma. nghe được tịch diệt đình chủ về sau nam tử trung niên cùng cả c h i tiểu đội đều là không khỏi thở dài một hơi nhìn điệu bộ này những cường giả này hiển nhiên cũng là cùng trời ma ở vào đối lập vẹn vẹn từ tên kia khí tức thâm bất khả chắc cường giả trong giọng nói ẩn chứa cựu hận cùng sát ý mà có thể biết được trái lại những cái kia hắc vụ bên trong sinh linh nhao nhao đều là hướng phía sau t ố i lui cầm đầu cao lớn thân ảnh cũng là biết được bây giờ tình thế đối với bọn hắn cực kỳ k h ô n g ổn liền muốn t ố i lui nhưng tịch diệt đình chủ cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này chỉ gặp hư lạnh một tiếng một con tre k u ấ t bầu trời đại thủ chính là trống dông hiền hóa kia trong đó chỗ tiêu tán ra khí tức làm cho toàn bộ chiến trường không gian đều là vỡ vụn ra đáng sợ đến cực điểm không tốt mau lui lại hát vụ sinh linh dẫn đầu thân ảnh kinh hô một tiếng không dám do dự trực tiếp là tại sau l ư n g thi t r i ể n ra một đạo tràn ngập ngập trời ma khí hư không kẽ hở liền muốn trốn vào trong đó một đám ti tiện sinh linh hết thể đi chết đi tịch d i ệ t đình chủ kiến hình trong mắt sát cơ p h u n g trào nghĩ đến đã từng sư tôn vì thủ hộ tịch d i ệ t thần điện mà thân t ử đạo tiêu trắng cảnh cũng không nén được nữa lựa giận trong lòng hướng phía những cái kêu bao phụ tại hát vụ bên trong sinh linh ôm đ ồ đi phanh phanh phanh trước thực lực tuyệt đối cho dù là vậy những n à y sinh mệnh lực dị thường ngoan cường quỵ dị sinh linh cũng căn bản không cách nào chống cự trực tiếp là sụp đổ thành từng đoàn từng đoàn huyết vụ tiêu tán cái khe kia cũng là bị đại thủ sinh sinh bóp nát nhìn thấy tất cả thiên ma đều là bị đều xóa đi thực diệt đình chủ lúc này mới đem đại thủ t ắ n đi nhìn thấy cái này tôi khô l ạ p hủ một màn phía d ư ớ i nam tử trung niên cùng cả c h i tiểu đội đều là nghẹn họng nhìn chân chối ngơ ngác nói không ra lời trước kia vậy sẽ nhóm người mình đẩy vào tuyệt cảnh một đám thiên ma chính là liền như vậy ở trước mắt tan thành mây khói đối với bọn hắn nội tâm kinh hãi có thể nói là cực kỳ to lớn đối với đám người kia kính sợ cùng ánh mắt hoảng sợ tịch diệt đ ỉ n h chủ nhìn như không thấy quay người đứng trở về lâm diễn bên cạnh thân cùng đế chủ một tạ một hữu vây quanh mà lâm diễn lại là đem ánh mắt nhìn phía đám người cuối cùng rơi vào nam tử trung niên trên thân chậm rãi mở miệng nói nơi đây vì sao châu có thể hay không b ẩ m báo ngay vậy nam tử trung niên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc đối phương cường đại như thế tại sao lại hỏi ra loại người này tất cả đều biết vấn đề nhưng hắn không g i m chút nào lãnh đạo nếu không phải là đối phương bọn người bọn hắn có lẽ hôm nay sẽ chết ở đây hồi ư ớ n g h từ quan tiên được, thanh về sau nói. Hồi tiên bối nơi đây chính là trấn ma bi ê quan bắt đại thành một trong huyền nhàm cứ điểm thống ngự phạm vi nếu không phải ngài xuất thủ tướng trợ chỉ sợ lần này ta cái này tiểu đội sẽ toàn quân bị diệt không sao không biết có thể để cho chúng ta tùy ngươi cùng nhau đi tới huyền nham cứ điểm lâm diễn tiếp tục hỏi bây giờ bọn hắn m ớ i đến đối với hết thảy đều có chút không quá quen thuộc mà lại trước trước tình huống đến xem cái này bản nguyên chi địa thế cục tựa hồ khác biệt dĩ vãng tên thiên ma này đúng là tái hiện cũng như là con ruồi không đầu đi loạn còn không bằng tiến về đối phương chỗ căn cứ đi đầu tìm hiểu một chút tình báo nghe đến lời này nam tử trung niên trầm mặc một lát sau trịnh trọng gật đầu nói tất nhiên là có thể xin tiền bối chờ một lát một lát sau khi nói xong hắn đem lúc t r ư ớ c cái kia tên là thanh lang đội viên từ đằng xa hố sâu ở trong cứu lên cũng may đối phương tính mệnh không ngại chỉ là bị trọng thương cái này khiến đến hắn có chút thở dài một hơi chật tại hắn dẫn dắt phía dưới lâm diễn một đoàn người theo sát phía sau hướng phía cái kia tên là huyền nham cứ điểm biên quan thành lớn mà đi t r ư ơ n g năm trăm m ộ ư ơ i một làm có dễ t r ư ơ n g năm trăm m ộ ư ơ i một làm có dễ nơi đây khoảng cách kia huyền nham cứ điểm cũng không tính quá mức xa xôi vẹn vẹn chỉ là dùng hai canh giờ thời gian chính là xa xa có thể trông thấy thiên địa cuối cùng kia một tòa hùng vị thanh trì như là một con ẩn nút trên mặt đất cự thú đây là lấy nam tử trung niên đám người tốc độ bằng không mà nói căn bản không dùng đến lâu như vậy trên đường đi trải qua giải lâm diễn một đoàn người đối với bây giờ tiên h địa thế cục cũng là có h i ể u một chút bây giờ vùng đất bản nguyên tình thế mười phần vi d i ệ u tại trăm vạn năm trước thiên ma đột nhiên giáng lâm tàn sát đếm mai không hết cường giả cùng thế lực làm cho còn lại tất cả thế lực không thể không liên hợp lại đối kháng thế là liền có nguyên giới ngự ma minh sáng lập từ một chút đỉnh tiêm thế lực dẫn đầu đem còn lại nguyên giới thế lực trình hợp cùng một chỗ hình thành có thể cùng trời ma chống lại lực lượng thiên ma khí thế hung, hung trước đó vùng đất bản nguyên chưa bao giờ gặp qua bực này hạ o kiếp bởi vậy dù ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình giữa song phương chỉ có một phương triệt để hủy diệt mới có thể kết thúc náo động thân là vùng đất bản nguyên dân bản địa tự nhiên không thể nào tiếp thu được bị một đám hiển nhiên không thuộc về này phương tiên h địa tà ma chỗ xâm chiếm thống trị song phương những năm gần đây không ngừng bộ phát chiến đấu tử thương tham trọng nhưng này thiên ma cũng không biết ra sao lai lịch vô luận tử thương nhiều ít người vẫn là có liên tục không ngừng tân sinh lực lượng hiện lên làm cho nguyên giới ngự ma minh cực kỳ đau đầu bất quá tại vạn năm trước đó trận này đức q u á g trọn vẹn dài đến trăm vạn năm chiến đấu đột nhiên có hành quân lặng lẽ dấu hiệu những thiên ma kia càng là tạm thời từ bỏ tiến công lui trở về nhưng mặc dù là như thế ngự ma minh không dám chút nào chủ quan qua nhiều năm như vậy đối phương tàn nhẫn cùng quỷ dị bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt tự nhiên không muốn tin tưởng đối phương sẽ như vậy bỏ qua có lẽ là đang nổi lên một lần càng mãnh liệt hơn thế công cùng âm mưu chấn ma biên quan chính là ở vào ngự ma minh cùng trời ma biên giới tuyến để mà chống cự thiên ma đạo thứ nhất phòng tuyến dù là đối phương đại bộ đội tạm thời rút đi có thể chấn ma biên quan bên ngoài cũng thỉnh thoảng có thiên ma tung tích cho nên c ũ nhưng g k ô n nào g thể chút t h có g i ã đề p h ò n tại chưa xảy ra. Ngoại từng r lâm d i ễ bên n o à i diệt tịch đ ì nghĩ h chủ c ù n đế c ủ đám mắt một người trong mắt vẫn là con sót lại lấy một vòng chân kinh cùng khó có thể tin. Dù sao, bọn hắn như thế nào cũng không n g lại sót thể thế sao, là lấy có khó h Dù tới, vừa ố n rằng tới này vùng đất bản nguyên sẽ là một trận tạo hóa, trong tương cẳng xung kích tầng thứ cao hơn. Nhưng cho có cơ kích cao chưa hóa, hội thứ tạo tới đất một t lai là sẽ n nghĩ, g v ừ mới phi thăng chính là gặp kiến nạn như vậy nếu là thắng còn tốt một khi bại bọn hắn cũng tất nhiên gặp nạn khó mà may mắn thoát khỏi bất quá tịch d i ệ t đình chủ thần s ắ p tương đối sẽ khá hơn một chút hắn m u ố n là đối thiên ma có khắc cốt minh tâm c ử u hận đối với hắn mà nói cái này ngược lại là một cái cơ hội trả thù đợi đến đến kia huyền nham cứ điểm về sau hắn muốn làm một t r ư ơ n g vùng đất bản nguyên địa đồ dạng này hắn còn có thể phân biệt phương vị tìm tới đã từng tịch d i ệ t thần điện vị trí dù sao vùng đất bản nguyên rộng lớn vô biên rất nhiều nơi liền xem như hắn cũng chưa từng đi qua không bao lâu nam tử trung niên cùng lâm diễn một đoàn người chính là đi tới kia huyền nham cứ điểm bên ngoài giữa không trung thang đến tới gần mới có thể cảm nhận được tòa thành trị này của mỹ còn có một cỗ sát phạt chi khí đập vào mặt Cả tòa t h à nhưng trì b n à i c theo một đạo quan mang bắn vào trận pháp phía trên cũng không xuất hiện quen thuộc thông đạo cái này khiến chúng tuyển nam nam tử không khỏi hơi nghi hoặc một chút ngay tại hắn kỳ quái thời điểm kia cao lớn trên tường thành đột nhiên xuất hiện một chút c ứ n g giả khí tức hùng hồn một mặt cảnh giác nhìn qua một đoàn người người cầm đầu ánh mắt lăng lệ người khoác chiến giáp tu vi chỉ sợ cũng là đặc trần bàn thánh c h i cảnh hắn hướng phía một đoàn người quá to cô lang tiểu đội các ngươi sau lưng chính là người nào cô lang tiểu đội chính là nam tử trung niên cái này một đội đội tên thuận tiện xưng hô mỗi một tiểu đội đều là có chuyên môn xưng hô nam tử trung niên ngay vậy hướng phía trên tường thành cái kia đạo cầm đầu thân ảnh có chút chắp tay nói cao thống lĩnh lần này ta cô lang tiểu đội gặp phải thiên ma nếu không phải những này tiền bối xuất thủ cứ chỉ sợ sớm đã đều chết có thể hay không mở ra trận pháp thả chúng ta đi vào nghe được hắn lần giải thích này t i u được xưng là cao thống lĩnh bán thánh trong mắt cường giả hiện lên một tia không dễ cảm thấy qua mang c h ầ m n g âm một lát sau khẽ lắc đầu nói không thể không nói đến bọn hắn lai lịch không rõ liền vẹn vẹn là ngươi lần này hành vi chính là mười phần không ổn dễ dàng dẫn sói vào nhà ngươi có biết tội của ngươi không nam tử trung niên s ư ớ n g sở hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương không chỉ có không cho bọn hắn mở cửa còn trực tiếp cho hắn c h ụ p cái có lẽ có tội danh thế là n ữ khí cũng là có chút không cam lòng nói cao thống lĩnh ngươi chớ có ăn nói bừa mãi huyền nam h đại trận có phân biệt thiên ma khí tức t h ầ n hiệu nếu là tiền bối bọn hắn cùng trời ma có quan hệ lại như thế nào có thể bình yên vô sự ta biết phía sau ngươi núi đem cùng ta thuộc về lôi sẽ có chỗ ân oán nhưng cũng không thể bởi vậy mượn cơ hội trả thù đi mọi người cùng là thuộc về nham đẹp trai dưới trướng lẽ ra trên dưới một lòng mới là thiên ma mới là mọi người cùng c h u n g định nhân hắn vừa mới nói xong k i u cao thống l ĩ n h chính là sắc mặt hơi đổi trợt phân n ộ quát làm cản bản thống l ĩ n h chẳng qua là dựa theo quy củ làm việc như thế nào trong miệng ngươi loại này lạm dụng tư quyền tại không có điều tra rõ lai lịch của những người này trước đó ngươi liền cùng bọn hắn cùng một chỗ c h ờ ở bên ngoài lấy đi hắn nói xong chính là hai tay vào ngực lấy một loại nhìn xuống tư thái nhìn qua một đ o à n người giờ phút này đừng nói là nam tử trung niên sắc mặt khó coi chính là lâm diễn sau lưng vô số cường giả cũng đều là mặt mũi tràn đầy không vui cái kia cái gọi là cao thống l ĩ n h chẳng qua là bán thánh chi c ả n h thôi dám tại trước mặt bọn hắn lô mãng đồng thời từ song phương trong lúc nói chuyện với nhau không khó biết được cái này hiển nhiên là một lần cố ý làm khó dễ hành vi hừ này phương thiên địa đều cho tới bây giờ cục này thế đám người này lại còn đang câu tâm đấu sừng thật sự là một đám ngu xuẩn đế chủ sắc mặt trầm xuống trực tiếp là giận mắng lên tiếng lại thanh â m không có chút nào thu liễm đến mức trên tường thành đám người cũng đều là nghe được ngươi nói cái gì ý cao thống lĩnh sắc mặt lạnh lẽo một cỗ t ố c sát chi ý từ quanh thân khoách tán ra hiển nhiên là không nghĩ tới những này thân phận không rõ kẻ ngoại lai cũng dám nói như thế ta nói ngươi là ngu xuẩn làm sao ngươi không phục đế chủ trong mắt bắn ra một cỗ thực chất tinh mang cảm giác gáp bách mười phần ngay sau đó hắn bước ra một bước một cỗ vô hình ý thế quét sạch thiên địa tựa hồ là bị cỗ khí tức này chấn nhức đến ýt cao thống lĩnh con ngươi hơi co lại cho dù là cách đại trận đồng dạng là cảm nhận được một cỗ lệnh leo t h ấ u xương cái này cũng, cũng không kỳ quái đế chủ năng đủ trở thành tiên giới một đời mới bá chủ như vậy uy bá thiên hạ khí thế cũng không phải người bình thường có thể chống cự chớ nói chi là cái này cái gọi là cao thống lĩnh cũng chỉ bất quá là một bán thánh cường giả mà thôi trong lúc nhất thời giữa sân ngược lại là trở nên có chút t i ê n tính lại chương năm t r ư ờ i hai cường thế phá trận chương năm t r ư ờ i hai cường thế phá trận ừ ngươi liền xính miệng lưỡi chi l ư ợ đi ngươi liền xem như thân là thánh cảnh cường giả không có lệnh của ta cũng chỉ có thể thành thành thật, thật ở bên ngoài ở lại hồi lâu sau tia cao thống lĩnh nhìn một cái cách tại giữa hai người hộ thành đại trận trong lòng không khỏi có một tia lực lượng đánh vỡ bình tĩnh cười lạnh nói vậy bản t ò a hôm nay ngược lại muốn xem xem các ngươi cái này cái gọi là hộ thành đại trận phải chăng có thể thật bảo đảm ngươi đế chủ cũng không phải cái gì loại lương thiện ánh mắt càng thêm lạnh lẽo đạ mặt m nói bất quá trước đó hắn vẫn là quay đầu hướng phía lâm diễn nhìn một cái phản phất là đang trưng cầu cái sau ý kiến thấy thế lâm diễn khẽ gật đầu ngầm cho phép liền xem như hắn đối với cái này cái gọi là huyền nham cứ điểm loại hành vi này cũng là cảm thấy có chút thất vọng này phương tiên địa đều đến bây giờ thế cục như vậy liên minh nội bộ lại vẫn đang câu tâm đấu sừng là thật có chút tự chịu diệt vong ý vị huống hồ, hồ nếu là không làm chút gì chỉ sợ đối phương là sẽ không để bọn hắn đi vào cái này sẽ ảnh hưởng đám người kế hoạch tiếp theo đạt được lâm diễn cho phép đế chủ khoe miệng cũng là nhấc lên một vòng hung tàn độ cong tại kia đang muốn tiếp tục mở miệng khiển trách bác cao thống lĩnh cả đám ngựa trong ánh mắt toàn thân khí tức giống như huy hoàng đại n h ậ t bay lên phô thiên cái địa quét sạch ra t t t có khí tức này là Cao thống lúc ĩ n này bên n cao thống lĩnh trong lòng không khỏi có chút hối hận nếu sớm biết đối phương cường đại như thế liền không làm loại này có chút ngu xuẩn hành vi nhưng việc đã đến nước này hắn chỉ có thể ký hy cái này hộ thành đại trận có thể ngăn lại đối phương dù sao đại trận này chính là từ h u y ề n nham cứ điểm nham đẹp trai tự mình chỗ bố trí đế chủ giống như cũng hiểu biết đại trận này không đơn giản thế là cũng không có lưu thủ dự định trong tay quang mang l ó e lên một thanh đen nhanh chiến kích chính là c h ố n g giống h i ể n hiện ra rõ ràng là kia hỗn độn mở thiên kích b á trận đế chủ đại thủ vung vẩy ở giữa một đạo kim sắc l ớ i kích chính là hung hăng vỡ nát trước mặt hư không hướng phía đại trận kia đánh tới ầm ầm cả hai chạm vào nhau đại trận buộc phát ra một cỗ sáng trói thần mang lực lượng kinh khủng đang thất tỉnh năng lượng hội tụ ở giữa hình thành một đạo như là như là nham thạch hậu thuẫn ngăn tại khí nhọn hình lưỡi dao chỗ a n h kích vị tr cái này đáng sợ dư ba tứ ngược ra cũng là trong nháy mắt làm cho huyền nham cứ điểm ở trong biến vô cùng huyền áo từng đạo khí tức đang không ngừng hiện lên hẳn là trong thành trấn thủ cường giả đã bị kinh động từng đạo giống như châu chấu thân hình lướt lên giữa không trùng hướng phía cái kia đáng sợ năng lượng đầu nguồn nhìn lại đúng là phát hiện chuyển đến vị trí chính là chỗ cửa thành điều này làm cho tất cả mọi người trong lòng không khỏi trầm xuống trong lúc nhất thời tất cả cường giả đều tuân hướng cửa thành vị trí trong thành bốn nơi hẻo lánh cũng là phân biệt có một cố khí tức thất tỉnh so với những cái kia lướt về phía cửa thành vị trí đông đạo thất cửa à thanh phía trên tia cao thống linh trận mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời phía trên cái tia đạo đối cứng hộ thành đại trận thân ảnh đối phương lúc này giống như tia cao cao tại thượng cựu thiên đế vương đế uy tràn ngập nhấp nhân tâm phách chính yếu nhất chính là công kích của đối phương làm cho trong lòng của hắn không thể phá vỡ không thể dung chuyển hộ thành đại trận đều là một trận kịch liệt run d ậ y phản phất là có chút không chịu nổi c ô này xung kích ừ nhìn qua kia đã lung lay sắp đổ vẫn còn đang khổ cực trèo chống đại trận đ ế chủ trong mắt lóe lên một tia lanh sắc xem ra trong thành này nên cũng là có tiên kiểu cảnh cường giả toa c h ấ n nếu không không cách nào bố trí r a loại này cấp bậc trận pháp nhưng nếu là muốn dùng cái này đến ngăn lại hắn vẫn còn có chút không đáng chú ý bởi vậy đỉnh đầu của hắn có linh lực không ngừng hội tụ một tòa tre khuất bầu trời ám kim sắc sơn nhạc chính là ngưng tụ mà ra một cỗ chấn áp hết thể nặng nề cảm giác lan tràn đến cả phiến thiên địa hắn hiển nhiên là chuẩn bị vận dụng tại hạ giới thời điểm cùng tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ liên thủ quyết đấu lâm diễn chỗ thi triển qua cái kia sắc chiêu mà trên tường thành lúc này đã có lần lượt từng thân ảnh lít nha lít nhít nhìn qua đại trận bên ngoài trắng cảnh khi nhìn đến tòa kia ám kim sắc sơn nhạc thời điểm trong lòng đều là không h i ể u run lên núi đ e m lôi đen gió đen nhưng vào lúc này từng đạo thanh âm cung kính liên tiếp vang vọng ở trên tường thành chỉ gặp bốn đạo thân hình cao lớn khôi ngô người khoác màu sắc khác bốn người này đương nhiên đó là trong thành tứ đại tướng lĩnh thánh vương cảnh cờ ư n giả g bọn hắn vừa xuất hiện ánh mắt cũng lập tức bị tòa kia kim sắc sơn nhạc hấp dẫn nhất là cảm nhận được trong đó ẩn chứa đáng sợ năng lượng về sau thần sắc cũng là biến vô cùng ngưng trọng chuyện này rốt cuộc là như thế nào lôi đem ánh mắt chầm xuống hướng phía trên tường thành quát chỉ vì hắn ở ngoài thành thấy được thuộc về mình thống ngự cô lang tiểu đội ngay vậy ánh mắt mọi người cũng là nhao nhao nhìn phía kia trong mắt có một chút hốt hoảng cao tướng lĩnh hôm nay chính là đối phương phụ trách tuần sắt t ư ờ n thành một bên núi đem cũng là ánh mắt lấp lóe lấy nhãn lực của hắn tự nhưng i hiện cao thống lĩnh cái chủng loại kia bối rối. Cái khác hai đại ê n cũng thống lĩnh chủng cao che khác là mà phát khó t dấu ớ lĩnh là cũng chuyện này có chỗ suy đoán. cho chỗ có mày, suy đối với thuộc hạ phụng mệnh tuần sắt tường thành t r ư n g hợp phát hiện kia cô lang tiểu đội mang theo một đám thân phận không rõ cường giả tới gần muốn vào thành nhưng thuộc hạ lo lắng đối phương chính là thiên ma ngụy trang mà thành thế là làm cho bọn hắn ở ngoài thành trở nhưng chưa từng nghĩ hắn mặc dù cũng không nói xong nhưng trên tường thành đông đ ả o cường giả lại là biết được vậy không có nói xong nửa đoạn sau đơn giản chính là không có nghĩ đến đối phương vậy mà trực tiếp xuất thủ đối cứng đại trận lại nhìn địa bộ này đại trận phải chăng có thể ngăn trở vẫn là hai chuyện Người đánh giắm. đại á n h giắm. đ trận bên ngoài cô lang tiểu đội trưởng cũng chính là tên kiên nam tử trung niên một mặt tức giận bất bình trực tiếp lên tiếng mắng lôi đem nghe xong chuyện ngọn nguồn về sau cũng là trong nháy mắt minh bạch cái gì sắc mặt tâm trầm quá to nho nhỏ thống lĩnh dám tự mình đem liên minh cường già cự tuyệt ở ngoài cửa người thật to gan tiên núi đem cũng là sắc mặt hơi đổi nếu là hắn không có đòn sai chỉ sợ đây cũng là chân tướng sự tỉnh nhưng dù sao cái này cao thống lĩnh là thủ hạ của hắn bị đương chúng q u á lớn mặt mũi của hắn cũng khó nhìn đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm chỉ cảm thấy một cỗ thai họa ngập đầu bao phủ trong lòng trên tường thành tất cả mọi người vội vàng nhìn lại chỉ thấy bầu trời phía trên ám kim s ắ c sơn nhạc n g ư n g thực vô cùng như là một tòa chân chính thái cổ thần sơn một khi rơi xuống mà có thể chấn áp thiên điệu bên trong hết thảy đã các ngươi không biết tốt xấu vậy bản t ò a hôm nay liền phá ngươi đại trận này kim nhạc lay thương khung Đế chương ủ t h âm i năm g như như trăm mười ba phá trận nham xoáy hiệp h á thân r ậ n n a m xoáy hiệt h nhìn thấy một màn đáng sợ này trên tường thành tất cả mọi người là lộ ra một bộ vẻ hoảng sợ cho dù là tứ đại tướng lĩnh cũng là thần sắc k ị c h biến bọn hắn đều là từ tòa núi cao này phía trên cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ nếu là không có đại trận bảo vệ hướng phía bọn hắn đập tới thập tử vô sinh tương n đương ờ i giác khác k h có cảm đ với bây giờ là một tôn nam xoái cấp bậc cường già đang hướng phía huyền nam h cứ điểm phát động tập kích chỉ sợ đại trận này không cách nào ngăn cản đối phương lại quan trọng nhất là nam h xoái bây giờ không tại huyền nam h cứ điểm bên trong nếu là đại trận vừa vỡ đem không người có thể chống cự đối phương Lại theo ám kim sắc sơn nhạc hung hăng đánh vào hộ thành phía trên đại trận lập tức để điên cồn u g rung động cuối cùng càng là vang lên một trận thanh thúy vỡ vụ thanh âm phanh đại trận không chịu nổi gánh nặng tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong triệt để hóa thành đầy trời mạnh m ỡ vẩy xuống hư không cho đến tiêu tán mà ám kim sắc sơn nhạc đã mất đi ngăn cản chi lực tiếp tục hướng phía kia hùng vĩ tường thành ẩm vang rơi đi thấy thế lâm diễn cũng không ngăn cản hắn nhìn ra đế chủ ý tứ chỉ là muốn thuận tay chấn nhất một phen cũng không có chân chính muốn hủy diệt cứ điểm ý nghĩ nhưng những cái kia trên tường thành cường giả cũng không biết hiểu t h n g cái sắc mặt ch bị một cô sức mạnh đáng sợ mạnh mẽ cầm cố lại cho dù là tứ đại tướng cũng là cũng giống như thế giữa song phương t r ê n h lệch giống như lệch trời khó mà vượt qua a ngay tại đấy chủ hợp thời chuẩn bị thu hồi thế công thời điểm hãn t ự i hồ là đã nhận ra cái gì hướng phía huyền nham cứ điểm hậu phương nhìn lại nơi đó có một đạo cực kỳ cường hoành ba động nhanh chóng chạy đến chỉ sợ bàn về tu vi đều cũng không kém chính mình quả nhiên sau một khắc tường thành trước mặt một thân ảnh đột nhiên hiện hiện t h â n hình dị thường khôi ngô như là một khối khó mà dung chuyển cự thạch khí tức tiêu tán ở giữa liền liền thiên địa cũng vì đó run dày mấy phần Chỉ hiện gặp xuất hiện về sau một trời quyền hung hăng hướng phía Sơn Nhạc quanh lòng phía ra, long trời lở đó ấ ấn t phát ra một tiếng cực kỳ tiếng đông. đụng, đại địa đều đang đ Sơn Nhạc cùng quyền nhau vang nặng nghề, Sau cực lắc vai ra kỳ lư. hai đạo công kích chính là cùng nhau tiểu tán kia cô đáng sợ uy thế mới nhanh chóng trừ khử mà đi nhìn thấy kia một đạo như là như cự thạch nặng nghề thân ảnh trên tường thành tất cả mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần một c ô vẻ mừng như điên hiện lên mà ra cùng kính hô lớn cùng nên nham soái ngay vậy kia được xưng là nham soái thân ảnh chậm rãi nâng lên một tay nắm ra hiệu cứ điểm bên trong cường giả yên tĩnh cái này nham xoáy tại huyền nham cứ điểm ở trong u y vọng cực cao kia huyền náo thanh em chính là trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa duy có kia từng đạo ánh mắt kính sợ chưa từng tiêu tán đạo h ư u cơ gì tập kích ta huyền nham cứ điểm nham xoáy thanh em mười phần trăm thấp mang theo một c ố mánh liệt á p bách cảm giác do hỏi nghe được đối phương chất vấn đế chủ xem thường mà là hờ hững đáp lại nói bản tọa vô ý động thủ làm sao ngươi huyền nham cứ điểm ở trong có ít người không biết tốt xấu nếu là tiếp tục bỏ mặt xuống dưới ngươi tỏa thành trì này chỉ sợ cũng thủ không được bao lâu nham xoáy t h u kệch lông mày hơi nhữ lại quay đầu nhìn một cái trên tường thành rất nhiều thân ảnh mang theo một tia hỏi thăm chi ý trước mắt người cường giả này tuy nói hắn cũng chưa gặp qua nhưng cũng có thể nghe ra đối phương không giống như là đang nói láo vậy nói rõ nguyên nhân rất có thể xuất hiện tại mình c h ấ n thủ tòa thành trì này ở trong nhìn thấy nham xoáy kia xem ký ánh mắt tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó trì trệ nhất là kia cao thống lĩnh càng làm ộ t mặt sợ hãi cùng bất ăn nham xoáy nhân vật bậc nào trước tiên chính là chú ý tới cái trước thần sắc biến hóa thế là ánh mắt dần dần lăng lệ lên chấm thấp hỏi là ngươi cảm nhận được nham xoáy cái kia đáng sợ á cao thống linh kém chút ngã ngồi trên mặt đất hắn bất quá là một b ả n thánh thôi tại một tiên kiểu cảnh cường g i ả trước mặt như là một con run rế sơn tương t h ấ y thế định tiến lên một bước nhưng hai chân lại giống như khối chỉ nặng nề miệng cũng có chút khô khốc không biết nên nói cái gì l ô i đem khẽ lắc đầu bất quá nhưng không có mảy may đồng tình đây hết thảy đều là gieo gió gật bao thôi nham nham soái đại nhân là tiểu nhân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh chọc g i ậ n tôn này đại nhân mong rằng tha ta một cái mạng cao thống linh rốt cuộc không chịu nổi cỗ này áp lực một mặt sợ hãi cầu xin tha thứ ha, ha lúc này biết sai bây giờ thiên địa tình thế đều như vậy nghiêm trọng các ngươi ngược lại tốt còn có tâm tư lục đục với nhau thật sự là không biết mùi vị đế chủ tự nhiên không có khả năng cùng kêu cao thống lĩnh so đo trong mắt hắn đối phương chẳng qua là tiện tay đều có thể bóp chết sâu kiến chỉ bất quá nếu như không ra tay thật đúng là chỉ có thể ở ngoài cửa thành tốn hao lãng phí thời gian đây không phải tác phong của hắn bất quá hắn vẫn còn có chút khinh miệt cùng niệm ai nói một tiếng nham xoáy nghe được câu này cũng kém không nhiều biết được chuyện tiền căn hậu quả tăng thêm cứ điểm bên trong những phá sự kia hắn cũng nhất thanh n h ị sở nếu không phải thời cơ không đúng đã sớm muốn xuất thủ trừng trị lần này cũng coi là thuận tay giải quyết thế là ánh mắt của hắn băng lánh nhìn một cái kia run lẩy bẩy cao thống lĩnh ra lệnh đem nó dẫn đi giải vào cứ điểm thiên lao sau đó từ b ả n x o á y tự mình xử lý rõ không ít cường giả xác nhận đem kia cao thống lĩnh trực tiếp kéo xuống từ nay về sau nếu là lại phát sinh loại chuyện này đừng trách b ả n x o á y vô tình nham x o á y hướng phía một đoàn người nhìn một cái nhất là tại kia sơn tương trên thân dừng lại thêm một hơi làm cho cái sau thân hình chấn động có chút bông xuống hạ đầu mấy câu xử lý xong về sau hắn lần nữa chuyển qua ánh mắt hướng phía đế chủ nói ra lần này là bản xoáy quản giáo vô phương đắc tội các hạ ở đây bản xoáy cho các hạ bồi cái không phải nhìn thấy đối phương coi như biết đại thể đế chủ đương nhiên sẽ không tốn nhiều miệng lưỡi trực tiếp là về tới lâm diễn bên cạnh thân thấy thế, thế nham xoáy ra là không khỏi có chút thở dài một hơi việc này vốn là đối lý tăng thêm thực lực của đối phương cùng mình cùng với một cái cấp độ nếu là đ ộ c thủ thật đúng là một kiện chuyện phiền phước chính yếu nhất chính là hắn phát hiện cách đó không xa đồng dạng đứng đấy một nhóm nhân mã trong đó sắc mặt chắm bệnh người mặc rộng lớn hắc bảo đạo thân ảnh kia mang cho hắn một loại càng thêm cảm giác nguy hiểm chỉ sợ so với mình chỉ mạnh không yếu chớ nói chi là ở đối phương trung ương cầm đầu chỗ tên kia thanh niên mặc áo đen tuy nói nhìn không ra tu vi sâu cạn nhưng nếu là không có đ o á n sai kia nên mới là đám người này ở trong người mạnh nhất kể từ đó nếu là độc thủ hắn không có phần thắng chút nào có thể nói cho dù là tên n kia sâu nhất không lường được thanh niên mặc áo đen không xuất thủ đối mặt hai người khác liên thủ hắn cũng không chiếm được lợi ích thậm chí có bị chấn áp phong hiểm hắn đang k i ế p sợ đồng thời cũng có chút n g h i hoặc loại này cấp bậc cường giả cho dù là tại vùng đất bản nguyên cũng không nhiều gặp vì sao hắn một cái đều chưa từng thấy qua đồng thời dựa theo lẽ thường mà nói cái này vượt qua trăm vạn năm chiến tranh. liên minh hẳn là đem nguyên giới tuyệt đại đa số người đều c h ỉ n h hợp mới đúng hẳn là những người này thuộc về loại kia tị thế không ra hoặc là vừa bế s o n g tử quan vừa vặn bỏ l ỡ trận này quét sạch toàn bộ vùng đất bản nguyên chiến tranh nhận thế đại năng cái này cũng, cũng không phải là không phải là không có khả năng dù sao những năm gần đây cũng có thật nhiều loại này ví dụ tồn tại nhưng cũng tại biết được tình huống về sau lục tục gia nhập liên minh ở trong dù sao trận chiến tranh này liên quan đến lấy tất cả mọi người vận mệnh nhưng phàm là nguyên giới sinh linh đều không thể trốn tránh t r â m m ặ t thật lâu nham xoáy hướng phía lâm diễn một đoàn người cười nói lần này là ta huyền nham cứ điểm không đúng chư vị tới người là khách không bằng đi vào một lần ngay vậy tịch diệt đình chủ hòa đế chủ bọn người đưa ánh mắt về phía cầm đầu lâm diễn hiển nhiên là đã đem xem như chân chính lãnh tụ đối đ á i cũng tốt vậy liền quay dậy lâm diễn gật đầu vừa lúc ở trong khoảng thời gian này hiểu rõ hơn một chút bây giờ vùng đất bản nguyên thế cục chư vị mời đi theo ta nham xoáy là một cái mời động tác một ngựa đi đầu chính là hướng phía cứ điểm bên trong lao đi huyền nham cứ điểm bên trong một tòa từ huyền nham chế tạo thành đại điện bên trong l、so、hắn đúng lúc là ngồi ở lâm diễn chính đối diện mà lâm diễn bên cạnh thân thì là đế chủ hòa tịch diện đình chủ về phần những người khác lại là tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống dự tính không biết chư vị từ đâu mà đến đến ta huyền nham cứ điểm là có chuyện gì không nham soái trực tiếp là hỏi nghi ngờ trong lòng ngay vậy lâm diễn cũng không cần thiết giấu giếm giải thích nói Các hạm nhưng có vùng đất bản nguyên địa đồ, nếu là có có vùng bản nguyên nếu đất địa đồ, t là hắn ể hay không cho ta một phần. Địa đồ. Nhàng xoái hơi nghi hoặc một chút, nhưng phàm là đạt tới loại tầng thứ này, ấn lý thuyết không nên không biết được những thứ này mới đúng. Nhưng h ta Địa này này tầng ấn nên đúng. được xoái loại một một đạt tới biết mới đồ. là lý cũng không có suy nghĩ nhiều gật đầu đáp lại nói bây giờ nguyên liên giới bởi vì thiên ma xâm lấn địa vực phân bố cũng cùng đã từng có chỗ khác biệt ta chỗ này có sửa chữa qua địa đồ liền xem như bồi thường lúc trước không phải đâu nói xong trong tay hắn xuất hiện một đạo q u y ề n trục vớt cho lâm diễn cái sau đem nó tiếp nhận cũng không tại chỗ điều tra song phương lại khách sáo một phen về sau nham xoáy chính là tạm thời đem một chỗ lầu các làm an trí lâm diện đám người chỗ ở liền cáo từ rời đi đợi đến đối phương rời đi về sau lâm diện trực tiếp đem trong tay quyển trục ném đến k h ô n g c h u n g rót vào thời điểm linh lực kia quyển trục chính là chậm rãi mở ra trong hư không ngưng tụ ra một bức từ điểm sáng tạo thành tinh đồ chất nhìn về phía tịch d i ệ t đình chủ đạo ngươi xem một chút có thể hay không có thể từ trong đó biết được tịch d i ệ t thần điện vị trí cái sau gật gật đầu ánh mắt liếc nhìn trong hư không kia chi chít khắp nơi cự đại mà đồ cùng trong đầu ký ức đem so sánh rốt cục ánh mắt lói lên lộ ra một bộ hơi có vẻ thần sắc kích động tìm được t ị c h d i ệ t đình chủ hít sâu một hơi ngón tay hướng phía trên bản đồ nhẹ nhàng điểm một cái tại c h ấ n ma biên quan nhất phương đông nơi đó có một chỗ bị tận lực quyền định đen nhánh chi địa tiêu ký lấy cấm khu hai chữ hiển nhiên không phải bình thường chi địa đắng người cũng là thấy được hai chữ này trên mặt đều là lộ ra một bộ như nghĩ tới cái gì đạo hữu đã từng tịch d i ệ t t h ầ n điện vì sao bây giờ lại được xưng là cấm khu đế chủ có một chút c a o mày hỏi tịch d i ệ t đình chủ nghĩ nghĩ có một cái suy đoán không xác định nói ra có lẽ là bởi vì năm đó thiên ma còn chưa triệt để xâm lấn tịch diện thân điện chờ ngũ đại thế lực cùng thiên đạo tông cùng nhau hủy diện làm cho vô số người coi là cầm kỵ đi mà lại tên thiên ma này thủ đoạn mười phần quỷ dị khó mà nói tại s a o đó còn bố trí thủ đoạn gì này mới khiến đến bây giờ nguyên giới đem nó làm thành cấm địa đám người không khỏi gật đầu lời giải thích này coi như tương đối hợp lý có thể là duyên cớ này đưa đến chúng ta khi nào khởi hành tịch diệt đình chủ lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía lâm diễn mang theo một tia hỏi tham ý vị bất quá lúc này lâm diễn trong mắt lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị thế là nói khẽ làm sơ chỉnh đốn mấy ngày đi ta có chuyện trước phải xử lý một chút nói xong hắn tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong biến mất tại nguyên chỗ hình tượng nhất c h u y ể n lâm diễn nội thế giới bên trong một tòa tông môn lơ lửng ở giữa không trung mà trường sinh tông tất cả mọi người lúc này đều tụ tập tại đ ệ n h viện bên trong thần sắc đều có chút khẩn trương cùng lo lắng mà đám người trung ương chính là một phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải nàng lúc này chính nằm thẳng trong hư không một đầu như là thác nước tóc đen rủ xuống khuôn mặt nhỏ yên tĩnh vô cùng nhắm chặt hai mắt tựa hồ là lâm vào mê man ở trong lâm diễn thân ả n h xuất hiện ở đình viện bên trong lúc này liền là hấp dẫn chú ý của mọi người n h o nhao la lên đồng thời cũng làm cho mở một cái thông đạo lâm diễn mới bước đi lên trước nhìn qua ngủ say tiểu nữ hải l â ngày hơi、nhíu. c h tăng h ư thêm đại hoàng cầu miêu tả có lẽ cùng bọn hắn đang lâm vùng đất bản nguyên có quan hệ chẳng lẽ lại là bởi vì vùng đất bản nguyên khí tức tiến tới đã dẫn phát tiên nghiệm hề biến cố phải biết tiên n i ệ m hề lai lịch từ đầu đến cuối rất là thần bí trong cơ thể của nàng ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ bất quá cũng là bị phong ấn lại hẳn là hiện tại là bắt đầu đã thức tỉnh a lâm diễn có thể cảm nhận được tiên n i ệ m hề thần hồn tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó thuế biến một khi thành công mà có thể thoát thai hoàn cốt trầm mặc một lát sau lâm diễn sờ lên đối phương cái đầu nhỏ có chút cưng chiều nhìn qua kiết như là thanh l i ê n nở rộ tiểu nữ h à i vô luận như thế nào chỉ ít tiên n i ệ m hề bây giờ trạng thái là an toàn cái này đầy đủ có lẽ qua một đoạn thời gian cố gắng có thể tự hành thức tỉnh để đám người chú ý nhiều hơn là được thế là hắn hướng phía đám người dặn do một tiếng về sau chính là bắt đầu vì trường sinh tông lập mưu tiếp xuống con đường tu luyện trường sinh tông đám người phần lớn ở vào tiên tôn cấp độ phóng nhãn tiên giới có lẽ coi như không tệ nhưng tại đây càng cao hơn một tầng bản nguyên vị diện lại là có chút không đáng chú ý liền vẹn vẹn là lúc trước gặp phải kia cô lang tiểu đội chính là có loại thực lực này mà cô lang tiểu đội vẹn vẹn chỉ là huyền nham cứ điểm ở trong một chi không chút nào thu hút đội ngũ thôi nhưng rất nhanh hắn liền có ý nghĩ tịch diệt đ ỉ n h chủ nói mình có được không ít t i ê n đạo đỉnh mạnh vỡ có lẽ có thể mở ra tịch diện thần điện hạch tâm truyền thừa đến lúc đó trường sinh tông bọn người cũng h ẳ n là có thể mượn cơ hội này bế quan một lần. Nghĩ tới đây, hắn hướng phía đám người nói vài tiếng về sau liền biến mất ở nội thế giới ở trong một cái c h ư ớ c mắt lâm diễn một đoàn người tại h u y ề n nham cứ điểm đã dừng lại ba ngày có thửa đã không sai biệt lắm có thể rời đi thế là một đoàn người lần nữa tập kết chuẩn bị tiến về đã từng tịch d i ệ t thần điện bây giờ cầm khu bất quá coi như lâm diễn một đoàn người đi ra lầu cát cùng nham xoáy cáo từ thời điểm cầm đầu lâm diễn tại lúc này chậm rãi dừng bước lại nâng lên ánh mắt nhìn ra xa hướng thành tưởng kia bên ngoài xem ra đ ế tại huyện nham cứ điểm chờ lâu một hồi lâm diễn t h a nhâm bình tĩnh làm cho đám người có chút không rõ ràng cho lắm tịch diệt đ ỉ n h chủ hòa đế chủ cũng là hơi nghi hoặc một chút đang muốn nói cái gì thời điểm huyền nham cứ điểm bên ngoài vô tận hư không bên trong một c ố cực kỳ đáng sợ ma khí phô thiên cái địa hướng phía nơi đây mà đến lập tức liền đưa tới cả tòa thành chỉ cảnh giới lần lượt từng thân ảnh từ các nơi phóng lên tận trời hoặc là rơi vào trên tường thành hoặc là trôi nổi tại giữa không trung ánh mắt ngưng trọng nhìn qua nơi xa kia c u ộ n c u ộ n mà đến ma khí một đạo quang trụ phóng lên tận trời một đạo thân ảnh khôi ngô hiền hóa đương nhiên đó là nham soái hắn lúc này cũng là cao mày s ắ p mặt có một tiên ngưng trọng nhìn qua ngoài thành t i a n ồ n g đậm ma khí thủy triều trong lòng có của hắn một tia dự cảm không tốt tăng thêm lúc trước cô lang tiểu đội chỗ b ầ m báo tin tức có lẽ hôm nay huyền nham cứ điểm muốn đứng mũi chịu xào đối đầu ngóc đầu trở lại thiên ma cũng may hắn cũng là hướng phía c h ấ n ma biên quan những thành trì khác chuyển đi cầu viện lệnh chưa hẳn liền sẽ sợ những thiên ma này huống hồ cứ điểm ở trong còn có mấy tên không thua gì mình tồn tại còn chưa rời đi đâu hắn theo bản năng hướng phía lâm diễn đáng người phương hướng nhìn một cái nhìn thấy bọn hắn không có rời đi dự định về sau trong lòng không khỏi thở dài một hơi ngay sau đó ma khí mây đen bên trong đi ra hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh kia tinh hồng ánh mắt như là thế gian tàn nhẫn nhất hát máu hung thú gắt gao nhìn chằm chằm huyền nham cứ điểm ở trong vô số cực giả những ngày thân ảnh tu vi thấp nhất đều tại chuẩn tiên tôn cho dù là tiên tôn đều có mấy trăm vị bởi vậy có thể thấy được tại bên liên giới cường giả chất lượng hoàn toàn không phải hạ giới có thể tương đương một đám ma ảnh phía trước nhất vị trí đứng vững vàng mấy chục đạo tương đối thân ảnh cao lớn khi tức càng thêm âm lãnh đáng sợ đều là bán thánh thậm chí thánh cảnh t i ê n ma bọn hắn giờ phút này đều đã đi ra ma vân bên trong diện mục chân thật cũng bại lộ tại thế nhân trước mắt làm cho lâm diễn mấy người cũng là hiếu kỳ nhìn qua chỉ mỗi ngày ma b ề ngoài chính là có một thân đen nhánh đường vân làn ra hình người sinh vật tinh hồng hai mắt hạ là một trường c h e kín răng nanh hẹp dài miệng lỗ hai dài mà bằng thẳng đỉnh đầu có một đôi vốn lượn ma giác sau lưng còn có một đôi rộng lượn cánh màu đen cùng, cánh rơi cùng loại cho người ta một loại cực kỳ khó chịu cảm giác, tràn ngập khí so với nhân loại cơn giả bọn hắn hình thể phải lớn hơn rất nhiều cơ hồ đều tại hai trượng lớn nhỏ những cái kia ban thánh thậm chí thánh cảnh càng là có cao năm trượng lớn như là một toàn núi nhỏ ma khí n g ậ p trời này thiên ma nguyên lai dài như thế xấu xí b ấ t quá ngược lại là có chút hung lệ đế chủ trên mặt hiện lên một tia kỳ dị mở miệng bình luận những người khác cũng là không khỏi gật đầu đồng ý để cho nhất đến bọn hắn kinh hại chính là thiên ma sau khi xuất hiện cả phiến thiên địa linh lực đều tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất tựa hồ là đang kháng cự sự tồn tại của đối phương tại tất cả mọi người nhìn chăm chú những cái kia thánh cảnh thiên ma ở trong cũng là chậm rãi đi ra mấy đạo thân ảnh k h í tức so với huyền nham cứ điểm ở trong mấy tên tướng lĩnh đều không hề yếu chính là so sánh thánh vương cảnh cừng giả bọn chúng là thiên ma bên trong thiên ma thống lĩnh đẳng cấp phân chia ngược lại là cùng c h ấ n ma biên quan ở trong có chút khác biệt mà cái gọi là thiên ma đem càng là có cùng nham x o á i chờ ngang hàng tiêu chuẩn kia mấy tên thiên ma thống lĩnh trong đó một thân ảnh cũng là thanh em chấm thấp mở miệng nói ta thiên ma t ộ c yên lặng vào năm hôm nay liền bắt các ngươi huyền nham cứ điểm khai đao biểu thị công khai ta tộc trở về ha, ha một đám thống lĩnh cấp thiên ma lúc nào cũng dám ở bản nham soái ngay vậy một mặt cười lạnh trong mắt tinh mang phun trào mười phần chẳng thèm ngò tới sau khi nói xong hắn trực tiếp là không do dự một con linh lực tấm lụa chính là đ ỗ n g nhiên từ đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra trong nháy mắt xé rách không gian muốn cho đối phương một hạ m h uy tiêu mở miệng thống l ĩ n h cấp thiên ma thần sắc không thay đổi phản phất là có cái gì ý vào quả nhiên sau một khắc một con đen nhánh bàn tay bắt đầu từ trong hư không hiện hiện một thanh liền đem cái t i ê u đạo linh lực tấm lụa bóc nát ha ha nham soái thật đúng là như cũ một chút cũng không thay đổi Chật, một thanh âm cũng là đột nhiên vang lên nương theo lấy một thân ảnh xuất hiện thư không một trận n ú c đ í c h một đạo hình thể chừng cao bảy trượng lớn thân ảnh chậm rãi từ trong đó đi ra một c ố không kém chút nào nham xoáy khí tức chính là tiêu tán mà ra đạo thân ảnh kia không gần như chỉ ở trên thể hình càng thêm khổng lồ lại đỉnh đầu cặp kia bốn lượn ma r ắ c càng là có một vòng huyết hồng sắc đường vân càng thêm quỷ dị h ừ nguyên lai、like、là ngươi nham xoáy nhìn thấy người này hai đầu lông mày cũng là nhiều một cố vẻ trịnh trọng người này là đã từng đối thủ cũ một thiên ma tướng thực lực cũng là đạt đến tiên n i ể u tri cảnh cùng hắn không khác nhau chút nào các ngươi thiên ma tộc thật đúng là tặc tâm bất tử a thối lui vào năm còn muốn xâm chiếm ta nguyên giới đại、địa. trong lòng của hắn có một tia n g h i hoặc đối phương cái này vạn năm t u ế nguyện đến tột cùng là đang nhu đ ổ lấy cái gì vì sao thái độ khắc thường yên lặng nhiều năm như vậy nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối tại kìm nén cái gì đại âm mưu ha ha nguyên r i i thế nhưng là một nơi tốt à, huống hồ thế gian này vốn là có năng giả cư chi ta tộc càng cường đại hơn vì sao không thể chiếm l ĩ n h phương tiên địa này tên thiên ma này đem dếu dều nói tinh hồng hai mắt bên trong lóe lên một tia trần trụi tham lam vậy phải xem các ngươi phải chăng có bản sự này nham soái nói xong chính là vung tay lên lập tức tiêu huyền nam h cứ điểm ở trong cũng là buộc phát ra từng đợt ngút trời chiến ý đều là ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên xa xa thiên ma liên đ ệ bản tướng nhìn xem nham xoáy cái này vạn năm qua phải chăng có cái gì mới tiến bộ tên thiên ma này đem liếm liếm quẹ e miệng chợt quần c u ộ n ma khí phóng lên tận trời sau lưng ma rực chấn động chính là hóa thành một đạo hắc quang hướng phía kia nham xoáy mà đi giết nham xoáy trong tay xuất hiện một thanh kim sắc chiến đ à o chật quát một tiếng thân hình đồng dạng hướng phía kia đánh tới thiên ma đem phóng đi theo hắn ra lệnh một tiếng huyền nam h cứ điểm ở trong tứ đại tướng lĩnh cũng là xuất lĩnh lấy vô số cường giả chủ động cùng những cái kia giống như nước thủy triều vọt tới một đám thiên ma trùng sát mà đi trong lúc nhất thời tiếng kêu g i ế t dầm trời song phương không có chút nào lưu thủ vừa ra tay chính là sát chiêu rất nhanh chính là có huyết quang trợ hiện bất quá so với thiên ma huyền nam h cứ điểm một phương thực lực tổng hợp vẫn là phải hơi yếu một bậc t h như những cái kia thánh cảnh thiên ma tại về số lượng liền muốn vượt trên cái trước một đầu thấy thế tịch d i ệ t đình chủ hòa đế chủ hướng phía phe mình dưới trướng vô số cường giả khẽ gật đầu sau một khắc thiên lao chính là một ngựa đi đầu đã gia nhập chiến trường ở trong Có lâm nhưng hắn cũng không cảm thấy e ngại khoe miệng nhấc lên một vòng nụ cười âm lãnh trong tay cốt mâu lần nữa cùng nham xoáy chiến đao trùng điệp đụng vào nhau nhìn phía xa chém giết chiến trường duy nhất không có động tác thuộc về lâm diễn cùng tịch diệt đỉnh chủ còn có đế chủ ba người bọn hắn chỉ là quan sát lấy cả tòa chiến trường thần sắc bình tĩnh sở dĩ không có trực tiếp xuất thủ trực tiếp chấn áp trước mắt thiên ma đó là bởi vì bọn hắn đều trong lúc mơ hồ đã nhận ra chỗ không đúng những thiên ma này chủ mưu lâu như vậy không có khả năng cũng chỉ có những thủ đoạn này thế là bọn hắn đang chờ đợi cùng phòng bị thấy rõ toàn bộ chiến trường một khi có biến cố phát sinh có thể trước tiên xuất thủ hướng đường ố i n thiên ma tướng, biến cố phát sinh. Trưng 516, thiên ma tướng, biến cố phát sinh. Ken Ken Ken. Thiên g 516, 516, phát phát ma ma ma đem ư cố cố dị thường hung g ác, i ố n như n g ú i nhỏ v ạ năm n không thấy ngươi thật giống như cũng không có cái gì tiến bộ a thiên ma đem tinh hồng ánh mắt lấp lóe ngựa khí mang theo lấy chút nghĩa mai ý vị hừ chờ ngươi có thể thắng qua ta lại nói lời này đi nham xoáy hừ lạnh một tiếng bất quá hắn luôn cảm thấy trước mắt tên này đối thủ cũ cùng đã từng có vẻ như có chỗ nào biến khác biệt nhưng cụ thể chỗ nào không đồng dạng hắn nhất thời bán hội thật là có chút không làm rõ được thật sao ngay vậy thiên ma đem lộ ra một vòng g i ữ t ậ n ý cười đồng thời thân hình khổng lồ kia đột một biến mất tại nguyên chỗ Kinh kinh c ố như nhưng lại tại cả hai đụng nhau trong chốc lát nham xoáy chỉ cảm thấy đối phương cốt mâu phía trên chuyển đến một cỗ lực lượng kính khủng làm cho hắn có chút trở tay không kịp thân hình bị đánh bay ra ngoài nhưng tên thiên ma này đem cũng không có bưng tha cái này thừa thắng sông lên cơ hội trực tiếp chính là thiết thân quân lấy hắn bóng mâu bay tán loạn như vậy uy thế so với lúc trước không biết mạnh mẽ bao nhiêu cuối cùng k i a cốt mâu tại chiến giáp của hắn phía trên vạch ra một mảnh hòa tinh càng là trực tiếp xé mở một l ỗ lớn lưu lại một đầu vết máu nếu không phải nham xoáy thời khắc mấu chốt thay đổi thân hình sợ rằng sẽ sẽ gặp đến thương không nhẹ vội vàng mượn cơ hội này thoát ra một khoảng cách sắc mặt ngưng trọng nhìn qua kiêm một mặt ngoạn vị thiên ma tướng thực lực của ngươi sao lại thế nham xoáy một mặt không hiểu tuy nói bọn hắn đều là đến tiên kiều tri cảnh nhưng muốn tiến thêm một bước cũng không phải ngắn ngủi vạn năm thời gian có thể làm được nhưng mới đối phương chỗ thiển ra thực lực hiển nhiên là so với đã từng mạnh mẽ rất nhiều liền ngay cả mình đều kém chút t a n tác ha ha ha nham x o á i ta tộc nội tình như thế nào các ngươi bọn này h è n m ọ n c h ú n g tộc đủ khả năng so sánh bây giờ ta đã tiến thêm một bước ngươi lấy cái gì cùng ta đấu tên thiên ma này đem một mặt vẻ âm t à n còn có vẻ đắc ý cùng k i n h thường nham x o á i trong lòng c h â m xuống tuy nói không rõ vì sao thực lực của đối phương sẽ ở cái này vạn năm ở giữa tăng vọt nhưng hiển nhiên tại tiên kiểu cảnh bên trong đối phương chỗ đi ra khoảng cách so với tự thân muốn vượt ra khỏi không ít tiếp tục giao chiến đi xuống theo thời gian trôi qua đối với mình tình cảnh sẽ càng thêm bất lợi bất quá may mắn chính là bọn hắn trước đây sớm biết được kế hoạch của đối phương đã hướng phía cái khắc chấn ma biên quan thành trì phát ra cầu viện kia tại bát đại trong thành cầm đầu lại cường đại nhất thành trì đã phái ra một tôn tiên kiểu cảnh cường giả mà đến thực lực so với tự thân đều muốn càng thêm cường đại chỉ cần đợi đến tôn này cường giả giáng lâm cũng đủ để ngăn lại trước mắt thiên ma tướng huống hồ thật muốn tại cái trước đến trước đó không địch lại cũng có thể mời lâm diễn mấy người xuất thủ lấy lúc trước một chút tiếp xúc có thể biết được đối phương một đoàn người đối với thiên ma cũng đều là ôm lấy lý lập trường tóm lại là đứng tại bọn hắn một phương này sở dĩ không có trực tiếp mở miệng đó là bởi vì cái này chính là ngự ma minh chức trách đối phương tuy nói cũng là phương thiên địa này sinh linh nhưng cuối cùng còn chưa đưa về ngự ma minh ở trong dựa theo quy củ trừ phi đối phương chủ động nguyện ý xuất thủ hắn không có tư cách cưỡng ép thúc đẩy bất quá những cái kia đi theo lâm diễn mấy người thánh cảnh cường giả đã nhao nhao xuất thủ cái này không khác nói rõ đối phương thái độ bất quá còn có một cái nghi vấn như là mây đen bao phủ trong lòng đó chính là đối phương trong miệng thiên ma vương sẽ hay không tại lần này xuất hiện còn có ngoại trừ huyền nham cứ điểm bên ngoài những thành trì khác phải chăng có thiên ma xuất hiện nguyên bản bọn hắn bắt đại thành trị ở giữa là có chuyên môn đưa tin pháp lý nhưng lại tại thiên ma giáng lâm về sau kia cố liên hệ phảng phất là bị cưỡng ép c ấ t nước đã mất đi tác dụng liền ngay cả hắn vào lúc này đều không được mà biết tăng thêm lúc trước thực lực đối phương tiến cảnh đây càng đặc biệt chú ý vị lấy lần này thiên ma quyết tâm cùng n h u đồ ai cũng không biết lần này thiên ma phải chăng có âm mưu quỷ cái gì nhưng ra ngoài cẩn thận h ắ n tại trước đó không chỉ có hướng phía cái khác bảy đại thành trị phát đi truyền tin cũng đem chuyện này cáo chi ngự ma minh cao t ầ n nghĩ đến cũng hẳn là sẽ có chuẩn bị nham soái từ bỏ trống lại đi lần này đừng nói là các người trấn ma biên q a n chính là cái gọi là ngự ma minh đều muốn triệt để tại tộc ta g ó t s ắ t phía dưới hủy diệt trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói thiên ma đem tựa hồ có chuẩn bị mà đến bởi vậy căn bản không có mảy may che giấu ý tứ nói thẳng không kiếm kỵ ha ha ngươi cho rằng ngươi là ai thiên ma vương sao cho dù là thực lực ngươi có chỗ tinh tiến nhưng ta huyền nham cứ điểm sừng sững trăm vạn n ă m không ngã thật sự cho rằng là dễ dàng như vậy liền có thể phá vỡ sao nham xoáy thanh âm trầm thấp trong giọng nói tràn đầy sắc cơ ra đi chấn ma khí nham xoáy hét lớn một tiếng lập tức Huyền nham cứ điểm cứ ở theo r o n g buộc á t một ra đ sáu ngọc giáng lâm kia vô biên ma khí đúng là có lui tán dấu hiệu trong vòng trời kia quần c u ộ n mây đen đều tại không tự chủ được hướng phía sau bay tới đây là c h ấ n ma biên quan bắt đại pháp khí một trong c h ấ n ma địch thiên ma sẽ tại nhìn thấy kiện pháp khí này về sau tinh hồng s ắ c trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ kia rẻ cái này cái gọi là c h ấ n ma khí đối với bọn hắn thiên ma có cực mạnh áp chế hiệu quả chính là ngự ma minh chuyên môn vì đối phó bọn chúng chế tạo m à ra đồng thời đem nó an trí tại c h ấ n ma biên quan bắt đại thành bên trong vì chính là chống cự thiên ma xâm lấn cái này c h ấ n ma khí một khi thế ra có nham x o á y thao túng dù là viện thủ còn chưa đến cũng đủ để áp chế trước mắt này thiên ma tướng coi như không cách nào đánh giết cũng đủ để đem nó đánh tan đây cũng là c h ấ n ma biên quan sở dĩ có thể từ đầu đến cuối sừng sững không ngã nơi mấu chốt có thể nói chỉ cần không phải xuất hiện ba tên thiên ma đem công phạt dù là lấy một đích hay cũng không sợ chút nào thiên ma tiến công kia trấn ma sáu ngọc lơ lửng tại nham soái đỉnh đầu một cố vô hình ba động d ậ p d ờ n mà ra làm cho trong chiến trường tất cả thiên ma đều là nhận lấy một loại nào đó áp chế trong lúc nhất thời liên tục bại lui có chấn ma sáu ngọc tại chỉ bằng ngươi một người chỉ sợ không cách nào đối h u y ề n nham cứ điểm tạo thành uy hiếp chẳng lẽ lại các ngươi thiên ma tộc còn có dư thừa lực lượng có thể vận dụng hay sao nham xoáy diện mục vi nghiêm h n t r ầ m thấp tiếng vang vang vọng đất trời phải biết thiên ma mặc dù cường đại nhưng cấp cao chiến l ự c cũng là bị ngự ma minh một phương xa xa khóa chặt kiềm chế lấy một khi có hành động tất nhiên sẽ bị phát giác trừ phi thiên ma muốn triệt để mở ra quyết chiến nếu không sẽ không hành động thiếu suy nghĩ bởi vậy thiên ma có khả năng vận dụng lực lượng chỉ có chuẩn tiên đế trở xuống chiến lược nhưng song phương giao chiến trên trăm vạn năm đối lẫn nhau thực lực cũng là có hiểu rõ nhất định dựa theo dĩ vãng thực lực đến xem thiên ma tộc cấp cao chiến lược không ra căn bản là không có cách vượt qua c h ấ n ma biên quan ha ha các ngươi bọn ra hỏa này vẫn là trước sau như một tự tin à, cũng được hôm nay liền để ngươi nhìn xem ta thiên ma tộc có lực lượng thiên ma đem lời nói rơi xuống bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy một đạo đồng dạng thân ảnh khổng lồ lạc yên bước ra xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người như vậy khí tức cùng bên ngoài lại cùng cái trước không khác nhau chút nào không hề nghi ngờ đây cũng là một tôn t i ê n ma tướng ttt h u y ề n nham cứ điểm không ít cường giả thấy thế trong lòng âm thầm hít một hơi khí lạnh có chút không thể tin nham xoáy cũng là con n g ư ờ i đột nhiên co rụt lại nhưng cũng may sự tình vẫn còn hắn đem khống bên trong có chấn ma sáu ngọc chống lại hai tôn t i ê n ma đem cũng không phải là việc khó nhưng hai tôn t i ê n ma đem trong mắt lại là hiện lên một tia b ù a cận ngay sau đó lại là một cơn lốc xoáy hiền hóa một thân ảnh từ đó bước ra lập tức làm cho không khí trong sân biến ngưng kết lại chỉ vì tia xuất hiện thình lình lại là một tôn t i ê n ma đem ba tôn t i ê n ma đem sóng vai mà đứng kia có ngập trời ma khí quét sạch thiên địa làm cho cả chiến trường đều biến yên tĩnh vô cùng c h ư n g năm t r m ư a vương giáng lâm c h ư n g năm trăm mười bảy ma vương giáng lâm h u y ề n nham cứ điểm vô số cường giả nhìn thấy một màn này chỉ cảm thấy tâm đều tại đây khắc lạnh một nửa cho dù là nham xoáy cũng là trong lòng quá sợ hãi đối phương làm sao lại còn có thiên ma sẽ xuất hiện ở đây chẳng lẽ lại là thật muốn lấy mình c h ấ n thủ h u y ề n nham cứ điểm làm đột phá khẩu sao kia trước kia cùng quyết đấu thiên ma đem thấy thế trên mặt cũng là lộ ra một vòng đậm vẻ trào phúng mở miệng nói ngươi cái này chấn ma sáu ngọc tuy mạnh nhưng như thế nào có thể ngăn trở đã tiến hóa chúng ta ba người nghe vậy nham xoáy không nói gì h ắ n thời khắc này nội tâm mười phần không bình tĩnh chính như đối phương lời nói trấn ma sáo ngọc có thể ngăn trở hai tôn t i ê n ma đem đã là rất không dễ dàng bây giờ đối phương có chừng ba tôn cho dù là hắn cũng không có nhiều ít n ắ m chắc bất quá đối phương đã xuất động nhiều như vậy tôn t i ê n ma tướng nghĩ đến thiên ma vương nên liền sẽ không d á n g lâm huyền nham cứ điểm thiên ma vương thực lực có thể so với tiên kiều đình phong lại hướng phía trước rào bước tiến lên một bước mà có thể chạm đến chuẩn tiên đế loại thực lực này đã đủ để tiến vào ngự ma minh cao tầm trong mắt mà chấn ma biên quan b á t đại thành trì bên trong k i a cường đại nhất một tòa thành trì bên trong đồng dạng có so sánh thiên ma vương cường giả có thể nói cái này hai tôn tồn tại có thể tính là thiên ma cùng chấn ma biên quan thống xoáy tối cao bởi vậy một khi thiên ma vương có hành động liền lập tức là sẽ bị tôn này ngự ma minh cường giả phát giác cho nên nếu là lần này thiên ma toàn diện mở ra c ơ n g phạt tôn này thiên ma vương vô cùng có khả năng hiện thân tại k i a cường đại nhất thành trì trước mặt phải chăng có thể ngăn trở vậy liền tới thử thử một lần nham xoáy thanh ấm lạnh lẽo như lao đến lúc này chỉ có cùng đối phương toàn lực một trận chiến trợ đợi viện thủ đến hữu hồ cái này chấn ma sáo ngọc thế nhưng là ngự ma mình chuyên môn vì đối phó thiên ma chế tạo m à thành có không nhỏ áp chế hiệu quả chưa hẳn không thể một trận chiến ha ha minh ngoan bất linh đã hắn không từ bỏ vậy bọn ta liền thành toàn với hắn đi thứ hai tôn thiên ma đem trong giọng nói sen lẫn một tia khát máu cùng hương lệ mở miệng nói thế là ba tôn thiên ma đem cùng nhau m à động toàn thân ma khí quét sạch thiên địa dung chuyển h o à n vũ hơi anh ba tôn thiên ma sẽ tại đám người ánh mắt hoảng sợ bên trong cùng trường không chấn ma sáo ngọc nham x o á liền như vậy nạnh sinh đối bính cùng một chỗ đáng sợ dư ba tứ ngược so với lúc trước mạnh liệt mấy lần không thôi nhưng hiển nhiên đối mặt ba tôn thiên ma đem vây công nham xoáy tình trạng cũng không tính quá tốt dù là có chấn ma sáo ngọc bảo vệ đồng dạng là có chút liên tục bại lui dấu hiệu hôm nay ngươi huyền nam h cứ điểm sẽ trở thành cái thứ nhất bại vong thành trì chó gà không tha kia từ đầu đến cuối chưa từng nói chuyện thiên ma đem liếm liếm q u o e miệng một mặt tham lam quét mắt huyền nam h cứ điểm tất cả mọi người nhưng phàm là bị l i ế c nhìn đến cường giả đều là cảm giác thấy lạnh cả người bay thẳng chán lương phát lạnh thiên ma trời sinh tính tàn nhẫn k ắ c máu đã từng tất cả bị bắt được tiêu diện nguyên giới thế lực cùng cường giả đều là trở thành bọn chúng chất dinh dưỡng bị c ộ n giữa thêm t h ê n song phương chỉ có nguyên giới ngự ma minh bại vòng hay là thiên ma hủy diệt hoặc là bị khu trục ra bản nguyên trí giới mới có thể kết thúc náo động đối mặt ba tôn thiên ma đem kiệt như là như mưa rông gió bao thế công nham xoáy thể nội khí huyết c ủ n quận nếu không phải là c h ấ n ma sáu ngọc hắn sớm đã tác tác nhưng dù cho như thế tình cảnh của hắn cũng là không thể lạc quan nếu là lại tiếp tục như thế chỉ sợ ta nhất định phải hướng bọn họ tìm kiếm viện trợ nham xoáy trong lòng nói thầm trong lúc lơ đãng nhìn một cái huyền nham cứ điểm ở trong không chút nào thu hút lại ngạo nghệ đứng ở hư không ba người cái sau ba người cũng là đã nhận ra cái trước ánh mắt tịch diệt đ ỉ n h chủ vốn là cựu hận thiên ma đang muốn xuất thủ thời điểm hư không một góc một đầu vết nước không gian chậm rãi mở ra ngay sau đó quang mang loại lên một thân ảnh chính là xuất hiện ở trong sân hấp dẫn chú ý của mọi người đó là một người khoác giáp nhẹ cầm trong tay trường thương nam tử tóc xám toàn thân tràn ngập đáng sợ sát phạt chi khí hắn vừa xuất hiện liền để cho nham xoáy thần sắc đại hỉ chỉ vì kia đương nhiên đó là trấn ma biên quan về thủ lý minh mau mau giúp ta một chút sức lực lần này thiên ma không biết cỡ nào duyên c ỡ đột nhiên mạnh lên rất nhiều nam h xoáy hét lớn một tiếng trong lòng cũng là âm thầm thở dài một hơi nam tử tóc s á m kia gật đầu quét mắt một chút chiến trường khi thấy có t r ư ừ n g ba tôn thiên ma đem thời điểm trong mắt của hắn đồng dạng hiện lên một tiếng ngưng trọng khi nhìn đến nam h xoáy đang thúc giục động c h ấ n ma sáo ngọc vẫn còn thế yếu về sau lúc này cũng không do dự nữa thân hình nói lên chính là đã gia nhập chiến trường có một tôn đơn thể thực lực không thể so với tiến hóa sau thiên ma phải kém hơn cường viện gia nhập về sau nam xoáy áp lực trận giảm đem thắng lợi thiên bình chậm rãi nghiêng về tới biến thế lực đại nhân ta có loại dự cảm không tốt này thiên ma có chuẩn bị mà đến nên không có khả năng không có tính tới một màn này mới đúng tịch diệt đình chủ hướng phía bên cạnh thân lâm diễn mở miệng hỏi để đế chủ cũng là hiếu kỳ theo tiếng chống lại lâm diễn khẽ gật đầu nói khẽ không tệ ngươi bây giờ cảnh giới nên cũng là cảm giác được t r o n g coi u minh nguy cơ ta thôi diễn một phen nếu là dựa theo xu thế hành tẩu huyền nham cứ điểm chỉ sợ không độ được lần này nguy cơ ta sở d ĩ không cho các ngươi đạo thủ chính là vì không n h i ề u loạn bình thường thế cục đi hướng ta ngược lại muốn xem xem tiếp xuống đến tột cũng sẽ phát sinh cái gì lâm diễn một mực không để cho tịch d i ệ t đình chủ hai người gia nhập chiến cuộc chính là không cho sự kiện hướng đi phát sinh chết đi thiên ma chính là toàn bộ nguyên giới định nhân hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ hết thảy đều tại dựa theo hắn suy tính tiến hành ngay vậy tịch d i ệ t đình chủ hòa đế chủ hai người như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu thế là ba người liền như vậy ẩn nấp trong hư không cho tới bây giờ liền xem như thiên ma đem đều không thể phát giác trong sân thế cục bởi vì c h ấ n ma biên quan v i ệ n thủ đến trong lúc nhất thời biến mười phần rằng co tam đại thiên ma đem gầm thét liên tục nhưng lại không thể làm gì chỉ bằng ba người các ngươi còn không cách nào công phá ta huyền nham cứ điểm làm gì lãng phí thời gian nhanh chóng t ố i lui nham xoáy diện mục kinh n g h i ê m thanh âm trầm thấp quần c u ộ n truyền vang mà ra phản phất là vì hưởng ứng cái trước kia từ tám thành đứng đầu mà đến nam t ử tóc xám thân thể bên trong bụng phát ra kinh khủng hơn ba đậu chính là những cái kia còn tại cùng trời ma trung kịch chiến huyền nham cứ điểm vô số cường giả cũng đều là phát ra một đạo quát trói thai c h ỉ n h hợp lên khí thế có chút không tầm t h ư ờ n g mười phần có lực c h ấ n nhiếp cổ động nhân tâm nhưng quỷ dị chính là ba tôn thiên ma sẽ tại nhìn thấy một màn này về sau không chỉ có không có chút nào thấy ngược lại là lộ ra một vòng vô cùng quỷ dị tiểu dung Cái này k h i ế n n a m xoáy cùng n a m tử tóc xám đều đ là nhịn không ư ợ c những bản mày, theo bản năng l i ế c n hai u một c á đều là thấy được là l thấy ẫ n n h a u t r o n g m ắ t bất an Haha, cùng nghi n hoặc. Ha ha, các g ư ơ i không phải r ấ t hiếu kỳ ta thiên a t ma tộc tại sao lại lựa chọn vào lúc này phát động thế công sao vậy liền để cho ta tới nói cho ngươi nguyên nhân đi đó là bởi vì ta thiên ma tộc đại bộ đội đã dáng lâm giới này chờ đợi các ngươi chỉ có hủy diệt cung nên ma vương giáng lâm theo cuối cùng một thanh â m rơi xuống tam đại thiên ma đem cùng nhau hướng phía bầu trời một chân quý xuống thanh em như quần quận thiên lôi tại mọi người bên t a i nổ vang chương năm trăm mười tám Thiên ma vương. theo i ê n vương. ma t h ba tôn thiên ma đem tiếng nói rơi xuống kia nguyên bản bị c h ấ n ma sáu ngọc bắt buộc lui ma vân lần nữa phiên trào kia cũng ngập trời ma khí tựa như muốn gì thế kia ma vân bên trong chậm rãi tách ra một cái thông đạo một đạo hát quang chính là lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ đến gần thằng đến tới gần tất cả mọi người lúc này mới thấy rõ kia hát quang chân thực diện mục chỉ gặp kia là một cái đen nhánh to lớn vương tọa quanh mình tản ra đạo đạo hát mang một thân ảnh ngồi ngay ngắn trên đó một bộ bệ nghệ thiên hạ tư thái chính yếu nhất chính là kia vương tọa bên trên thân ảnh cũng không phải là thiên ma hình thái mà là cùng dân tộc tương tự một thân ma khí trường sắc mặt có chút sâm bạch đen nhánh sông đồng đúng là không có chút nào t r ò n g trắng mắt càng quỷ dị tay của hắn cứ như vậy khoác lên vương tọa trên lan can đồng dạng là sâm bạch c h i sắc đầu ngón tay có từng cây bén nhọn móng vớt không ngừng gõ vớt vẽ lan c a n chỗ phát ra chói hai khó nghe tiếng vang bất quá sau lưng của hắn kia mang tính tiêu chí hắt sắc ma cánh ngược lại là cũng không che giấu lỗ t hai đồng dạng là bộ kia nhọn mà dài nhỏ hình dáng liếc nhìn lại chính là biết được không phải nhân tộc ánh mắt của hắn c ứ như vậy đạ mặc mà theo ý nhìn xuống tất cả mọi người phảng phất trong mắt hắn trước mắt đám người cùng sâu tiến không khác những cái kia thiên ma tộc cường giả cùng ba tôn thiên ma sẽ t ạ i nhìn người nọ về sau nhau nhau b ơ g xuống h ạ đầu vô cùng tính sợ đứng lên đi kia thiên ma vương chậm rãi mở miệng mang theo một cỗ kỳ lạ ma lực vang vọng thật lâu trong hư không là ba tôn thiên ma đem cùng một đám thiên ma mắt lộ ra lửa nóng nhìn qua đối phương mà toàn bộ chiến trường tại cái này biến cố phía dưới đều là không tự chủ được dừng tay lại bên trong động tác bọn hắn từ cái này đột nhiên xuất hiện thiên ma vương trên thân cảm nhận được nồng đậm tử vong uy hiếp cho dù là nham xoái cùng nam tử tóc xám đồng dạng là sắc mặt kỷ biến mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chỉ vì mới nam t ử tóc xám tại đến về sau liền đem bắt đại thành trì đứng đầu bây giờ tình thế cáo chi cho nam h x o á i chính như chính nam h x o á i dự đoán như vậy k i a từ đầu đến cuối cùng chấn ma biên quan thông x o á i tối cao đối lập tôn này thiên ma vương xuất hiện ở nơi đó đang cùng rằng co nhưng đây chính là bọn hắn làm c h ấ n kinh nguyên do chỗ đã thiên ma vương đã xuất hiện trước mắt tôn này lại là từ đâu mà đến vì sao đã từng chưa bao giờ thấy qua cái này khiến đến bọn hắn nghĩ đến lúc trước k i a ba tôn thiên ma đem trong miệng kia lời nói trong lòng chấn động không thôi chẳng lẽ lại đúng như đối phương nói như vậy thiên ma tộc vạn nam q u a rút đi là đang đợi đại bộ đội giáng lâm nếu là cái này đại bộ đội ẩn chứa ý tứ cùng bọn hắn suy nghĩ nhất trí chỉ sợ tại tương lai n ữ ma minh sẽ gặp được trước nay chưa từng có tình thế nghiêm trọng liền tại bọn hắn suy nghĩ cấp tốc chuyển động thời điểm t i ê u thiên ma vương vẫn như c ũ là cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên đen nhánh trong mắt lóe ra không h i ể u con t r ạ c h rầm rầm sau một khắc bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong bất quá từ khí tức để phán đoán cùng trời ma không khác nhau chút nào hiển nhiên cũng là thiên ma tộc cừng giả trên người hắn khí tức so với thiên ma đem đều mạnh hơn ra một vừa v ẫ n rất tốt giống cũng không đạt được kết quả mong muốn ảnh hộ pháp n g ư ờ i đang tìm cái gì vương tọa phía trên thiên ma vương nhìn thấy bên cạnh người động tác về sau mang theo lấy chút hiếu kỳ mà hỏi ngay vậy kia được xưng là ảnh hộ pháp thân ảnh có chút không người ngựa khí cung kính đáp lại nói hồi ngô vương ta đang tìm một con run dế dựa theo ta cảm ứng đối phương nên ngay tại cái này huyền nham cứ điểm mới đúng nhưng cũng không nhìn thấy tung ảnh của đối phương a ngược lại là thú vị ngươi lại chậm rãi tìm đi tiếp xuống bản vương trước phải giải quyết một chút phiền toái trước mắt kia thiên ma vương tùy ý nói một tiếng về sau chính là tại h u y ề n nhàm cứ điểm ánh mắt mọi người bên trong chậm rãi đứng người lên hình chậm rãi cất bước tại dưới chân ma khí c u ồ n c u ộ n ở giữa đúng là tạo thành từng đạo cầu thang cảm giác gáp bách mười phần khi nhìn đến thiên ma vương tự mình xuất phát về sau phía dưới ba tôn thiên ma đem vội vàng lui ra phía sau tính sợ phi thường hôm nay bản vương cùng thiên ma tộc liền lấy các ngươi h u y ề n nhàm cứ điểm khai đao làm hủy diệt ngự ma minh bắt đầu thiên ma vương hứng h ờ nói hai tay chắp sau lưng một mặt hờ hứng trí sắc ngay vậy vô luận là nham xoáy hoặc là nam tử tóc xám đều là sắc mặt nặng nề tới cơ điểm không ngừng mà suy tư cách đối phó nhưng hôm nay bọn hắn cùng những thành trì khác thậm chí ngự ma minh đều đã mất đi liên hệ căn bản không có mảy may biện pháp nhưng rất nhanh hắn liền đem ánh mắt hướng phía một chỗ phương hướng nhìn lại trong ánh mắt mang theo một tia hy vọng c h i sắc nơi đó tự nhiên chính là lâm diễn ba người nơi ở chỉ bất quá bởi vì cái sau cố tình làm mọi người ở đây tất cả đều là không thể phát giác nhìn thấy nham x o a y ánh mắt q u ă n tới lâm diễn ba người thân hình cũng là chậm rãi từ trong hư vô đi ra n à y mới khiến đến đám người có thể nhìn thấy hả ngay tại ba người xuất hiện về sau còn không đợi thiên ma vương có phản ứng kia được xưng là ảnh hộ pháp áo bào đen thân ảnh chính là ánh mắt đại thịnh kia tinh hồng ánh mắt xuyên thủng trước mặt hư không xuyên thấu qua đấu đồng màu đen bên ngoài tìm tới ngươi hạ giới sâu kiến hắn ngự khí xâm nhiên lẩm bẩm nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện ba người kia đã từng được chứng kiến đế chủ thực lực cường đại rất nhiều h u y ề n nham cứ điểm cường g i ả nhau nhau lộ ra vẻ vui mừng cái trước cường hoành bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy coi như so với nam h x o á y đều không thua bao nhiêu thú hồ bên cạnh thân thanh niên mặc áo đen càng làm cho đến nham xoái đều là khách khí đối đãi hiển nhiên so với đế chủ sẽ chỉ c nhưng chí ít hiện tại có một tia chuyển cơ không phải sao loại hành vi này có đôi khi cũng có thể được xưng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cho mình trong lòng một tia an ủi một đạo hy vọng chi quang tia từ bát đại thành đứng đầu mà đến nam t ử tóc xám thì là mắt lộ ra một tia nghi hoặc thế nhưng đang quan sát trước mắt ba người ba người kia ngoại trừ ở giữa người cầm đầu nhìn không ra sâu cạn bên ngoài hai người khác tia ế như có như không ở giữa tán phát khí tức cường đại đủ để chứng minh hai người này chính là hai tên tiểu cảnh tồn tại phát hiện này cũng là để hắn có chút kinh hãi cái này huyền nham cứ điểm khi nào nhiều hai tôn tiểu cảnh đại năng mà lại hai người ở trong kia sắc mặt tương đối tái nhật vị kia khí tức so với chính mình cũng chỉ mạnh không yếu chỉ sợ ở đây cảnh bên trong đã bước vào hậu kỳ c h i cảnh liền xem như so với thiên ma vương đều t r ê n h lệch không xa đây đối với bọn hắn bây giờ tình thế mà nói chính là một cái cực lớn tin tức tốt nếu là liên thủ lại chí ít có thể gia tăng một chút chống cự khả năng a lúc này kia thiên ma vương cũng là hơi kinh ngạc phát ra một đạo nhẹ kêu thanh âm c h ậ t nhiều hứng thú nhìn qua lâm diễn ba người không nghĩ tới các ngươi h u y ề n nham cứ điểm còn có mấy tên giúp đỡ tồn tại nếu không phải là bạn v ư n g tới chỉ sợ thật đúng là không làm gì được ngươi nhóm thiên ma vương thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc Mở miệng nói kiến, ra. Sâu n g ư ơ i n h ư n g t ừ n g nhận r a bản h ộ Pháp. n h ư n này, g vào lúc c á i kia t h â n hình phụ đồng đen trong bao phủ tại đấu đồng màu đen ở trong ảnh hộ pháp c ũ n g là đi tới p h ụ c ậ n chỗ, â m lãnh t h a n h â m đ ộ t nhiên văng l mươi chín ư g 519, ảnh hộ pháp ảnh hộ pháp quanh thân ma khí vân quanh thanh â m â m lãnh ánh mắt xa xa tập trung vào xa xa ba người nói đúng ra là vì thủ lâm diễn tịch diệt đình chủ hòa đế chủ đều là cảm thấy có chút kỳ quái nghe ý tứ này đối phương có vẻ như nhận biết lâm diễn nhưng cả hai rõ ràng trước đây căn bản không tại một cái vị diện a lâm diễn nghe vậy có chút những mày hơi một cảm ứng chính là biết được thân phận của đối phương nguyên lai、like、là ngươi không nghĩ tới ngươi cũng là thiên ma tộc người trách không được sẽ ra tay với bất hủ thần tông lâm diễn tại cảm nhận được c ố khí tức quen thuộc kia thời điểm trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ không hiểu nhưng trợt một cỗ cực kỳ lăng lệ hàn q u a n g từ đáy mắt chỗ sâu hiện lên dù sao hắn nhưng là đáp ứng bất hủ thần tông vị l a o giả kia nếu là có cơ hội nhưng là muốn báo thù cho bọn họ tuyết hận a -ha, ha bất hủ thần tông sao thật lâu dài ký ức khi đó ta thiên ma tộc còn chưa triệt để gián lâm bản hộ pháp chính là xóa đi không ít thế lần đầu Khi ảnh hộ pháp quanh g thân sát cơ phun trào khí tức xa xa tập trung vào lâm diễn ba người lấy nhãn lực của hắn tự nhiên là phát hiện tịch diệt đỉnh chủ hòa đế chùi hai người linh lực ba động về phần lâm diễn hắn cũng không cảm nhận được tu vi gì ba động theo bản năng đem nó cho rằng là đi theo hai người cùng nhau phi thăng mà đến cũng không cảm thấy thực lực của đối phương có thể đạt tới tiên kiểu c h i cảnh phải biết cái kia bị xóa đi vẹn vẹn chỉ là một đạo không có ý nghĩa thần thức thôi trải qua giải như vậy tuế nguyện thực lực có lẽ ngay cả tiên tôn đều khó mà chạm đến liền xem như bị đối phương xóa đi vậy cũng nói rõ không là cái gì kia bất hủ thần tông thực lực người mạnh nhất cũng chỉ bất quá là t i ê n tôn đ ỉ n h phong thôi nếu không phải bất hủ thần quyết có chút kỳ lạ hắn ngay cả con mắt cũng sẽ không đi xem một chút mấu chốt nhất vẫn là lúc ấy h ắ n làm thiên ma tộc tiên phong trà trộn vùng đất bản nguyên chân chính mục đích chính là dò xét nguyên giới thực lực làm tốt đại quân áp cảnh chuẩn bị sẵn sàng đúng lúc ta cũng là đáp ứng bất hủ thần tông nếu là có cơ hội muốn thay bọn hắn báo thù à, hôm nay liền thay bọn hắn hoàn thành chấp n h ệ m đi lâm diễn mỉm cười chỉ bất quá cùng bình thường ý cười có chút khác biệt mang theo một chút lãnh ý ha ha chỉ bằng ngươi cũng dám ở bản hộ pháp trước mặt làm cản nghe được lâm diễn cái này rõ rạc ảnh hộ pháp trong lời nói cực kỳ khinh miệt cùng chẳng thèm ngó tới nô vương có thể hay không để cho ta trước đem người này chém giết lại hủy diệt huyền nham cứ điểm hắn trực tiếp là hướng phía xa xa thiên ma vương cung kính xin chỉ thị ảnh hộ pháp đã có này hào hứng vậy bản vương đương nhiên sẽ không ngăn cản coi như là khai vị trước thức ăn. kia thiên ma vương một mặt tà mị khẽ cười nói một bộ thái độ bề trên đại nhân có thể hay không cần ta tới đối phó hắn tịch d i ệ t đình chủ thấp giọng nói thực lực của hắn cũng là tại tiên kiều cảnh giới ở trong đi tới một cái mười phần tuyến đầu vị trí cơ hồ cũng có thể nói là có thể so với đỉnh phong tri cảnh coi như so với kia thiên ma vương kém một chút cũng không phải nhân vật tầm thường có thể tương đương bởi vậy hắn nếu là xuất thủ không nói đánh g i ế t trước mắt ảnh hộ pháp c h ấ n áp vẫn là không khó làm được đây là ta đã từng đáp đã ứng một vị tiền bối hứa hẹn xác nhận để ta tới tự mình giải quyết lâm diễn khẽ lắc đầu nhìn qua trước mắt ảnh hộ pháp sắc mặt bình tĩnh như nước như cùng ở tại nhìn xem một người chết tịch d i ệ t đình chủ gật gật đầu mang theo lấy chút thương hại nhìn qua kia bao phủ tại đấu đồng màu đen ở trong ảnh hộ pháp lâm diễn thực lực bọn hắn tại hoành độ hư không loạn lưu thời điểm chính là đã khắc sâu trải nghiệm qua đừng nói là so với hắn đều là không bằng ảnh hộ pháp chính là kia thiên ma vương cũng căn bản không phải là đối thủ phải biết kia chạm đến chuẩn tiên đế hư không lôi thú trước mặt lâm diễn đều là giòn như giấy mỏng húng chi trước mắt những thiên ma này đế chủ cũng giống như thế nhìn qua trước mắt kia ma khí phồng lên, ảnh hộ pháp, trong mắt lên một tia đồng tình tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt hai người ảnh hộ pháp hơi kinh ngạc nhìn hai người một chút trong lúc nhất thời có chút không làm rõ ràng được tình trạng bất quá hắn chính là so với thiên ma đem đều muốn càng tăng mạnh hơn hoành mấy phần thiên ma hộ pháp còn có thiên ma vương tòa trấn còn có thì sợ gì bởi vậy thân hình hắn k h ẽ động chính là biến mất ngay tại chỗ ngay sau đó từ lâm diễn trước mặt hiện hiện đen nhánh bén nhọn trảo trường hung hăng hướng phía cái sau c h ộ m tới lần này nếu là chứng thực tất nhiên sẽ trực tiếp bị sỏ xuyên lồng ngực cho dù là nham xoái bực này nhân vật đều sẽ tại chỗ trọng thương hắn bao phủ tại đấu bầm màu đen ở trong hai mắt hiện lên một t tựa h ồ là đang đùa cợt sự r ố t nát của đối phương nhưng rất nhanh cái k i a tinh hồng hai mắt bên trong lóe lên một t i a n g ạ c nhiên thần sắc cũng vì đó động lại xuống tới thân hình chấn động cứ như vậy lẳng lặng đứng ở lâm d i ệ n trước người cũng không nhúc nhích đó là bởi vì hắn trào trưởng bị một con mạnh mà hữu lực đại thủ cố định tại không trung làm cho cái k i a lực lượng c u ầ n bạo bị cưỡng ép ách chế xuống dưới người ảnh hộ pháp có chút khó tin há mổm hắn cho tới bây giờ mới hiểu được tới đối phương trước đây sở dĩ có thể bảo trì như vậy lạnh nhạt thần thái không phải là bởi vì vô chi mà là không có sợ hãi hắn nếm thử tranh thoát nhưng lại không cách nào dung chuyển m a y may làm cho trong lòng của hắn lập tức trầm xuống nhấc lên kinh đ à o hải lãng cái này sao có thể nội tâm của hắn chỗ sâu đang không ngừng gấm thét người này rõ ràng chỉ là từ hạ giới mà đến sâu k i ế n tại sao lại có được loại này thực lực đáng sợ loại cảm giác này ngoại trừ đối mặt thiên ma vương bên ngoài hắn chưa hề từ trên người người khác thể nghiệm qua điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết đã tới vậy cũng chớ đi lâm diễn hờ hững nhìn chăm chú lên trước mắt ảnh hộ pháp như là một tôn thẩm phán sinh tử minh vương mang theo nồng đậm tử vong uy hiếp Bà ả nhưng hộ Pháp khắc linh hoạt sẽ bị chăm chú cô ở cổ tay chặt đức, thân hình thoát một một cái cái, cũng cô cổ gọn gàng liền muốn là mà quả quyết, tay tay đứt, sẽ bị b ở lâm diễn cũng sẽ không cho đối phương loại cơ hội này đại thủ hướng phía sau người hư không đột nhiên một nắm không gian chính là hướng phía ảnh hộ pháp để ép mà đi như vậy uy thế bị hù cái sau vãi cả linh hồn vội vàng phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng cầu cứu nô vương cứu ta nói thì, chậm, khi đó thì nhanh từ ảnh hộ pháp xuất thủ đến cầu cứu vẹn vẹn chỉ có ngắn ngủi mấy hơi thở bởi vậy thiên ma vương đều là suýt nữa không thể kịp phản ứng bất quá tại ảnh hộ pháp cầu cứu một sắt na hắn chính là vung tay lên một đạo đáng sợ chùm sáng màu đen chính là nhanh như t h i ể m điện hướng phía đối phương quanh thân hư không vào tới đại nhân làm việc lại há có ngươi nhúng tay tư cách nhưng ở hắn xuất thủ thời điểm tịch d i ệ t đình chủ cũng là vừa xài bước ra một quyền hung hăng đem quang thúc kia đánh nát tiếng như hồng trung nổ v a n g quanh quần trong hư không Phang. theo một tiếng vang trầm ảnh hộ pháp trực tiếp là sinh xinh bị đáng sợ để ép chi lực chấn thành hư vô tiêu thảm cũng là tại lúc này đột nhiên đình chỉ tất cả mọi người tất cả đều là sững sờ nhìn qua một màn này trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc cho dù là n a m xoáy cùng nam tử tóc xám đều là cũng giống như thế t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tịch đấu thiên ma vương t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tịch đấu thiên ma vương thật sự là trước mắt liên tiếp phát sinh hết thể quá mức kích thích ánh mắt kia so với thiên ma đ e m còn muốn càng tăng mạnh hơn hoành ả n h hộ pháp bị kia trước đây chưa hề xuất thủ qua thanh niên m ặ cáo đen nhấc tay ném ở giữa ở giữa chấn sát đồng thời thiên ma vương xuất thủ còn bị một người khác cho ngăn lại nhìn như vậy thực lực chỉ sợ sẽ là so với cái trước cũng sẽ không kém quá nhiều nham x o á y hít sâu một hơi cưỡng ép đem thể nội bốc lên tâm cảnh cho cấp tốc bình phục lại xem ra hắn vẫn là coi thường đoàn người này tính khủng bất quá bất kể nói thế nào đối với bọn hắn huyền nham cứ điểm mà nói đây là một cái hiếm có tin tức tốt để nguyên bản nguy cấp thế cục có đúng nghĩa chuyện cơ người dám giết ảnh hộ pháp thiên ma vương khi nhìn đến ảnh hộ pháp cứ như vậy triệt triệt để để sau khi n g ã xuống vậy không có chòng trắng mắt đen nhánh trong con mắt tuân ra một cỗ hung thần chi ý quanh thân ma khí cũng là quần quần tiêu tán mà ra kia cực kỳ đáng sợ uy áp làm cho trong chiến trường tất cả mọi người là trong lòng rún sợ hô hấp đều là vì một trong trệ ngay vậy lâm d i ệ n lúc này mới chậm rãi buông xuống tay phải mới kia một chút hắn nhưng cũng không chút nào lưu tỉnh ảnh hộ pháp dù là có thiên đại thủ đoạn cũng chỉ có thể không cam lòng chết đi có lẽ hắn cho đến chết một khắc này đều chính không thể tin được sẽ như vậy vẫn là đối với đã từng lời hứa không nghĩ tới tại đ a n g lâm vùng đất bản nguyên mấy ngày ngắn ngủi thời gian chính là đã thành cho dù là lâm diễn đều có chút cảm khái hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua trong c o i u minh cảm giác cảm nhận được bất hủ thần tông ý chí cùng chấp h nhiệm cuối cùng là tại lúc này l ạ g yên tiêu tán hoàn toàn biến mất trên thế gian hừ có gì không dám tích diệt đình chủ cũng sẽ không bởi vì đối phương khí tức mà cảm thấy e ngại hắn đối với mình thực lực đồng dạng là có tự tin dù là đối phương so với tự thân mạnh hơn thì tính sao đến bọn hắn loại tầng thứ này nếu là không có một trái tim vô địch chỉ sợ đ ờ i này cũng vô pháp chạm đến truyền thuyết kia bên trong chuẩn tiên đế c h i cảnh ngươi thật coi bản vương sợ ngươi sao thiên ma vương sau lưng hai cánh hướng phía hai bên triển khai s á t na cái kia thiên khung chỗ sâu trong mây đen t ừ n g đạo màu đen lôi đ ỉ n h b ô n g xuống sấn t h á c uy thế càng thêm đáng sợ tuy nói người trước mắt lúc trước đỡ được mình một kích nhưng cũng không đại biểu có có thể cùng mình địch n ổ i thực lực hắn sở dĩ có thể tại thiên ma tộc bên trong được xưng là vương thực lực khoảng cách kia chuẩn tiên đế chỉ có khoảng cách nửa bước có thể nói có thể đụng tay đến có lẽ tại sau này một cái nào đó thời gian điểm mà có thể đốn ngộ đặc t r n vậy liên l i chiến tịch diện đình chủ đối trọi toàn thân chiến ý c h ẳ n ngập không sợ chút nào thấy thế, thế nham xoáy cùng nam tử tóc x á m không khỏi lết nhau cảnh giác nhìn qua xa xa tam đại thiên ma tướng nếu là sau đó tịch d i ệ t đình chủ hòa thiên ma vương khai chiến bọn hắn cũng phải làm tốt phòng bị tránh cho bị kia tam đại thiên ma sẽ có cơ như thừa nhìn thấy tịch d i ệ t đình chủ thái độ thiên ma vương giận q u á thành cười lộ ra một cái cực kỳ nụ cười tàn nhẫn ánh mắt không ngừng tại lâm diễn cùng tịch d i ệ t đình chủ hai người trên thân q u é t mắt đừng nói bản vương không cho các ngươi cơ hội không bằng các ngươi cùng lên đi hả tịch diện đình chủ xứng sở chỉ cảm thấy mình ngay lầm kinh nghi bất định nhìn qua đối phương cho dù là lâm diễn đều là mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái có thể trở thành thiên ma vương tâm tính thực lực tất nhiên là thiên ma ở trong đỉnh tiêm cấp độ nếu là không có cái gì dựa vào lời nói không có khả năng tại hai người đều thể hiện ra bất p h ả m chiến lược sau còn không kiên kỵ như vậy người xác định tịch diệt đình chủ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc có chút không do ý đồ của đối phương ha ha làm sao không dám ứng chiến sao tôn này thiên ma vương trải qua mới phẫn nộ về sau phản phất đã lăn xuống một mặt tâm trầm cười nói hừ có gì không dám trước hết để cho ta đến lãnh giáo một chút ngươi là có hay không có tư cách này Tịch diệt đình chủ đình nhiên sẽ không bởi đương sẽ vậy lần ư bước, nhưng phương phương. u cũng có độc chức cùng đối một trận chiến, tìm kiếm thực lực không diễn muốn đơn trận thay thế kiếm một tìm của lâm lại, là l đối đối đáp này thiên ma vương ngược lại là không có tiếp tục yêu cầu lấy một địch h a i lộ ra một cái nụ cười quý dị thấy thế xa xa nham xoáy không khỏi vội vàng nhắc nhở các hạ coi chừng tôn này thiên ma vương trước đây cũng không xuất hiện qua năng lực của hắn chúng ta còn không mà biết được chớ có chủ quan sau đó hắn lại nhanh chóng hướng phía lâm diễn bọn người truyền đến một đạo thần niệm đại thể nội dung chính là dựa theo bọn hắn đối thiên ma hiểu rõ một khi thực lực vượt qua thiên ma tướng đến ma vương tri cảnh chính c là sẽ trước mắt thiên ma vương chưa hề hiện thân qua bởi vậy đối phương năng lực vẫn là một điều bí ẩn cho nên hắn lo lắng tịch diệt đỉnh chủ lại bởi vậy trở tay không kịp lúc này mới chuyên môn nhắc nhở một tiếng hiện thiên ma vương tựa hồ không có ngăn cản ý tứ chỉ là trên mặt mang nhàn nhạt tả ý tiểu dung có chút liếc qua nham soái làm cho cái sau dùng mình một mặt vẻ cảnh giác khi lấy được lâm diễn đáp ứng về sau tịch diệt chú cũng đỉnh không do dự sải nữa, vừa xài bước ra, bước một quyền k h ô này g lưu tình chút n o phong hướng phía thiên quanh Tịch thiên vương xa xa thiên ma vương quanh ra.、Tịch、diệt q u ề quyền n quyền này, Một hắn từng tại hạ giới cùng lâm diễn trong khi giao chiến chỗ thi t r ể n qua có tịch d i ệ t cùng phong cấm chi lực hai bên kết hợp cho dù là cùng cấp độ cường giả cũng không dám khinh thường mảy may tiên quang tăng vọt còn có từng tia từng sợi màu hỗn độn màu khổng lồ quyền ấn xé rách không gian hung hăng từ thiên ma vương chấn áp mà xuống đạo này quyền ấn ở trong phong cấm chi lực đã hoàn toàn đem đối phương quanh mình không gian đều khóa chặt tịch diện đình chủ cũng là muốn làm cho đối phương xuất thủ bởi vậy đến sò、so、xét đưa ra thực lực chân chính tiêu chuẩn nhưng ngay tại quyền ấn sắp rơi vào thiên ma vương trên thân thời điểm cái sau thân ảnh đột nhiên từ trong hư không biến mất không thấy gì nữa không có chút nào để báo sau một khắc thiên ma vương thân ảnh quỷ dị từ tịch diệt đ ỉ n h chủ sau l ư n g h i ệ n hiện sâm bạch bàn tay chính là mò về cái sau phía sau tịch diệt đ ỉ n h chủ tại đối phương biến mất một s á t na chính là đã nhận ra một c ô mánh liệt uy hiếp nhanh chóng quay người ở giữa chính là đấm ra một quyền cùng bàn tay kia chạm vào nhau nhưng bởi vì quyền ấn chính là lâm thời ngưng tụ m à thành uy thế tự nhiên so ra kém lúc trước phong thiên quyền bởi vậy thân hình đúng là bị hung hăng đánh bay ra ngoài thiên ma vương mỉm cười phản phất hết thệ đều ở hắn trưởng khống bên trong. hóa thành một đạo hát quang chính là xuất hiện lần nữa tại tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ trước mặt đối mặt loại này quỷ dị không có chút nào không gian ba động công kích cho dù là lấy tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ tâm cảnh đều là nhấc lên một trận kịch liệt còn sóng nhưng hắn cuối cùng cũng không phải cái gì hạng đơn giản càng l à đến từ vùng đất bản nguyên tịch d i ệ t thần điện rất nhanh chính là bắt đầu phản kích nhìn xem hai người giao thủ nham xoáy cùng nam t ử tóc x á m kia sắc mặt có chút vẻ lo lắng tôn này thiên ma vương có lẽ am hiểu chính là thân pháp một đạo nhất cử nhất động ở giữa đúng là trống dông xuyên thấu không gian vô cùng quỷ dị Trên mặt của hắn viết giận. đầy lựa k hư ô n nhiêu năm tháng, ngoại trừ lâm diễn bên ngoài, hắn vẫn là lần g biết bao trừ h đầu lâm là thế chật vật, thật sự lạnh à trước mắt thiên ma vương ma quá l i đi đây vô t u g Hắn hử lệnh một tiếng cũng không định g i ấ u dốt một tòa hiện ra ô quang to lớn quan tài chính là bị tế ra lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên từng đạo hỗn độn chi khí bông xuống đem hắn thân hình bao khỏa ở bên trong m ộ theo đạo ẩn c ứ a nồng đ ô n độn khí、Âu、quang chính là triệt n vỡ n để tiêu tán kia mảnh hư vô t h i địa lúc này mới hiện ra ở trước mắt mọi người nơi đó đã hóa thành một mảnh hư vô không có chút nào sinh cơ ba động để đám người có chút nghẹn họng nhìn chân chối đồng thời còn có một tiêm nghi hoặc dựa theo lẽ thường tới nói dù là thiên ma vương né tránh không kịp cũng không thể lại bị vọt thẳng tẩy thành hư vô đi bất quá rất nhanh bọn hắn chính là biết được nguyên nhân chỗ chỉ thấy bầu trời chỗ sâu một đôi to lớn ma rực lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ phóng đại che khuất bầu trời theo ma rực mở ra vô tận ma vụ c u ầ n c u ộ n đúng là trong nháy mắt đem tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ bao khỏa ở bên trong không được tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ quá sợ hãi tuy nói không rõ ràng đối phương là như thế nào né tránh công kích của hắn nhưng vẫn là trước tiên làm sòng chống tự chuẩn bị hôn độn đồng quan trước tiên liền đem trên người hắn bảo hộ ở dưới thân hôn đột tiên quang liên đệ nguyên đếm thử bản vương vô biên huyện giới tư vị đi một thanh âm tại trong ma vụ truyền vang mà ra không biết từ chỗ nào chuyển đến ngay sau đó tầm mắt mọi người đều bị tiên đồng đ ậ m ma vụ chỗ che lấp thấy không rõ tình huống bên trong cho dù là nham xoáy cùng nam t ử tóc x á m bực này cấp bậc cường giả cũng đều là không ngoại lệ cái này khiến đến bọn hắn không khỏi có chút lo lắng cái này hiển nhiên là tôn này thiên ma vương thủ đoạn trình độ quỷ dị viễn siêu tưởng tượng ai cũng không biết tịch diện đình chủ phải chăng c ó thể thành công ngăn lại đế chủ cũng là t r o mày bất quá ánh mắt đang nhìn hướng lâm diễn thời điểm tiêu căng cứng thần sắc lúc này liền là hòa hoan v ư n g lòng xuống có lâm diện tại. dù là tịch diện đình chủ không địch lại cũng tất nhiên sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm mà tại trong ma vụ tâm tịch diện đình chủ một mặt cảnh giác nhìn qua quanh mình đen nhánh không gian ngoại trừ ma vụ bên ngoài không có cái gì cho dù là thiên ma vương cũng là đã mất đi bóng dáng rất nhanh hắn chính là kinh dị phát hiện trước mắt mê vụ trong lúc đó tiêu tán hiện ra ở trước mắt chính là t r ô n sâu với mình trong trí nhớ cảnh tượng không ngừng tại trước m ặ t hiện hiện mình giống như trở về quá khứ loại yêu thân lâm k ỳ cảnh cảm giác mười phần kỳ diệu cùng chân thực tịch diện đình chủ biết cái này tất nhiên là thiên ma vương thủ đoạn cũng không biết đối phương đến tột cùng là có gì ý đồ bất quá hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên cũng không có hành động hình tượng không ngừng lấp lóe cuối cùng dừng lại tại một cái tràng cảnh bên trong ở đây cảnh bên trong vô số thiên ma hướng phía tịch diện thần điện phát động công kích rất nhanh chính là có cường giả v ỡ t lạc khi đó hắn còn lâu mới có được bây giờ tu vi vẹn vẹn chỉ là một tiên tôn bởi vậy tại trận này quét sạch toàn bộ tịch diện thần điện trong chiến đấu không có chút nào sức chống cự hình tượng lần nữa n h ó á n g một cái một đạo máu tươi bắn tung tóe một diện mục uy nghiêm nam tử giáp đen bị một thanh ma kiếm quán xuyên lồng ngực làm cho toàn bộ tịch diện thần điện cường giả cũng vì đó trợn mắt tròn xoe kia h ắ c giáp nam tử trung niên rõ ràng là tịch d i ệ t thần điện địa chủ một tôn chuẩn tiên đế cấp bậc cừng giả tuy nói bị một kiếm xuyên qua nhưng thần sắc của hắn lại là không hề bận tâm ngạnh s i n h s i n h đem ma kiếm rút ra không để ý sinh tử lần nữa cùng tôn này thấy không rõ thân ảnh khổng lồ sinh linh giao chiến nhìn thấy một màn này cho dù là lấy tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ tâm cảnh đều là nhịn không được sinh ra một trận vận sóng này thiên ma vương lại có thể dẫn ra nội tâm của hắn chỗ sâu hồi ức mà lại còn là cái kia khắc cốt minh tâm kia đoạn ký ức sau một khắc một thanh ma kiếm liền đột nhiên từ trước mắt phóng đại đúng là hướng phía hắn hung hăng đâm xuy mà là chân thực phát hiện này lập tức liền làm cho hắn dùng mình bất quá không có suy nghĩ nhiều thời gian hắn vội v à n g mau nẻ đến đồng thời đỉnh đầu hỗn đ ộ n đồng quan cũng là hóa thành một k i a ố quang chân áp mà xuống này mới khiến kia ma kiếm vỡ vụn nhưng tiếp xuống chuyện xảy ra làm cho tịch diệt đỉnh chủ đều là vì chi sợ hãi chỉ gặp kia cùng mình sư tôn tịch diệt điện chủ chỗ giao thủ thiên ma tộc tồn tại mỗi chiêu mỗi thức lại đều là phụ khắc xuất hiện ở trước mặt mình lại hướng phía tự thân đánh tới chỉ bất quá tại uy năng phía trên cũng không có khủng bố như vậy nên là dựa vào kia thiên ma vương làm cơ sở phát động công kích đáng chết cuối cùng là thứ gì hủy dĩ như vậy tịch diệt đình chủ không ngừng chống cự sắp mặt mười phần không dễ nhìn hắn đã từng nghĩ tới phá cục kế sách nhưng không có chút nào tác dụng mà ngoại giới tuy nói đám người không nhìn thấy hắc vụ bên trong xảy ra chuyện gì nhưng kia cỗ chấn động kịch liệt lại là làm cho bọn hắn minh bạch trong đó bộ nhất định là phát sinh kinh tiên h động địa đại chiến ha ha ha nham soái coi như ngươi huyền nham cứ điểm mời tới giúp đỡ nhưng tại ngô vương trước mặt chỉ có một con đường chết kia ban đầu một tôn thiên ma đem trên mặt viết đầy tàn nhẫn cùng các máu còn có vẻ đắc ý tự hồ đối với thiên ma vương bọn hắn có mười phần tự tin ừ đối mặt với đối phương trào phúng nham xoáy chỉ là h ừ lệnh một tiếng không làm đáp lại đại nhân tịch diệt đạo bạn tình huống giống như có chút không tốt l ắ m a đế chủ thấp giọng hỏi tôn này thiên ma vương có chút muôn đạo hẳn là am hiểu là tâm huyễn chi thuật tịch diệt hắn hẳn là lấy nói lâm diễn khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ bình luận sở dĩ hắn không có trực tiếp xuất thủ đem tôn này thiên ma vương chấn áp là bởi vì hắn từ tịch diệt đỉnh chủ trong mắt thấy được chiến ý cùng báo thủ chi ý bởi vậy hắn cũng không muốn quét đối phương hào hứng bất quá cái này tâm huyễn chi thuật tựa hồ có chút quỷ dị cho dù là lấy tịch diệt đỉnh chủ tầm thứ này nhân vật tâm cảnh cũng không biết chưa phát giác ở giữa m như thế nào tâm huyễn chi thuật chính là có thể trong lúc vô hình thao túng v ạ n mẹo thậm chí sáng tạo người khác ý thức thế giới q u ỷ dị khó lường một cái sơ sẩy chính là sẽ bị xâm lấn tâm thần mê hoặc trong đó không cách nào tự kiềm chế mà nồng đậm hắc vụ bên trong tịch diệt đình chủ còn tại có chút chật vật chống tự lấy liên tiếp không ngừng t h ế công bất quá hắn giờ phút này phảng phất cũng là ý thức được cái gì trong mắt của hắn không ngừng lóe ra t ì h mang trong đầu nhanh chóng hiện lên từng cái chi tiết từ bị ma vụ vờn quanh thậm chí hiện nay không một bỏ sót hắn càng nghĩ trung bi là tỉnh lộ lại khẽ thở dài một hơi xem ra tịch diệt thần điện hủy diệt vẫn là lưu lại cho ta thương không nhẹ à ngược lại là bị người lợi dụng điểm này thật sự là không nên hắn thấp giọng lẩm bẩm tâm cảnh của hắn tại sư tôn bị ma kiếm xuyên qua một sát na kia xuất hiện một đạo gọn sóng cái này cố gắng chính là dẫn đến về sau tất cả công kích đều sẽ đều chiếu rọi nguyên nhân chỗ đối phương chỉ sợ am hiểu là lợi dụng tâm thần sơ hở đến sáng tạo tinh thần công kích chỉ cần tâm cảnh giữ vững bình tĩnh đối phương liền không cách nào tiếp tục thi triển nghĩ đến đây hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt rất nhanh quanh mình hết thể bắt đầu cấp tốc tan giã cho dù là một đạo sắp đến trước người công kích cũng là tại cách hắn cách đó không xa vị trí Bá. t hứ đã huyễn cảnh mình hết thể đã phá vậy liền cùng ta đánh một trận đảng hoàng đi tịch diện đình chủ nói xong hắn vừa sải bước ra một đạo kinh khủng quyền ấn như là đại nhật bay lên hỗn độn tiên quang vượt quanh không lưu tỉnh chút nào chính là hướng phía trước mặt thiên ma vương đánh tới tại n Kinh Thiên va c m Trưng 522, k n h tịch h chạm. Chỉ i đối ê n va mặt bất t quá, diện t đ h chủ một cách thiên không chút tránh, cho sinh sinh anh thành có trực một ma một tiếp này, lần này, vương nào né tránh, quyền ấn là bị đình o chủ hơi có vẻ ánh mắt ngưng trọng bên trong thiên ma vương thân ảnh lần nữa nổi lên trên mặt của hắn treo một tia như có như không nhàn nhặt tà ý sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói ngươi có biết ta tại thiên ma tộc ở trong tôn hiệu là cái gì thiên ma vương con mắt chăm chú nhìn c h ầ m chằm tịch diện đình chủ nhìn thấy đối phương cũng không có mở miệng nói chuyện dự định về sau mới tiếp tục lẩm bẩm nói b ả n vương tại thiên ma t ộ c trung hảo s ư n g h u y ễ n ảnh thiên ma vương h u y ế n một trong thuật ngươi cũng cảm nhận được bất quá b ả n vương vô ảnh vô hình ở chỗ này đã là đứng ở thế bất bại n g ư ơ i tuy nói không yếu nhưng muốn tại ta vô biên huyễn giới bên trong đánh bại ta có thể nói là người si nói ngộng ý nghĩ h a o huyển nghe được đối phương tịch diệt đình chủ mặc dù mặt ngoài cũng không có cái gì quá lớn phản ứng nhưng trong lòng vẫn là sinh ra một loại cực sâu kiếm kỵ cái này cái gọi là vô biên huyễn giới chỉ sợ là đối phương s ử suất một chủng loại giống như lĩnh vực đồ vật t ô này thiên ma vương không chỉ có am hiểu tâm huyễn chi thuật tốc độ càng là mau kinh người nếu là thật sự như lúc trước biểu hiện đồng dạng vô ảnh vô hình không có thực thể hắn như muốn đánh tan hoặc là thoát khốn hiển nhiên rất không dễ dàng nhưng hắn nếu là liền như vậy tùy tiện giao động bản tâm kia tương lai căn bản là không có cách chạm đến chuẩn tiên đế chi cảnh bởi vậy hắn t ạ i hít vào một hơi thật sâu về sau một câu ngút trời chiến ý từ quanh thân lan tràn mà ra ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương a ngược lại là, cái khó chơi ra hòa, bất quá, nếu là có á thể đưa ngươi chèm giết cũng coi là chuyến đi này không tệ thiên ma vương liếm liếm khoe miệng lộ ra một bộ bệnh trạm tân sắc vê anh song phương như vậy mở ra đại chiến c ũ ngoại không luận tịch diệt đỉnh chủ như thế luận n diệt à công kích, đều không thể chân chính có thực không không vô ảnh vô thương phương, liền phẳng thiên vương ảnh hình. n g thể phất thật thể, đều đối tới ma o giới đám người còn tại kéo dài chú ý h ắ t vụ bên trong nhất cử nhất động nhưng bọn hắn không cách nào biết được nội bộ tình hình chỉ có thể yên lặng chờ đợi không thể tiếp tục như vậy được nữa thừa dịp thiên ma vương bị quân lấy không bằng trực tiếp trước đem trước mắt một đám thiên ma cắn quét nham xoáy trong lòng có chút lo lắng nghĩ đến từ tịch diệt đỉnh chủ bị kéo vào hắc vụ bên trong nhìn như trải qua thời gian rất lâu kỳ thực vẹn vẹn chỉ có mười mấy hơi thở thời gian bởi vậy cùng tiếp tục chờ tiếp tục chờ đợi không bằng đi đầu chấn áp cái khác thiên ma nghĩ tới đây hắn hướng phía bên cạnh thân nam tử tóc xám ném một ánh mắt cái sau cũng là k h ẽ gật đầu hai người thúc giục c h ấ n ma sáu ngọc dẫn đầu hướng phía ba tôn thiên ma đem v à n h sắt mà đi ha ha đã sớm c h ờ các ngươi một tôn thiên ma đem cười quái dị nói không sợ hai chút nào lần nữa cùng bọn hắn đụng vào nhau chỉ b ấ t quá so với lúc trước bọn hắn phòng thủ chiếm đa số có lẽ là cảm thấy thiên ma vương tất nhiên sẽ thắng được bởi vậy căn bản không có tất yếu cùng đối phương cùng chết cái khác việt nam cứ điểm cường giả t h a thế cũng là lần nữa hướng phía những thiên ma kia đánh tới nhìn thấy một màn này đế chủ cũng là có chút ngồi không yên. thân hình nói lên chính là biến mất ngay tại chỗ chỉ bất quá hắn không có lựa chọn gia nhập nham xoáy mấy người chiến trường mà là hướng phía những cái k i a thánh cảnh thiên ma vị trí lao đi không tốt mau lui lại ba tôn thiên ma đem quá sợ hãi bọn hắn kém chút đem lâm diễn hai người tồn tại quên mất chỉ bất quá hắn nhắc nhở cuối cùng vẫn là c h ậ m một bước a từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên những cái kia nguyên bản cường đại thánh cảnh thiên ma tại đế chủ trong tay như là sâu kiến tùy tiện chính là bị ma diệt hôn đột mở thiên kích đại khai đại hợp tại thánh cảnh thiên ma bên trong ngang qua rất nhanh hơn p â n nửa thánh cảnh thiên ma chính là bị triệt để xóa bỏ. n g ư ơ i muốn chết đợi đến ngô vương thắng được các ngươi hết thể đều phải chết một tôn thiên ma đem muốn rách cả mí mắt nhìn qua dưới tay người bị vô tình tàn sát cho dù là bọn hắn đều là khó mà tiếp nhận h ừ trước đó ngươi liền thành thành thật thật lưu cho ta ở chỗ này đi nham xoáy trong mắt lóe lên vẻ vui mừng trong miệng lại là vô cùng băng lanh quát theo thanh âm của hắn rơi xuống k i a lơ lửng lên đỉnh đầu hư không chấn ma sáo ngọc b ộ c phát ra càng thêm sáng trói thần quang một mực đem trước mắt ba tôn thiên ma đem phong tỏa tại m ư ơ n chỗ mà vô biên huyện giới bên trong huyện ảnh thiên ma vương tựa hồ cũng là đã nhận ra biến hóa của ngoại giới trong m nên kết thúc bản vương không r ả n h cùng ngươi lãng phí thời gian đi chết đi huyễn ảnh thiên ma vương r ứ t lời quanh mình vô tận hắc vụ bắt đầu cuộc u ậ n tại tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ ánh mắt hoảng sợ n g ừ n g tụ ra một tôn to lớn ma ảnh như vậy u y áp so với thiên ma vương đều muốn càng thêm cường đại thiên ma thủy tổ thử vong chi nhãn huyễn ảnh thiên ma vương thoại âm rơi xuống t i u đen nhánh to lớn ma ảnh chính là chậm rãi mở ra hai mắt một cỗ cực kỳ đáng sợ ba động quét xảy ra cho dù là tịch diện đình chủ tớ bên trong đều là cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp hắn biết được nếu là không thể ngăn nắm dưới không chết đem hỗn độn đồng quan triệu đến đỉnh đầu chỗ một cỗ tinh thuần vô cùng hỗn độn chỉ riêng thác nước bông xuống đem hắn thân hình thủ hộ ở bên trong ma ảnh k i a tại mở ra hai mắt về sau một cỗ khổng lồ t ĩ n h mịch chùm sáng chính là xuyên thủng hư không trước mắt s u n g kích tại chỉ riêng thác nước phía trên ầm ầm cả hai chạm vào nhau lập tức liền bạo phát ra một trận đáng sợ dư ba tứ ngực ra nhưng mắt trần có thể thấy chính là chỉ riêng thác nước tại t ĩ n h mịch chùm sáng phía dưới đang nhanh chóng tăng lan giã phá cho ta huyết ảnh thiên ma vương một mặt hờ hững đen nhánh trong mắt nổ bắn ra một đạo hàm mang trong miệ quắt chói h a i một tiếng theo thanh âm của hắn rơi xuống, Yêu tản t nồng n ra đậm ĩ hắn mịch trùm thêm máy m tức càng sáng lập liệt, t thấy là phải triệt phải phá chỉ là i r để vơ ê g t h á cười n ớ c cản lúc ngăn cả đông. Nhưng vào lúc này, huyện ảnh vào thiên giác lạnh một tiếng liền muốn ra chỉ phân ra một đạo lực lượng ra chỉ huyền giới còn không đợi hắn có hành động một cỗ sức mạnh đáng sợ lần nữa xung kích tại huyện giới phía trên Giang giác! Giang toàn bộ huyễn cảnh đột nhiên sụp đổ ra ngoại giới chẳng cảnh lần nữa hiện lộ ở trong mắt thiên ma vương cái gì thiên ma vương kinh hãi cũng không chờ hắn kịp phản ứng một con khổng lồ chỉ riêng chỉ chính là xa xa hướng phía hắn chấn áp mà xuống Hiện nhiên, huyện đánh chính chỉ chỉ. nhận chỉ chỉ chứa thiên huyện ảnh Thiên ma vương cũng không dám chỉ hoãn.、Liên、tranh thủ kích tịch đỉnh giới cái riêng tiêu riêng diệt Liên diệt tan này con trong gần lượng Vương cũng nguyên bản sung lúc là lực trước Cảm được một đem địa, Ma dám ở vì chợt chính là nhìn thấy một vệ ánh sáng chỉ cùng lúc trước xung kích mình tĩnh mịch c h ù g sáng hung hăng chạm vào nhau cùng một chỗ làm cho toàn bộ huyền nham cứ điểm đều là lắc lư trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều hội tụ tại kia hai đạo tất cả đều là tản ra kinh khủng ba động công kích phía trên nhưng cũng không tiếp tục quá lâu kia chính là huyền ảnh thiên ma vương áp đáy hòm sát chiêu tĩnh mịch c h ù g sáng rốt cục không chịu nổi chỉ riêng chỉ cái kia đáng sợ miễn áp chi lực ẩm vang sụp đổ ra ngay sau đó chỉ riêng chỉ mất đi trở ngại hung hăng tại vô số người ánh mắt kinh hãi xa s u t tại huyền ảnh thiên ma vương trên thân tại chỉ riêng chỉ rơi vào h u y ế n ảnh thiên ma vương trên thân lúc cái sau trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi chỉ cảm thấy một cỗ tồi khô lạp hủ lực lượng tại vỡ nát lấy tự thân thân thể giờ khắc này hắn không có trước đây lạnh nhạt diện mục đột nhiên biến dữ tợn toàn thân ma khí p h ồ n g lên y đổ ngăn cản chỉ riêng chỉ nhưng kết quả lại là làm hắn tâm thần đều c h ấ n trên mặt viết đầy không thể tin tại tất cả mọi người trong ánh mắt đờ đẫn sụp đổ ra Ngộ vương, tam đại ma tướng thần biến, tam ma đại kh sắc kỳ đối phương vẹn vẹn chỉ là ra một chiều không chỉ có đem kia hắc vụ x é rách càng là trực tiếp đem thiên ma vương cho s i n h s i n h c h ấ n sát cái này làm sao không để bọn hắn cảm thấy chấn kinh bất quá trong sân yên tĩnh không có tiếp tục quá lâu kia mới bị đánh nổ h u y ì n ảnh thiên ma vương đúng là lần nữa ngưng tụ ra thân hình như là có bất tử c h i thân chỉ bất quá cho dù ai đều có thể cảm giác được đối phương thời khắc này khí tức còn lâu mới có được lúc trước như vậy cường hành nên là vì thế bỏ ra cái giá không nhỏ lúc này thiên ma vương kia đen nhánh trong hai con ngươi xen lẫn một vòng vẻ sợ hãi hiển nhiên mới hết thảy làm cho hắn có chút nghĩ mà sợ nếu không phải có bảo mệnh c h i vật chỉ sợ thực sự không minh bạch chết ở chỗ này ngươi đến tột cùng là người phương nào hắn một mặt cảnh giác cùng kinh nghi bất định nhìn qua xa xa thanh niên mặc áo đen thiếu một tia cao cao tại thượng n h i ề u một vòng trịnh trọng muốn ba đạo như vậy đánh tan hắn chỉ có kia chạm đến chuẩn tiên đế cường giả mới có thể làm được nhưng loại này cấp bậc cường giả số lượng cực kỳ cực ít người này càng là không tại bọn hắn thiên ma tộc danh sách ở trong ngay vậy lâm diễn không có trả lời mà là quay đầu đánh giá một chút trở lại bên cạnh thân tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ lúc này cái sau hơi có vẻ chật vật nhưng cũng không có cái gì tính thực chất thương thế bất quá trải qua trận này chiến đấu tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ cũng là bản thân thực tế cảm nhận được thiên ma cường hành nếu không phải là lâm diễn xuất thủ chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương xem ra lần này tịch d i ệ t thần điện chuyến đi tình thế bắt buộc ca chỉ cần có thể thuận lợi đạt được tịch d i ệ t thần điện c h u y ể n thừa hẳn chính là có cơ hội tiến thêm một bước đến lúc đó lại đối mặt thiên ma vương lúc liền sẽ không là cục diện như vậy tựa hồ cũng là cảm nhận được lâm diện ánh mắt tịch diện đình chủ khẽ lắc đầu ra hiệu mình không ngại. nhìn thấy lâm diễn không nhìn mình thiên ma vương cũng là sắc mặt khó coi vô cùng bất quá hắn rất nhanh chính là nghĩ tới điều gì cười lạnh nói lần này coi như các ngươi gặp may mắn lần tiếp theo nhưng là không còn v ậ n tốt như vậy chúng ta đi hắn đúng là chuẩn bị trực tiếp rút lui hiển nhiên cũng là biết được tự thân không phải là lâm diễn đối thủ cùng tiếp tục dây dưa tiếp không bằng đi đầu rút lui ngay vậy nhang xoáy ở trong lòng có chút thở dài một hơi đồng thời cũng có được một kia không cam l ò n g thế là không tự chủ được nhìn phía xa xa tên kia thanh niên mặc áo đen thu được thiên ma vương mệnh lệnh còn lại rất nhiều thiên ma nhao nhao lui đến sau người ba tôn thiên ma đem cũng là thần sắc khó coi nhưng cũng không thể làm gì ngay cả ma vương đều bại bọn hắn cũng không có biện pháp nào ta để các ngươi đi rồi sao lâm diễn nhàn nhạt mở miệng tia đen nhánh như bầu trời đem trong con ngươi xẹt qua một đạo như l ư u tinh hào quang h è n bọn nhân loại chớ nên đắc ý ngươi liền xem như mạnh hơn bản vương nhưng bản vương nếu làm u ố n đi ngươi cũng ngăn không được thiên ma vương có chút hận nói hắn chưa từng, từng chịu được loại này đ ụ nhã nhưng hắn dù sao cũng là thiên ma tộc bên trong cường giả đỉnh cao vẫn là cưỡng ép đệ xuống nội tâm hương lệ thật sa lâm diễn vẫn như c ũ là bộ kêu bình thản t h ầ n sắc có thể để đến cái trước trong lòng hơi có chút bất an ừ thiên ma vương không nói nữa vung tay lên một đôi b ố n lượn ma g i á c chính là hiện lên ở trước người tản ra một cô đáng sợ ma ý đôi này ma g i á c vừa xuất hiện lập tức liền có một màn ánh sáng đem một đám thiên ma ba o khỏa ở bên trong chật tại sau lưng sẽ mở một khe hở không gian xuyên thấu qua vết nứt không gian mơ hồ trong đó thậm chí có thể trông thấy nội bộ lộ ra ngập trời ma khí sơn thủy có gặp lại cái nhục ngày hôm nay ngày sau tất có hậu báo thiên ma vương thanh âm ấm lãnh ánh mắt liếp nhìn giữa sân cuối cùng rơi vào lâm diễn trên thân kia câu nói sau cùng chính là hướng phía cái sau nói theo tiếng nói của hắn rơi xuống thiên ma vương cùng một đám thiên ma liền muốn l ư ớ t vào không gian kia khe hở ở trong trong lúc đó nham xoáy cũng nếm thử thôi động c h ấ n ma sáo ngọc ngăn cản nhưng hoàn toàn không cách nào dung chuyển màn ánh sáng kia thiên ma vương chậm rãi quay đầu liền muốn bước đầu tiên bước vào vết nước không gian nhưng sau m ộ t khắc cái kia đạo thanh lanh bình thản thanh âm vang lên lần nữa hôm nay các ngươi liền lưu tại cái này đi lâm diễn sau khi nói xong giơ bàn tay lên một con tre khuất bầu trời đại thủ chậm rãi ngưng tụ tản ra làm người sợ hãi ba động không tốt đi mau nhìn thấy cái bàn tay này nhưng thiên ma vương trong tay kia đối ma giác đúng là tại lúc này đột nhiên phát ra một tiếng vụ vụ ngay sau đó một con to lớn lại bao trùm lấy tinh mịn lân giáp ma chảo chính là từ một đám thiên ma đỉnh đầu hiện hiện n g ạ n h sinh sinh hướng phía trên bầu trời đại thủ xé rách mà đi đây là tất cả h u y ề n nham cứ điểm cường giả thấy thế đều là quá sợ hãi nhất là nham xoáy cùng nam tử tóc xám bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hiển nhiên thiên ma vương trong tay kia đ ố i ma giác lai lịch tất nhiên không tầm thường nếu không căn bản không có khả năng bộc phát ra bực này huy năng nhìn bộ dáng kia có thể là thiên ma tộc ở trong đại nhân vật sở ban tạo thiên ma vương trên mặt lộ ra một vòng sống sót sau hai nạn biểu lộ còn có một tia cùng hỉ đôi này ma g á c thế nhưng là ma hoàng đại nhân tự mình bán thưởng cho dù là gặp phải chạm đến chuẩn tiên đế cường giả cũng có thể toàn th nhưng hắn vẻ mừng rỡ cũng không tiếp tục quá lâu liền đột nhiên động lại xuống tới chỉ vì tia từ ma rắc ngưng tụ mà ra to lớn ma trào tại cùng k i a tre trời đại thủ va chạm về sau cũng không có đưa đến chút nào ngăn cản hiệu quả mà là lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ vỡ nát Phanh. sụp Theo thật thành hư vô, thiên ma vương trong tay ma cũng là nhanh chóng thủ chỉ không vang ma ma tay ma Kia nữa tiếng lớn, vương trong cũng xuống. lần xuống, lần này ngoài mớn, một trào tre trời bất bất ảm đắm đại rơi cái gì vô, là rắc đổ có quá, kỳ ý t i ê u t ử thiên ma vương không cam lòng thần hồn h ư ảnh còn tại không ngừng cầm thét sau đó hôi phi lên d i ệ t lộc cộc nhìn thấy cảnh tượng này giữa sân tất cả mọi người là đành phải nuốt ngủm nước bọn một màn này đối với bọn hắn xung kích không thể bảo là không lớn một tôn tiên kiểu định phong c h i cảnh thiên ma vương cứ như vậy tùy tiện chết ở đây cái này tại trăm vạn năm chiến đấu bên trong đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay sự tình cho dù là thiên ma tộc đều muốn vì đó thì đau mà tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm lâm diễn vẫn như cũng là bộ kia phong k i n h vân đạo bộ dáng tóc đen đầy đầu tại trong cồn phong múa hai con n g ư ơ như là vũ trụ mênh mông thâm thúy mà xa xôi, phong hoa tuyệt đại. một màn này thật sâu l à c cấn tại buồng tim mọi người khó mà ma diệt chương năm trăm hai mươi b ố cấm khu bên trong tịch d i ệ t thần điện chương năm trăm hai mươi b ố cấm khu bên trong tịch d i ệ t thần điện giữa sân tại yên lặng hồi lâu sau nham xoáy lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn về phía lâm diện ánh mắt lúc đều mang một tia từ đáy lòng cảm kích cùng kính trọng nếu không phải là đối phương xuất thủ chỉ sợ bọn họ h u y ề n nham cứ điểm lần này tất nhiên thai kiếp khó thoát một bên từ c h ấ n ma biên quan bắt đại thành đứng đầu mà đến nam tử tóc xám cũng làm ắ t lộ ra vẻ sùng kính thực lực như vậy đã v ư ợ xa khỏi nhà mình thông xoái chính là phóng n h ã n ngự ma minh ở trong đều là có địa vị cực cao. giữa sân duy nhất không có quá lớn phản ứng thì chỉ có tịch d i ệ t đỉnh chủ hòa đế chủ bọn người so sánh với xóa bỏ thiên ma vương kia tại vô tận hư không bên trong gặp lôi thú hủy diệt hình tượng mang cho bọn hắn s u n g kích càng thêm to lớn đa t ạ đại nhân xuất thủ tương trợ nham xoáy chăm chú hướng phía lâm d i ệ n thi lễ một cái cái khác huyền nham cứ điểm vô số cường giả thấy thế cũng là nhao nhao bắt trước thần s á c dị thường cung kính nếu nói trước đây còn có thể lấy đạo hữu tương xứng lời nói bây giờ đối phương đã đủ để có để bọn hắn kính ý tư cách nói cho cùng thực lực mới là quyết định thân phận căn bản nhân tố không sao đã sự tình đã giải quyết chúng ta liền không nhiều làm ở lâu. lâm diễn khẽ lắc đầu sau đó hướng phía tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ bọn người nhìn một cái cái sau một đoàn người cũng là trong lòng hiểu rõ vội vàng cấp đến bên cạnh thân nhìn thấy lâm diễn chuẩn bị rời đi nham xoáy cũng không có lộ ra quá lớn vẻ ngoài uy mớn lúc trước đối phương hướng phía hắn yêu cầu địa đồ lúc hắn chính là dự liệu được một màn này cùng tiễn đại nhân nham xoáy cùng nam tử tóc x á m cầm đầu lần nữa không người thi lễ một cái một mảng lớn đen nghị h u y ề n nham cứ điểm cường giả động tác đều nhịm tiếng như hùng trung mang theo giáp trụ ma sát tiếng vang quanh quẩn tại thiên địa bên trong thật lâu không thôi lâm diễn gật đầu tuy nói lúc trước đến huyện nham cứ điểm thời điểm còn có một chú nhưng bây giờ loại này ngưng tụ mà thành ý chí coi như thiên ma tộc càng cường đại hơn có thể nghĩ đánh bại nguyên giới sinh linh cũng không có dễ dàng như vậy hắn cũng không do dự nữa vung tay lên liền đem tịch diệt đỉnh c h ủ bọn người bao phủ ở bên trong không gian rung động nhẹ nhẹ một đoàn người chính là biến mất ngay tại chỗ nhìn qua rời đi một đoàn người nham x o á i cùng nam tử tóc xám lướt nhau bây giờ thiên ma tộc ngóc đầu trở lại chỉ sợ lần này sẽ là trận chiến cuối cùng bọn hắn nhất định phải đem nơi đây tình huống cáo tri ngự ma minh cao tầng mới được sau bảy ngày hoàn toàn tính mịch đại địa bên trong có một đoàn người không ngừng xé rách không gian hướng phía chỗ sâu cấp tốc la không hề nghi ngờ người đi đường này tự nhiên là rời đi huyền nham cứ điểm về sau hướng phía tịch d i ệ t thần điện nơi ở tiến phát lâm diễn b ọ n người có lâm diễn lôi cuốn cho dù là lấy vùng đất bản nguyên mênh mông trình độ cũng là tại cái này ngắn ngủi mấy ngày ở trong chạy tới cấm khu bên ngoài giờ phút này chính là hướng phía cấm khu mà đi vùng này chỉ sợ là ngoại trừ thiên ma tộc chỗ ẩn nút địa khu bên ngoài ma khí nồng nặc nhất địa phương dù là đi qua vô số tuyến n g u y ệ t nơi đây chỗ lượn lờ ung tùm ma khí đều là không cách nào đều tiêu tán chớ nói chi là đây vẫn chỉ là phía ngoài nhất còn không có chân chính đặt chân cấm khu c h ắ c không được nơi này có thể được xưng là cấm khu à đừng nói là tiên tôn chính là bình thường thánh cảnh nếu là ở chỗ này ở lâu thần hồn đều sẽ bị ma khí xâm nhiễm đế chủ nhìn qua cái này một mạnh tử tịch tri địa cũng là hơi xúc động nói ngay vậy đám người cũng là không tự chủ được gật gật đầu cho dù là có lâm diễn che chở bọn hắn cũng là có thể cảm giác được những này ma khí đáng sợ hồi lâu sau đám người dựa theo địa đồ đánh dấu khoảng cách cấm khu chỉ có vạn giảm khoảng cách bọn hắn đứng ở giữa hư không xa xa nhìn qua kia cấm khu bên trong lận chứa kinh khủng ma khí tuy nói còn chưa chân chính bước vào trong đó nhưng tiêu cảm giác được đáng sợ ma khí liền hoàn toàn không phải bên ngoài có thể so sánh mô phỏng e là cho dù là thánh cảnh cũng không có dũng khí dám can đảm đi vào cho dù là tiên kiểu cảnh cường giả nếu là thời gian dài ngừng chân cũng có được nhất định phong hiểm đây cũng là vì sao nơi đây sẽ bị nguyên phân chia vì cấm khu nguyên nhân chỗ chớ nói chi là ai cũng không biết tiêu thiên ma tộc phải t r ă n g có ở đây bày ra một chút không muốn người biết sắc cơ dưới loại tình huống này tùy tiện bước vào đối với bây giờ nguyên giới cường giả không có chút nào chốt ố t đi thôi lâm diện nói khẽ nơi đây tuy nói hưng hiểm nhưng tịch diện thần điện thậm chí thiên đạo điện truyền thừa chỉ sợ đều tại đây、điện. nếu là muốn nhanh chóng tăng lên trường sinh tông đám người thực lực tất nhiên cần tìm được truyền thừa coi đây là b ả n đạp bước vào cường giả chân chính một hàng bá theo lâm diễn vừa xài bước ra hư không xé rách vạn dặm khoảng cách trước mắt đã tới một đoàn người cũng triệt để tiến vào cái này bây giờ vùng đất bản nguyên tấm khu ở trong tại không có vào đen nhánh nồng đậm tràn ngập ma khí ma giới về sau tất cả mọi người cảm giác đều bị một loại lực lượng quỷ dị châu ngăn cách đã từng không có gì bất lợi thần thức tại lúc này nhận lấy trở ngại vẹn vẹn chỉ có thể n ô ra mấy chục vạn dặm phạm vi đây đối với tìm kiếm tịch diệt thần điện vị trí cực kỳ khó khăn cho dù là tịch diệt đ ỉ n h chủ cũng là hữu tâm vô lực ở giữa đoàn người duy có lâm diễn cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn khi tiến vào nơi đây về sau hắn có thể cảm nhận được nội thế giới bên trong d u n g hợp sau thanh đồng mảnh vỡ rung động nhẹ nhẹ một chút cái này biến cố khiến cho lâm diễn càng thêm xác định thiên đạo tông cùng tịch diệt thần điện ở bên trong ngũ đại thế lực đều tồn tại ở cấm khu bên trong cái này cấm khu chọn vẹn chiếm cứ vẹn lấy tại o à n vùng đất bản nguyên bộ đất ế p cái n phần mười lớn nhỏ, cái này cũng từ một mười c này ma khí bốc lên cấm khu bên trong quanh mình ngoại trừ là vô biên ma khí cùng như ẩn như hiện tĩnh mịch đại địa bên ngoài không có vật khác cùng vô tận hư không ngược lại là có chút tương tự bất quá nơi đây trình độ hung hiểm so với vô tận hư không còn muốn còn hơn kia ma khí khi thì sẽ hình thành một cơn bão táp hoặc là giống như là biển gầm c ắ t quét kia ngưng tụ mà thành uy năng cho dù là tiền hữu kiểu cảnh cường giả cũng không dám có chút khinh thường có thể nói ở chỗ này cho dù là thánh vương cũng không có sức tự vệ một khi gặp phải những nguy hiểm này tám chín phần mười không cách nào thoát đi trực tiếp vẫn lạc điểm này từ phía trên lão trên nét mặt liền không khó coi ra hắn giờ phút này trong mắt tẩn chứa vẻ ngưng trọng cùng hái hùng kiếp vĩa không biết qua bao lâu ở chỗ này phảng phất ngay cả thời gian đều đã mất đi ý nghĩa một đoàn người từ đầu đến cuối phương hướng không thay đổi. hướng phía một chỗ cố định phương hướng lao đi nhưng vào lúc này lâm diễn nội thế giới ở trong thanh đồng mạnh vỡ đột nhiên kịch liệt run dày lên phảng phất là cảm ứng được cái gì hào quang tỏa sáng cùng lúc đó lâm diễn ánh mắt cũng là có chút lóe lên ngầm đầu hướng phía nơi xa nhìn lại chỉ gặp nơi đó ma khí càng thêm n ồ n g đậm giống như thực chất tản ra kinh thiên khí thế hư h á c phảng phất là phát giác được cái trước biến hóa đám người nhao nhao hướng phía phía trước nhìn lại cũng là cảm thấy một tia trô khác biệt、Soạn. lâm diễn vung tay lên trước mắt quần quận ma khí bị cưỡng ép đánh sơ sát lộ ra nội bộ tình hình chỉ gặp nơi đó có một tòa ánh sáng đen k ị c m quang trạch phun trào ở giữa tiêu tán lấy cực kỳ đáng sợ lực lượng xuyên thấu qua màn sáng mơ hồ trong đó có thể trông thấy một mảnh to lớn vô cùng kiến trúc chỉ bất quá cũng không hoàn chỉnh phần lớn đều là hiện ra rách nát hình dạng càng giống là phế tích cái này đây là đột nhiên một bên tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ cảm xúc biến càng kích động lên thân hình đều tại khe run đây là đám người chưa từng thấy qua một màn chỉ gặp con người đột nhiên thích chặt nhìn t r ò n g chọc vào kia màn sáng bên trong tràn cảnh mang theo bi chi ý gần từng chữ tịch diện thần địa theo tiếng nói của hắn rơi xuống đám người mới chợ hiểu ra c h ắ c không được tịch d i ệ t đỉnh chủ sẽ như vậy thất thố n g ư y i lai đây cũng là trong truyền thuyết tịch d i ệ t thần điện tịch d i ệ t đỉnh chủ nơi phát ra chi điện Trưng cho diệt thần truyền thừa. Trưng tịch thần thừa. h Sơn, Sơn Sơn, Quốc chuyển thừa. 525, tịch diệt thần Sơn, Sơn Quốc c truyền 525, dù là lâm diễn cũng là có chút ngoài ý m u ố n hắn sở dĩ sẽ hướng phía nơi đây mà đến hoàn toàn là dựa vào thanh đồng mảnh vỡ chỉ dẫn nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy trùng hợp đúng là đi thẳng tới ngũ đại thế lực ở trong tịch diện thần điện sở tại đ i ệ bất quá nhìn bộ dáng như vậy thiên ma tộc từng tại hủy diện ngũ đại thế lực cùng thiên đạo tông về sau cũng là bày ra chuẩn bị ở sau vì chính là không cho vùng đất bản nguyên cường giả tới gần đạo ánh sáng này màn nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng trong đó chỗ phun trào lực lượng chỉ sợ đủ để xóa bỏ tiên tiểu cảnh cực giả cho dù là thiên ma vương loại này cấp bậc tồn tại n h ư muốn phá vỡ cũng căn bản không cách nào làm được thấy thế đợi đến tịch diệt đình chủ thoáng bình phục tâm cảnh về sau hắn không có chút nào do dự mang theo đám người ngạnh sinh s i n hướng h phía kia màn sáng đánh tới tựa hồ là cảm nhận được có sinh linh tới gần cái này màn sáng cũng là đột nhiên b ộ c phát ra một cô đáng sợ ba động một thanh đen nhánh ma kiếm chính là huyễn hóa mà ra hung hăng hướng phía một đoàn người bạo cấp mà tới nhìn thấy trôi này đen nhánh ma kiếm tịch d i ệ t đỉnh chủ tâm thần chấn động thanh kiếm ma này đúng là cùng trong trí nhớ xuyên thủng mình sư tôn trôi này không khác nhau chút nào hiện nhiên cái này màn sáng nếu như không ngoài sở liệu nên chính là kia đánh g i ế t sư tôn tôn này thiên ma tộc cường giả bố trí hạ nghĩ tới đây trong lòng cũng của hắn là khó mà ngăn chặn hiện ra một c ố khó tạ lựa giận cùng bị thương nhìn thấy hướng phía tới mình ma kiếm lâm diễn cũng không chủ động xuất thủ mà lại như là một viên thiên thạch lựa chọn chính diện chạm vào nhau cái này ngay cả tiên kiều cảnh giới đỉnh điểm đều không thể dung chuyển màn sáng cứ như vậy ngạnh s i n h s i n h bị xô ra một đạo lỗ hổng có lẽ là bởi vì trận pháp có thiếu màn sáng đúng là tại lấy một loại tốc độ cực nhanh biến mất đám người có lẽ là trong khoảng thời gian này đi theo tại bên cạnh người được chứng kiến quá nhiều mọi việc như thế sự tình về sau tâm cảnh đều tại trên phạm vi lớn tăng tiến dù là một màn này mượn phần kích thích ánh mắt nhưng cũng có chút không cảm thấy kinh ngạc xuyên qua màn sáng về sau đám người lúc này mới triệt để thấy rõ mảnh này phế tích nguyên trạng Chỉ gặp vô số kiến tích r n trên g đổ đất, mặt diện ù là một bộ á t đình, đình chủ năng đủ giống như vậy áp chế nội tâm tình cảm đã là cực kỳ không dễ t ị c h d i ệ t thần điện truyền thừa chi địa ở nơi nào ngươi nhưng có biết lâm diễn thanh em phảng phất là mang theo một loại ma lực để tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ nguyên bản có chút không bị khống chế cảm xúc cấp tốc can đ ị n h lại cái sau nghe vậy đầu tiên là cảm kích nhìn một cái lâm diễn về sau trầm n g âm một lát mở miệng nói thần điện truyền thừa ở vào sư tôn ngồi xuống trấn tịch diệt núi đại nhân xin mời đi theo ta dứt lời hắn chính là vừa x ả i bước ra hướng phía mặt phía nam vị trí lao đi lâm diễn lôi c u ố n đám người theo sát phía sau tịch d i ệ t núi chính là một tòa thông tin ê thần sơn bên trên trống trời khung hạ trống đỡ cựu khổng lồ vô biên tọa lạc ở tịch diện thần điện vị trí trung tâm không bao lâu tịch diện đình chủ chính là cấp đến chân núi chỗ. Ngước đầu nhìn lên lấy nhìn không đầu lấy tòa h tịch thần hắn, đánh ấ y bờ người diệt một t cũng diễn sơn lưng đoàn sau ở lâm là giá này nhìn cũng không nhiễm khí bị ma khí xâm nhiễm thần sơn Tòa ngoại à y thần sơn n trừ khổng lồ bên ngoài còn kẹp lấy một vòng n ồ n g đậm tịch diệt chi ý cái này có lẽ chính là vì sao cũng không bị ma khí xâm nhiễm nguyên nhân tịch diệt đình chủ khoanh chân ngồi tại giữa hư không trong miệng nghiệm động lấy pháp quyết muốn dùng cái này đến câu thông thần sơn muốn đi vào thần sơn bên trong nhất định phải có tu luyện tịch diệt thần điện hạch tâm công pháp nhân phương có thể được cho phép tiến vào đã từng cái trước liền không chỉ một lần tới qua nơi đầy tu luyện ông, ông, ông. Tịch d rất nhanh thân h một tán ra từng ra đoàn ạ h y người gợn sóng ba đ nhẹ nhẹ hiện hiện. Hiện hiện, tại tịch diện đình chủ dẫn đầu hạ bước vào vòng xoáy bên trong biến mất tại nguyên chỗ hình tượng nhất truyền đám người chính là xuất hiện ở một tòa đạo trường bên trong nơi lây kiến trúc hoàn hảo không chút tổn hại đạo vận lưu chuyển bầu trời xanh thẳng hiện nhiên là tự thành một giới đạo trường t r u n g quanh thì là một mảnh liên miên khu kiến trúc đều là cổ hương cổ s á c các loại cổ thụ san s á t trong đó có một loại khó nói lên l ờ i và ậ vị nơi đây chính là sư tôn ta tịch diệt điện chủ bế quan tri địa ngày bình thường ngoại trừ chúng ta một chút thân truyền đệ từ bên ngoài hiếm có người đặt chân tăng thêm tại trong đạo trường có thể càng nhanh hơn lĩnh mộ tịch diệt c h i lực bởi vậy cũng coi là ta cùng chư vị sư huynh đệ thường t r ú chỗ tịch diệt đình chủ hướng phía đám người giải thích nói trận đem ánh mắt bên trong hồi ức tri sắt thu lại dẫn đầu hướng phía chỗ xấu nhất đi đến tại mọi người rời đi đạo trường thời điểm một con tràn ngập ngang ngược cùng bị dị âm trầm ma nhãn trong hư không thành hình mịt mờ nhìn qua một đoàn người rời đi phương hướng sau m ộ t khắc lại biến mất vô tung vô ảnh phản phất chưa hề xuất hiện qua xuyên qua vô số kiến trúc đám người cuối cùng đi tới một cái sơn cốc trước mặt sơn cốc này tương đương với tịch d i ệ t thần sơn phần bụng vị trí cũng là toàn bộ tịch d i ệ t thần đ i ệ n trí cao thánh địa trước mắt sơn cốc sương mù bao phủ tiên quang một phía liếc nhìn lại tràn đầy xanh đun tươi tốt chi sắc sinh cơ nồng đậm tới cực điểm cùng ngoại giới rách nát cảnh tượng hình thành trên lệnh rõ ràng bất quá sơn cốc cốc khẩu chỗ có một t tản r a kinh người ba động h i ệ n nhiên làm truyền thừa thánh địa chỗ ngoại trừ tịch d i ệ t điện chủ bên ngoài người bình thường căn bản là không có cách đặt chân nhìn thấy trận pháp này y nguyên tồn tại về sau tịch d i ệ t đỉnh chủ ở trong lòng có chút bung lỏng đồng thời cũng là dâng lên một tia buồn dầu chi y trận pháp này chính là bảo vệ lấy toàn bộ thần điện truyền thừa chính là mình sư tôn tự tay trô u bố trí uy năng chỉ sợ sẽ là chuẩn tiên đế tới đều chưa hẳn làm gì được tuy nói lâm d i ệ n thâm bất khả chắc vô cùng có khả năng cũng là bước vào chuẩn tiên đế cấp độ cường giả trí cao khả năng không phá vỡ trận pháp này còn vì cũng chưa biết mà mục đích của bọn hắn chính là thu hoạch tịch d i ệ t thần điện truyền thừa cùng dựa vào trong đó nội t ì n h tăng thực lực lên có thanh đồng mảnh vỡ trợ rút vẫn là có không nhỏ hy vọng nhưng nếu là không cách nào phá khai trận pháp đây hết thể đều là nói xung thôi tựa hồ cũng là lĩnh hội tới đối phương ý tứ lâm diễn khẽ gật đầu chầm rãi x u ề bàn tay ra trực tiếp d á n tại trận pháp phía trên trận pháp tự nhiên cũng là cảm nhận được xa lạ khí t ứ c một c ỗ hủy thiên diệt địa ba động lập tức tràn ngập ra Trước thế thụ. Trước thế thụ. giới cổ thụ. 526, thế giới cổ、thụ. lâm diễn có thể rõ ràng cảm giác được kia từ lòng bàn tay chuyển đến ba động là bực nào bành trướng cùng kinh khủng có thể nói trước đây tại vô tận hư không bên trong gặp lôi thú tại trận pháp này trước mặt sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt sẽ thành m à n h nhỏ bởi vậy không khó suy đoán ở trong đó ẩn chứa năng lượng chỉ sợ đã đạt đến chuẩn tiên đế cấp độ cái này có thể nói là cho đến trước mắt lâm diễn gặp qua lực lượng cường đại nhất không có cái thứ hai lâm diễn cũng rất là hiếu kỳ đến tột cùng là trận pháp này ẩn chứa năng lượng càng thêm cường đại hay là hắn lực lượng trong cơ thể càng thêm mênh nông hắn tại lúc này đúng là đem nó xem như cân nhắc tự thân lực lượng công cụ tại lực lượng chuyển vào lòng bàn tay một s á t n a trong cơ thể hắn linh lực hải dương cũng là bước lên lên trận trận sóng lớn ầm ầm cả hai va nhau đụng một máy mắt kia toàn bộ tịch d i ệ t thần sơn đều tại đây khắc kịch liệt lắc lư phản phất có được hai cố lực lượng hủy thiên d i ệ t địa tại lẫn nhau thôn vệ tranh đấu bất quá làm cho tịch d i ệ t đình chủ bọn người có chút an tâm chính là đối mặt trận pháp này x u n g kích lâm diễn cũng không biểu hiện ra chút nào vẻ m ệ n mọi cùng gian nan điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết tuy nói bọn hắn sớm có đ ó trước nhưng vừa nghĩ tới lâm diễn chính là một tôn chuẩn tiên đế cảnh cường trong lòng vẫn là khó mà ngăn chặn sinh ra một cỗ kinh hãi cùng tính sợ trong trận pháp năng lượng phảng phất là có ý thức của mình tại phát giác được uy hiếp về sau một cỗ càng thêm sức mạnh đáng sợ đang lặng lẽ ngưng tụ muốn nhất cổ tác k h í trực tiếp phá hủy lâm diễn dầm dầm lâm diễn ánh mắt bình tĩnh đồng dạng cũng là điều động lấy linh lực trong cơ thể hải dương từng đạo cột nước phóng lên tận trời như là bị chọc giận cự long phát ra bất mãn gào thét đông lần đụng chạm này tựa hồ làm cho toàn bộ tịch diện thần sơn đều muốn gần như băng liệt không chịu nổi cỗ này lan tràn mà xuất lực lượng bất quá cái này dù sao cũng là tịch d i ệ t thần điện trọng địa một tia nồng đậm tịch d i ệ t chi lực bắt đầu hiện lên lặng yên tan giã lấy tiêu tán mà xuất lực lượng ba động t h ế thế có chỗ minh ngộ lâm d i ễ n ánh mắt l ó e lên nơi lòng bàn tay hóa thành một đoàn lỗ đen chuyển biến làm một loại cực đ o à n đáng sợ thôn vệ chi lực hiu hiu hiu vô số đạo năng lượng sinh sinh bị hút vào trong hất động không còn tồn tại ngắn ngủi mấy hơi thở chính là nhanh chóng khô kiệt xuống dưới cảm giác được trong trận pháp lực lượng đã tán đi bảy tám phần mười lâm diễn bàn tay đột nhiên một nắm trực tiếp là cắt đứt giữa song phương liên hệ đám người nhìn lại lúc này trận pháp đã có chút tạm đạm vô quang nguyên bản kia năng lượng ba động khủng bố đã biến cực kỳ hiểu ớt hiện nhiên đã không cách nào ngăn cản bọn hắn bước chân đi thôi theo lâm diễn thanh n â m vang lên trận pháp cũng là tùy theo vỡ ra một đường vết rách đủ để dung nạp đám người đi vào tại nên được đám người chân chính tiến vào sơn cốc về sau dù l à đã sớm chuẩn bị vẫn là bị hết thể trước mắt làm chân kinh đến trước mắt sơn cốc như là một mảnh tiểu t h i ế niệm kia linh lực mức độ đậm đặc so với ngoại giới có chừng gấp trăm lần chi tranh lệch lại xen lẫn một loại sinh cơ bừng bừng nếu là lệ cho dù là thọ nguyên khô kiệt người cũng có thể trùng hoạch sinh cơ bổ sung bản nguyên vẹn vẹn chính là điểm này cũng đủ để xưng bên trên là hiếm có cơ duyên nhưng so sánh với bên trong vùng thế giới này sự vật khác cũng có chút tiểu vu gặp đại vu kia vô số thanh thúy tươi tốt lục sắc kỳ thật đều là từ ngoại giới hiếm thấy tiên thảo thần thụ chỗ tạo thành tùy tiện một gốc phóng nhãn ngoại giới vậy cũng là có thể khiến người đoạt bể đầu đồ vật nhưng tại nơi này vẹn vẹn chỉ có thể làm vật làm nền đó là bởi vì tại tiểu thiên địa trung ương nơi đó có một gốc thương thiên thần thụ che khuất bầu trời thân cây kéo dài vạn dặm bao phủ mạng lớn địa vực, ttt á lá n như cành cây pha mê, lộ ở giữa lộ ra ạ p quang ảnh, như đồng h mảnh ờ i giữa tại ở mặt vỡ, đây ấ t bắt Tại bên cạnh, có một thái thường tựa một bên ra. xanh cạnh, cái biếc dòng sông, cái này dòng sông hình nu, như có dị d ô đầu là ụ a nhẹ n h n vờn g quanh thế ạ i t ư ơ giới thủ cùng sinh mệnh tri tuyển Tịch diệt đạo ì n trên mặt hiện hiện h chủ mặt một l o i kinh chi sắc, khí đầy nồng đậm không thể tin, khó khí không chặn chấn thể ánh mắt nhìn mà đậm mắt tràn à ngăn ngựa nồng trọng sắc, trọc đầy v xa xa t hữu ầ n cùng dòng sông. thụ h Đạo hữu, đây là vật gì đế chủ tuy nói không biết trước mắt cây c ố i dòng sông lai lịch khả năng đủ làm cho cái trước lộ ra loại thần thái này tất nhiên có không nhỏ lai lịch thế giới thụ nghe nói là thiên địa bên trong một loại cực kỳ thần dị cổ thụ không chỉ có lấy bất tử bất d i ệ t đặc tính trời sinh mang theo sinh mệnh p h á p tác có thể chữa trị hết thẻ thương thế thậm chí làm cho người khởi tử hồi sinh trừ cái đó ra trong truyền thuyết nó một mảnh lá cây chính là một tòa thế giới trưởng thành về sau có thế gian phòng ngự cường đại nhất một trong chỉ sợ ngay cả chuẩn tiên đế đều không thể dung chuyển mảy may chỉ có kiêu trí cao vô thượng tiên đế mới có thể chống lại không nghĩ tới ta tịch diệt thần điện còn có bực này t h ầ n vật nhìn nó bây giờ hình thái hẳn là còn chưa triệt để trưởng thành bằng không năm đó thiên ma lại há có thể toàn nguyện tia sinh mệnh tri tuyển nên chính là cái này vô số năm qua thế giới thụ ngưng tụ ra sinh mệnh bản nguyên không nghĩ tới đều hóa thành dòng sông khổng lồ tịch diệt đình chủ đang nói đến nơi này về sau trong mắt hiện ra một vòng khó mà che giấu vẻ kích động chuyến này cho dù là không cách nào đạt được tịch d i ệ t thần điện hạch tâm truyền thừa vẹn vẹn liền dòng suối sinh mệnh này cũng đủ để cho đến bọn hắn đạt được khó có thể tưởng tượng c h ỗ t ố t n g h e xong tịch d i ệ t đình chủ một phen về sau đám người cũng là chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần trên mặt cũng đều là có cuồng h ỷ bộc lộ mà ra liền xem như lâm diễn cũng là có chút kinh ngạc cái này thế giới thụ có thể xưng thiên điệu bên trong ít có thần vật truyền thuyết này bên trong tịch d i ệ t thần điện không nghĩ tới sẽ có được bực này trí bảo quả nhiên không hổ là đã từng đỉnh tiêm thế lực mà thiên đạo tông làm áp đảo ngũ đại đỉnh tiêm thế lực phía trên v u thượng lại sẽ có lấy loại nào nội t ì n h ết ngồi đại giếng có thể thấy được lồn đốn có thể đem thiên đạo tông hủy diệt tiên ma tộc lại sẽ là cường hoành đến loại tình trạng nào bất quá bây giờ nghĩ những thứ này còn có chút gắn liền với thời gian còn sớm việc cấp bách vẫn là tăng lên đám người cùng trường sinh tông thực lực lại nói một đoàn người hướng phía trung ương lao đi mục tiêu hết sức rõ ràng nghĩ đến truyền thừa nếu là còn lưu tồn ở thế k i a lớn nhất khả năng chính là tại thế giới thụ chỗ trung ương t r i điểm không bao lâu đám người chính là rơi vào thế giới thụ cách đó không xa chân đạp bãi cỏ gió nhẹ lướt qua nhấc lên một trận lục sắc vào nước Thế giới thụ giới b ê nhưng trên từng xuống n vãi m ả t mảnh lại tại đám người tới gần thời điểm dưới cây một thân ảnh chính là đưa tới chú ý của mọi người đó là một diện mục uy nghiêm nam từ giáp đen tuy nói nhắm chặt hai mắt nhưng hai đầu lông mày thượng vị giả khí tức lại là khó mà che giấu mà nhìn người nọ một máy mắt tịch d i ệ t đình chủ thần s ắ c lập tức động lại xuống tới thân hình bắt đầu điên c u ồ n g run run dậy như là trông thấy cái gì cảnh tượng khó tin mà tại mọi người kinh ngạc ở giữa kia khoanh chân ngồi tại thân cây trước đó trên cỏ nam tử giáp đen đột nhiên mở ra hai con người một c ú cực đoan cuồng bạo ma khí từ trong cơ thể n ộ c u ầ n c u ộ n tiêu tán mà ra làm cho toàn bộ tiểu thiên địa đều là tối xâm lại chương năm trăm hai mươi bảy thiên ma hoàng tại mọi người nhìn chăm chú kia nam tử giáp đen mở mắt ở giữa đúng là làm cho thiên địa cũng vì đó biến sắc chỉ bất quá người này tán phát đúng là ma khí ngọc trời so với huyền nham cứ điểm thiên ma vương đều muốn kinh khủng không biết bao nhiêu sư sư tôn tịch diệt đình chủ h âm thanh r u n g dậy có chút không dám tin nhìn qua trước mắt nam tử giắt đen nghe thấy hắn đám người thế mới biết hiểu thân phận của đối phương bất quá dựa theo lẽ thường tới nói tịch diệt điện chủ không nên đã sớm vẫn là sao hắn sớm đã vất lạc chỉ bất quá thân thể bị thiên ma phụ thân lâm diễn khẽ lắc đầu một câu nói ra trần tướng ha ha không nghĩ tới tịch diệt thần điện hủy diệt đã nhiều năm như vậy còn có người có thể tới chỗ này chỉ sợ là năm đó cá lọt lưới a t i ê u nam tử giáp đen há muộm phát ra một đạo khàn giọng lại chấm thấp tiếng cười ma âm sâu hai làm cho người cực kỳ khó chịu ti tiện thiên ma tộc m a ô quốc gia sư tôn tá thân thể tịch diệt đình chủ mặt mũi tràn đầy vẻ cựu hận cắn răng nghiến lợi hướng phía nhập thân vào tịch diệt điện chủ thể nội thiên ma quát có thể bị bản hoàng chỗ thao túng đây là vinh hạnh của hắn bất quá các ngươi tới vừa vặn bản hoàng đã chịu đựng đầy đủ lâu hôm nay liền dùng máu của các ngươi đến đền bù ta tổ thất tịch diệt đ hắn nên là bị thế giới cổ thụ chỗ c h â n áp chỉ bất quá hắn hôm nay tựa hồ liền ngay cả cổ thụ đều có chút khó mà áp chế lâm diễn một chút chính là phát hiện mánh khỏe đối phương quanh thân có một cỗ thế giới thụ mới có đặc biệt khí t ứ c này mới khiến đến kia ma khí không cách nào tứ ngược nơi đây không nghĩ tới ngoại trừ một đầu cá lọt lưới bên ngoài còn có một con miễn cưỡng vào mắt sâu kiến bất quá coi như ngươi phát hiện lại như thế nào bây giờ bàn h o à n g chính là cái này thế giới thụ đều không thể vây khâu ta các ngươi hết thể đều phải chết cái này tự xưng bản hoàng thiên ma vừa nói xong kia tre khuất bầu trời thế giới thụ hơi chấn động một chút từng đạo màu xanh biếc thần quang từ vô số phiến lá xanh phía trên chiếu d ọ i mà ra cùng nhau hướng phía phía dưới nam tử giáp đen rơi đi những n à y thần quang mỗi một đạo phản phất đều là ẩn chứa một tòa thế giới chi lực chỗ liên hợp lại uy thế cho dù là chuẩn tiên đế đều không thể đ à o thoát Thử! thế thụ tác, nhập thân vào tịch trên thiên nhận nhập chủ h Cảm được ma động diện điện chủ trên người giới kia vào theo tiếng nói của hắn rơi xuống ma khí bốc hơi những cái kêu màu xanh biếc thần quang đúng là đang nhanh chóng tăng năn dã cuối cùng tức thì bị ma khí xung kích liên tục bại lui tiếp xuống giờ đến viên các ngươi tại nhìn thấy thế giới thụ rốt cuộc á p chế không nổi mình về sau tịch diệt điện chủ phát ra một trận tiếng cười âm trầm sắc ý nghiêm nghị nói chỉ bất quá hắn đột nhiên dừng bước một mặt kinh nghi bất định nhìn qua nơi xa cầm đầu một thanh niên mặc áo đen người giết qua tà thiên ma tổ người tịch diệt điện chủ một mặt lũ ám nhìn chằm chằm lâm diễn hỏi hắn mới nhận thế giới thụ áp chế còn không có chú ý tới lâm i khỏi trói mới phát giác thoát phát trên người đối phương có bọn hắn thiên phương hắn khí có buộc lúc được tộc sau này người bọn không ma Trước đối đó tức. u vừa giết ộ t tự xưng thiên ma vương thiên thủ xưng vương ngươi muốn bọn cho họ ma ma, làm sao, sao? Lâm sao, sao? báo diễn cười nhạt một tiếng không để ý chút nào đối phương trong giọng nói s á c ý ha ha chẳng qua là một đám phế vật tôi h chết cũng liền chết rồi nhưng bản hoàng dù sao cũng là ma tộc tám hoàng một trong nếu là không đem ngươi giết giống như có chút không thể nào nói nổi a tịch diệt điện chủ không chỉ có không có sinh khí mười phần lanh huyết phun ra một thanh âm bởi vậy có thể thấy được này thiên ma tộc trời sinh tính chi hung tản chỉ bất quá hắn lời nói này chỗ để lộ ra tin tức không thể bảo là không lớn ma tộc t h m hoàng kia chỉ sợ trước mắt phụ thân tại tịch diện điện chủ thể nội thiên ma chính là một tôn thiên ma hoàng loại này cấp bậc tồn tại đúng là có tám tôn chi nhiều như vậy nội tình c h ắ c không được đã từng thiên đạo tông cùng ngũ đại đ ỉ n h tiêm thế lực sẽ bị xóa đi nhưng hiển nhiên đối phương cũng không phải là không có chút nào đại giới chí ít trước mắt thiên ma hoàng cũng là theo tịch diện thần điện lưu tại nơi đây thậm chí còn bị chấn áp đến bây giờ bất quá cuối cùng đã từng trận kia chiến dịch vẫn là thiên ma tộc thắng kể từ lúc này thiên ma hoàng chưa từng v ấ lạc càng làm muốn như vậy thoát khốn liền có thể nhìn ra đại nhân, mong rằng ngài xuất thủ bảo toàn sư tôn ta thể xác sau này ta nguyện thể sống chết vì ngài hiệu mệnh nhưng vào lúc này một bên tịch d i ệ t đình chủ một mặt vẻ nghiêm nghị c h ầ m g i ọ n g ôm quyền không người đạo giọng nói kêu kiên định làm cho tất cả mọi người rất là động dung lâm diễn theo tiếng kêu nhìn lại sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói yên tâm đi coi như ngươi không nói ta cũng sẽ làm như vậy thiên ma có thể nói là bây giờ toàn bộ nguyên giới cùng c h u n g đ ị c h nhân cho dù là hắn cũng là không cách nào coi nhẹ tương lai cuối cùng cũng có một trận chiến bởi vậy trước mắt thiên ma hoàng hắn đương nhiên sẽ không công tha chỉ sợ các ngươi không có cơ hội này thiên ma hoàng m ộ thân mặt l ạ n l ảnh n xuất hiện tại lâm diễn trước người kia sâm nhiên quỷ trào chính là hướng phía cái sau lồng ngực chỗ tìm kiếm tốc độ kia nhanh như thiền điện căn bản khó mà ngăn cản lạch cạch chỉ bất quá Thiên m A hoàng lần sau một khắc m đối t một cái đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên tịch diện điện chủ thể nội điên cuồng tuân ra một cỗ ma khí như là tại mặt trời đã khuất thiếu đốt bị xinh xinh bức ra người là ai thiên ma hoàng căn bản không có nghĩ đến sẽ gặp phải một màn này mới có lực lượng kia liền ngay cả hắn đỉnh phong thời kỳ đều không thể đỉnh nổi cuối h ớ cùng tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong thiên ma hoàng thanh â m hoàn toàn biến mất không thấy giữa thiên địa thiên ma khí đều là cấp tốc biến mất lần nữa biến tràn ngập sinh cơ thiên ma tộc sẽ không bỏ qua ngươi ta sẽ ở cựu u ma ngục bên trong chờ ngươi xuống tới cho cùng đột nhiên một đạo hoán độc thanh âm v a n g vọng một đạo ma quang lấy một loại tốc độ kinh người rơi vào lâm diễn trên cánh tay tạo thành một đạo quỷ dị đường vân lạc ấ n tại lạc ấ n hình thành trong chốc lát thiên ma hoàng khí tức rốt cục biến mất không còn một mảnh nhìn qua trên cánh tay lạc ấ n lâm diễn cũng không có quá lớn phản ứng chỉ là có chút kinh ngạc đánh giá mà mất đi thiên ma hoàng thao túng tịch diện điện chủ thân thể nguyên bản liền muốn rơi xuống trên mặt đất nhưng lại tại tịch diện đình chủ liền muốn có hành động thời điểm cái trước đột nhiên lần nữa mở ra hai mắt chỉ bất quá lần này trong mắt vô cùng thanh minh còn ẩn chứa một cố vô thượng nguyên nghiêm trong m ngay sau đó chậm rãi rơi xuống đất nhìn phía đám người một màn này lập tức chính là đưa tới tất cả mọi người c h ú mục h ư ơ n g bốn trăm hai mươi tám phi tốc tăng lên chương bốn trăm hai mươi tám phi tốc tăng lên sư sư tôn lần này tịch diệt đình chủ có thể khẳng định đối phương bây giờ n ắ m trong tay thân thể chính là mình chân chính sư tôn tịch diệt điện chủ phản phất là cảm nhận được kia sôi trào m á n h liệt tình cảm cùng kêu gọi nam tử giáp đen cũng chính là tịch diệt điện chủ chậm rãi nhưng đầu hướng phía tịch diệt đình chủ khẽ gật đầu trong mắt mang theo vẻ tán thưởng nhìn chăm chú sau một hồi lâu hắn đem ánh mắt nhìn phía lâm diễn cái sau cũng là tới nhìn nhau song phương cũng không mở miệng tựa hồ tại dùng ánh mắt trao đổi sau đó chỉ gặp tịch diện điện chủ có chút không người hướng phía lâm diễn thi lễ một cái thân hình chính là bắt đầu tiêu tán h á n tại cuối cùng đem ánh mắt nhìn phía sau lưng thế giới cổ thụ trong mắt để lộ ra một tia tiếp hận thế giới thụ có linh cũng là đung đưa lá cây như là tại tiết biệt tại vô số màu xanh biết điểm sáng v ờ n quanh dưới tịch diện điện chủ thân hình cuối cùng là hoàn toàn biến mất tại giữa t h i ê t niệm sư tôn tịch diện đình chủ nói nhỏ mang theo nồng đậm không bỏ chi ý yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy hắn tự nhiên cũng hiểu biết sư tôn sớm đã vất lạc mới vậy chỉ bất qu tại a thừa vị trí, đi theo ta đi. Hồi lâu sau, Lâm Diễn mở miệng, dẫn đầu hướng phía thế giới cái kia đã đi đi. đầu đi đến. rãi biết Hồi Diễn miệng, giới cái thế truyền trí, theo thụ t lâu dẫn hướng khổng chậm vị lồ Lâm mở dễ gốc thế giới thụ gốc rễ nơi đó có một tòa cửa đá cùng thế giới thụ chăm chú tương liên phản phất một thể cửa đá tản ra cổ lão tăng thương chi ý h i ệ n nhiên lai lịch xa xưa t u c nói trong tay hắn thiên đạo đình chủ nói tới đồng dạng hai cần thiên đạo đỉnh mảnh vỡ mở ra tuy nói trong tay hắn thiên đạo đình mảnh vỡ cũng không hoàn chỉnh nhưng đã đủ để mở ra cửa đá trong cửa đá có tịch diện thần điện chân chính chuyển thừa cùng nội tỉnh đủ để cho đến người bình thường nhất phi trung thiên lâm diễn cũng không có trì hoãn trực tiếp lấy ra hơn nửa cao thanh đồng mảnh vỡ lúc này mảnh vỡ đã có một chút hình thức ban đầu cùng đỉnh cùng loại chỉ bất qua còn thiếu khuyết hai phần ba bộ phận chỉ có một chân thanh đồng mảnh vỡ xuất hiện về sau phát ra một trận cổ láo ba động cùng cửa đá kia xa hô tương ứng rất nhanh chính là có một k i a liên hệ ẩm ẩm cửa đá phát ra một trận nặng nề rung động âm thanh ngay sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong từ từ mở ra theo cửa đá mở ra một cái thông đạo chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người không biết thông hướng nơi nào các ngươi lại đi thôi có thể hay không đạt được tạo hóa truyền thừa liền nhìn riêng phần mình cơ duyên lâm diễn t h ẳ n như nói h i ệ ngay nhiên hắn đối vậy tịch diện đình chủ cấp tốc khôi phục bình tĩnh ánh mắt mang theo một tia lửa nóng cùng ước mơ nhìn qua thông đạo hắn thân là tịch d i ệ t thần điện người càng là tu luyện có tịch diện thần điện hạch tâm công pháp là có hy vọng nhất thu hoạch truyền thừa nhân tuyển bất quá tịch diện thần điện nội tình bao hàm h ằ n g diện những người khác nếu là vận khí đủ tốt cũng có thể đạt được chỗ tốt rất lớn lâm diễn thì là đem nội thế giới trường sinh tông cũng là kêu gọi ra chuẩn b đầu, đầu nhau nhau tại tất cả mọi người đều tiến vào trong cửa đa truyền thừa bí cảnh về sau lâm diễn lúc này mới chậm rãi nâng lên đầu quan sát cái này trước mắt thông thiên thần cây lúc trước cùng tịch diện điện chủ một phen giao lưu hắn cũng là biết được năm đó đại khái tình hình thiên ma hoàng xuất lĩnh một đám thiên ma tiến công tịch diện thần điện tịch diện điện chủ tới đại chiến cuối cùng tịch diệt điện chủ nương tựa theo vô thượng vĩ lực ngạnh sinh sinh cùng trời ma hoàng đồng quy vô tận nhưng thiên ma hoàng như là bách t ú c chi trùng chết cũng không hẳn g đúng là đem một sợi tàn hồn xâm nhập chết tịch diệt điện chủ thể nội tại cái này vô số năm qua tàn hồn không ngừng lớn mạnh có khôi phục dấu hiệu cũng may tịch diệt điện chủ cũng là có chuẩn bị ở sau tại chết lúc trốn vào tịch diệt giữa sân cốc muốn dùng thế giới thụ vô tận thế giới chi lực tiêu diệt đi không thể không nói thiên ma tộc sinh mệnh chi ưng n n h tại loại này chấn áp xuống không chỉ có chưa từng v ấ lạc còn tại ngày càng lớn mạnh ở trong vô số năm sau hôm nay càng là có thoát ly nơi đây lực lượng cũng may gặp lâm diễn lúc này mới không thể t ỏ à n g u y ệ n tịch d i ệ t điện chủ cũng là từ lâm diễn trên thân thấy được tương lai niềm hy vọng tại đem truyền thừa cáo chi về sau cũng là thỉnh cầu nếu là tương lai thiên ma gì thế hy vọng cái sau có thể xuất thủ ngăn cản đây hết thể đối với cái này lâm diễn cũng không có cự tuyệt tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không giữa song phương vốn là trời sinh đối lập coi như hắn không chủ động xuất thủ thiên ma tộc cũng sẽ không tùy ý hắn tồn tại ở thế gian bàn tay của hắn chậm rãi bao trùm tại thế giới thụ trên cành cây Phản phất mà tịch tới diện g rung đình g n chủ nên là thu được tịch diện thần điện t h u y ể n thừa chỗ quá trình này sẽ không quá ngắn kết quả này cũng không ngoài ý muốn cái trước vốn là thần điện người đây hết thể có thể nói là nước chạy thành sông Nhưng thừa bí cảnh ở trong t r đoạn thời gian này g n lâm diễn cùng thế giới thụ cũng là tạo thành một loại cực sâu liên hệ đợi đến đám người bế quan kết thúc hắn sẽ đem thế giới thụ cùng nhau mang rời khỏi nơi đây đây cũng là tịch diện điện chủ ý tứ thế giới thụ thần dị phi thường chính là thiên địa bên trong có ít thân vận nếu là một mực yên lặng ở đây khó tránh khỏi có chút phung phí của trời hai trăm năm về sau trường ị c chủ cuối cùng h đỉnh diệt từ thừa o n thân không hiện, n g đi ra, một thân khí tức khí h n thiên địa ẩn ẩn đều đang chấn động, trong mắt sắc bén càng sâu dĩ vãng. g lại là làm mắt cho sắc t địa đều sâu r dĩ ư sinh tông trong đình viện lâm diễn cũng là trong nháy mắt cảm giác được đối phương khí t ứ c âm thầm gật đầu hắn có thể cảm giác được lúc này tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ tu vì tiến thêm một bước chỉ sợ đã là nhất cổ tác khí chạm tới chuẩn tiên đế chi cảnh có thể xưng hậu tích bạc phát cho dù là đế chủ cũng là tại tiên kiều cảnh bên trong hướng phía trước bước vào một bước dài khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ có cách xa một bước v ậ phần hai thế lực lớn những người khác cũng đều là tiến bộ thần tốc thiên lão mượn cơ hội này thành công bước vào tiên kiều cảnh tứ đại thần thú cũng là đã tới thánh vương định phong và tiên đình chủ tiêu ngọc phong cũng là sớm đã bước vào thánh cảnh hậu kỳ chính hướng phía thánh vương c h i cảnh giáo bước tiến lên tiến cảnh kinh khủng nhất thuộc về trường sinh tông đám người ban đầu ở giữa đoàn người tu vi cao nhất cũng liền hung thú đào nột đạt đến tiên tôn đình phong những người khác là tiền tôn sơ trung、hậu、kỳ không giống nhau nhưng hôm nay đào nột trực tiếp nhảy vọt đến thánh cảnh hậu kỳ lạc thanh l i ê n lương tựa theo kinh khủng t i ê n phú tư chất đồng dạng là đạt đến thánh cảnh hậu kỳ càng là ẩn ẩn chạm tới thánh vương lĩnh vực Về phân đại hoàng đại cầu b ọ n người, đồng dạng cũng ư là v ợ t quá thanh cảnh cánh cửa, bước vào đặt ở hạ giới đã là đình phong cấp độ nhưng tại bây giờ thế cục khẩn trương lên biên giới nhưng vẫn là có chút không đủ ít nhất cũng phải đạt tới tiên tiểu tri cảnh mới có một tia sức tự vệ c ũ n g may lâm diễn đã hoạch định xong hết thảy ở sau đó thời điểm cùng tịch diện thần điện nổi danh cái khác tứ đại đỉnh tiêm thế lực thậm chí trong truyền thuyết thiên đạo tông bọn hắn đều sẽ từng cái tìm kiếm đồng thời nhờ vào đó vì b ả n đạp tranh thủ tại trung cực chi chiến mở ra trước đó đang lâm đình phong càng không chưa định tin tưởng ngày đó sẽ không q u á xa chương năm trăm hai mươi chín thiên đạo đỉnh chương năm trăm hai mươi chín thiên đạo đỉnh mà cái này trong ba trăm n ă m nguyên giới thế cục càng thêm khẩn trương từ khi c h ấ n ma biên quan đánh một trận xong giữa song p ư ơ n g tranh đấu càng phát ra kịch liệt cùng tấp lập song p ư ơ n g cũng bởi vậy tổn thất rất nhiều cơn giả Cho h dù là t i ê ngay ma t ư ớ n n h n h o loại tầng thứ này cũng là, vẫn là không h ít, sau i thời cùng tùy đó ề u trấn ma biên quan bắt đại thành một trong huyền minh cứ điểm chính là bị thiên ma đập phá vô số thiên ma vọt vào ngự ma minh thống trị khu vực bên trong đầy cơ hội là một cái mồi dắt lửa làm cho cái khác vài tòa thành trì tại trong thời gian thật ngắn đều bị phá ngoại trừ vài tòa thực lực mạnh nhất cũng không lọt vào tập kích hiển nhiên thiên ma là chuẩn bị đem toàn bộ c h ấ n ma biên quan đều đập phá đi đầu công phá hơi yếu cuối cùng hợp lực xóa đi cái khác thực lực hơi mạnh h u y ề n nam h cứ điểm có lẽ là bởi vì đã từng vẫn lạc qua một tôn thiên ma vương nguyên nhân cũng không có tại công kích mục tiêu ở trong nhưng nam h xoáy bọn người chủ động từ bỏ tòa này cứ điểm bị bắt đại thành đứng đầu thống xoáy tối cao chỗ triệu tập cùng một chỗ chuẩn bị cùng trời ma một trận chiến n g ma minh ở trong cũng là phái ra không ít cơn giả nếu không chỉ dựa vào bắt đại thành thực lực căn bản khó mà chống、cự. Một trận thiên chiến này, đánh băng đ sau liệt, nhật n g đó thiên ma tộc lần nữa trở nên yên lặng đã không còn bất kỳ chiến đấu nào phát sinh có thể ngự ma minh thậm chí toàn bộ vùng đất bản nguyên sinh linh đều là minh bạch đợi đến lần tiếp theo thiên ma hiện thế sẽ là quyết định nguyên giới vận mệnh một trận chiến trăm năm hai trăm năm năm trăm năm thời gian l ạ g yên trôi qua đối với nguyên giới mà nói hơi một lần bế quan đều là vượt xa cái này kỳ hạn bởi vậy năm trăm năm cơ hồ cùng trong chớp mắt cũng không có quá lớn khác nhau tại trong mấy trăm năm lâm diễn bọn người không ngừng tại cấm khu bên trong du tẩu tìm kiếm lấy tứ đại thế lực cùng thiên đạo tông bằng dáng cũng là thuận lợi dựa theo kế hoạch ở trong tiến hành thực lực cũng đang bay nhanh tăng lên đến một n g h n năm trăm năm sau cơ hồ là đem ngũ đại thế lực chuyển thừa c h ố đều tìm được chỉ có này thiên đạo tông còn không có mặt mày bất quá cuối cùng vẫn là dựa vào thanh đồng tàn đ ỉ n h phát hiện thiên đạo tông gì chỉ. cùng cái khác ngũ đại đ ỉ n h tiêm thế lực thiên đạo tông bên ngoài đồng dạng có màn sáng chỉ bất quá kia cường độ lại là hoàn toàn không tại một cái cấp độ đạo này mà khí màn sáng có chừng so sánh tịch diệt thần điện chi chủ loại này cấp bậc cường giả lực lượng chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ n g u y ê n l i n h giới có thể tiến vào bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay chớ nói chi là còn phải trước tiên tìm ở đây t o a độ nếu không phải có thanh đồng tàn đình liền xem như lâm diễn muốn tìm được nơi đây cũng là cực kỳ khó khăn càng không nói đến người khác nhưng dù vậy vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản lâm diễn cũng là làm cho tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ một đoàn người nhận biết lần nữa đổi mới kinh hại không hiểu thiên đạo tông đã từng hoàn toàn xứng đáng cự vô phách uy hiếp vạn giới uy áp vùng đất bản nguyên bây giờ cho dù là hiện ra một bộ rách nát cảnh tượng cũng lờ mờ có thể nhìn ra đã từng rộng lớn chi thế một viên ngói một viên gạch đều là tài liệu cực kỳ hiếm thấy nhưng tại nơi này khắp nơi có thể thấy được chỉ bất quá cùng lúc trước ngũ đại thế lực giống nhau nơi này mỗi một chỗ đều là tàn phá sinh cơ không còn muốn tìm được thiên đạo tông truyền thừa cũng không dễ dàng nhưng đợi đến một đoàn người dọc theo di chỉ đi về phía trước cuối cùng được trung ương về sau, lại đến ương để vị về trí thấy bộ ọ n hắn ngoài ý liệu ý m t thiên đạo tông thiên đạo điện trước đó, lặng lặng xứng xứng một tôn tao, bắt tựa thiếu một ba, thiếu thốn một màn. này điện lặng lặng đứng sừng đỉnh đồng nhìn phần chân. Chỉ sức chỉ hồ gặp lấy đi đạo đạo đó, Bộ ba, quá dáng như vậy đúng là cùng lâm diễn trong tay tản đỉnh không khác nhau chút nào không hề nghi ngờ tôn này đỉnh đồng t a o chính là thiên đạo đỉnh có thể dựa theo tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ lời nói thiên đạo đỉnh không phải vỡ vụn thành vô số khối phát ra tại các giới ở trong sao tịch diện đình chủ cũng là hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao thiên đạo đ ỉ n h chính là thiên đạo tông chấn tông thần vật đến tột u cùng có loại nào uy năng hắn cũng là biết rất ít nhưng dựa theo trước mắt tình hình đến xem nếu nói thiên đạo tông truyền thừa có khả năng nhất tại nói gì vậy chứ k i u tất nhiên cùng trước mắt thiên đạo đ ỉ n h thoát không ra liên hệ lâm diễn thể nội thanh đồng tàn đỉnh từ khi tiến vào thiên đạo tông sau phản ứng liền cực kỳ kịch liệt quan mang đại thịnh không ngừng phát ra vụ vụ lúc này càng là trực tiếp chủ động xông ra lâm diễn nội thế giới xuất hiện ở n g o ạ i giới nhìn thấy tàn đỉnh biểu hiện lâm diễn không có ngăn cản có lẽ có thể từ đối phương trên thân tìm kiếm ra đáp án tựa hồ cũng là cảm nhận được tàn đỉnh tồn tại này thiên đạo đạo một đạo cột sáng màu xanh phóng lên tận trời một cỗ huyền diệu vô cùng khí tức tiêu tán mà ra như là gợn sóng khuyết tán ra tới chỉ bất quá cái này cột sáng màu xanh ở trong phảng phất là có đồ vật gì tỏa ra thanh quang phun trào ở giữa đúng là chậm rãi tạo thành một đạo hình tượng đám người ngưng mắt nhìn lại hình tượng bên trong hoàn toàn n ô n g l u n g giống như đưa thân vào hỗn độn ở trong thanh quang cùng hát quang x e n lẫn như là sương mù bốc hơi n mậu ảo vô cùng nhưng tại nhìn kỹ phía dưới mọi người đều là ngưng trọng phát hiện kia cái gọi là hát quang kỳ thực chính là từ vô số ma khí nồng nặc chỗ tạo thành đang cùng kia thanh quang lẫn nhau thôn vệ hình tượng nhất chuyển, một bọc nước c u ộ n c u ộ n kia mỗi một lần nhấc lên sóng lớn lại đều là từ một loại lực lượng pháp t á c tạo thành cái này đúng là từ pháp t á c hội tụ mà thành hải dương thiên khung phía trên thì là không ngừng có vô số lôi đình rủ xuống giống như nộ lòng gạo thét như vậy thanh thế có thể nói là có chút d ọ a người mà thiên khung cùng hải dương ở giữa giữa hư không có hai đạo thân ảnh mơ hồ ngồi xếp bằng một vị tản r a trói mắt thanh quang một vị thì là bị khủng bố ma khí chỗ trái lớp tất cả đều là nhìn không rõ ràng cái này hai thân ảnh tựa hồ là đang âm thầm giao phong chỉ bất quá nhìn tình hình như vậy nên là ai cũng chiếm cư không được thơ phong địa vị năng nhau đây là thiên đạo tông chủ đột nhiên một bên tịch d i ệ t đình chủ hoàng sợ nói trong mắt tràn đầy khó có thể tin ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia tản ra chói mắt thanh quan g bên trong nông g lung thân ảnh cái gì đám người cũng là quá sợ hãi thiên đạo tông đều diệt vong thiên đạo tông chủ còn có thể còn sống ở thế sao ta đang tiếp t h ụ tịch d i ệ t thần điện truyền thừa quá trình bên trong từng cảm giác qua một đạo khí cơ đó chính là thiên đạo tông chủ tu đổi tịch d i ệ t thần điện chỗ lưu lại cùng người này không có sai biệt ta không có đo sai hắng nên chính là thiên đạo tông vô thượng tồn tại thiên đạo tông chủ ngay vậy trong sân yên tĩnh mắng cho dù là bọn hắn bây giờ tu vi đều là không tầm thường nhưng đối mặt trong truyền thuyết thiên đạo tông chủ vẫn là khó mà ngăn chặn sẽ sinh ra một cỗ lòng kính sợ không khác trước mắt hư hư thực thực thiên đạo tông chủ tồn tại thế nhưng là vùng đất bản nguyên ghi chép đến nay từng sinh ra cường đại nhất tồn tại v ề phần bên trong dòng sông thời gian phải chăng có vượt qua đối phương sinh linh tồn tại bọn hắn không được biết nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn sùng kính c h i tâm mà hình ảnh kia đến đây cũng liền dừng lại số giới có sáng cũng là chậm rãi tiêu tán phảng p t chưa hề xuất hiện qua nhưng thiên đạo đỉnh lại đột nhiên chiếu dọi ra bức tranh này tất nhiên không phải là không có nguy vào thời khắc này lâm diễn trong mắt lóe lên một đạo thần mang tựa hồ cũng là minh bạch cái gì cười nhạt một tiếng chật tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong hướng phía thiên đạo đỉnh cất bước mà đi chương 530, t h i ê n đạo tông chủ vs trời ma đế chương 530, t h i ê n đạo tông chủ vs trời ma đế tại mọi người nhìn chăm chú lâm diễn chạy tới thiên đạo đỉnh trước mặt nhìn qua trước mắt không trọn vẹn cường thịnh hắn vây bàn tay lớn một cái liền đem mình tất cả khối kia tàn đỉnh hướng phía kia chống chỗ trôi nhân tới ông ngong ngong theo động tác của hắn hai tòa tàn đỉnh đều là phát ra một trận vụ vụ rung động nhẹ nhẹ giống như đang hoan hô nhẹ cỡng thanh quang tăng vọt một đoàn chói mắt quang mang đem quanh mình hết thể chiếu xạ giống như ban ngày làm cho người mở mắt không ra chỉ có lâm diễn chỉ là có chút n h a o mắt lại ánh mắt xuyên t h ấ u thanh quang mơ hồ trong đó có thể trông thấy hai tòa tản định tại dung hợp lẫn nhau hòa làm một thể quá trình này kéo dài đến một nén nhang k i a sang chói thần mang lúc này mới dần dần tắn đi lộ ra hoàn toàn mới diện mạo dung hợp mà thành thiên đạo đ ỉ n h không còn không trọn vẹn hình dạng lưu quang b ộ n phía tự nhiên mà thành hoàn mỹ vô khuyết tản ra một cố không hiệu đạo vợ mà liền tại đám người lúc than thở một tòa không gian bên trong trên trời rơi xuống thần lôi nhưng theo thiên đạo đỉnh triệt để dung hợp thanh quang phảng phất là nhận lấy một loại nào đó i a trì rằng co đột nhiên đánh vỡ hát quang bắt đầu liên tục bại lui mà xếp bằng ở này phương không gian trong hư không hai thân ảnh cũng là bắt đầu khôi phục một tia ba động khủng bố lan tràn ra cuối cùng bốn đạo ánh mắt xuyên thủng hư không xa xa chạm vào nhau làm cho phía dưới pháp tắc hải dương nhấc lên kinh đảo hải lãng đây là thanh quang bên trong thân ảnh chính là một tôn láo giả người mặc thanh bảo tiên phong đạo cốt liền ngay cả tóc dài đầy đầu đều là hiện ra xanh đậm tri s á c chỗ mi tâm có một đạo phù văn như ẩn như hiện cặp k i a tang thương cổ lao trong mắt lúc này loẹ lên một k i a ý mừng thiên đạo đỉnh còn lại kia bộ phận trở về a hắn t h ấ p giọng lẩm bẩm ngữ khí tuy nói bình tĩnh nhưng vẫn là khó nén trong đó kích động nhưng hát quan g bên trong thân ảnh cũng là sắc mặt đại biến phát ra một tiếng gào trầm trầm ma khí ngập trời như là ma thần hàn g thế khí thế hung ác cái thế hát quan bên trong chính là một tôn khôi ngô áo bảo đen xi l ư n g đỉnh đầu một đôi vốn lượn ma g á c còn có từng vòng từng ma giác còn có từng huyết hồng hai con người phản phất là thế gian nhất là hung lệ chi vận l a n da bị một t ầ n g tinh mịn đen nhánh lân giáp nơi bao bọc lóe r a rượu rượu hát mang không thể phá vỡ thanh âm của hắn như là từ kiểu u mang ụ c phía dưới chuyền gia cho dù là tiền kiểu cảnh cường giả nghe cũng sẽ nhịn không được sinh ra một cỗ sợ h ã i chi ý đáng chết đáng chết tại sao có thể như vậy hắn không ngừng cầm thét tựa hồ đối với thanh quang chiếm thượng phong lộ g i ả phá lệ p h â n nộ lao g i a hỏa ngươi làm cái gì áo bào đen sinh linh đột nhiên nâng lên sông đồng hoa độc nhìn chằm chằm nơi xa kia tường hòa bình tĩnh lao giả nghe vậy thanh bảo lao giả cũng chính là thiên đạo tông chủ chậm d ạ i đứng dậy nói khẽ trời ma đế thiên đạo đỉnh đã triệt để trở về đây là mệnh số ngươi phải làm để tội thoại âm rơi xuống hắn quanh thân kia thanh quang chi lực càng thêm nồng đậm làm cho giữa thiên địa hắc quang không ngừng tránh lui cái gì thiên đạo đỉnh không phải bị ta đánh nát ta ngươi đến tột cùng là thế nào làm được kia được xưng là trời ma đế áo bào đen sinh linh trong giọng nói tràn đầy không thể tin chật quắt trói hai lên tiếng nói nhìn thấy đối phương lớn như thế phản ứng thiên đạo tông chủ cũng không có cảm thấy kinh ngạc nguyên bản bọn hắn rằng co không xong ai cũng không làm gì được đối phương chỉ có thể bị phong cấm tại chỗ này không gian ở trong nhưng theo thiên đạo đỉnh kia không c h ọ n vẹn bộ phận trở về bây giờ đã viên mãn thiên bình đã hướng phía thiên đạo tông chủ một phương nghiêng cân bằng đã đánh vỡ chỉ bất quá thiên đạo tông chủ trong lòng cũng là có một tiêu n g h i hoặc cái này còn lại thiên đạo đỉnh mảnh vỡ đến tột cùng là như thế nào trở về hắn lại không được biết nhưng vô luận như thế nào đây đều là một chuyện tốt lão phu cùng ngươi tranh đấu vô số năm hôm nay cũng nên phân ra cái thắng bại thiên ma tộc loạn ta nguyên giới cũng là thời điểm nên trả giá thật lớn thiên đạo tông chủ một mặt bình tĩnh nói toàn thân khí tức tại liên tục tăng lên dẫn động tới thần lôi cùng pháp tắc chi hải đang nhanh chóng táo động muốn g h ư ta ngươi lại đến thử xem t i ê u áo bào đen sinh linh hừ lạnh một tiếng tuy nói tình cảnh của hắn tương đối không ổn chỉ khi nào l i ề u chết phản kháng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy nếu không cũng vô pháp cùng thiên đạo tông chủ chống lại nhiều năm như vậy nhưng thiên đạo đỉnh bây giờ đã trở về đủ để cho thực lực của hắn khôi phục lại một cái cầu thang lần này nhất định phải triệt để xóa đi trời mà đế đông song phương không có dư thừa nói nhảm đến bọn hắn này cấp độ một hơi văn nghiệm đồng thời xuất thủ đem toàn bộ không gian đều chân có chút phát run có thể nghĩ k i a p uy thế là bực nào kinh khủng giang giác giang giác thiên lôi cuộn cuộn s ó n g giữ kinh thiên tăng thêm song phương giao thủ chỗ tiêu tán ra dư ba cho dù là chuẩn tiên đế ở đây cũng chỉ có sức tự vệ l ậ n vào không được mảy may ngoại giới lâm diễn hình như có nhận thấy trong mắt lóe lên một đạo thần mang chợ hướng phía đám người dặn dò một tiếng về sau đưa bàn tay dán tại thiên đạo lừng lây trên khuôn mặt lập tức một vòng ánh sáng dập dờn mà ra thanh quang bao trùm cái trước thân thể sau đó tại một đoàn người ngạc nhiên trong ánh mắt không có vào thân đỉnh bên trong biến mất không thấy gì nữa bá quang mang lại lên đương lâm diễn mở mắt lần nữa thời điểm lúc trước thiên đạo đỉnh hiện hóa ra cái kia đạo hình tượng bên trong tràng cảnh chính là xuất hiện ở trước mắt quả nhiên không ngoài sở liệu không gian kia chính là tại cái này thiên đạo trong đỉnh chỉ bất quá đem so với lúc trước bây giờ không gian hiện ra hỗn loạn hình dạng đáng sợ ba động không ngừng quét sạch lan tràn cả vùng không gian hắn vừa xài bước ra xuất hiện lần nữa lúc đã là thấy được ngay tại giao thủ song phương như vậy hạo đã nguy năng vượt xa chuẩn tiên đế phạm chủ đây chính là tiên đế cảnh chiến đấu sao lâm diễn thấp giọng lầm bẩm trong m ắ t hiện ra một tia thần thái tiên đế hắn tại hạ giới lúc cũng đã từ tịch diệt đỉnh chủ trong miệng biết được có thể nói là tiên đạo trong lĩnh vực đế giả đặt chân tiên đạo chi đ ỉ n h ầm ầm thiên đạo tông chủ hòa trời ma đế chiến đấu còn tại kéo dài chỉ bất quá bọn hắn đều không có phát hiện giữa sân nhiều hơn một thân ảnh xa xa nhìn lại hai thân ảnh quanh thân đều là còn có một đoàn chói mắt xanh đen chi quang nhìn không rõ ràng nhưng tia từng đợt khoách tán ra dư ba lại là những n à y dư ba đủ để trong khoảnh khắc phá hủy tiên k i ể u cảnh cường giả đáng sợ tới cực điểm thiên đạo c h i đ ỉ n h chấn áp chư tả một đạo giản mua tiếng quát vang lên một tôn cùng ngoại giới thiên đạo đ ỉ n h không khác nhau chút nào hư ảnh chính là từ trong hư không hiện hiện chỉ bất quá thể tích lại là khổng lồ vô số lần như là một tòa thái cổ thần sơn theo hư ảnh xuất hiện một trận sáng trói thanh sắc quan g mang lập tức đem k i a đ ẩ y trời thiên ma chi khí chỗ áp chế thôn vệ tịnh hóa ngay sau đó thiên đạo đình hư ảnh hung hăng hướng phía dưới trời ma đế chấn áp tới một cách này đủ để hủy diện một cái vị diện chương năm trăm ba mươi mốt nhìn thấy hướng phía mình chấn áp mà đến thiên đạo đ ỉ n h thiên ma đế kia tinh hồng hai mắt bên trong cũng là bắn ra một cô hung thần chi ý thiên ma pháp thân thiên ma đế gào thét một tiếng thân hình đột nhiên chấn động một đạo cao tới vạn trượng to lớn ma ảnh chính là tại đỉnh đầu ngưng tụ mà ra ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng sau đó chỉ gặp thiên ma pháp thân trong tay xuất hiện một thanh to lớn cốt mâu từ đôi đến đầu hướng phía thiên đạo đ ỉ n h hư ảnh đ ố n g nhiên đâm tới keng theo một đạo to lớn kim thiết chạm vào nhau tiếng vang triệt thiết đ i ệ cả hai trùng điệp đối cứng cùng một chỗ cái kia đáng sợ dư ba tứ ngựa làm cho cả pháp tắc chi hải đều là một phân thành hai trong vòng trời lôi đỉnh đều là trực tiếp vỡ nát mà đi một đỉnh một mâu lẫn nhau đ ấ u sức trong lúc nhất thời đúng là rằng co không xong nhưng rõ ràng chính là thiên đạo đỉnh hư ảnh đã tại dần dần chiếm cứ lấy thượng phong không ngừng hướng về phía dưới c h ấ n áp mà xuống thiên ma đế từ bỏ đi bây giờ ngươi đại thế đã mất lao phu sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào thiên đạo tông chủ tiếng như hồng trung vang vọng không gian mỗi một tấc nơi hẻo lánh như là đại đạo thẩm phán không thể nghi ngờ ha ha muốn ta chết không có dễ dàng như vậy thiên ma thủy tổ gia trí thân ta theo một tiếng nham hiểm quát lớn âm thanh thiên ma đế trong miệng thốt ra một ngụm đen nhánh máu tươi toàn thân khí tức đúng là tại liên tục tăng lên cũng không biết lực lượng nguồn suối từ đâu mà tới k e n theo uy thế tăng cường cốt mâu rốt cục đem thiên đạo đỉnh hư ảnh lần nữa hút bay thoát khỏi xu hướng suy tàn phanh sau một hồi lâu thiên đạo đỉnh hư ảnh băng liệt cốt mâu cắt thành hai đoạn thiên ma pháp thân cũng là từ từ tiêu tán hử song phương đồng thời thối lui phát ra rên lên một tiếng tại thiên ma đế liều chết phản kích phía dưới cho dù là có thiên đạo đỉnh trở về ra chỉ thiên đạo tông chủ thời gian ngắn đều không thể đem nó đánh tan đông đông đông giữa song phương chiến đấu kinh thiên động địa nếu là đổi lại ở bên ngoài sợ rằng sẽ sẽ tác động đến vô tận địa vực cũng chỉ có chỗ này thiên đạo trong đỉnh không gian đặc thù mới có thể chống cự Phang. theo một tiếng vang thật lớn thiên ma đế thân ảnh cuối cùng là lộ ra sơ hở bị thiên đạo tông chủ một trường hung hăng khắc ở trước ngực thân hình bị hung hăng đánh bay ra ngoài lần này thiên ma đế c h ọ n vẹn lui về phía sau trăm vạn trượng lúc này mới chật vật ổn định thân hình ngươi làm thật muốn cá chết lưới rách hay sao ta đã cảm thấy ta tộc đã g á n g lâm giới này qua không được bao lâu vô luận là ngươi hay là toàn bộ mên giới đều sẽ tại thiên ma tộc gót sát hạ đặc á t thiên ma đế ánh mắt lấp lóe cũng không tiếp tục dấu hiệu động thủ mà là một mặt đùa cặp nói ngay vậy thiên đạo tông chủ một mặt ngưng trọng này thiên ma tộc thật đúng là tặc tâm bất tử tại nỗ lực một đám thiên ma hoàng thậm chí thiên ma đế tình h u ố n g giới còn muốn xâm lược vùng đất b ả nguyên n chỉ cần lao phu đưa ngươi triệt để chém giết liền xem như ngươi thiên ma tộc ngóc đầu trở lại lại như thế nào ta nguyên giới sinh linh sẽ không để cho các ngươi đạt được thiên đạo tông chủ ngữ khí bình tĩnh hắn thấy thiên ma tộc mạnh nhất người nên cũng chính là trước mắt thiên ma đế chỉ cần đem nó thành công chém giết cái khác thiên ma tộc chính là không cách nào đối nguyên giới sinh ra uy hiếp ha, ha lão gia hỏa Chỉ có thể nghe ó i n ư ơ i vẫn ngây là quá t ơ ngươi à, là chẳng lẽ thật sự cho rằng thiên tôn Thiên lạnh tiếng, như thường, chẳng ngọt n g cười mũi coi ới. cho tộc chỉ có thật khịt thèm Hả? h lẽ lộ ta một một vậy sự ma ma ma đế. Thiên ma đế cười lạnh một tiếng, lộ vẻ được thiên ma đế cho dù là thiên đạo tông chủ sắc mặt đều là hơi đổi đối phương câu nói này bao hàm tin tức quá mức kinh người liền xem như hắn đều có chút kinh nghi bất định nói thật cho ngươi biết đi ta chính là thiên ma tộc tam đại ma đế một chồng nếu không phải là ngươi chỉ sợ năm đó ta thiên ma tộc liền đã triệt để trường khống giới này coi như ngươi hôm nay đem ta lưu ở nơi đây thì có ích lợi gì đ ợ i đến ta tộc mặt khác hai đại ma đế trưởng khống nơi đây chưa hẳn không có phục sinh cơ hội thiên ma đế một mặt quỷ dị mà cười cười dù là khuôn mặt bị ma khí t r u ngăn cách thiên đạo tông chủ đều có thể phát giác được trong mắt đối phương t r e o tức cùng đồ c ậ n lần này thiên đạo tông chủ châm mặc lấy hắn đối thiên ma đế hiểu rõ đối phương giờ phút này hiển nhiên cũng không nói dối kia nếu là thật sự như đối phương lời nói thiên ma tộc bên trong còn có hai tôn ma đế tồn tại dù là hắn đem trước mắt thiên ma đế chém giết cũng khó có thể chống cự tiếp xuống thiên ma tộc công phạt chớ nói chi là hắn hôm nay đã không còn thời kỳ toàn thị lực lượng ha ha ha Lão Gia không bằng ngươi thần phục với ta thiên ma tộc bản đế cố gắng còn có thể tha cho ngươi một cái mạng như thế nào thiên ma đế nhìn thấy thiên đạo tông chủ thần sắc về sau cũng là phát ra một trận trói thai cười to thanh â m âm thầm lâm diễn trong mắt cũng là loẽ lên một tia kinh ngạc này thiên ma tộc coi là thật kinh khủng ma đế vậy mà có t r ư ờ n g ba tôn cái này tương đương với ba tôn tiên h đế cảnh cường giả á căn cứ suy đoán của hắn bây giờ vùng đất bản nguyên phải chăng còn có tiên h đế cảnh cường giả đều là một tần số dù là trước mắt thiên ma đế vẫn l ạ cũng rất khó có phần thắng chỉ bất quá nhất là làm hắn hiếu kỳ chính là vì sao đối phương sẽ nói tại thiên ma tộc trưởng khống vùng đất bản nguyên sau liền có cơ hội phục sinh chẳng lẽ còn có lấy cái gì bí mật không muốn người biết hay sao nhưng dưới mắt nếu là muốn biết được câu trả lời lời nói đầu tiên đến đem trước mắt thiên ma đế chấn áp nhưng nhìn thiên đạo tông chủ thủ đoạn coi như bây giờ chiếm cứ lấy thượng p h ò n g cũng là cần không ít thời gian mà lâm diễn nhưng không có thời gian tiếp tục trì hoãn tại quyết chiến mở ra trước đó hắn còn muốn mượn nhờ thiên đạo tông nội tỉnh tăng lên trường sinh tông đám người thực lực bởi vậy hắn chậm rãi hướng phía chiến trường đi đến bởi vì cũng không n n tảng trước tiên chính là đưa tới chú ý của hai người thiên đạo tông chủ hòa thiên ma đế tại cảm nhận được xa lạ khí tức tiếp cận tâm thần đều là r u lên bọn hắn lúc trước lại chưa từng phát giác được sự tồn tại của đối phương suy nghĩ tỉ mỉ c ư ỡ sợ hai người quay đầu nhìn lại chỉ gặp một thanh niên mặc áo đen chính chân đạp hư không mấy cái cất bức ở giữa cũng đã đi tới chiến trường biên giới một mặt bình tĩnh cùng bọn hắn trôi đối mặt cùng một chỗ bất quá tại xác nhận thân phận của đối phương về sau thiên đạo tông chủ có chút thở dài một hơi bất kể như thế nào đối phương đều không phải là thiên ma tộc người nhưng thiên ma đế vừa vặn tương phản thần xác càng thêm cảnh giác cùng khó coi một cái thiên đạo tông chủ liền vô cùng có khả năng xóa bỏ mình. bây giờ lại tới một cái xa lạ cừng dạ các hạ là thiên đạo tông chủ trong lúc lơ đãng đánh giá xa xa thanh niên mặc áo đen phát hiện lại có chút nhìn không thấu đối phương lúc trong lòng có chút kinh hãi tuy nói hắn bây giờ không tại đình phong nhưng cũng là tiên đế cảnh vô thượng tồn tại có thể trốn qua hắn cùng thiên ma đế do xét điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết tiền bối không cần sầu lo thiên đạo đ ỉ n h chính là tại hạ chỗ bổ sung cùng thiên đạo tông cũng coi là có châu nguồn gốc lâm diễn cười nhạt một tiếng tựa hồ là tận lực cho đối phương dài hoặc ngay vậy thiên đạo tông chủ mới trợt hiểu ra nhưng trách h thiên đ ma đế n đang nghe giữa hai bên trò chuyện về sau thân sắc càng thêm âm chầm xuống bây giờ tình thế vốn là gây bất lợi cho hắn hiện tại lại tới một tôn đối địch cứng giả hậu quả có thể nghĩ ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm một thanh âm chính là sớm đem nó đánh gãy người thiên ma tộc có ba tôn thiên ma hoàng một tôn thiên ma vương chết trên tay ta không bằng ngươi cũng tùy bọn hắn cùng một chỗ a câu nói này tuy nói bình tĩnh nhưng kia trong đó ẩn chứa tin tức lại là làm cho thiên ma đế cũng vì đó biến sắc chương 532, t r ư ớ c khi chết phản công thủy tổ hư ảnh chương 532, t r ư ớ c khi chết phản công thủy tổ hư ảnh cái gì nguyên lai là ngươi thiên ma đế kia tinh hồng hai mắt hồng mang đại thịnh ngựa khí băng lánh như vạn cổ hà băng lạnh leo vô cùng hắn quanh mình thiên ma chi khí đều bởi vì hắn chập trùng tâm cảnh mà không ngừng sôi trào hắn làm thiên ma tộc ma đế đã từng xuất lĩnh giới chướng năm tôn thiên ma hoàng tiến đánh thiên đạo tông cùng hạ ngũ đại đình tiêm thế lực nhưng chưa từng nghĩ cái này nhìn yếu đối không chịu nổi không cách nào cùng thiên ma tộc so sánh hèn m ọ n chủ tộc có ngoài ý liệu cường hoành chiến lực không chỉ có chính hắn bị thiên đạo tông chủ k i ể m chế phong cấm tại chỗ này đặc thù không gian cái khác năm tôn thiên ma hoàng không phải bị phong ấn chính là bị lâm thời phản công ngũ đại thế lực c h i chủ đồng quy vô tận tại hắn cảm ứng bên trong thiên ma hoàng chỉ có ba tôn chưa từng hoàn toàn chết đi nhưng cũng hẳn là giống như hắn t a o nộ bị phong cấm tại một nơi nào đó mà đối phương y tứ h i ệ n nhiên là tại đi vào thiên đạo tông trước từng cái đem những cái kia bị phong ấn thiên ma hoàng chấm giết vậy làm sao có thể không cho tâm hắn kinh cùng phất nộ thiên ma đế n g ư ơ i thiên ma tộc tại xâm lấn ta nguyên giới thời điểm nên nghĩ tới chỗ này đây chẳng qua là gieo gió gặt bao thôi thiên đạo tông chủ trong mắt cũng là loẹ lên vẻ vui mừng đối với thiên ma hoàng vất lạc hắn cũng là rất cảm thấy vui sướng đáng chết sâu kiến n g ư ơ i giam xấu ta thiên ma tộc c h u y ệ n tốt nếu nói như vậy bản đế trước đem n g ư ơ i d t đi thiên ma đế phẫn nộ gầm thét nếu không phải là đối phương xuất hiện thiên đạo tông chủ làm sao có thể đem hắn chỗ áp chế dưới trướng ba tôn thiên ma hoàng chắc hẳn cũng khôi phục không ít thực lực tất nhiên cũng có thể bởi vậy thoát khốn mà ra đến lúc đó thiên ma tộc liền có thể nội ứng ngoại hợp đánh nguyên giới sinh linh một trở t nhưng đây hết hảy đều bị trước mắt cái này đáng chết sâu kiến làm hỏng bởi vậy thiên ma đế chuẩn bị đem vốn nên lưu cho thiên đạo tông chủ đồ vật đưa cho lâm diễn đạo hữu coi chừng thiên đạo tông chủ đúng cảm giác không ổn hắn tự nhiên cũng là biết được thiên ma đế tuyệt đối có áp đáy hòm sát chiêu cho dù là hắn cũng vô pháp coi nhẹ thế là vội vàng nhắc nhở thiên ma đế đang nói xong kia đoạn về sau cũng đã biến mất ngay tại chỗ một cô đáng sợ ma khí bao phủ lâm diễn bôi phía khí thế như vậy đủ để cho đến một tôn chuẩn tiên đế sợ mất mật lấy ta thân thể gọi ta tộc thủy tổ g á n g lâm thiên ma đế thấp giọng gạo thét theo thanh âm của hắn rơi xuống mảnh không gian này thiên ma khí bắt đầu tăng gọn thiên ma đế thân thể cũng là đột nhiên băng liệt chỉ bất quá hắn thần sắc cũng không có biến hoa quá lớn giống như hắn nói tới chỉ cần thiên ma tộc chiếm lĩnh vùng đất bản nguyên hắn liền có cực lớn khả năng bị phục sinh có thể nói hắn hiện tại không hề cố kỵ có thể nói gian g d ắ c từng đạo ma lôi hàng thế vô số quần c u ộ n ma khí bên trong đột nhiên xuất hiện hai đạo hở mang một đạo khổng lồ vô biên hư ảnh cũng là như ẩn như hiện đạo thân ảnh kia trọn vẹn chiếm hơn nửa cái không gian che khuất bầu trời một cô cực kỳ cổ lão ba đ ộ n g lan tràn g ra so với thiên đạo tông chủ càng sâu phát hiện này làm cho cái trước đều có chút n g h i trọng hiển nhiên cái này chỗ triệu hồi ra thiên ma thủy tổ chỗ tồn tại thời gian so với chính mình cũng muốn xa xưa chính là không biết bản tôn phải chăng còn, còn sống ở thế nếu là sớm đã vẫn lạc tại bên trong dòng sông thời gian cái kia còn tốt nếu muốn là còn sống vậy thì có chút đáng sợ hát vụ tán đi một đôi như là sao trời đôi mắt lặng yên hiền hóa không có chút nào tình cảm ba động đạo mạc không giống thế gian sinh linh đạo hư ảnh này p h ả n phất không có ý thức của mình xuất hiện về sau tại thiên ma đế điều khiển phía dưới hướng thẳng đến phía dưới lâm d i ệ n bắn ra một đạo nối liền trời đất h n g mang hai đạo ánh sáng chủ mang theo hủy thiên diện địa u y năng hung hăng hướng phía, phía dưới lâm diễn rơi đi bởi vì thời gian quá mức vội vàng thiên đạo tông chủ chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra lúc trước cái kia đạo thiên đạo đ huyết hồng cổ sáng hung hăng xung kích tại thiên đạo đỉnh hư ảnh phía trên phát ra nổ dung trời tuy nói có chút gian nan nhưng vẫn là c h ố n g cự xuống dưới thấy thế thiên ma đế trong mắt tràn đầy vẻ trầm trọng hắn thi triển thiên ma thủy tổ hư ảnh ở đâu là dễ dàng như vậy có thể ngăn cản quả nhiên thiên đạo đỉnh trung quy là không đáng kể sụp đổ thành đầy trời hư vô k i a cổ sáng mất đi trở ngại trong c h ư ớ c mắt chính là sông đến lâm diễn trước mặt đối mặt một màn này lâm diễn chỉ là cười nhạt một tiếng chỉ bất quá lần này trong mắt của hắn kẹp lấy một tia kích động cùng chiến ý cái này lúc trước nhưng từ chưa xuất hiện qua tiên đế chi cảnh chính là thiên đạo tri đình Hắn ngược lại muốn lại xem xem theo r o n g cơ t ể thể mình linh lực hải dương có thể hay không chống、lại. Vâng. hải hay h lực lại. có t tinh thần của hắn k h é i động thể nội kia mênh mông linh lực hải dương lập tức bạo động lên khác biệt dĩ vãng chính là đã từng đối địch vận dụng chẳng qua là một góc của băng sơn lần này chính là c h ọ n vẹn vận dụng một phần mười đây là lâm diễn ra ngoài cẩn thận dù sao hắn đối tiên đế cấp độ này cũng không hiểu rõ tăng thêm đối phương một chiêu này vì thế s á c thực kinh khủng hắn cũng không sử dụng cái gì quá mức sức tưởng tượng thuật pháp vẹn vẹn chỉ là theo thói quen n ư n g tụ ra một con linh lực cự thủ trực tiếp quét ngang mà đi đông tại linh lực đại thủ cùng huyết hồng c ầ sáng đụng nhau một sắt na toàn bộ không gian đều là rung động dữ dội lên phảng phất có chút không chịu nổi cũng may thiên đạo tông chủ vội vàng thôi động lực lượng r a cố lúc này mới không có vỡ nát ra khi nhìn đến đối phương ý đồ phản kháng thời điểm kia đã vết dạn dày đặc thiên ma đế cũng là phát ra cười lạnh một tiếng hắn thấy đây chẳng qua là kiến càng lây cây không biết tự lượng sức mình thôi nhưng rất nhanh thân sắc của hắn liền đột nhiên động lại xuống tới hắn thấy chắc chắn thế không thể đỡ t u ổ i khô lạc hủ huyết hồng của sáng tại trạm đến kia linh lực đại thủ về sau không chỉ có chưa thể đưa đến theo dữ liệu hiệu quả càng là trong lúc mơ hồ có chút bại lui dấu hiệu thiên ma giải thể thiên ma đế lập tức cảm thấy một cố b ấ t an nhưng hắn cũng là quả quyết người trực tiếp tăng nhanh thân thể tan giã tốc độ để mà ra chỉ thiên ma thủy tổ hư ảnh lực lượng ông long long cái kia khổng lồ ma ảnh cặp k i a đồng bên trong lập tức chính là hiện ra một cố lực lượng mới làm cho huyết hồng cổ sáng năng lượng bắt đầu bạo tăng sâu kiến cho bản đế chết đi thiên ma đế bây giờ thân thể đều đã tan giã hóa thành một đoàn hắc vụ phiêu p h ù ở giữa hư không một đạo trầm thấp lại tràn ngập sát ý thanh âm từ trong truyền v a n mà ra tiên đế cảnh tựa hồ cũng không có ta trong tưởng tượng cường đại như vậy lâm diễn trong mắt lóe lên một tia suy tư trong lòng nói nhỏ hắn vẹn vẹn chỉ là vận dụng một phần mười lực lượng mà có thể chống lại đồng thời đây là hắn chủ động phòng thủ nguyên nhân mục đích đúng là muốn cảm thụ tiên đế cảnh lực lượng nhưng chợ chính là nghe thấy được thiên ma đế thanh âm thế là hắn khẽ lắc đầu trong mắt đột nhiên biến lăng lệ bàn tay hướng phía cái kia khổng lồ hư ảnh nhẹ nhàng đầy gian g g i á c sau một khắc nguyên bản năng lượng tăng vọt huyết hồng cổ sáng trong khoảnh khắc vỡ tan hóa thành đầy trời điểm sáng k i a linh lực bàn tay tại thiên ma đế cùng thiên đạo tông chủ ngạc nhiên trong ánh mắt xinh xinh khắc ở thiên ma thủy tổ hư ảnh thân thể bên trên ngay sau đó liên tiếp kinh khủng tiếng vang dung chuyển t i ê n n ũ quét sạch cả vùng không gian. kia bị thiên ma đế coi là át chủ bài nỗ lực cực lớn đại giới thiên ma thủy tổ hư ảnh ẩm v a n sụp đổ dần dần từ từ tiêu tán nhưng ở hoàn toàn biến mất một sắt na kia nguyên bản chống g i n g hờ hưng tinh hồng đôi mắt p h ả n phất là nhiều hơn một loại nhàn nhạt, nhạt tâm tình chập t r ở n l ó e lên liền biến mất tại hư ảnh biến mất về sau giữa sân biến cực kỳ yên tĩnh hồi lâu sau mới bị thiên ma đế kia tiếng gào thét trầm thấp trôi đánh vỡ không có khả năng chỉ bằng như ngân loại này sâu kiến làm sao có thể hủy ta thủy tổ hư ảnh hát vụ bên trong thiên ma đế kia không thể tin thanh âm truyền g a giống như điên cuồng phải biết hắn tuy nói cùng thiên đạo tông chủ không còn đ ỉ n h phong thời kỳ cường đại như vậy thế nhưng hoàn toàn không phải mới vào tiên đế cường giả có thể so sánh mô phỏng thiên ma thủy tổ hư ảnh uy năng đủ để so sánh tiên đế trung kỳ cấp độ liền xem như thiên đạo tông chủ muốn ngăn lại cũng sẽ không dễ dàng như vậy chỉ là không cách nào đưa đến trọng thương hiệu quả thôi nhưng trước mắt này không có danh tiếng gì thanh niên mặc áo đen vậy mà sinh sinh đem thiên ma thủy tổ hư ảnh phá hủy cái này còn không phải mấu chốc nhất đáng sợ nhất chính là đối phương tia tồi khô lạp hủ tư thái chỉ sợ là tiên đế trung kỳ cũng vô pháp làm được điểm này chẳng lẽ lại đối phương cùng hắn cùng thiên đạo tông tr đều đ là ạ thiên đến tiên đế tiên ậ u kỳ c h cảnh.、Nhưng、cái này lại làm sao có、thể? cảnh có cơ Nhưng này này bọn hắn thế nhưng là tu luyện nguyện nói là cơ hội đạt đến thể, thế thể hội giới lại mới tới, i làm là là đạt đạt sao số tu tuế t vô đạo đỉnh phong. Người, tiên ma đế ngữ khí biến cực kỳ ngưng trọng như đối phương thật là một tôn không kém hơn bọn hắn đ ỉ n h phong thời kỳ cường giả lời nói vậy đối với thiên ma tộc kế hoạch vậy sẽ sinh ra cực lớn biến cố người trước mắt tăng thêm thiên đạo tông chủ cũng là hai vị tiên đế hậu kỳ tồn tại đây chẳng phải là cùng thiên ma tộc hai đại ma đế ngang hàng vậy bọn hắn nguyên bản ưu thế chẳng phải không còn sót lại chút gì duy nhất có thể xưng tốt nhất tin tức chính là trong thời gian ngắn tiên đạo tông t r ụ không cách nào trở lại đỉnh phong c h i cảnh nhưng như thường là một loại biên số nghĩ tới đây thiên ma đế đối với lâm diễn c ử u hận càng thêm nồng đậm nhất là hắn còn không cách nào thoát khốn hôm nay tất nhiên phải bỏ mạng ở đây bất quá hắn trung quy là một tôn ma đế suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa chính là có quyết đoán chỉ gặp hắc vụ bên trong có một sợi bản nguyên ma khí ngưng tụ mà ra trong nháy mắt chính là sẽ mở một khe hở không gian liền muốn chui vào trong đó còn không đợi cái kêu bản nguyên ma khí chui vào trong đó một đạo thanh quang liền đem bao khỏa ở bên trong cưng ép đánh gã Ma đế, lao phu ở đây, lao lại sẽ cho ngươi cơ hội cho phu há hội ở ngươi sẽ cơ thiên ma tộc báo tin. Thiên báo đạo tông chủ sắc m ặ tựa hồ cũng không tính tới quá nhiều dây dưa thiên đạo đỉnh hư ảnh lần nữa hiện hiện ra đem thiên ma đế biến thành hắc vụ đặt vào trong đỉnh thanh quang trói mắt sinh sinh bắt đầu luyện hóa a a a lập tức từng đợt đáng sợ tiếng gào thét vang vọng đất trời nhưng rất nhanh chính là nhanh chóng suy yếu xuống tới cho đến hoàn toàn biến mất không thấy một tôn ma đế một vị tiên đế cảnh vô thượng c ư ờ n giả g cứ như vậy hoàn toàn chết đi thấy thế thiên đạo tông chủ lúc này mới thở dài một hơi tôn này thiên ma đế dây dưa với hắn vô số tuyến nguyện nếu là dựa vào hắn lực lượng một người căn bản không có biện pháp đem nó chém giết đây hết thảy suy cho cùng vẫn là có lâm diễn xuất hiện mới có thể thay đổi biến bởi vậy hắn theo bản năng hướng phía kia đứng thẳng trong hư không thanh niên mặc áo đen nhìn lại sau đó trầm dại ôm quyền nói lần này đa tạ đạo hữu tương trợ nếu không phải là người chỉ sợ sẽ là thiên ma tộc quy mô xâm lấn này g ta đều không thể thoát khỏi k h ố n cục ngay vậy lâm diễn khẽ gật đầu nói khẽ tiền bối không cần như thế nếu không phải năm đó tiền bối xuất thủ kéo lại thiên ma tộc chỉ sợ vùng đất bản nguyên sớm đã không còn tồn tại đối với thiên đạo tông chủ hắn vẫn là duy trì vẻ tôn k í n h có thể nói nếu là không có hắn cái này vô số năm qua y ê n l ặ n g nỗ lực vùng đất bản nguyên đã sớm biến thành thiên ma tộc quyền sở hữu hồ n g h bất luận thực lực chỉ từ tu luyện tuế nguyệt tới nói đối phương cũng l à bên trên hắn một tiếng tiền bối hai chữ nhìn thấy đối phương thái độ thiên đạo tông chủ cũng là hảo cảm tăng nhiều nhìn về phía lâm diễn trong ánh mắt đều là biến nu h ò a trên mặt cũng là hiện hiện một vòng t i ế u dung ha ha vùng đất bản nguyên có thể xuất hiện tiểu hữu nhân vật như vậy quả thật vạn linh thương sinh may mắn chỉ tiếc hiện tại chúng ta còn không thể chủ quan dựa theo thiên ma đế lời nói thiên ma tộc rất mau đem sẽ quy mô s ầ m lấn càng là có mặt khác hai đại thiên ma đế toa c h ấ n ta nguyên giới vận mệnh như thế nào vẫn là cái không thể biết được bất quá có tiểu hữu tại tăng thêm lão phu nên sẽ để cho kia thiên ma tộc nhiều một ít kiến kỵ không dám hành động thiếu suy nghĩ thiên đạo tông chủ thần s ắ c trịnh trọng nghĩ đến thiên ma đế trước đây nói tới những cái kia kinh thế tin tức lâm diễn cũng là âm thầm gật đầu này thiên ma tộc nội t ì n h sát thực kinh khủng tiên h đế chi cảnh đều là có ba tôn nhiều c h ắ c không được dám vào xâm nguyên liên giới tiểu hữu lần này tới ta thiên đạo tông cần làm chuyện gì cứ mở miệng chỉ cần lao phu có thể làm được tuyệt không chối tử Chật, thiên đạo tông chủ cũng là nghĩ đến cái gì lên tiếng dò hỏi lâm diễn cũng không giấu diếm đem tính toán của mình cáo chi đối phương nguyên lai、like、là dạng này tiểu hữu tại lao phu có ân c ứ mạng lại ngươi có thể thu hoạch được thiên đạo đỉnh mạnh vỡ cũng là hữu duyên lao phu đương nhiên sẽ không tự tuyệt nơi đây chính là lao phu năm đó vì ma luyện đệ tử chế tạo không gian đặc thù không chỉ có hỗn độn thần lôi còn có pháp tắc c h i hại đối với tiên đế trở xuống có tác dụng cực lớn n g ư ờ i có thể đem bọn hắn mang đến nơi đây đến lúc đó ta căn cứ bọn hắn thực lực đến thiết lập cường độ chắc hẳn có thể không nhỏ tăng lên lâm diễn nghe được lời nói này cũng chưa cảm thấy kinh ngạc nơi đây thần dị hắn cũng đã nhìn ra chỉ sợ đây mới là thiên đạo tông chân chính tạo hóa chỗ thế là hai người đang thương thảo một phen về sau liền đem ngoại giới đám người cho hoàn tiền đến một đoàn người khi biết nơi đây lai lịch về sau cũng là kích động không thôi cuối cùng từ thiên đạo tông chủ tự mình xuất thủ đem mọi người phân biệt ném vào hỗn độn lôi vực cùng pháp tắc chi h ả i ở trong đến tận đây một trận trước nay chưa từng có tạo hóa cùng thuế biến hành t r ì n h chính, chính là kéo ra màn tre chắc chắn chờ lần này bế quan kết thúc về sau mỗi người đều đem giành lấy cuộc sống mới hướng về tiên đạo đ ỉ n h phong rào bước tiến lên tại thiên ma đế vẫn l à thời điểm trấn ma biên quan một bên khác thiên ma tộc chiếm đoạt l ĩ n h vô tận địa vực bên ngoài hai tôn kinh khủng tồn tại nhau nhau mở hai mắt ra lao tam chết như thế nào hắn trước đây không cũng còn tốt tốt sao một mảnh hư vô bên trong một đạo tương đối bén nhọn thanh em đột ngột văng lên mang theo một tia không che giấu được nghi hoặc cùng kinh ngạ xem ra nguyên giới cũng sinh ra kế hoạch bên ngoài biến cố nghĩ đến thiên đạo tông lão gia hỏa kia còn sống thật sự là phiền phức ca rất nhanh l i ề n có một đạo khác thanh âm vang lên mang theo một cỗ cực mạnh áp bách cùng minh nghiêm đại ca tiếp xuống làm sao bây giờ muốn trực tiếp xuất thủ diệt ngự ma minh sao lúc trước k ê u bén nhọn thanh âm vang lên lần nữa muốn hỏi thăm cái trước ý tứ chỉ bất quá lần này âm thanh kia cũng không lập tức trả lời tựa hồ là rơi vào trầm tư ở trong đã như vậy phòng ngừa một chút phiền t h i không cần thiết kế hoạch sớm ba trăm năm sau tại này thiên đạo trưởng thượng gia hỏa khôi phục thực lực trước đó đi đầu xóa đi ngự ma minh Chọn vẹn q u a h ồ trăm ba mươi bốn thiên ma hiện đại chiến bắt đầu ba trăm linh năm sau tại ngự ma minh tính toán bên trong khoảng cách hai g năm kỳ hạn còn có trăm năm thời gian bọn hắn vẫn đang làm lấy để phòng cùng chuẩn bị toàn bộ nguyên giới sinh linh đều biết thiên ma tộc s ắ p quy mô sầm lấn mở ra chân chính quyết chiến ẩm ẩm đột nhiên nguyên bản gió hêm sóng l ặ n g nguyên giới bị một cố mây đen bao phủ một loại treo đầu lợi kiếm chi ý bao phủ vô số sinh linh trong lòng nhao nhao ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp toàn bộ trên vòng trời tràn ngập nồng đậm ma khí một b ứ c diệt thế cảnh tượng mà trấn ma biên quan bát đại thành chỉ đứng đầu trấn ma thành kia t i ê n kiểu cảnh giới đỉnh điểm thống xoái tối cao ngay đầu tiên đã nhận ra nguy cơ ngay sau đó một trận gấp rút mà hữu lực tiếng chống ẩm vang vang lên kia là chiến tranh cày l từng đạo cường hoành thân ảnh từ thành trì bên trong đằng không mà lên thân s ắ c đều là nặng nề vô cùng mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn c h ầ m c h ầ m chấn ma quan ngoại năm thân ảnh đứng ở đám người phía trước nhất cầm đầu chính là chấn ma biên quan thống xoáy tối cao mà hai bên thì là ngự ma minh phái tới cường giả đều là tiên kiểu cảnh định phong Hiện nhiên, bởi vì hơn chiến phương nhiều bởi đại kia, giới ngàn năm trận nguyên cũng lần một một làm ma trước chết, thiên tới Đáng ráng không là chưa chuẩn còn sao này lâm, phải đối phương dù là muốn xuất kỳ bất ý cũng không có dễ dàng như vậy lại một cường giả lên tiếng trong lời nói mang theo một tia may mắn thiên ma tộc lần này dòng chống thua chiêng ngự ma minh bên trong các đại nhân hẳn là cũng cảm ứng được các ngươi theo ta cùng một chỗ giữ vững chấn ma thành chờ đợi trợ giúp đến chấn ma thống xoáy thanh em u i nghiêm h n mang theo một tia không thể nghi ngờ hướng phía vô số cường giả ra lệnh ấ thấy t thời, một trận hét tiếng triệt thiên địa, lận thấy chết nhịp không chiến sờn lại lận vang sen đều địa, Từng đạo một trận chân đạp hư không thanh nhầm vang lên từng đạo khổng lồ ma ảnh bắt đầu từ trong đó bước ra một cỗ kinh khủng ma khí lan tràn ra nhưng khi nhìn thấy những cái tia ma ảnh số lượng về sau chấn ma thống xoáy cùng tất cả chấn ma thành rất nhiều tướng sĩ đều là sắc mặt kịch biến tia litna litnit h số lượng nói ít cũng có hơn trăm vạn so với chấn ma biên quan mấy vạn cường giả không biết nhiều hơn bao nhiêu tiêm ngưng tụ cùng một chỗ đáng sợ n h thế cho dù là tiên tiểu cảnh cường giả đều có chút h á i hùng kiếp vĩa chớ nói chi là tu vi càng thêm yếu đối người tt tê, tê, tê, này thiên ma tộc chẳng lẽ lại là dốc toàn bộ lực lượng không thành như vậy số lượng viễn siêu dĩ vãng bất luận cái gì thời kỳ a một tôn tiên tiểu cảnh cường giả không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh trong giọng nói sen lẫn hãi như nói nhưng cái này còn không phải kết thúc tại t i ê trăm vạn thiên ma phía trước còn có một đạo khe nước to lớn hiền hóa như là có thể thôn vệ hết thẻ vực sâu một c ố khó mà hình dung đáng sợ khí tức tử trong đó tiêu tán mà ra đông đông đông đột nhiên thiên địa tại lúc này đột nhiên chấn động kịch liệt lên từng đạo thanh â m trầm thấp vang vọng mà lên không bao lâu từng tôn thân ảnh chính là lặng yên tử trong cái khe bức ra thân hình của bọn hắn cũng không có sau lưng những thiên ma kia cao lớn nhưng kia trong lúc mơ hổ lộ ra đáng sợ khí tức lại là để chấn ma thống xoáy thần sắc đại biến những n à y thân ảnh đều không ngoại lệ lại đều là thiên ma vương cấp độ nhất là làm cho người sợ hãi chính là những n à y thiên ma vương chứng hơn m ư i vị cái này cái này sao có thể chấn ma thống xoáy bên cạnh một tiên kiểu cảnh cường giả có chút khó có thể tin thấp giọng hô nói tại một đám thiên ma vương g á n g lâm phía dưới khiến cho toàn bộ chấn ma thành khí áp đều hạ xuống điểm thấp nhất rất kinh ngạc sao ta tộc đại quân đã tới các ngươi bày kiến u ỏ này cũng là thời điểm xóa đi những cái kia thiên ma vương vị trí trung ương nhất một thân ảnh thần sắc hở h ữ g ngự a khí băng lãnh phun ra một thanh nhâm đạo thân ảnh này tại một đám thiên ma vương bên trong địa vị hiển nhiên tối cao toàn thân phát tán ra khí tức cũng là càng tăng mạnh hơn ả n cho dù là chấn ma thống xoáy nhìn thấy đều là con người hơi co lại cái sau lúc này thần sắc mười phần ngưng trọng hắn không nghĩ tới. thiên ma không chỉ có sớm giáng lâm đồng thời còn ra động kinh khủng như vậy đội hình bọn hắn toàn bộ ngự ma minh thậm chí nguyên giới cường giả tất cả đều liên hợp lại mới có thể chống lại trước mắt quan trọng nhất là bởi vì thiên ma tập kích ngự ma minh một phương chỉ sợ khó mà kịp thời trợ giúp mà bọn hắn loại thực lực này đối mặt trước mắt thiên ma đại quân không khác lấy chứng trọi đá nhìn thấy c h ấ n ma trong thành kia khẩn trương không khí quyết tán cầm đầu thiên ma rất là hài lòng chật cũng không có kéo dài trong mắt sát ý phun trào khẽ nhà nói ngoại trừ trấn ma xoái những người khác giết rõ một đám thiên ma phát ra giống như nước thủy chiếu hết lại ma khí mãnh liệt cực đoan đáng sợ Người、anh tựa hồ là lo lắng chấn ma xoáy bọn người đào thoát ngoại trừ cầm đầu tên i kia thiên ma vương bên ngoài cái khác thiên ma vương đều là đồng thời xuất thủ mấy chục vị tiên kiều đỉnh phong cảnh cường giả xuất thủ trong n g á y mắt liền đem hộ thành đại trận sẽ thành vỡ nát làm cho một đám chấn ma thành tướng sĩ sinh lòng tuyệt vọng không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n dù là chấn ma thành có cùng ngự ma minh liên thông truyền thống trận pháp nhưng thiên ma tộc giáng lâm quá mức cấp tốc viện quân căn bản không kịp đã tìm đến ngoại trừ trời ma xoáy bên ngoài tất cả chấn ma biên quan nguyên giới cường giả không ai sống sót thây ngang khất chiến tranh chính là như vậy t ă n khốc giữa song phương tranh đấu trăm vạn năm không biết tử thương nhiều ít cường giả bây giờ đây chẳng qua là một góc của b ă n g sân thôi chỉ b ấ t quá đã t ừ n g dù là giao phong lại kịch liệt cũng chưa xuất hiện tiên kiểu cảnh cường giả số lớn tử vong hiện tượng bây giờ có thể nói là cho nguyên giới sinh linh một đả kích trầm trọng nhìn qua phía dưới máu chạy thành sông cảnh tượng một đám thiên ma vương thần sắc lạnh lùng tại cầm đầu thiên ma dẫn dắt phía dưới trực tiếp vượt qua c h ấ n ma thành hướng phía ngự ma minh vị trí đánh tới ở xa vùng đất bản nguyên khu vực trung tâm ngự ma minh sở tại địa rất nhiều cao tầng tại cảm giác được thiên ma g á n g lâm về sau chính là có rất nhiều bộ trí thậm chí đã có không ít cường giả dựa vào trước truyền tống trận hướng chấn ma thành còn không có cho bọn hắn cơ hội dỗi lấy vị thủ chấn ma thành hủy d i ệ t tin tức chính là bị chuyển trở về căn cứ ngự ma minh một kiện đặc thù thần vật do xét chấn ma biên quan triệt để bị thiên ma chỗ đập phá mười phần thảm liệt nhất là biết được lần này xâm lấn thiên ma chừng hơn trăm vạn số lượng thiên ma vương càng là có mấy chục vị thời điểm không ít ngự ma minh cường giả trong lòng đều là một trận kinh hãi bọn hắn cho tới giờ khắp này mới hiểu được thiên ma tộc đáng sợ riêng là bây giờ xuất hiện cố lực lượng này cũng đủ để đối nguyên giới sinh ra uy hiếp trí mạng mà lại đây là không rõ ràng thiên ma phải chăng còn có ẩn tàng lực lượng tiền đề mặc kệ như thế nào nguyên giới toàn bộ sinh linh nhất định phải liên thủ lại mới có thể ngăn cản hạ lần này h ả o k i ế p một khi bại k i a toàn bộ vùng đất bản nguyên đều đem triệt để luân hãm vạn linh không còn đến tận đây một trận quét sạch toàn bộ vị diện chiến đấu l ặ n g yên cũng kéo ra màn tre vận mệnh cùng tiền đồ chưa biết muốn hiện ra chính là một trận kinh thiên động địa chiến tranh Trưng 535, Thiên ma tộc nhu đổ. Trưng 535, Thiên ma tộc nhu 535, 535, ma đổ. dù là cách vô tận địa vực tiêu đồng đậm thiên ma khí đều không thể ngăn cản phản phất thiên địa đều tại hướng về nguyên giới sinh linh phát ra cảnh cáo xem ra thiên ma sớm giáng lâm chỉ sợ cũng là bởi vì lao phu nguyên nhân thiên đạo tông chủ k h ẽ thở dài một hơi bất quá hắn trong mắt lại là có một c ô lăng lệ hiện hiện bất quá hắn khí tức đem so với mấy trăm năm trước có biến hóa không nhỏ càng thêm hùng hậu nội liễm thơm bất khả c h ắ c đây hết thệ còn phải quy công cho lâm diễn hắn bất hủ chi lực đối với chữa trị bản nguyên có ích lợi cực lớn bởi vậy phối hợp thiên đạo tông chủ lưu lại thủ đoạn lúc này mới có thể tại ngắn ngủi trong mấy trăm năm khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thực lực. thiên đạo tông chủ chính là một tôn tiên đế hậu kỳ siêu cấp tồn tại phóng nhãn b o ạ n cổ đến nay vậy cũng là cường giả hiếm có xem như vùng đất bản nguyên đã từng hoàn toàn xứng đáng bá chủ tiểu hữu trận chiến đấu này thắng bại hay không còn phải dựa vào người ta k i ể m chế k i a hai tôn t i ê n ma đế mới có phần thắng về phần cái khác liền nhìn nguyên giới sinh linh tạo hóa hắn thấy duy nhất có thể ngăn lại k i a hai tôn t i ê n ma đế cũng chỉ có hắn cùng lâm diễn về phần bây giờ vùng đất bản nguyên tuy nói không biết cái này vô số năm qua phải chăng có mối cường giả xuất hiện nhưng tuyệt đối không cách nào chống cự tiên đế hậu kỳ thiên ma đế ngay vậy lâm diễn cũng là khẽ gật đầu ánh mắt của hắn nhìn phía thiên đạo định vị trí chắc hẳn qua mấy trăm năm dưới t r ư ờ n g hắn một đám cường giả cũng nên đến tương đương khả quan tình trạng c h ỉ ít có tư cách tham dự cùng quyết định trận này kinh tế h đại chiến hướng đi nhưng hắn có thể cảm giác được khoảng cách đám người xuất quan còn có một đoạn thời gian bất quá cũng s ắ p hắn cùng thiên đạo tông chủ thương thảo về sau quyết định tại k i a hai tôn thiên ma đế xuất thủ trước đó trước không lộ diện phòng ngừa đánh cỏ động rắn dù sao lâm diễn tồn tại có thể nói là một cái át chủ bài huống hồ bọn hắn cũng cần đ ể phòng thiên ma đế nhất cử nhất động âm thầm quan sát dù là đối phương xuất thủ bọn hắn cũng có thể trước tiên ngăn cản về p h ầ n nguyên giới sinh linh trước mắt liền phải dựa vào chính bọn hắn tiến hành chống lại nếu là có thể một lòng đoàn kết chưa hẳn liền sẽ sợ kia thiên ma tộc nếu là sinh tử tôn vong lúc còn trong lòng còn có may mắn vậy cũng muốn vì hành vi của mình trả giá đắt đây là một trận liên quan đến toàn bộ vùng đất bản nguyên hạo kiếp dù ai cũng không cách nào trốn tránh bất quá ngự ma minh hiển nhiên cũng không phải cái gì ăn chay nhanh chóng liền trình hợp lên tất cả nguyên giới cờ giả mười phần có trật tự hợp thành từ nhánh đội ngũ ngự ma minh bên trong có một kiện có thể giám sát toàn bộ vùng đất bản nguyên đặc thù thần vật có trợ giúp của nó nguyên giới sinh linh có thể kịp thời phân phối cường giả tiến hành chặn đánh những cái tia đã vượt qua chấn ma biên quan một đám thiên ma đúng là đột nhiên chia làm mười mấy c h i đội ngũ hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới nguyên bản có thần vật rõ xét tất nhiên có thể lấy được tiên cơ sớm làm tốt bố trí nhưng những cái tia nguyên bản không chỗ che thân thiên ma tộc như là bốc hơi khỏi nhân gian biến mất vô tung vô ảnh một mặt này cũng làm cho đến tất cả ngự ma minh cường giả biết được thiên ma tộc cũng là có chuẩn bị mà đến chỉ sợ cũng là có ẩn nấp khí cơ biện pháp đây không thể nghi ngờ là phá vỡ ngự ma minh kế hoạch ban đầu không thể không một lần nữa thương thảo đối sách nhưng lại tại bọn hắn vừa thương thảo ra đối sách quyết định chia binh các nơi thời điểm vùng đất bản nguyên một mảnh hoang tàn vắng vẻ địa vực trên không một chiếc to lớn màu đen phi thuyền từ trong hư vô c h u i ra phi thuyền ngoại hình dữ tợn từng cây cốt thứ còn tuấn toàn thân đen nhánh từ một loại hắc kim tạo thành tản ra một cố kỳ lạ ba động tuy nói lơ lửng ở chân trời phía trên nhưng lại là không có chút nào khí tức tồn tại đây cũng là thiên ma tộc sở dĩ có thể ngăn cách do xét không bị cảm thấy nguyên nhân chỗ thiên ma chiến hạo ngay sau đó bốn năm đạo thân ảnh xuất hiện tại chiến thuyền bên ngoài người cầm đầu đương nhiên đó là thống ngự thiên ma vương tôn này thần bí thiên ma chỉ gặp hắn hở hứng nhìn chăm chú lên phía dưới rộng lớn đại địa t r ậ t ta ý cười một tiếng c h ậ m dãi từ trong ngực móc ra một viên màu đen hình thòi thủy tinh cái này một viên thủy tinh mới vừa xuất hiện phán phất liền nhận được thiên địa bài xích quanh mình linh khi đang nhanh chóng lui tán tựa hồ là đang e ngại lấy cái gì tôn này thần bí thiên ma thay thế không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu trận rót vào một tia thiên ma khí lập tức thủy tinh b ộ phát ra một trận trói mắt hắc quang ngay sau đó thủy tinh hóa thành một đạo mắt thấy thủy tinh chui vào bên trong lòng đất một nhóm thân ảnh cũng không rời đi mà là lẳng lặng chờ đợi cái gì rất nhanh phía dưới đại địa liền bắt đầu rung động dữ dội lên một cỗ nồng đậm vô cùng ma khí lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ từ mặt đất chui ra đem nguyên bản tràn đầy sinh cơ đại địa ăn mòn hóa thành một mảnh tử tịch chi điện nhìn thấy một màn này tôn này cầm đầu thiên ma lúc này mới quay người chui vào màu đen phi thuyền bên trong theo q u a n g mang nói lên phi thuyền lần nữa biến mất trong hư không chuyện giống vậy liên tiếp không ngừng phát sinh ở nguyên giới các nơi dẫn vô số sinh linh điên cùng chạy trốn sợ bị cái tia đáng sợ ma khí liên lụy ngự ma minh rất nhanh cũng là đạt được tin tức này không ít người trong lòng cũng là sinh ra một cô không h i ể u bất an cảm giác này thiên ma chuyến này tuyệt đối không phải vô ý tiến hành tất nhiên có mưu đồ nhưng bây giờ trọng yếu nhất vẫn là phải tìm đến thiên ma tung tích ngăn cản bọn hắn hành động cũng may ngự ma minh chính là hội tụ toàn bộ nguyên giới cường giả rất nhanh liền có ứng đối chi pháp thế là tại một tòa phi thuyền xuất hiện lần nữa về sau chính là có một nhóm nguyên giới cường giả đem nó vào ngây mà phi thuyền muốn thoát đi thời điểm bị một đạo kim sắc lưới lớn bao phủ cái này khiến đến trong đó mấy tôn thiên ma vương một đám thiên ma không thể không hiện thân một trận chiến nhưng ngự ma minh lần này c h ọ n vẹn xuất động tám tôn tiên kiểu đỉnh phong c ự n giả g bỏ ra một chút đền bù về sau rốt c ụ c đem t ò a này trong phi thuyền tất cả thiên ma đều tiêu diệt đây cũng là kế chấn ma biên quan thất bại về sau ngự ma minh một lần p h ả n kích xem như một cái p h â n chấn lòng người tin tức tốt dù sao thiên ma tộc bây giờ bao phủ tại toàn bộ nguyên giới đỉnh đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ là tốt nguy hiểm nhưng từ này về sau thiên ma tộc p h ả n phất là lần nữa bốc hơi khỏi nhân gian cho dù là ngự ma minh vận dụng giống nhau thủ đoạn cũng không có chỗ thu hoạch song ư ơ n g liền như vậy tạo thành đánh giăng co dù tàu truy kích cũng có được không ít thiên ma cùng nguyên giới cường gi Quá t r ì ngay h kéo tại ngự ma minh chuẩn bị tập trung lực lượng tận khả năng xóa đi thiên ma thời điểm những thiên ma này lại ngược lại là đình chỉ động tác trong tay bọn hắn lần này cũng không lẩn tàng thân hình mà là chương ủ động h năm trăm ba mươi sáu ma hoạch hiện trận chiến cuối cùng chương năm trăm ba mươi sáu ma hoạch hiện trận chiến cuối cùng ngự ma minh vị trí khu vực chính là bây giờ vùng đất bản nguyên hạch tâm chỗ chính là một mảnh chuyên môn mở mà ra thánh vực l i đá đá mây, mây đen nặng g đậm, c ư nề trong đó lôi điện vô cùng cùng bạo nhưng lại mượn phần trí dương trí cương đối với hết thể âm tả chi khí có cực lớn áp chế tác dụng có thể nói nơi đây đã tạo thành một tòa thiên nhiên lôi vực đồng thời đem toàn bộ ngự ma minh vây quanh ở bên trong đối với tiếp xuống cùng trời ma giao thủ có không nhỏ tác dụng cắt chế lúc này giữa hư không đã có vô số cường giả san sát số lượng cũng chừng gần như trăm vạn số lượng đây cũng là tập hợp toàn bộ nguyên giới trung cực lực lượng cũng không phải là nói vùng đất bản nguyên chỉ có những cường giả này mà là có thể tham dự chiến tranh trong đó kém nhất cũng là tiền tôn sơ kỳ có thể nghĩ có lực lượng này khổng lồ phía trước nhất vị trí cũng là có mấy chục đạo thân ảnh sừng sức mà đứng khí thế hùng hồn đều là tiền kiểu định phong cảnh cường giả trung ương nhất chỗ một người càng là t h â m bất khả chắc khí tức trong lúc mơ hồ đã siêu thoát ra tiên kiều p h m vi chỉ sợ đã là chạm đến chuẩn tiên đế c h i cảnh về phần ngự ma minh ở trong chân chính cao tầng cũng không xuất hiện tựa hồ cũng là đang đợi cái gì ngự ma minh đại quân sắc mặt nghiêm trọng ánh mắt kiên định bọn hắn cũng là minh m ạ n h chiến đấu kế tiếp sẽ là chân chính quyết chiến sẽ quyết định toàn bộ nguyên giới vận mệnh thời gian trôi qua ba ngày sau nguyên bản bình tĩnh thiên địa đột nhiên biến r ố i l o ạ n lên một cỗ ngập trời ma khí mãnh liệt mã tới hung hàng hướng phía thánh vực đánh thẳng tới toàn quân đề phòng cầm đầu thân ảnh hét lớn lên tiếng như là như sấm rền nổ vàng chủ ngay vậy một dòng lũ lớn chiến ý trực trùng vân tiêu kiếm chỉ thiên ma lũ sâu k i ế n làm tốt chặt đầu đền tội chuẩn bị rồi sao đột nhiên một đạo tiếng cười âm l ã n h vang vọng vô số ma khí tranh nhau chen lấn tiến vào thánh vực bên trong rất nhanh chính là đi tới ngự ma minh đại quân trước mặt nhìn qua trước mắt đồng dạng khổng lồ thiên ma đại quân không ít ngự ma minh cường giả trong lòng vẫn là không nhịn được giật mình lớn như thế quy mô thiên ma bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy c h ắ c không được cần hội tụ toàn bộ biên giới lực lượng mới có thể chống lại nhà các ngự ma minh thật đúng là biết chọn địa phương đâu một đám thiên ma vương phía trước nhất đầu lĩnh k i a thiên ma thân ảnh ngắm nhìn một phía mang theo một chút nghĩa ma i ý vị nói ừ chỉ cần có thể đối phó các ngươi những n à y ti tiện thiên ma cái này lại tính là cái gì ngự ma minh thông xoáy ngữ khí băng lãnh không nhúc nhích chút nào trước mắt thiên ma tộc thủ đoạn ti tiện tàn nhẫn vô luận là dùng dạng gì thủ đoạn chỉ cần có thể đem nó c h é m g i ế t đều là đăng giá xem ra các ngươi rất tự tin sao tên thiên ma này cười cười tựa hồ cũng không thèm để ý quanh mình lôi đình phải chăng có thể đối phe mình tạo thành áp chế thấy thế, thế ngự ma minh cầm đầu tên nam tử kia có một chút n h ữ n mày có chút không rõ đối phương lực lượng đến tột u cùng là cái gì nếu là chỉ án chiếu bây giờ chiến trường tình thế đến xem có nơi đây đặc biệt lôi vực tương trợ tại thế lực ngang nhau tình huống giới hiển nhiên đối bọn hắn càng thêm có lợi p h ả n phất là nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương kia cầm đầu thiên ma cũng không che lấp trực tiếp lấy ra một viên đen như mực ma châu tản ra một cỗ nồng đậm tới cực điểm âm tà chi khí ngay sau đó ma châu hóa thành một đạo hát mang lấy một loại cực kỳ tấn manh tốc độ sông vào trong vòm trời lôi vân ở trong đông một cỗ vô hình ba đậu lan tràn ra sau đó đám người chính là nhìn thấy kia nguyên bản l a n lộn vô số lôi đình đúng là chậm rãi động lại xuống tới tựa hồ lâm vào trong vũng bùn kia đ ầ y trời trí cương trí dương chi khí cũng là cấp tốc biến mất ý vị này cái này lôi vực không cách nào lại cho ngự ma minh đại quân đưa đến chút nào trợ rút bị cái kia màu đen mà trâu cho t r i t i ê u ta thiên ma tộc đã tới tự nhiên là có chuẩn bị mà đến há lại sẽ để các ngươi bọn này h è n bọn sâu kiến cho tinh kế tên thiên ma này cười lạnh một tiếng trong giọng nói tràn đầy ý trào phúng ngự ma minh tên kia thống xoáy cũng là ánh mắt lấp lóe thế nhưng chưa từng mượm trong lúc lơ đạn hướng phía sau nhìn một cái. song phương trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng bên trong nhưng màu không khí lại là vô cùng kiềm chế tùy thời đều đem bộ phát ra thiên ma hoàng đã tới vậy liền hiện thân đi trốn trốn tránh tránh có ý nghĩa gì đột nhiên một đạo thanh n m uy nghiêm vang vọng đất trời một đạo bạch bảo thân ảnh từ ngự ma minh hậu phương đạp không m à đến mấy cái dậm chân ở giữa chính là đi tới đại quân phía trước nhất nhìn thấy người này ngự ma minh một phương không ít người trên mặt lộ ra vẻ vui mừng bởi vì cái này xuất hiện người rõ ràng là minh bên trong chân chính cao tầng một chuẩn tiên đế siêu cấp tồn tại đại nhân thống ngự ngự ma minh đại quân thống xoái hướng phía người tới cung kính nói bạch bào thân ảnh có chút khoác tay ánh mắt nhìn thẳng thiên ma đại quân tối hậu phương hắn có thể cảm giác được nơi đó có một cỗ quen thuộc ba động tồn tại ha ha các n g ư ơ i n g u y ê n giới cũng đổ là có chút năng lực tại năm đó thiên đạo tông c h ờ hủy diệt về sau lại vẫn có thể xuất hiện chuẩn tiên đế cờ ư n giả g một đạo phảng phất là cựu ưu phía dưới chuyển đến thanh â m vang lên một đạo hát quang cũng là từ ma tộc đại quân hậu phương mà tới kia là một tôn gánh vác lấy song t r ả o ma rực che trời kinh khủng ma ảnh tinh hồng ánh mắt bên trong hiện lên một tia không hiểu ý vị gặp qua ngô hoàng một đám thiên ma vương cũng là cung kính không người hô ư mu chỉ bằng ngươi thiên ma tộc còn chưa đủ tư cách năm đó các ngươi đã thất bại qua một lần lần này đồng dạng sẽ không thành công bạch bào nam tử trầm giọng nói ánh mắt đột nhiên đại thịnh một bầy kiến hôi cũng dám phát ngôn bừa bãi đơn giản buồn cười đến cực điểm lại là một thanh â m truyền đến thiên ma tộc hậu phương một tôn khí tức đồng dạng đáng sợ thiên ma cướp đến giữa sân không ngờ là một tôn thiên ma hoàng xem ra các ngươi lần này là dốc toàn bộ lực lượng a hai đại thiên ma hoàng cũng đích thật tới kia chắc hẳn còn lại một tôn cũng sẽ không ngoại lệ a bạch bào nam tử tựa hồ sớm có đón trước cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc bình tĩnh nói đã ngươi đều đón được quyền tiêu hoàng cũng không cần thiết trốn tránh quả nhiên lại là một đạo thanh â m xa lạ vang lên vị thứ ba thiên ma hoàng liền như vậy xuất hiện ở trong sân cùng mặt khác hai đại thiên ma hoàng đứng s ó n g vai ba tôn thiên ma hoàng đứng nạo nghễ vào hư không h ờ hớm nhìn chăm chú lên xa xa bạch bảo nam tử cùng ngự ma minh đại quân một cỗ khó nói lên lời cảm giác gác bách quần quận tiêu tán mà ra cảm nhận được cái này kinh khủng bí áp nếu không phải có bạch bảo nam tử tồn tại chỉ sợ đại quân đều muốn gây nên không nhỏ rối loạn chúng ta tam đại ma hoàng đều hiện thân nguyên g ự ma minh chẳng lẽ lại còn muốn ẩn tàng hay sao xuất hiện trước nhất tôn này thiên ma hoàng âm lãnh nói thiên ma hoàng, trong ố i người người lâu là làm không thấy, người vẫn là như vậy làm cho người chán ghét vẫn vậy a thanh hai ra, Phản phất chống hư không ních, thân ảnh rông văng lên, trận núp ngự minh phương một một là đáp lại, âm lên, ních, dãi âm chậm ma bước r nguyên bản thế yếu bị để yếu thế nháy vặn Trong mắt trở về.、Trong、lúc nhất thời song phương cao tầng liên tiếp xuất hiện quyết chiến đem khải chương năm trăm ba mươi bảy thảm liệt c h é m giết quyết đấu đỉnh cao chương năm trăm ba mươi bảy thảm liệt c h é m giết quyết đấu đỉnh cao Hai thân ảnh phân lam biệt người mặc một bộ áo lam cùng áo tím, cùng bộ mặc áo áo một tôn tiên ma hoàng hư lạnh một tiếng chợ tàn t nhận âm lánh cười nói muốn chiếm tang u y ê n giới chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách áo lam chuẩn tiên đế thần sắc như thường trong mắt lại là hiện lên một tia lăng lệ h à n mang bất nói nhiều lời đã các ngươi đều tới vậy hôm nay liền nhất quyết thắng b ạ i đi áo tím chuẩn tiên đế càng là toàn thân chấn động một cỗ hãi nhiên đến cực điểm khí tức quần quẫn ép hướng đối phương không có chút nào vẻ sợ hãi t a m ma hoàng lẫn nhau đều là lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị chợ không che giấu nữa thể nội ma khí ba đạo màu đen cột sáng phóng lên tận trời làm cho hư không đều tại từng khúc băng liền đã các ngươi thiên ma hoàng r ứ t lời thân hình cũng là hướng phía trên vòm trời bay đi thoát ly phía dưới chiến trường dù sao bọn hắn loại này cấp bậc chiến đấu cho dù là dư b a bình thường t i ê n kiểu cảnh đều là ngăn cản không nổi nhìn xem tam đại ma hoàng không ngừng lên không bạch bào nam tử mấy người cũng là đồng thời hướng phía lẫn nhau nhẹ gật đầu thân hình loại lên chính là biến mất tại nguyên chỗ ngự ma minh chư vị nghe trận chiến này chi bằng dốc sức mà vì nguyên giới tương lai ngay tại mọi người trong tay giết cho ta ngự ma minh phía trước thống xoáy hét lớn một tiếng thân hình chính là trực tiếp hướng phía đối phương cầm đầu thiên ma bạo trùng mà đi song phương đại quân như là hai đạo dòng lũ đụng vào nhau tiếng la rết c h ấ n thiên không ngừng có thiên ma hoặc là ngự ma minh cường giả đấm máu cực kỳ thảm liệt loại này tập hợp toàn bộ nguyên giới sinh linh lực lượng cùng đồng dạng cường đại thiên ma ở giữa chỗ bộc phát ra chiến đấu làm cho toàn bộ thiên địa đều tại có chút rung động đại đạo gào ghét ma liên t ạ i chiến tranh bộc phát thời điểm ở xa vô biên địa vực bên ngoài trong hư vô hai đạo khí tức cũng đang t h ứ c tỉnh bọn hắn nhìn ra xa hướng kia ngự ma minh nơi ở phản phất có thể xuyên tấu qua vô tận hư không đại ca kế hoạch có thể bắt đầu chưa ta đã có chút không thể chờ đợi Ta rất chờ một o đạo láo loại nào n thiên tông chúng g gia tại biết ta thực hỏa đích kia biểu đặc là l sau, mục sắc sự sẽ về m ộ đạo tương đối bén nhọn thanh âm vang lên mang theo một tia khó mà che giấu hư n g p h ấ n ươm dựa theo kế hoạch tiến hành ngươi phụ trách ngăn lại thiên đạo tông lão gia hỏa kia tiếp xuống liền giao cho ta đi một đạo khác thanh âm trầm thấp vang lên so với cái trước càng thêm trầm ổn nội liễm ma sứ trầm mặc một hồi về sau đạo thanh âm này vang lên lần nữa tựa hồ là đang gọi về trong hư vô những người khác có thuộc hạ một thanh âm bên trong mang theo một chút thanh âm cung kính bắt lại tia ngự ma minh, minh chủ liền từ ngươi k i m chế về phần thiên ma tộc những lực lượng khác cũng rất nhanh sẽ đến giới này đến lúc đó bọn hắn sẽ trực tiếp tiến về hiệp trợ các ngươi hủy diệt ngự ma minh thanh âm trầm thấp tiếp tục phân phó nói rõ trợ tâm thanh kia chủ nhân tựa hồ cũng là rời đi nơi đây ha ha chỉ cần đại ca ngươi thành công cái này bản nguyên chi địa liền sẽ trở thành ta thiên ma tộc địa bàn đến lúc đó ngươi ta huynh đệ hai người mà có thể tiến hơn một bước truy đuổi thủy tổ bộ pháp thật sự là chờ mong ngày đó đâu kia bén nhọn thanh âm tại kia ma xứ rời đi về sau lần nữa lên tiếng tràn đầy ước mơ chi ý yên tâm đi chỉ cần kế hoạch thuận lợi Ngay trong đến tay, đó, ở trong tầm tay, đến lúc đại ó có còn cho phục thuận tiện sinh. Thanh thể tam thấp chầm đem đáp âm láo l một chuẩn â u m ả n này hư vô chi địa liền lần nữa trở nên yên lặng. ngự minh cùng trời ma trong chiến trường, còn tại không ngừng chém giết, nhất là làm cho người Mà là hư chi chém cho chú h vô trời tại giết, địa ma ma làm trở mục ộ c c về kia h u tiên đế cho n chiến Lục chuẩn c h đại tiên đế đấu. dù là đơn độc mở ra một cái không gian chiến đấu nhưng thế hạo đã uy áp làm cho quanh mình hết thể đều đều hóa thành hư vô trong lúc giơ tay nhấc chân cơ h ộ đều muốn đánh xuyên quá t h i ế niệm thử viêm cựu long phong ma trận ngự ma minh một phương áo bảo tím chuẩn tiên đế vung tay lên từng đạo trận nhãn trong khoảnh khắc rơi vào tam đại thiên ma hoàng bốn phía một c u ố c cực đoan cực nóng ba động lan tràn ra chỉ gặp một tòa trận pháp trong nháy mắt thành hình vô số ngọn lửa màu tím bay lên trí dương chi khí lưu chuyển t h i ê u đốt lấy trong đại trận n ồ n g đậm ma khí phát ra tư tư tiếng vang viêm long ra biển giống theo áo bảo tím chuẩn tiên đế q u á khẽ từng đầu toàn thân từ ngọn lửa màu tím n ư n g tụ mà thành hỏa lòng từ đại trận bốn phía đột nhiên trôi ra nổi lên từng đợt gọn sóng ba động như là ra biển nội long từ xác hỏa long chừng chín đầu mang theo ừ tiểu đạo mà thôi gặp tình hình này một tôn tiên ma hoàng hư lạnh một tiếng lộ ra cực kỳ khinh thường một thanh đen nhánh ma đao xuất hiện tại lòng bàn tay hướng phía chín con rồng lớn đ ô n g nhiên v ù n g vẫy mà đi thiên ma thí t h ầ n chém từng đạo đen nhánh đao mang hút không m à qua nhanh như như thiểm điện xẹt qua chín đầu viêm lòng trực tiếp là đem nó một phân thành hai chém thành hai đoạn đối với cái này áo bào tím chuẩn tiên đế cũng không có cái gì kinh ngạc trải qua trăm vạn năm rằng co giữa song phương đã từng giao thủ qua vài lần đối thực lực cũng là có không ít hiểu rõ nhất là đối phương chính là cùng k i ê u hủy diệt thiên đạo tông thậm chí ngũ đại đ ỉ n h tiêm thế lực thiên ma ngang nhau cấp độ bắt đại thiên ma hoàng một chồng tồn tại thời gian sẽ chỉ so với bọn hắn càng lâu một bên áo lam chuẩn tiên đế cùng bạch bảo nam tử tại áo bảo tím chuẩn tiên đế xuất thủ thời điểm cũng chưa quan sát mà là riêng phần mình thi triển sát chiều trong nháy mắt hướng phía đại trận bên trong tam đại thiên ma hoàng trấn áp mà xuống nhưng trong đại trận tam đại thiên ma hoàng cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản đều là tồn tại xa xưa lão quái vật cấp bậc nhân vật không chút hoang mang tới giao phong cùng một chỗ mà phía dưới ngự ma minh cùng thiên ma đại quân đã lâm vào t ử chiến bên trong từng tôn cường giả như là h ạ n như sủi cảo vẫn là đáng sợ tiên quang tàn sát cắt chém qua từng cái thiên ma thân thể kinh khủng ma quang xuyên qua qua từng vị ngự ma minh cường giả lồng ngực nhưng mặc dù là như thế ngự ma minh một phương không có chút nào lui bước mắt lộ ra h ư n g quang không chút nào tránh lui không ngừng xông về t r ư ớ c giết loại này hung sát chi khí cho dù là trời sinh tính tàn nhẫn thiên ma đều có chút sợ hãi mà ở xa vô tận địa vực bên ngoài thiên đạo tông lâm diện đóng chặt hai mắt cũng là tại lúc này đột nhiên mở ra hiện lên một đạo như là cỗ sao trồi thật mang hắm chậ chỉ gặp nguyên bản ăn tính thiên đạo đ ỉ n h giờ phút này chậm rãi tản ra từng đạo c h ó i mắt quang mang ầm ầm quang mang càng thêm sáng c h ó i cuối cùng một đạo cầu sáng màu xanh phóng lên tận trời cầu sáng phạm vi trọn vẹn bao gồm phương viên mấy trăm t r ư ợ n g phạm vi ngay sau đó từng đạo thân ảnh mơ hồ tại cầu sáng ở trong như ẩn như hiện không bao lâu liền triệt để đi ra cầu sáng bên ngoài chỉ gặp tịch d i ệ t đình chủ đế chủ hai thế lực lớn cường giả cùng trường sinh tông tất cả mọi người là cùng nhau xuất quan toàn thân tràn ngập ra khí tức cường h à n h vô cùng viên siêu mấy trăm năm trước ha, ha cậu gia ta bây giờ bất kể nói thế nào cũng có thể tính là một phương hào cường đi đột nhiên một đạo tiện hề hề lại phách lối đắc ý thanh â m vang lên đương nhiên đó là đại hoàng cầu đang nói chuyện giờ phút này trên mặt của nó viết đầy dương dương tự đắc chi ý tựa hồ đối với bây giờ tu vi của mình rất là hài lòng lâm diễn liếc nhìn đám người một vòng cũng là lộ ra một vòng ý cười một bên thiên đạo t ổ n g chủ cũng là l ạ g yên xuất hiện đồng dạng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh dị Hiện nhiên, hắn thấy hết sức kinh ngạc. Bởi vì, thời khắc khi đối với giờ người vi, Bởi người với cũng ngạc. này đám đám、so、vì, trước bây bế cảm tu qu sức là so ngự ma minh chủ cùng trời ma sứ chương năm trăm ba mươi tám ngự ma minh chủ cùng trời ma sứ vẹn vẹn là nguyên bản vẫn là tiên kiều cảnh tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ hòa đế chủ hai người đều là chạm tới chuẩn tiên đế cấp độ có thể nói là chỉ nửa bước bước vào này cảnh có thể nói chỉ cần là cho bọn hắn đầy đủ thời gian tương lai đặt chân chuẩn tiên đế vậy cũng là chuyện chắc như đ i n h đóng cột ma tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ giới t r ư ớ n g thiên lão tứ đại thần thú tứ đại c u n g chủ tu vi cũng đều là tại tiên kiều cảnh sơ kỳ đến đỉnh phong không giống nhau đế chủ giới chướng tương đối phải kém hơn một chút nhưng cũng là đều bước vào tiên hữu tri cảnh chỉ là ngoại trừ tứ đại tiên lão bên ngo không cách nào cùng cái trước so sánh thôi cái này cũng đúng là bình thường thực lực tăng lên căn bản cũng là dựa theo nguyên bản cơ sở phía trên lại làm đột phá mà tịch diệt đỉnh chủ một phương nội tình mạnh hơn cũng không kỳ quái nhưng cho dù là hai thế lực lớn đám người nhìn về phía bên cạnh thân những cái kia thuộc về lâm diễn g i ớ i trướng trường sinh tông một đ o à n người trong mắt cũng đều là mang theo một k i a còn sót lại c h ấ n k i n h chi sắc không khác so với bọn hắn trường sinh tông đám người tiến cảnh tốc độ có thể xưng kinh khủng trong đó đại đa số người đều đã đổi kịp bọn hắn thậm chí đem nó siêu việt giống đ ầ cường vũ cùng mấy người xem như trường sinh tông tu vi tương đối l ạ hậu năm đại thành thú ba đại thần tướng bên trong huyền hạo kình sơn tu vi đạt đến hậu kỳ giống đại hoàng cậu hòa lân hòa phượng phương thanh sơn trần thiên quảng bạch bộ thanh tử kim cự long mọi người còn có cuối cùng thu phục đảo n ộ t cơ hồ đều là đặt chân tiên tiểu đình phong chính là phóng nhãn bây giờ vùng đất bà nguyên vậy cũng là cấp cao chiến lược nhất là làm cho người tất cả mọi người thán phục còn phải thuộc về lạc thanh niên một đường hát vang t i n mạnh càng đến hậu kỳ tu luyện tình thế liền càng thêm máy liệt phảng phất không có bình cảnh bây giờ tu vi chính là ngoại trừ lâm diễn bên ngoài hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân tu vi đột phá tới chuẩn tiên đế sơ kỳ thiên mệnh tri tử danh phủ kỳ thực hắn lúc này một bộ áo xanh bên hông treo một thanh t r ư ờ n g kiếm khí tức nội liễm tản ra một cỗ siêu thoát thế gian khí chất cái này chính là cảnh giới tới gần tiên đạo c h i đình mới có thể thai ngén mà ra như là lâm trần kiếm tiên tiểu hữu có như thế đệ tử thật làm cho lão phu hâm mộ a một bên tiên đạo tông chủ ánh mắt cũng là không ngừng đánh giá lạc thanh niên mười phần cảm kh h ắ n tự nhiên cũng là nhìn r a lạc thanh l i ê n không tầm thường tuy nói bây giờ vẹn vẹn chỉ là mới vào chuẩn tiên đế nhưng chỉ sợ sẽ là chuẩn tiên đế trung kỳ cũng vô pháp làm gì được đối phương không có gì bất ngờ xảy ra đặt chân tiên đạo c h i đ ỉ n h bước vào tiên đế cũng là chuyện sớm hay muộn t i ê n b ố i quá khen ngài mấy vị đệ tử cũng đều là kỳ tài ngũ trời không thể so với thanh l i ê n phải kém ngay vậy lâm diễn mỉm cười nhẹ nói tại những năm này cùng đối phương trong lúc nói chuyện với nhau hắn đã biết được bao quát tịch diện điện chủ ở bên trong ngũ đại đình tiêm thế lực tri chủ tất cả đều là thiên đạo tông chủ đệ tử phải biết ngũ đại đỉnh tiêm thế lực c h i chủ thực lực đều là có thể so với chuẩn tiên đế đ ỉ n h phong ai cũng không nói chắc được tương lai phải chăng có thể đột phá tiên đế ai thế sự khó liệu là lao phu không thể bảo vệ bọn hắn thẹn với sư tôn chi danh nói tới hắn năm người đệ tử thiên đạo tông chủ già m ồ i trên khuôn mặt cũng là hiện lên một tia bi thương thở dài nói bất quá lần này lao phu nhất định phải đem thiên ma triệt để đổi ra ngưới giới cũng không thể để bọn hắn hy sinh không có giá trị thiên đạo tông chủ rất nhanh liền đem cái này tia bi ý thu hồi ánh mắt sắc bén nói tiểu hữu nếu là lao phu đoán không sai tia thiên ma đế đoán chừng muốn xuất thủ mà lại ta cảm giác được tên thiên ma này trụ sở bên trong tựa hồ còn có một c ố lực lượng mạnh mẽ muốn giáng lâm này thiên ma tộc t ư ở n g thật đến lại còn có lấy cường giả cũng không giá l â m cũng may tiểu hữu bên người bây giờ cũng là cường giả như mây n h ư muốn n g ă n lại cũng không khó khăn thiên đạo tông chủ trong mắt thần quang p h u n g trào lấy cảnh giới của hắn tự nhiên có thể cảm giác được trong cõi u minh đang đến gần nguy hiểm nếu là thiên ma tộc còn có việt thủ vậy liền giao cho thanh l i ê n bọn hắn đi lâm diễn đồng dạng là có thể cảm giác được thiên ma tộc trụ sở bên trong còn có lực lượng chưa từng xuất hiện nhưng bọn hắn đồng dạng có thủ đoạn đường i đó chính là giới trướng xuất quan tịch diệt đỉnh c h ù hai thế lực lớn cùng trường sinh t lấy bọn hắn thực lực hôm nay chỉ cần không phải xuất hiện cao giai chuẩn tiên đế đủ để ứng đối cũng coi là một trận ma luyện quả nhiên đang nghe hai người trò chuyện bao quát lạc thanh l i ê n ở bên trong một đoàn người nhao n h a u đều là có chiến ý hệ i n lên một bộ kích động bộ dáng mà ngự ma minh cùng trời ma chiến trường chém g i ế t vẫn còn tiếp tục chuẩn tiên đế chiến trường tuy nói bạch bảo cùng xanh tím b à o tam đại chuẩn tiên đế toàn lực mà vì nhưng từ đầu đến cuối không làm gì được ba tôn tiên ma hoàng cái s a o dù sao cũng là uy tín lâu năm chuẩn tiên đế hơn nữa còn là chuẩn tiên đế đỉnh phong tu vi nếu không phải năm đó có hạn chế chỉ sợ ngũ đại đ ỉ n h tiêm thế lực căn bản ngăn không được có bát đại thiên ma hoàng c h ấ n giữ thiên ma tộc ha ha chớ có u ổ n g phí sức lực chỉ bằng các người muôn chiến thắng chúng ta đơn giản người xin ó i mộng một tôn thiên ma hoàng mặt lộ vẻ khinh thường nếu không phải là thực lực không kém bao nhiêu thiên ma cùng ngự ma minh chiến tranh há lại sẽ tiếp tục trăm vạn năm lâu cũng may những chiến trường khác tại ngự ma minh cường g i ả anh dũng chém giết phía dưới để nguyên bản khát mó hung tàn thiên ma đều tại liên tục bại lui làm cho thiên ma hoàng mấy người càng bất mãn nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý chỉ vì bọn hắn biết được qua không được bao lâu bọn hắn thiên ma những lực lượng khác liền sẽ đến đến lúc đó dù là trước mắt nguyên giới sinh linh như thế nào phản kháng đều không làm nên chuyện gì Bá. nhưng vào lúc này một đạo diệt thế ma quang từ vô tận địa vực bên ngoài giáng lâm hung hăng hướng phía bạch bào tam đại chuẩn tiên đế bạo vút đi như vậy uy thế làm cho thiên địa đều tại kịch liệt đung đưa không được bạch bào nam tử ba người thần sắc đại biến nhưng hoàn toàn không kịp chống cự đạo này công kích độ mạnh đã vượt ra khỏi chuẩn tiên đế phạm chủ không hề nghi ngờ đây cũng là ma tộc tôn này tồn tại xuất thủ tại ba người kinh sợ cùng không cam lòng trong ánh mắt kia ma quang liền muốn rơi vào mấy người trên thân một khi đánh trúng không chết cũng muốn trọng thương tại chỗ gian i á c nhưng ngự ma minh hậu phương một đạo màu xanh đậm lôi đỉnh lấy một loại càng khủng bố hơn tốc độ s ẹ n qua chân trời tại ma quang sắp rơi vào ba người trên người thời điểm đem nó cho ngăn lại cả hai chạm vào nhau kinh khủng dư ba vẫn là đem tam đại chuẩn tiên đế cho đánh bay ra ngoài khí huyết một trận c u ộ n c u ộ n vừa v ẫ n rất tốt tại cũng không gặp quá lớn tổn thương thiên ma làm ngươi vẫn là như vậy ti tiện theo lôi đình cùng ma quang tiêu tán về sau một đạo mang theo một k i a hư vô mở mịn chi ý thanh em đột nhiên văng lên một người mặc màu xanh trắng, trắng trường bảo thanh niên nam tử xuất hiện ở trong sân n ũ quan tuấn giật một đầu màu làm nhạt tóc dài tùy ý bay múa, siêu phàm phát minh chủ nhìn thấy người tới tam đại chuẩn tiên đế có chút ngạc nhiên cung kính nói người này đương nhiên đó là ngự ma minh minh chủ nguyên giới bây giờ người m ạ n h nhất một bước vào tiên đế cảnh vô thượng tồn tại được làm vua thua làm đặc sao là ti tiện mà nói sau này mới lên giới nên từ ta tộc trưởng khống một đạo âm lành thanh â m chuyển đến ngay sau đó vô số ma vân c ủ n quận một thân ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người đó là một dáng người so với bình thường ma tộc muốn càng thêm g ầ y gò áo bào đen ma ảnh trừ cái đó ra cũng không có quá lớn khác nhau nhưng hắn mang theo cho đám người cảm thụ lại là p h ả n phất là giữa thiên địa nhất là hung lệ tồ tại một khi hệ thế sẽ loạn thiên động địa mang đến vô tận thai họa hắn chính là thống ngự thiên ma tộc cùng nguyên giới chinh chiến trăm vạn trở tuế nguyện thiên ma làm đồng dạng là đạt đến tiên đế c h i cảnh hai đại tiên đế cùng nhau hiện thân trong lúc nhất thời làm cho toàn bộ trong sân đều là yên tĩnh lại mắt lộ ra k í n h ý nhìn chăm chú lên thiên khung chỗ sâu kiệt như là hai vòng đại nhật trói mắt vĩ nạn thân ảnh chương 539, t á n g h ô n cốc chương 539, t á n g h ô n cốc hừ trăm vạn năm trước ngươi không phải là đối thủ của ta hôm nay ngươi đồng dạng không phải là đối thủ của ta ngươi thiên ma tộc lấy cái gì diện ta ngự ma minh ngự ma minh chủ khẽ hừ một tiếng trong mắt k i a lôi dẫn chất động mang theo một k i a cực mạnh áp b á c h nói ngay vậy thiên ma làm kia tinh hồng hai mắt bên trong cũng là hiện lên một k i a hung á c nhang hiểm đối phương tu tập chính là thuần chính lôi pháp hoàn toàn khắc chế hắn ma khí điều này làm cho trăm vạn năm trước lần thứ nhất lúc giáo thủ suýt nữa thua trận nhưng hắn mục đích lần này cũng không phải là vì báo thủ mà là kiểm chế lại đối phương là được làm cho thiên ma đế đủ để thi triển kế hoạch đừng muốn xính miệng lưới chi lực trăm vạn năm ngươi thật coi bản xứ còn tại dậm chân tại chỗ hay sao lại đến một trận chiến thiên ma làm không để ý tới đối phương trong giọng nói m i ệ mai âm lanh đáp lại một câu、Hả? ngự ma minh chủ luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng nhưng càng nghĩ cũng không nghĩ ra đáp án không bằng đi đầu đem trước mắt thiên ma làm đánh lui lại tìm kiếm nguyên nhân thế là hắn ánh mắt dần dần lăng lệ lên vung tay lên thiên khung x é rách lộ ra một mảnh hư vô trốn hỗn độn nếu không lấy bọn hắn tiên đế cảnh chiến đấu đủ để nhân diệt và v ậ t vậy liên đế chiến ngự ma minh chủ quát lạnh một tiếng về sau thân hình cùng tên thiên ma này làm cùng nhau chui vào kia phiến không gian đặc thủ kinh khủng giao chiến vang lên theo dù là không tại một vùng không gian nguyên giới sinh linh cũng đều là có thể cảm giác được cái kia đáng sợ ba đậu theo thiên ma làm cùng ngự ma minh chủ giao thủ, Thiên ừng phấn vang lên. Đại ca, cứ yên tâm làm việc, này thiên đạo kia trầm thấp thanh âm uy nghiêm lên tiếng lần nữa mở miệng nói thiên ma tộc những lực lượng khác c ũ n g đến để bọn hắn trực tiếp tiến về ngự ma minh đem nó hủy diệt cùng b ầ y kiến cỏ này dây dưa đã đủ lâu là lúc này rồi kết Tốt. thanh tựa Bén nhọn thanh âm chủ nhân chủ hồ rời đi nơi đây, chỉ để lại thanh âm những ngày t t ma ảnh có chừng mấy trăm đạo mỗi một vị đều là tiên kiểu cảnh sơ kỳ thậm chí đỉnh phong ma tướng cùng ma vương đội hình như vậy có thể xưng kinh khủng phía trước nhất mấy đạo ma ảnh càng là viễn siêu thiên ma vương chính là chạm đến chuẩn tiên đế thiên ma mà dẫn đầu một đạo ma ảnh khí tức đáng sợ nhất coi như so ra kém thiên ma hoàng cũng là vượt ra khỏi nửa bước chuẩn tiên đế phạm chủ chỉ gặp hắn trong mắt hồng mang loại lên thấp giọng nói đi thôi ma đế đại nhân có lệnh để cho chúng ta mau chóng tiến về ngự ma minh chiến trường đem nó tiêu diệt rõ mấy trăm đạo thân ảnh cùng nhau đáp lại làm cho không gian đều đang rung động phát ra ông minh c h i thanh nếu không phải nơi đây chính là thiên ma tộc trọng địa đã sớm vỡ ra Chật, mấy trăm đạo thân ảnh liền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ mà liền tại bọn hắn biến mất thời điểm thiên đạo tông bên trong thiên đạo tông chủ trạm đứng dậy hình hướng phía bên cạnh thân lâm diễn mở miệng nói thiên ma tộc viện còn đến thiên ma đến nên cũng phải có hành động tiểu hữu bây giờ có thể hay không ngăn lại thiên ma tộc công phạt phải nhờ vào hai người chúng người Ngay vào vậy, ta. lâm diễn khẽ gật đầu, chật quay đầu nhìn vung ề xa xa x mấy chục đạo thân ảnh mở miệng chục thân ảnh đạo tiếp nói, ố tay sẽ đem các người u ể n tống đến tiên hiện địa phương, một tên cũng không xuất một địa để ma lên ạ i lời người biến chiến Diễn Nghe cũng trịnh trọng nhận, dâng vung thấy hết tay ấy, là Lâm l đám xác sắc, sức cao. ý trước mặt chính là xuất hiện một khe hở không gian một đoàn người cũng là không có trì hoãn định bước vào trong đó nhưng trong đó một đạo màu vàng sáng tàn ảnh một ngựa đi đầu nhanh như như t h i ể m điện xông vào như là thoát cương giá cầu còn mang theo một trận tiếng quá thiếu lâm diễn bất đắc dĩ lắc đầu cái này đại hoàng cầu xem ra cũng là những năm này nghẹn quá lâu bây giờ có thể đại chiến thân thủ vậy mà như vậy hưng ơ phấn tịch diệt đình chủ bọn người có chút trận mắt h ố c mồm dù sao đối với cái trước bọn hắn cũng không hiểu rõ chỉ biết là chính là lâm diễn người bên cạnh bất quá trường sinh tông đám người hiển nhiên là không cảm thấy kinh ngạc đã sớm thích tướng đại hoàng cầu nhảy thoát đều là lộ ra một nụ cười khổ cũng là vội vàng đi theo không bao lâu theo vết n ư ớ c không gian chậm rãi khép kín giữa sân cũng chỉ còn lại có lâm diễn cùng thiên đạo tông chủ hai người thiên đạo tông chủ kiến đến đám người rời đi hướng phía lâm diễn nói ra tiểu hữu nếu là thiên ma đế xuất hiện lao phu đi đầu ngăn cản ngươi nhưng ẩn nấp tại âm thầm thời khắc mấu chốt cho một cách trí mạng Tốt. thoải nhất phương pháp. tại thực thiên biết triệu thủy tổ một trực tiếp xuất thủ, một Lâm là vì đem hai tôn thiên ma đế dẫn xuất, là lực là mình ma ma Diễn dài, kiến, giờ hiện đối với cũng không đúng ổn phương hướng hắn cũng không nhỏ chấn cũng không khăn. hắn vẫn ảnh có có chỗ lúc, chỉ lực pháp, hồ khó Phải không đế đế đây đem bây hủy vì thiên kia gia hai phần lượng. Sở dĩ mà thiên ma trụ sở chỗ sâu từ quang môn bên trong giáng lâm giới này những thiên ma kia cường giả ngồi lên thiên ma chiến hạm về sau chính là không ngừng xé rách hư không nhanh chóng hướng phía ngự ma minh phương vị đi về phía trước nhưng nguyên bản bình tĩnh hư không đột nhiên biến bạo động không gian băng liệt lại cưỡng ép đem thiên ma chiến hạm ép ra ngoài để một đám thiên ma lập tức biến cảnh giác dù sao loại thời điểm này cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện loại tình huống này duy nhất có thể giải thích đó chính là có người đem bọn hắn cản lại nhưng bây giờ ngự ma minh toàn bộ lực lượng đều tại ngăn cản thiên ma đại quân lại có ai có thể xuất thủ đem bọn hắn ngăn cản xuống tới h ư không x é rách thiên ma chiến hạm rơi xuống ra rơi vào một mảnh to lớn trong hẻm núi vách đá hiện ra màu đen kịt có một loại quỷ dị quan g mang lưu động chằm chằm lâu phản phất liên tâm thần đều sẽ bị nuốt hết hẻm núi cực kỳ rộng lớn nhất là nơi đây phản phất tự thành một giới sương mù t r ă n ngập thần thức ở chỗ này đều sẽ lọt vào hạn chế liền xem như tiên n kiểu cảnh cường giả muốn xuyên qua cũng không có dễ dàng như vậy một đám thiên ma nhũ mày mới không gian phát sinh hết thạy thêm nữa bây giờ xuất hiện địa phương hiển nhiên là đối phương cố ý hành động cái này khiến đến bọn hắn trong lòng có một chút dự cảm không tốt nhưng rất nhanh chính là bỏ đi mà đi dù sa chỉ sợ so với ngoại trừ đỉnh tiêm tồn tại bên ngoài toàn bộ n g u y ê n giới đều cường đại hơn mà còn có lây cầm đầu thiên ma tự mình t à o trấn dù là đối phương muốn tính toán cũng là tự tìm đường chết thôi trong đó một tôn trạm đến chuẩn tiên đế thiên ma ánh mắt hồng mang đại thịnh liếp nhìn bốn phía hư không quát lên phương nào đạo trích cút r a đây nhận lấy cái chết thanh âm như là âm lôi v a n g vọng không ngừng quanh quẩn khuyết tán tại toàn bộ trong hẻm núi hh ắ c ắ c không nghĩ tới chiến trận vẫn còn lớn như thật để các ngươi tiến về ngự ma minh kia chỉ sợ thật muốn ra chút n h i u loạn đáng thế ca hôm nay các ngươi liền tất cả đều lưu ở nơi đây đi nơi đây tên là táng hồn cốc dùng để mai tàng các ngươi cũng là phù hợp một đạo tiếng cười quái dị vang lên chật phía trước mê vụ thắn đi lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở thiên ma tộc trước mắt làm cho bọn hắn tâm thần ngưng tụ có chút kinh nghi bất định chỉ i hiện ệ n thần thông. Trưng 540, các hiện thần thông. h các c vì trước mắt xuất hiện đám người này tuy nói nhân số bên trên không kịp bọn hắn nhưng quanh thân trong lúc mơ hồ tản ra khí tức lại là vô cùng cường hành khả nghi nghi ngờ chính là bây giờ nguyên giới tất cả cường giả không đều tại cùng thiên ma đại quân giao trên sao đám người này lại là từ đâu mà đến đại hoàng cầu gánh vác lấy sóng trào một bộ thâm bất khả chắc cường giả tư thái mới những lời kia chính là nó nói tới nơi đây chính là vùng đất bản nguyên một chỗ c ấ m khu tên là táng h ồ n cốc đã từng mai táng rất cường đại sinh linh dù là chính là tiền hướng kiểu cảnh ở chỗ này cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí không hề nghi ngờ mạnh sơn cốc này là bọn hắn tuyển đến cùng trời ma nơi giao thủ trước mắt thiên ma tộc số lượng quả thật có chút vượt qua dự liệu của bọn hắn nhưng mọi người cũng chưa bởi vậy sinh ra ý sợ hãi sức chiến đấu của bọn họ so với cùng giai cường giả không biết muốn cường hành nhiều ít chính là vượt cấp một trận chiến cũng không phải việc khó gì nhiều nhất mỗi người lấy một địch nhiều chính là tu luyện lâu như vậy cũng là thời điểm biểu hiện ra thành quả các ngươi chính là người nào chớ không phải là muốn tìm chết hay sao một tôn thiên ma vương quá to c u ầ n c u ộ n ma khí hiện lên chúng ta có phải hay không đang tìm chết không biết hôm nay các ngươi ngược lại là một cái đều đi không được trần thiên cùng trong miệng ngậm cọn g cỏ một mặt phách lối thái độ nói một bầy kiến hôi cũng dám phát ngôn bừa bãi m u ố n chết tôn này thiên ma vương nghe vậy lúc này liền là bị chọc giận một thanh cốt mâu tại trong tay hiền hóa hướng thẳng đến trần thiên cùng ném mạnh ra ngoài cốt mâu sắc bén vô cùng xuyên thủng hư không trong t r ớ c mắt chính là đã tới cái sau trước người nhưng không có nhìn thấy có động tác gì k i a cốt mâu tại sắp rơi vào trên người đối phương thời điểm chính là chậm rãi động lại xuống tới từng khúc nứt ra cuối cùng đột ngột sụp đổ ra cái này còn không phải kết thúc trần thiên cùng trong mắt hàn mang l ó i lên thân hình biến mất không thấy gì nữa trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh ma kiếm màu đỏ sậm đường vần quấn quanh trên đó dày đặc khí lạnh Bá. bị hác Một ma thậm một thảm thiên thành từng phát đạo đều chí không phản chính phân hai, chưa còn cả quang qua, kêu kia ngay vương ứng, sẽ kịp li là ra, liền như vậy bị xinh xinh thậm chí đem thiên ma vương thần hồn đều cho triệt để giáo sát ngay cả kia kinh khủng sinh mệnh lực đều không được chút nào hiệu quả ttt giữa sân yên tình im mắng một đám thiên ma con n g ư ờ i hơi co lại mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi muốn như thế gọn gàng mà linh hoạt đem một tôn thiên ma vương chèm g i ế t cũng không phải cái gì tùy tiện liền có thể làm được sự tình bởi vậy có thể thấy được người trước mắt cường đại trần thiên cùng thân hình xuất hiện lần nữa đã là về tới đám người bên trong một mặt phong khinh vân đạo ngạo thiên ngươi đại gia thật đúng là bị ngươi cho đựng đại hoàng cầu hơi bị môi nhà dánh một câu c h ắ c không được như thế tùy tiện nguyên lai là có một chút thực lực nhưng muốn dùng cái này ngăn lại chúng ta khó tránh khỏi có chút ý nghĩ h a o huyền một đám thiên ma phía trước một thân ảnh chậm rãi mở miệng toàn thân tràn ngập một cỗ cực kỳ đáng sợ u y áp đương nhiên đó là chạm tới chuẩn tiên đế cảnh thiên ma lời nói rơi xuống hắn vừa xài bước ra sau lưng ma rực chấn động bén nhọn trào trường hung hăng hướng phía trần thiên c u ồ n g lồng ngực trộm tới tốc độ như vậy viễn siêu thiên ma vương không biết bao nhiêu nhưng dù cho như thế trần thiên quần vẫn như cũ bất vì sở động chỉ bất quá lần này không phải tự cao thực lực cường đại có lòng tin đem nó ngăn lại mà là một người khác hoàn、toàn. Quả nhiên, đế chủ thân ảnh xuất cuồng ảnh nhiên, thân hiện ở trần thiên chủ đế trước ở một ặ t đấm m ra quyền t h i ê này địa gian lắc lư, vô số không số nháy mắt chấn h trong mắt t n Vâng, h hư vô. Anh, một q u ề n này trực tiếp là đem tôn này thiên ma đánh bay ra ngoài làm cho cái sau thần sắc lập tức ngưng trọng xuống tới âm trầm như nước đế chủ tướng đánh bay về sau một mặt b ệ nghệ c h i sắc ngạo nghệ nói một đám ti tiện sinh linh bản tọa để các người động sao tôn này chạm đến chuẩn tiên đế thiên ma không nói gì ánh mắt không ngừng đánh giá trước mắt bá khí n a m tử lúc này mới ý thức được trước mắt đám người này sở dĩ dám xuất hiện quả nhiên là có chuẩn bị mà đến trong đó lại cũng là có cùng cấp độ cường giả đến lúc này bọn này thiên ma bên trong chân chính cầm đầu tôn này đặt chân chuẩn tiên đế cảnh thiên ma rốt cục có động tác hắn vừa xài bước ra một cỗ kinh khủng y áp quét sạch thiên địa phản p h ấ t phương thế giới này đều là có chút không chịu nổi cỗ khí tức này cái này khí thế bài sơn đ ả o hải bàn bỗng nhiên hướng phía đế chủ cũng là không dám thất lễ đang muốn xuất thủ trống cự thời điểm mông lung đi thanh quan dâng lên ở trước mặt mọi người tạo thành một đạo bình chướng tia chuẩn tiên đế cấp độ uy áp đang trùng kích tại bình t r ư ớ n g thời điểm đúng là không cách nào dung chuyển mảy may như là sóng lớn đánh vào cự thạch phía trên không nhúc nhích tí nào một thanh niên mặc áo xanh chậm rãi từ trong đám người đi ra loại tia siêu thoát giữa trần thế khí chất làm cho đủ để xương bên trên chuẩn tiên ma hoàng vị tia thiên ma thần sắc đại biến muốn một trận chiến ta đến b u ổ i ngươi lạc thanh niên ánh mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú lên nơi xa tôn này chuẩn tiên đế cảnh tiên ma trong mắt lóe lên một tia chiến ý đến giờ phút này dù là một đám thiên ma lại xuẩn cũng minh bạch trước mắt một đoàn người thật sự có hủy diện bọn hắn Vù vù. hai thân ảnh phóng lên tận trời thoát ly phía dưới chiến trường tự nhiên là lạc thanh liên cùng tôn này chuẩn tiên đế thiên ma thấy thế tịch diện đình chủ đế chủ cũng là xa xa khóa chặt kia hai tôn đồng dạng đạt tới nửa bước chuẩn tiên đế thiên ma chủ động chấn sát mà đi về phần còn lại thiên ma tất nhiên là giao cho lấy trường sinh tông cầm đầu đám người đối phó các minh đệ theo ta trung sát đại hoàng cầu quỷ gạo một tiếng một ngựa đi đầu hướng phía một đám thiên ma vương đánh tới sau lưng một đoàn người không cam lòng yếu thế nao nhau, nhau đột nhiên gây khó khăn ầm ầm đại chiến bắt đầu từng đạo kinh khủng dư ba tứ ngực ra làm cho cái này nguyên bản bình tĩnh táng hồn cốc biến dung chuyển ồn ào náo động lên bắt đầu rung động dữ dội trong lúc nhất thời đám người các hiện thần thông dữ dội dối tinh dối mù dù là lấy ít được nhiều cũng là đánh một đám thiên ma tiếng kêu g ê n liên hồi tịch diệt vĩnh hằng chém phương thanh sơn khí huyết như biển lục thân cái thế vô song một đạo kim sắc khí nhọn hình lưỡi giao trực tiếp là đem một tôn thiên ma vương sinh sinh chạm diệt mặc cho đối phương lâm thời phản công hạ châu đánh ra công kích rơi vào trên người bất động như núi lãnh thương huyện như là ma đạo quân chủ đồng dạng là ma khí ngập trời chỉ là so với thiên ma càng thêm thuần khiết hạo đảng thiếu đi âm tả tri khí vạn ma chi quyền. Hắn đ ồ bảy bước phá hư đặc nát kiểu tiêu bạch mộ thanh một bộ áo trắng liên tục bảy sải bước ra một cổ đáng sợ áp lực trực tiếp là đem một tôn thiên ma vương đè nát ngũ hành yêu thần đại trận năm đại thánh thu trực tiếp là mở ra áp đáy hòm sát chiều thực lực liên tục tăng lên đem một đám tiên kiểu hậu kỳ thiên ma áp chế gắt gao chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian chiến hồn phá di ệ t kích huyền hạo thân là trường sinh tông ba đại thần tướng đứng đầu chiến kích vung vẩy ở giữa cũng là đem từng cái thiên ma sinh sinh đánh bay cuối cùng càng là một đạo nước thiên kích mang đem một tôn tiên kiểu hậu kỳ thiên ma vỡ nát càng c ô n l â y nhạc côn kình sơn như là một tòa hát tháp như là một tôn hung thú côn ảnh vung vẩy ở giữa đánh thiên ma như là rách nát chơi d i ệ u bay ngược mà ra một côn l â y nhạc càng quét càng c ô n một tôn đạt tới tiên kiểu hậu kỳ thiên ma bị sinh quét thành hư vô bá khí vô song chương năm trăm bốn mươi mốt chém giết chuẩn hoàng viêm thần khiếu thiên giận hoa đấu vọt thẳng tiến vào thiên ma đóng bên trong kinh khủng nham tương phóng lên tận trời không ít thiên ma không tránh kịp tao nộ g thương không nhẹ lại kêu hỏa viêm chi lực còn kèm theo tại thân thể phía trên khó mà tiêu trừ t ử chú s o n g l o n g phá khổng lồ hát dao nhân cơ hội này thân hình tăng vọt trong miệng thốt ra một đen một tím hai đạo dao long hư ảnh trực tiếp là đem hai tôn tiên hướng kiểu t r ù n g kỳ thiên ma xuyên thủng cho đến v ỡ t lạc thiên hổ thì là không giống thường ngày như là một cái mãng phu bốn phía tán loạn mà là ánh mắt hơi có vẻ kích động trong đám người tìm kiếm mục tiêu lôi dự chấn động thân thể cao lớn không ngừng xuyên thẳng qua tại thiên ma ở、giữa. sau đó đem mục tiêu nhắm ngay một tôn đang có chút hiện lộ vẻ m ệ t m ỏ i thiên ma chỉ thấy nó h è n mọn cười một tiếng trận lặng yên tới gần cuối cùng vô số quần quận lôi đình ầm vang vang vọng mà lên thân hình bạo trùng mà đi liên đệ nguyên nếm thử bản đại gia mới lĩnh mộ sát chiêu thử lôi liệt không tránh minh lôi thiên h ồ quanh thân kia nguyên bản màu xanh đậm lôi đình nhanh chóng chuyển hóa thành tự sắc mang theo khí t ứ c hủy diệt từ s ắ c hồ quang điện còn tuấn đem nó bao phủ ở bên trong sau một khắc ánh mắt của hắn dần dần ngưng kết xuống tới toàn thân run dậy lên t r ậ t từng đạo từ sắc hồ quang điện k h u y ế t tán toàn thân cuối cùng như là một gốc bị lôi điện đánh thành than n h g cây gỗ khô hóa thành cho b ù i tiêu tán ta nhỏ cái ai ra như xoa như vậy sao nhìn thấy kiệt tác của mình cho dù là minh lôi thiên hổ cũng là một trận kinh ngạc chợ ánh mắt càng thêm lửa nóng l i n h n g ộ bực này chiêu thức tại sao phải sợ hắn cái chim thế là minh lôi thiên hổ có chút quên hết tất cả nợ nụ cười bất quá rất nhanh tiếng cười của nó cũng là im bặt mà rừng chỉ vì mấy tôn thiên ma đã phát hiện bên này biến cố nổi giận đùng đùng hướng phía mình vây quét mà tới. ai ai ai chờ sau đó các ngươi không được qua đây trượt trượt minh lôi thiên h ổ ngạc nhiên nhìn thấy đối phương như vậy tư thế cũng không định cùng n g ạ i bính trực tiếp trốn mất dựa vào tự thân cấp tốc chạy trốn nguyên địa. thiết trụ cơ hội tốt cho ta không ở hắn tại thiên ma đem tụ tập chiến trường bên trong đồ cường một mặt kích động hướng phía nơi xa kia cao lớn thiết trụ quát trong ngực ôm m ộ i r ế t cái sau phản ứng cũng rất là cấp tốc trực tiếp thân hình bị lớn xuất hiện tại thiên ma đem sau lưng hai cánh tay cánh tay gắt gao đem nó không ở cường đại giam cầm chi lực để thiên ma đem thần sắc kể biến không thể động đậy hắc, hắc cho ra chết đồ cường sờ lên mình bóng lóng trình lượng đầu thân hình khái động chính là hung hăng và chạm mà đi đầu sắt băng thiên theo quan g mang nói lên đô cường đầu trùng điệp đâm vào thiên ma đem trên lồng ngực để thống khổ gào thét lên tiếng ma khí điên cuồng phun trào mập mạng đến ngươi đô cường tựa hồ cũng không chuẩn bị thừa thắng xông lên mà là hướng phía nơi xa sớm đã chuẩn bị xong thiết đạn cười nói giao cho bàn ra đi đạn thị xung kích thiết đ ạ n viên kia c u ầ n c u ộ n thân hình như là một đạo thiên thạch ngày hôm đó ma tướng ánh mắt hoảng sợ bên trong xinh xinh nện ở trên thân thể lần này đối phương rốt cục không chịu nổi chết không thể chết lại làm cho gọn gằn vào mấy người lấy nhau hết sức ăn ý cười một tiếng chật nhào về phần í a ma. ma cái khác chiến lược, lúc cũng cấp tốc đáng thiên sinh mỗi người, tại triển mới thiên không Trường tông trong trở này sân lượng lắm, sợ số đều đã để lâu lộ lấy quyết định lần này thắng bại cao cấp trong chiến trường tịch diệt đỉnh chủ hòa đế chủ cũng là hoàn toàn đem đối thủ của mình c h o áp chế đạt được ngũ đại đ ỉ n h tiêm thế lực hạch tâm truyền thừa bọn hắn tại v ề mặt chiến lược đã vượt xa khỏi d ị vãng cùng cảnh thời kỳ trong lúc giơ tay nhấc chân đều có hủy thiên diệt địa vi năng mà giữa song p ư ơ n g ở giữa người mạnh nhất cũng là tại thiên khung chỗ sâu kịch liệt giao phong tôn này thiên ma thực lực cũng không phải là mới vào chuẩn tiên đế mà là đi vào trùng kỳ cấp độ có thể nói đủ để xưng bên trên chuẩn thiên ma hoàng cho dù là lấy lạc thanh l i ê n vô song chiến lược đều không thể lấy được quá lớn ưu như thế nhưng tôn này thiên ma tâm cảnh lại là càng phát b ấ t an chỉ vì trước mắt nhân tộc tuy nói ở trên cảnh giới không bằng mình nhưng chiến lực lại cường hoành đáng sợ đồng thời đối phương tự a hồ là đang mượn mình đến ma luyện tự thân để cho nhất tâm hắn kinh hãi là theo chiến đấu thúc đẩy người này thực lực tự a hồ đang bay nhanh dâng lên cái này khiến hắn sợ hãi đồng thời cũng không dám chậm trễ chút nào sát chiêu nhiều l ầ ra muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh tan đối phương lạc thanh niên cầm trong tay ba thước thanh phong não nghễ mà đứng dù là đối mặt trước mắt thiên ma như là như mưa rông gió bao thi công vẫn như cũng sừng sững bất động tự thân phảng phất là cùng trường kiếm trong tay hòa là một thể một loại tự nhiên m à thành viên mãn v ô khuyết kiếm ý lưu chuyển lên hắn tử vừa mới bắt đầu hơi kém một chút cho tới bây giờ lực lượng n g a n g nhau đã hoàn thành một cái chất thuế biến dù sao hắn cũng là vừa mới bước vào chuẩn tiên đế chi cảnh cùng loại này đã bước vào trùng kỳ thiên ma giao thủ tự nhiên là có chỗ không đủ nhưng hắn cuối cùng không phải người tầm thường chính là chân chính thiên mệnh tri tử rất nhanh chính là lĩnh ngộ này cảnh rất nhiều hào rượu đối với lực lượng trưởng không càng thêm thành thạo hắn đang chờ chờ một cái thời cơ thích hợp nhất cử đem trước mắt thiên ma nhận giết thời gian trôi qua c h u ẩ n tiên đế trung kỳ thiên ma còn tại chủ động hướng phía lạc thanh liên khởi s ư ớ n g xung kích không thể không nói thiên ma t ộ c thủ đoạn mười phần quỷ dị phi thường nếu là đổi lại người bình thường sớm đã thua t r ư ợ nhưng hắn trong mắt cũng là loẽ lên vẻ vui mừng chỉ vì hắn bây giờ đã hoàn toàn n ắ m trong tay thế cục một mực chiếm cứ lấy thượng phong kiệa kín không kẽ hở thế công đã cho đối phương tạo thành áp lực từ lớn không được bao lâu liền có thể triệt để đem nó đệ sập nghĩ tới đây trong tay hắn thiên ma truy lần nữa hướng phía đối phương oanh kích ma xuống phát ra nổ dung trời hai người dưới chân hư không sớm đã không còn tồn tại đều hóa thành hư vô hình dạng h è n mọn sâu kiến đi chết đi đột nhiên tôn này chuẩn tiên đế trung kỳ thiên ma nhãn bên trong hồng mang đại phóng rốt cục tìm ra sơ hở trong tay ma truy r ơ lên cao cao t r ợ tầm vang rơi vào lạc thanh liên quanh thân màn ánh sáng màu xanh phía trên phanh giang d ắ c theo một tiếng vang thật lớn màn ánh sáng màu xanh bắt đầu v ă n g liệt phát ra tiếng vang lanh lạnh liền muốn sụp đổ ra nhưng lại tại lúc này lạc thanh liên nguyên bản đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra hiện lên một tia hôn đồn hào quang khoe miệng cũng là nhấc lên một vòng nhỏ xịu từng â tiếng k i Tâm gào thét thảm thiết tiếng vang lên chỉ gặp hắn thể nội đột nhiên sáng lên một đạo yêu ớt thanh quang đồng thời tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp sinh sôi trưởng thành mơ hồ trong đó có thể trông thấy kia là một đóa l n c yên nở rộ thanh liên thiên quang tràn đầy đang phát ra một tia tựa là hủy diện kiều ý tại tiêu diệt lấy thiên ma thân thể diệt lạc thanh liên lần nữa phun ra một đạo thân âm sau một khắc thiên ma thể nội thanh liên bắt đầu lớn mạnh thanh quang lan tràn đến đối phương toàn bộ thân thể không tôn này chuẩn tiên đế cảnh thiên ma mắt lộ ra vẻ hoảng sợ phát ra một tiếng không cam lòng gào thét t r ợ tầm vang nổ t u n g ma khí cuộn cuộn thần hồn muốn bỏ chạy lại bị tia thanh quang bao khỏa ma tiến sinh sinh luyện hóa hồi lâu sau thanh quang tiêu tán một tôn chuẩn tiên đế cảnh thiên ma liền triệt để v ấ lạc tiêu tán trên thế gian chương năm trăm bốn mươi hai khiếp sợ ma đế chương năm trăm bốn mươi hai khip sợ ma đế bởi vì tôn này chuẩn tiên đế cảnh thiên ma trước khi chết phát ra không cam lòng gào thét cho dù là phía dưới rất nhiều chiến trường cũng đều là cảm giác được xích diễm kỳ lân chém ngay tại một tôn thiên ma vương ngây người công phu hỏa lân đỉnh đầu một đôi sừng kỳ lân bay lên không hợp thành một thanh thiên đao hàn quang lấp lánh trực tiếp đem cái trước s i n h s i n h chẳng d i ệ t phượng mua đốt thiên viêm h ỏ a phượng hai cánh chấn động một cỗ kinh khủng hỏa viêm c h i lực trước người ngưng tụ t r ậ t hóa thành một đạo kéo lấy đôi lửa thiên thạch hung hăng đập vào mấy tôn t i ê n ma vương trung ương d i ễ n thế vô tận h ỏ a vực hỏa lân cùng h ỏ a phượng chính là sớm nhất đi theo lâm diễn bên người yêu thú song phương sớm đã tâm ý tương thông lúc này liền là phối hợp lấy hỏa kỳ lân thân thể cao lớn làm trung tâm gần phân nửa hẻm núi hóa thành một mảnh từ ngọn lửa màu đỏ sầm tạo thành lửa vực đốt cháy trong đó hết thảy chậm rãi tại trung ương nhất hình thành một đạo từ hỏa diễm hình thành kỳ lân h ư ảnh cao tới mấy chục vạn trượng đỉnh thiên lập điện sau đó khu động lửa cháy vực bên trong năng lượng đỉnh lấy sông rác hóa thành một đạo hỏa quang tịch diệt vật vật cái này có thể xưng diện thế một kích đem kê mấy tôn điên cùng ch mấy tôn thiên ma vương liền như vậy tồi khô lạc hụ bị cả hai diệt sát một màn này tăng thêm chuẩn tiên đế thiên ma vẫn lạc để còn lại thiên ma sinh lòng ý tuyệt vọng chiến ý hoàn toàn không có nhất là kia hai tôn nửa bước chuẩn tiên đế thiên ma càng là vãi cả linh hồn bọn hắn vốn là tại cùng tịch diệt đỉnh chủ cùng đế chủ hai người giao phong bên trong hiện lộ xu hướng suy tàn bây giờ chuẩn ma hoàng đại nhân tiêu vong nếu là tiếp tục lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ hai người cũng không có chút nào do dự trực tiếp hóa thành một đạo khói đen đột nhiên hướng phía trong hư không bỏ chạy muốn chạy ra nơi đây nhưng tịch diệt đình chủ hòa đế chủ như thế nào lại thả hổ về rừng mặc cho đối phương rời đi thế là hỗn độn đồng quan cùng hỗn độn mở thiên kích phân biệt thế ra trong nháy mắt đem nó chấn áp mà hậu sinh sinh ma diệt hồi lâu sau táng hồn cốc triệt để yên tĩnh trở lại nguyên bản mấy trăm vị thiên ma không một sống sót tất cả đều vất lạc nhưng đối với trường sinh tông một đoàn người mà nói lại là có chút vẫn chưa thỏa mãn những năm gần đây bế quan cũng là có rõ rệt thành quả mà khoảng cách thiên đạo tông không xa trong một vùng hư không một mảnh ma vẫn chậm rãi n ừ n g lại trong đó một đạo kinh khủng ma ảnh nâng lên kêu bạo ngực tinh hồng hai mắt hướng phía táng hồn c đến tuột c là là đế, đế vậy, là vậy làm sao có thể không cho hắn cảm thấy đậu dùng phải biết t h i đội ngũ kia bên trong thế nhưng là có chuẩn tiên đế toa trấn bây giờ vùng đất bản nguyên làm sao có thể còn có những lực lượng khác tồn tại đồng thời còn có thể đem nó hủy diệt nhưng tại hắn muốn thấy rõ chân tướng thời điểm trong cõi u minh lại có một cố lực lượng đem nó che đậy nhưng vào lúc này một giọng giả nguồn vang lên ngay sau đó một thân thanh bảo lão giả t h ố n g dâu hiền hóa xa xa nhìn chăm chú lên cái trước ngay vậy nguyên bản vẫn còn đang suy tư thiên ma đế lập tức thu liễm tâm thần một mặt tâm trầm nhìn qua người đến ta tưởng là ai nguyên lai、like、là người cái này kéo dài hơi tàn lao gia hỏa đã là biết được bà đế lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt ta thiên ma đế cởi âm lanh nói trong giọng nói tràn đầy khinh miệt tại hắn cùng đại ca trong kế hoạch tuy nói trước mắt lao ra hỏa sẽ đưa đến một chút phiền thoái nhưng cũng chỉ thế thôi dù sao qua nhiều năm như vậy cùng lao tam tranh đấu đối phương chính là thắng cũng tuyệt đối sẽ không quá mức tốt hơn không còn thời kỳ cường thịnh tựa hồ cũng đánh hơi được đối phương trong giọng nói hàng nghĩa thiên đạo tông chủ cười nhạt một tiếng cũng không làm nhiều đáp lại mà là khí cơ hơi tiểu tán xa xa khóa chặt xa xa thiên ma đế a cảm nhận được cỗ này khí thế mạnh mẽ lúc này ngược lại là thiên ma đế hơi kinh ngạc trầm ngâm một lát sau hắn lần nữa mở miệng nói trách không được có này lực lượng nguyên lai là khôi phục thực、lực. Đáng t i ế chỉ người ngay cả Lao cả c Tam đều vì thiên ma tộc tuy nói có tam đại ma đế nhưng thực lực cũng là có cách biệt một trời kia cùng thiên đạo tông chủ dây dưa vô số thuế nguyệt thiên ma đế chỉ có thể coi là làm cuối cùng mà thực lực của hắn tuy nói vẫn như cũ ở vào tiên đế hậu kỳ nhưng chiến lực nhưng còn xa thăng cái trước coi như không cách nào đánh g i ế t thiên đạo tông chủ cũng là có thể làm được hoàn toàn áp chế thiên đạo tông chủ thần sắc tuy nói cũng không có biến hóa quá lớn nhưng trong mắt cũng là hiện lên một tiên ngưng trọng h ắ n tự nhiên cũng là có thể cảm giác được đối phương cường đại xa so với đã từng tôn này thiên ma đế càng tăng mạnh hơn hành nhưng nếu là muốn dùng cái này chấn nhất mình lại là có chút người xi、si、nói ngộng húng chi nơi đây thế nhưng là n g u y ê n giới hắn coi như không địch lại cũng có thể dựa vào giữa thiên địa linh lực bổ sung tiến tới đứng ở thế bất bại mà thiên ma là sẽ bị phương thiên địa này chỗ bài xích bởi vậy thời gian dài tác chiến sẽ chỉ gây bất lợi cho bọn họ lao g a hỏa thế nhưng là n g ư ơ i thi triển thủ đoạn giết tộc ta người thiên ma đế ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m thiên đạo tông chủ chất vấn cái sau nghe vậy mỉm cười chậm nhẹ nhàng trả lời phải thì như thế nào không phải lại như thế nào dù sao lần này n g ư ơ i thiên ma tộc muốn nhiễm ta nguyên liên giới chỉ sợ sẽ không đạt được lao ra hỏa rượu m ờ i không uống chỉ thích uống rượu phạt không cho ngươi một chút giáo huấn ngươi lại còn coi bản đế nhân tự à. thiên ma đế trong mắt lóe lên một đạo nguy hiểm quan mang quanh thân ma khí đại thịnh thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ vê anh không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác thiên ma đế hướng thẳng đến thiên đạo tông chủ nổ tung mạng thiên cung dung chuyển không gian sụp đổ thiên đạo tông chủ cũng không dám lãnh đ ạ m không hề nhuộm bộ chút nào đến tới đụng vào nhau như là hai đoàn rượu nhật bay lên nhưng hiển nhiên thiên ma đế thực lực so sánh với thiên đạo tông chủ yếu cường hắn hơn c h ỉ ít từ tràng diện nhìn lại là một mực chiếm cứ lấy thượng phong cùng chủ động vị trí bất quá thiên đạo tông chủ cũng không có quá lớn thần sắc biến hóa mà là bắt đầu âm thầm cho lâm diễn truyền đi một đạo thần nhiệm nếu là mặt khác một tôn thiên ma vương không chủ động xuất hiện cũng có thể đi đầu đem trước mắt tôn này cho cấp tốc chấn áp nếu là thành công đắc thủ đối với lần này chiến tranh mà nói cũng coi là chiếm chức một cái tiên cơ phần thắ mà tại hai người khó mà phát giác một chỗ giữa hư không lâm diễn cũng là lẳng lặng quan sát lấy hai người chiến đấu đang tiếp thụ đến thiên đạo tông chủ thần niệm về sau hắn cũng là khẽ gật đầu bây giờ tình hình hắn chỉ cần xuất thủ có niềm tin tuyệt đối trực tiếp đem trước mắt thiên ma đế chỗ c h ấ n áp đến lúc đó vô luận mặt khác một tôn thiên ma đế đang nhu đổ lấy cái gì cũng tất nhiên muốn mất đi một sự giúp đỡ lớn nghĩ tới đây hắn cũng không do dự nữa vừa xài bước ra chính là đi tới chiến trường bên b i n giới lúc này hai người còn tại giao phong kịch liệt như vậy h ạ đã nguy năng chỉ sợ sẽ là ở xa vô tận địa vực bên ngoại ngự ma mình chỗ chiến trường cũng có thể cảm giác đến lão gia hỏa ngươi liền đánh đi đợi đến đại ca kế hoạch thành công ta tất nhiên muốn ngươi sống không bằng chết thiên ma đế trong lòng tự nói đồng thời khỏe miệng nhấc lên một vòng quỷ dị đỗ cong nhưng lại tại lúc này một cố khó nói lên lời uy áp từ thiên khung một góc xuất hiện lập tức để thiên ma đế tiếu d u n g đột nhiên cứng ngắc lại xuống tới mắt lộ ra không thể tin hướng phía đầu nguồn nhìn lại chỉ gặp một con tre khuất bầu trời linh lực bàn tay hoành không trực tiếp hướng phía mình đẻ xuống trong đó ẩn chứa lực lượng đáng sợ cho dù là hắn đều là vì một trong trận tâm tinh không thôi ánh mắt của hắn theo bản năng hướng phía linh lực bàn tay hậu phương nhìn lại nơi đó có một th chương í n h năm h nhìn h c trăm bốn mươi ba bản nguyên tri tinh chương năm trăm bốn mươi ba bản nguyên c h i tinh thiên ma đế tâm thần khuấy động vội vàng thu hồi ánh mắt lại có chút không dám cùng đối mặt nhưng hắn cũng không có cơ hội suy nghĩ nhiều việc cấp bách là trước muốn vượt qua nguy cơ trước mắt từ đại thủ này phía trên hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ một cái sơ sẩy nói không chính xác liền có khả năng trực tiếp bị trực tiếp trọng thương thiên ma đế khí vị diện tri thuẫn thiên ma đế hét lớn một tiếng trong tay xuất hiện một cái mâm tròn loại ma khí ma khí điên cuồng r ố t vào trong đó lập tức buộc phát ra đáng sợ ma quang sau một khắc một đạo màu đen mâm tròn hư ảnh xuất hiện trước mặt thiên ma đế như là một cơn lốc xoáy ở giữa hiện ra màu đen kịt bên ngoài thì là hiện ra bạch ngọc chi s ắ c khi thấy cái này cái gọi là vị diện chi thuẫn thời điểm thiên đạo tông chủ thần sắc đại biến tức giận nói các ngươi thiên ma tộc quả thật nên chết vậy mà luyện hóa một cái vị diện sở dĩ thiên đạo tông chủ sẽ như vậy phẫn nộ chính là bởi vì này vị diện chi thuẫn tiền thân chính là một tòa thai ngén vô số sinh linh vị diện ý vị này trước mắt thiên ma đế đã từng sinh sinh xóa bỏ cả một cái vị diện sinh linh mới có thể sử dụng vị diện luyện chế vị diện chi thuẫn đang triệu hoán ra vị diện chi thuẫn thời điểm thiên ma đế tự a hồ cũng là thở dài một hơi nghe vậy cũng là cười âm lanh nói có thể trở thành bản đế trong tay đế khí một phần tử đó là bọn họ vinh hạnh Ngươi, thiên đạo tông chủ có chút nói không ra lời, một cái vị diện sin lời, cái chút một chủ đạo có ra vị này thiên ma t ộ c quả nhiên tàn nhẫn khát máu tới cực điểm phản phất cũng là cảm nhận được thiên đạo tông chủ tâm tình c h ậ m trờn thiên ma đế lộ ra một cái cực kỳ khiêu khích nụ cười đắc ý lâm diễn nhìn qua thiên ma đế t ư thái khẽ lắc đầu nhìn về phía mâm tròn những kia hư ảnh lúc trong mắt cũng là hiện lên một tia hà quang hắn theo bản năng đem một đạo lực lượng ra chỉ tại linh lực đại thủ phía trên lập tức đại thủ phía trên sáng chói tiên mang t ă n g vọt để thiên ma đế toàn thân đều là không nhịn được chấn động hơi anh cả hai chạm vào nhau thiên đ i ệ như là hỗn độn sơ khai một cô đáng sợ khí tức hủy diện quét sạch ra nhưng tuy nói là cả lại nhưng thiên ma đế trong mắt lại là có một vòng vẻ hoảng sợ hiện lên chỉ vì mâm tròn kia hư ảnh khoảng trừng va chạm một sát na chính là không chịu nổi c ố lực lượng này bắt đầu từng khúc băng liệt g i a n g giác, g i a n g giác. rất nhanh toàn bộ mâm tròn hư ảnh chính là vết dạn dày đặc cuối cùng thịt một tiếng sụp đổ ra hóa thành đầy trời đen trắng chi quang tiêu tán tại mâm tròn hư ảnh tán loạn về sau kia cái gọi là đế khí cũng là tùy theo băng liệt hóa thành bùi phiêu tán trong hư không mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một đoàn ánh sáng mông lung ảnh hiền hóa lộ ra một cỗ giải thoát chi ý kia là vị diện chi linh ý、chí. cái này còn không phải kết thúc linh lực đại thủ đã mất đi trở ngại lần nữa hướng phía thiên ma đế trộm tới lần này cái sau tựa hồ cũng là từ bỏ c h ố n g cự hai mắt bên trong có nồng đậm không cam l ò n g mà tại một chỗ khác thiên ma tộc tam đại ma đế đứng đầu tôn này thiên ma đế xuất hiện ở một mảnh kỳ lạ không gian bên trong mảnh không gian này tràn ngập nồng đậm bản nguyên chi khí tựa hồ ẩn giấu đi nguyên giới bí mật lớn nhất ha ha ha quả nhiên không r a bản đế sở liệu cái này bản nguyên chi địa lớn nhất tạo hóa liền giấu ở nơi đây một đạo uy nghiêm lại thanh em trầm thấp vang lên q u a n quẩn tại mảnh không gian này trong giọng nói xen lẫn một vòng khó mà che giấu kính hỉ trận một thân ảnh cao lớn cũng là xuất hiện ở nơi đây toàn thân ma khí m á h liệt làm cho quanh mình bản nguyên chi khí không ngừng tránh lui tựa hồ cực kỳ bài xích hắn sở dĩ trăm phương ngàn kế muốn chiếm lĩnh vùng đất bản nguyên chính là vì bên trong vùng không gian này một cái vô thượng tạo hóa nếu là có thể thu hoạch đem có thể t r ợ mình tiến thêm một bước đột phá cảnh giới càng cao hơn truy đổi thủy tổ bước chân mà mảnh không gian này hiện ra một mảnh trắng xóa cảnh tượng như là tiến vào một mảnh mê vụ khó mà phân do phương hướng ừ bản đế đã đến nơi đây còn muốn mưu toan ngăn cản tại ta vượt cười đến cực điểm thiên ma đế tựa hồ cũng cảm giác được mảnh không gian này mượ càng là không biết qua bao lâu đương sương mù trắng xóa tiêu tán về sau một đạo rung động tràng cảnh chính là xuất hiện ở thiên ma đế trước mắt kia là một đạo nối liền trời đất màu xanh tím của sáng bên trên trống trời khung hạ trống đỡ cựu ưu tường đạo cựu thải vầng sáng nhộn n h ạ t lên vờn quanh tại cổ sáng bên cạnh mà kêu màu xanh tím của sáng trung ương có một viên máy trượng lớn nhỏ tinh thạch nồng đậm bản nguyên chi khí lưu truyền phảng phất là thế giới trung tâm chỗ nhìn thấy viên tinh thạch này về sau thiên ma đế trong mắt buộc phát ra một cỗ lửa nóng h n g mang thân hình run nhẹ nhẹ hắn có thể cảm giác được nếu là có thể đem nó trưởng không hấp thu tất nhiên có thể đem cảnh giới của mình đẩy lên tầng thứ cao hơn cái này không phải liền là hắn tha thiết ước mơ sự t ì n h sao ha ha ha bản đế truy tìm vô số năm đồ vật bây giờ rốt c u ộ c muốn được thường mong muốn thiên ma đế hưng phấn g ầ m nhẹ chật cũng không dám lãnh đ ạ m thân hình chậm rãi tới gần một thanh hướng phía kia tinh thạch t r ộ n tới o n g o ngong nhìn kia tinh thạch tựa hồ cũng là có ý thức của mình phát ra một trận ông minh chi thanh một cô cựu thải màn sáng đem mình bao khỏa ở bên trong hừ thiên ma đế hừ lạnh một tiếng đại thủ hung hăng trộm vào màn sáng phía trên nhưng vẹn vẹn chỉ là làm nổi lên một trận vận sóng khó mà dung chuyển bản đế biết được ngươi sớm đã sinh ra linh trí cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không bằng thành toàn tại ta cũng coi như vật tận kỳ dụng thiên ma đế sắc mặt âm chầm nói mang theo một tia thèm nhỏ dãi chi sắc o ngong ngong phản phất là tại đáp lại thiên ma đế tia cựu thải màn sáng phía trên năng lượng càng thêm nồng đầm làm cho cái sau thần sắc triệt để khó coi xuống tới đã ngươi không biết tốt xấu vậy cũng đừng trách bản đế ta ầm ầm thiên ma đế toàn thân khí tức tại liên tục tăng lên lại có chút vượt ra khỏi tiên đế hậu kỳ cấp độ chạm tới đỉnh phong c h i cảnh hắn có thể trở thành thiên ma tộc tam đại ma đế đứng đầu thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ chính là cường đại nhất một tôn chỉ nửa bước đã bước vào đỉnh phong cấp độ sau đó thiên ma đế không ngừng oanh kích lấy cựu s á t m à n sáng để kịch liệt rung động lên nhìn điệu bộ này chỉ sợ trèo trống không được bao lâu g i a n g giác. sau một c a n h giờ màn sáng rốt cục không chịu nổi cái này liên tục xung kích vỡ vụt ra thấy thế, thế thiên ma đế cũng là lộ ra một vòng ý cười hắn sở dĩ để thiên ma tộc cường giả đem hơn phân nửa vùng đất bản nguyên hóa thành tích mịch vì chính là suy yếu nguyên giới lực lượng ma tinh thần này cùng vùng đất bản nguyên cùng một nhịp thở chính là sinh ra mới bắt đầu thai ngén mà ra bản nguyên tri tinh cũng có thể xưng là bản nguyên tri tâm đã mất đi màn sáng trở ngại thiên ma đế một thanh liền đem bản nguyên tri tinh nắm trong tay mặc cho như thế nào phản kháng đều không làm nên chuyện gì nhưng thiên ma đế thần sắc lại dần dần biến khó coi chỉ vì viên này theo lý thuyết nên hoàn mỹ vô khuyết bản nguyên tri tinh tựa hồ thiếu một khối phát hiện này làm cho thiên ma đế có chút khó mà tiếp nhận nếu là thiếu một h ố i vậy cái này bản nguyên tri cảnh không coi là viên mãn tác dụng cố gắng liền không có trong tưởng tượng lớn như vậy đáng chết cuối cùng là chuyện gì xảy ra thiên ma đế thanh âm cực kỳ phẫn nộ quanh thân ma khí phồng lên làm cho chỗ này đặc thù không gian đều tại run nhẹ nhẹ ngươi đang tìm vật này sao đột nhiên một thanh âm vang vọng mà lên không ngừng quanh quẩn tại không gian bên trong thật lâu không thôi chương 544, t r i ệ u hoán chương 544, t r i triệu hoán ai thiên ma đế theo bản năng hét lớn lên tiếng ánh mắt liếc nhìn một phía nhưng lại chưa phát hiện có người bỏng dáng nhưng rất nhanh m ả n h không gian này một góc một vết nứt xuất hiện hai thân ảnh chính là từ trong đó đi ra theo thứ tự là một thanh niên mặc áo đen cùng một thanh bảo lao giả hai người thời khắc này ánh mắt cũng không có rơi vào thiên ma đế trên thân mà là trong tay khối kia tinh thạch lúc này tinh thạch đã chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhưng này trong đó chỗ tiêu tán ra nồng đậm bản nguyên chi khí so với toàn bộ không gian đều mạnh hơn thịnh vô số lần thiên ma đế thật sâu tính toán nguyên lai ngươi thiên ma tộc ý đồ xâm chiếm vùng đất bản nguyên là vì cái này bản nguyên chi tinh thiên đạo tông chủ giàn mùa trên khuôn mặt cũng là hiện ra một vòng cực hạn phẫn nộ c h i sắc đối với bản nguyên tri tinh hắn cũng là có hiểu một chút nghe nói nếu là có thể đạt được bản nguyên tri tinh tán thành có thể trực tiếp trở thành bản nguyên tri chủ tu vi cũng là có thể đột phá gông cùng xiềng xích cao hơn một tầng hắn đã từng cũng thử qua cảm ứng nơi đây nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái hình dáng nhưng cũng nhận được qua một đạo bản nguyên tri l ự c t ẩ y lễ thực lực cũng là bởi vì này tăng tiến không ít ở sau đó tuế nguyện bên trong hắn không ngừng nếm thử nhưng lại chưa bao giờ thành công qua sở dĩ phẫn nộ chính là trước mắt thiên ma nếu là một khi đem bản nguyên chi tinh cưỡng ép luyện hóa lời nói chỉ sợ toàn bộ nguyên giới đều sẽ vì vậy mà hủy diệt nguyên lai là người lão gia hỏa này các người làm sao lại biết được ta ở chỗ này thiên ma đế thần sắc khẽ giật mình hoàn toàn không nghĩ tới còn có biến cố phát sinh hắn không phải phái lão nhị ngăn cản tại đối phương sao c h ắ t hắn tự hồ minh bạch cái gì ánh mắt nhìn phía thiên đạo tông chủ thân cái khác lâm diễn tuy nói không rõ ràng thân phận của đối phương cùng thực lực nhưng đối phương hai người đã có thể xuất hiện ở đây lão nhị nên là giữ nhiều l ã n ít nhưng giờ phút này sự chú ý của hắn cũng không có để ở chỗ này mà là thanh niên mặc áo đen kia lúc trước nói tới trong câu nói kia h à n g nghĩa tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt của đối phương lâm diễn trong tay xuất hiện một khối ước t r ư ừ n g đầu lớn tiểu nhân tinh thạch tản ra h à o quang nhỏ yếu lây là thiên ma đế chấn động trong lòng ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong tay đối phương khối kia tinh thạch sau đó cùng mình trong tay tinh thạch đem so sánh lúc này mới xác định cả hai chính là một thể ý vị này cái này không c h ọ n vẹn một khối nguyên lai、like、là trong tay của đối phương nhưng hắn không chỉ có không hề tức giận ngược lại là lộ ra mịp n ư ờ i hắn thấy nguyên bản vấn đề lớn nhất chính là cái này thiếu thốn một khối tinh thạch đến tột cùng thất lạc tại nơi nào cái này liên quan đến hắn có thể hay không nhờ vào đó đột phá cảnh giới càng cao hơn hiện nay đối phương trực tiếp đưa tới cửa đây cũng là một cái ngoài ý muốn niềm vui về phần lão nhị chỉ cần hắn có thể thành công luyện hóa cái này bản nguyên chi cảnh chưa hẳn không có hy vọng đem nó phục sinh ha ha ha thật sự là vây lại liền có người đưa tới gối đầu có lẽ ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng thiên ma đế nụ cười gần nói lâm diễn không có phản ứng đối phương mà là tò mò nhìn trong tay đối phương tinh thạch hắn có thể cảm giác được kia trong đó chuyển ra thân cận chi ý cái này nên là trong tay mình mảnh vụn này nguyên nhân thiên ma đế thúc thủ chịu trói đi một vị khác ma đế đã bị ta hai người chỗ trấn áp lấy ngươi lực lượng một người làm sao có thể chống lại chúng ta thiên đạo tông chủ ánh mắt sắc bén quá to hắn thấy thiên ma tộc bây giờ cũng chỉ có đối phương một tôn thiên ma đế đã không cách nào đối bọn hắn sinh ra uy hiếp ha ha thật sao nghe vậy thiên ma đế ngữ khí bình tĩnh hờ hững vô cùng nhìn chằm chằm hai người sau một khắc một áp lực đáng sợ tràn ngập cả vùng không gian khiến cho thiên đạo tông chủ thần sắc đại biến cố khí tức này ngươi vậy mà bước ra một bước kia thiên đạo tông chủ hơi có vẻ ngưng trọng nói mười phần đ ộ n g dung tuy nói tiên đế đỉnh phong vẹn vẹn so hậu kỳ cao hơn một cái cấp độ nhưng cả hai lực lượng lại là có cách biệt một trời tuy nói đối phương chỉ có thể coi là làm chỉ nửa bước bước vào đỉnh phong chi cảnh nhưng nếu là muốn chấn áp cùng là hậu kỳ mình cũng không phải là việc khó bất quá hắn rất nhanh cũng là bình tĩnh lại nếu nói bàn về thực lực lâm diễn mang cho hắn kinh hại so với trước mắt thiên ma đế càng sâu phải biết lúc trước tôn này thiên ma đế tại tế ra vị diện chi thuẫn tình huống dưới vẫn là bị tiện tay chấn áp liền xem như nửa bước đỉnh phong cảnh thiên ma đế chỉ sợ cũng không cách nào làm được điểm này rất kinh ngạc sao chi tiết các ngươi hôm nay đều phải để lại ở chỗ này cũng coi là một chỗ không tệ nơi cho thây xem ở đưa tới cho ta tinh thạch mảnh vỡ phân thượng ta sẽ cho các ngươi một thông k h o á i thiên ma đế nói xong trong mắt hồng quang đột nhiên biến hừng đ ứ c lên một tay nô ra một tay nắm hướng phía hai người chụp tới bàn tay những nơi đi qua dọc đường không gian không chịu n ổ i cố lực lượng này từng khúc nứt ra bản nguyên chi khí tránh lui Bá! nhưng theo một đạo hàn quang lấp lánh thiên ma đế chối nô ra cái bàn tay này chính là bị s i n h s i n h chặt đứt để nhịn không được khẽ hử một tiếng cái bàn tay này chính là thiên ma đế bản thể biến thành bởi vậy bị chém đứt về sau châu cổ tay cũng là bóng loáng như gương tưởng sợi ma khi tiêu tán mà ra n g ư ơ i thiên ma đế ánh mắt ngưng tụ không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy mình c h ố n g rông cổ tay ban đầu bàn tay đã không cánh mà bay hắn một mặt kinh nghi bất định nhìn qua xa xa thanh niên chỉ gặp chậm rãi bung ô xuống hai ngón tay mới chính là chập ngón tay lại như dao châu ngưng tụ mà thành bà quang không nghĩ tới là bản đế khinh thường ngươi chỉ b ấ t quá nguyên giới khi nào ra loại nhân vật như ngươi thiên ma đế cuối cùng không phải nhân vật tầm thường rất nhanh chính là đẻ xuống nội tâm bốc lên tâm tình chập trợn chầm giọng nói nói nhảm nhiều quá đối mặt thiên ma đế hỏi thăm lâm diễn hơi có vẻ không kiên nhẫn lắc đầu chậm rãi giơ bàn tay lên xa xa hướng phía đối phương đột nhiên một nắm lần này hắn sử dụng lực lượng viễn siêu đã từng bất cứ lúc nào hiển nhiên không định cùng đối phương làm nhiều dây dưa không được thiên ma đế tâm thần chấn động cảm thấy một cỗ mánh liệt uy hiếp bởi vậy cũng không dám chậm trễ chút nào định thân hình lui nhanh nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện quanh mình không gian biến vô cùng cứng cỏi dù là lấy hắn thực lực hôm nay cũng vô pháp đem nó xé rách như là một tòa lao tủ sau đó một cỗ cường đại đẻ ép chi lực từ bốn phương tám hướng vào tới tựa hồ muốn đem hắn nghiền nát cái này sa thiên ma đế phát ra một tiếng gào thét, trong giọng nói chẳng không thể tin. Chỉ vì hắn thử chút tác toàn vượt ra khỏi tưởng tượng tu chẳng không Chỉ hắn không không hoàn khỏi hắn, hắn đỉnh phong tu vi cũng vô pháp giọng nói đi vi lại. nếm ngăn cản, nào dụng, lượng này nửa cũng chống ma ra ra của đế đầy đã gào là có cỗ lực bức lấy vô vì dù sau một khắc thiên đạo tông chủ chính là thấy được cảnh tượng khó tin liền xem như lấy tâm cảnh của hắn đều là nhấc lên kinh đảo hải lãng bởi vì thực lực đạt tới nửa bức đỉnh phong thiên ma đế trơ mắt ở trước mặt hắn c h ấ n thành một mảnh hư vô khí tức đều không chút nào tổn hắn hơi có vẻ đờ đẫn quay đầu nhìn về kia một mặt bình tĩnh c h i sắc lâm diễn phản phất đây đối với cái sau mà nói chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ thôi nói đùa cái gì đây chính là một tôn nửa bước đỉnh phong chuẩn tiên đế cường giả sinh mệnh cấp độ đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nội tình trạng nhưng tại trong tay đối phương trực tiếp là bị miễu x á t cái này đổi lại ai cũng không thể tin được thiên ma đế tiêu tán địa phương bản nguyên chi tinh tản ra trói mắt thần mang còn không đợi lâm diễn nhặt liền chủ động cướp đến hắn trước mặt có chút r u n động thấy thế lâm diễn cũng là có chút kinh ngạc đem nó nắm trong tay lẳng lặng cảm thụ được chuyển đến ba động nhưng tựa hồ hết thệ cũng không như trong tưởng tượng kết thúc dễ dàng như vậy nguyên bản thiên ma đế biến mất địa phương một c ố cực kỳ tinh t h u ầ n bản nguyên ma khí hệ lên nương theo lấy một đạo thê lương tiếng giống giận dữ muốn bản đế chết không có dễ dàng như vậy lấy ta c h i hồn gọi thủy tổ chân thân giáng lâm trong lúc nhất thời toàn bộ nguyên giới đều tại kịch liệt lắc lư phản phất có được cái gì đại khủng bố giáng lâm dẫn tới vô số sinh linh nhao nhao ngẩng đầu hướng phía thiên k h u n g nhìn lại tại tất cả mọi người nhìn chăm chú toàn bộ nguyên giới trên không phảng phất là bị một cỗ sức mạnh vô thượng xinh xinh xé mở lộ ra làm cho người rung động một màn chỉ gặp một trận trói mắt ánh sáng màu vàng nóng chiếu rọi trong lúc mơ hồ có một cái quái vật khổng lồ tại dần dần tới gần một đầu mênh mông vô ngần dòng sông thời gian l ặ n g lặng chạy xuôi hãn tựa như một đầu cự long v ố n lượn khúc c h ế t xuyên qua cổ kim liên tiếp lấy vô tận quá khứ cùng tương lai trên mặt sông có từng khỏa như là đầy sao điểm sáng mỗi một khỏa đều đại biểu cho quá khứ hiện tại hoặc là tương lai một đoạn thời khắc cân ký hoặc sáng hoặc tối xen lẫn thành một vài bức cẩm ấm só toàn bộ nguyên giới vô số sinh linh khi nhìn đến đầu này dòng sông thời gian về sau đều là kinh hai đến khó mà phúc thêm bọn hắn chưa từng gặp qua truyền thuyết này bên trong mới có tồn tại cho dù là thân ở ngự ma minh chiến trường một đám chuẩn tiên đế cùng ngự ma minh chủ hòa thiên ma làm bọn hắn cũng đều là mặt mũi tràn đầy c h ầ n kinh cho dù là đến tiên đế c h i cảnh đối với truyền thuyết này bên trong dòng sông thời gian cũng căn bản không có tư cách chạm đến có lẽ chỉ có đặt chân đỉnh phong c h i cảnh mới có thể cảm giác được tồn tại nhất là thiên ma làm hắn cũng nghe thấy thiên ma đế k i ê lấy hồn triệu hoàn thủy tổ chân thân thanh âm kia mang ý nghĩa trước mắt dòng tuy nói không biết là ai đem thiên ma đế bước đến loại tình trạng này nhưng hắn vẫn là mang theo một tia mong đợi nhìn qua trường hạ ở trong cảnh tượng muốn nhìn một chút k i a thiên ma tộc thủy tổ sẽ hay không được triệu hoán mà tới bản nguyên không gian bên trong thiên đạo tông chủ cũng là kinh hại không hiểu hắn cũng là không nghĩ tới này thiên ma đế không chỉ có không chết còn thiêu đốt thần hồn gọi ra dòng sông thời gian t h ầ n s ắ c của hắn vô cùng ngưng trọng một khi kia cái gọi là thiên ma thủy tổ thật từ bên trong dòng sông thời gian xuất hiện g á n g lâm nguyên l giới kia chỉ sợ thật sẽ có hủy diện nguy hiểm ngay cả thiên ma đế đều bước vào nửa bước đình phòng thủy tổ nếu là còn sống c h ỉ ít đều là chân chính đạt tới tiên đế đỉnh phong kinh khủng tồn tại dầm dầm đột nhiên cái kia khổng lồ cổ lão dòng sông thời gian văng lên một đ o ạ bắp nước phá vỡ từ xưa tới nay bình tĩnh ngay sau đó một đạo hắc ảnh c h ố n g rông hiền hóa dẫm đạp trên mặt sông toàn thân tản ra một cỗ trí cao vô thượng khí thức so với những cái kia đầy sao điểm sáng còn muốn trói mắt hắn tự hồ là đang cảm giác cái gì không bao lâu liền đem ánh mắt nhìn phía n g u y ê n l i n h giới thân hình dọc theo dòng sông thời gian đi ngược dòng nước g á n g lâm như thế ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa hắn chính là tới gần phương thiên điện à y hình thái cũng là triệt để hiện l huyết hồng hai con ngựa như là sao trời tràn đầy coi thường chúng sinh chi ý không có chút nào tình cảm mà nói thấy không rõ khuôn mặt chỉ có thể đại khái phân biệt ra được hình dáng đỉnh đầu có hai cây hốn lượn ma r á c một loại cực kỳ cổ láo mênh mông khí tức quét sạch thiên địa đạo này ma ảnh đã triệt để từ bên trong dòng sông thời gian đi ra giáng lâm tại nguyên giới lập tức một cỗ kho nói lên lời ngập trời ma khí bao phủ cả tòa vùng đất bản nguyên vẹn vẹn chỉ là đạo này thân ảnh tán phát ma khí liền đã so với toàn bộ thiên ma tập trung vào một chỗ còn muốn đáng sợ bản nguyên không gian bên trong nhìn qua cái kia khổng lỗ ma ảnh thiên đạo tông chủ cảm nhận được một loại không h i ể u tâm h o à n g chi ý không có nguyên do phản phất là sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế cho tới giờ khắc này tại chính thức nhìn thấy thiên ma thủy tổ chân thân về sau hắn nguyên bản đối lâm diễn lòng tin bắt đầu sinh ra dao động thật sự là cái trước bây giờ tư thái quá mức kinh người thậm chí tại trong cảm nhận của hắn đối phương đủ để sánh vai cả t ò a n g u y ê n giới phải biết vùng đất bản nguyên có năng lượng ra sao mênh ông há có thể là sinh linh có thể so sánh mô phỏng nhưng trước mắt thiên ma thủy tổ mang cho hắn cảm giác chính là khủng bố như thế là ai đang triệu hóa ta tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong tôn này khổng lồ vô biên ma ảnh phát ra một đạo nhiếp nhân tâm phách hùng vĩ thanh âm làm cho người thần hồn đều tại rung động t h ủ y tổ nhỏ ma vô năng bất đắc di chỉ có thể xin n g ạ i xuất thủ chợ nhỏ ma một chút sức lực thiên ma đế bởi vì thiêu đốt thần hồn bây giờ hình thái chính là một đoàn hát vụ hắn ngự a khí m ư ờ i phần cung kính như là đối mặt một tôn thần minh nhưng loại kia hoán nghiệm lại là khó mà che giấu dù là cách bản nguyên không gian cái tia khổng lồ ma ảnh ánh mắt cũng là trực tiếp rơi vào thiên ma đế tàn hồn phía trên hờ hứng ánh mắt bên trong lóe lên một tia ba đậu nhưng rất nhanh Hắn các ngươi thiên n n phía lâm trong tinh, ý, tinh, ta, hiện, ma b tộc quả nhiên tri là cá mẹ một lứa đây là thuộc về ta vùng đất bản nguyên đồ vật các ngươi mơ tưởng nhung chẳng thiên đạo tông chủ hét lớn lên tiếng không có chút nào bởi vì thực lực của đối phương liền sinh ra e ngại ngay vậy thiên ma thủy tổ kia ế như là huyết nguyệt hai con ngươi trực tiếp nhìn phía cái trước theo hồng mang nói lên một cô khó mà hình dung đáng sợ uy áp đột nhiên dáng l â m ầm ầm tại cỗ uy áp này phía dưới cái này nguyên bản giấu ở nguyên giới chỗ sâu cực kỳ bí ẩn không gian xinh xinh vỡ nát ra làm cho lâm diễn một đoàn người lại xuất hiện tại nguyên giới giữa hư không cái này còn không phải kết thúc cỗ uy áp này tiếp tục hướng phía thiên đạo tông chủ mà đi cả vùng không gian đều tại sụp đổ một bộ diện thế cảnh tượng thiên đạo tông chủ thân sắc đã biến giờ khác này hắn cảm thấy nồng đậm tử vong uy hiếp còn không đợi hắn có hành động lâm diễn cũng đã vượt lên trước vừa x à i bước ra ngăn tại đối phương trước người ngẩng đầu nhìn về phía kia hai vòng huyết nguyện lập tức một c ỗ vô hình ba động từ quanh thân khoách tán ra cùng trời ma thủy tổ phóng ra uy áp đụng vào nhau giang g i ắ c giang g i ắ c cả hai chạm vào nhau mảng lớn mảng lớn không gian vỡ nát phía dưới đại địa đều đang chìm xuống nếu không phải nơi đây không có sinh linh tồn tại chỉ sợ sớm đã sinh linh đ ổ thắng tuy nói chỉ là một sợ uy áp nhưng như vậy uy năng đủ để so sánh tiên đế đỉnh phong cảnh cừng giả đối phương có thể dễ dàng như thế ngăn lại không cần nói cũng biết c h ắ c không được ta tộc người sẽ gãy tại trong tay các ngươi nguyên lai、like、đúng là có tiên đế đỉnh phong tòa trấn cũng không an thiên ma thủy tổ đánh giá một câu tuy nói hơi kinh ngạc nhưng cũng chỉ thế thôi hắn cấp độ sớm đã vượt ra khỏi tiên đế phạm chủ cho dù tòa này nguyên giới có tiên đế đỉnh phong cảnh cừng giả cũng vô pháp cùng chống lại ngươi nếu là nguyện ý quy thuận ta tộc bản tổ ngược lại là có thể cho ngươi một cái cơ hội tương lai ngươi chưa hẳn không có cơ hội tiến thêm một bước như thế nào ngoài ý liệu là này thiên ma thủy tổ không chỉ có không hề tức giận ngược lại là ném ra cành ô liu muốn mời chào lâm diễn thiên đạo tông chủ nhữ mày mới nếu không phải lâm diễn che lại hắn lấy thực lực của hắn chỉ sợ khó mà chống cự nhưng nghe đối phương n g ữ khí tựa hồ tiên đế đỉnh phong đều không để vào mắt chẳng lẽ lại đối phương đã chạm đến bọn hắn chỗ không biết tầng thứ cao hơn hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn phía lâm diễn muốn nhìn đối phương làm gì đáp lại bất quá có một chút hắn có thể vững tin chính là về sau người trước đây biểu hiện hiển nhiên sẽ không đồng ý quả nhiên chỉ gặp lâm diễn cười nhặt một tiếng chậm mở miệng nói ngươi kiến nghị này tựa hồ chẳng ra sao cả cho nên ta cử tuyệt. lời này vừa nói ra giữa thiên điệu bầu không khí phảng phất đều là vào lúc này vì đó ngưng kết một loại dương cung b ạ t kiếm c h i ý tràn ngập xem ra ngược lại là bản tổ quá nhân tử cũng được cơ hội cho ngươi ngươi không muốn vậy liền hạ cựu u ma ngục đi thôi thiên ma thủy tổ trầm mặc một lát sau lần nữa phun ra một thanh â m hắn mỗi một lần lời nói toàn bộ nguyên giới sinh linh nghe đều là nhất thanh nhị sở ngự ma minh trong chiến trường ngự ma minh chủ hơi nghi hoặc một chút bọn hắn nguyên giới khi nào ra một tôn tiên đế cường già tối đỉnh hắn vì sao hoàn toàn không biết gì cả nghe ý tứ này tựa hồ bao phủ trên bầu trời cái k i a khổng lồ ma ảnh là chuẩn bị xuất thủ cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra không hiểu bất an cảm giác nếu là tôn này cường giả bí ẩn không cách nào chống lại k i a nguyên giới coi như nguy hiểm thiên ma thủy tổ dứt lời quanh thân ma khí kịch liệt c u ộ n cuộn vẹn vẹn mấy tức thời gian liền đem cả tòa nguyên giới bao phủ chỉ bất quá còn không đợi hắn xuất thủ một thân ảnh cũng là phóng lên t ậ n trời trong mắt l ó e lên một k i a chiến ý không hề nghi ngờ người này tự nhiên là lầm diễn hắn có thể cảm giác được trước mắt thiên ma thủy tổ so với tiên đế đỉnh phong đều mạnh hơn ra không biết bao、nhiêu. như vậy thì mang ý nghĩa tiên đế phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn mà hắn từ bước vào tiên giới cùng vùng đất bản nguyên đến nay chưa hề chân chính toàn lực xuất thủ qua lần này ngược lại là một thời cơ tốt lần này lâm diễn cũng là không tiếp tục c ẩ n giấu khí tức kinh khủng như là tiềm lòng ra như b i ể n quét sạch t h i ê n địa, khiến toàn bộ nguyên giới cũng vì đó rút lưng d y vùng đất bản nguyên vô số sinh linh đều là nhìn thấy một đạo như là diệu n h ậ t thân ảnh bay lên đứng ở thiên không chỗ sâu xa xa cùng cái kia khổng lộ ma ảnh tương đối so với thiên ma đế đạo thân ảnh này mượi phần nhỏ bé nhưng cho đám người cảm giác đúng là không chút nào kém cỏi hơn cái trước ha <cười> ngược lại là có chút dũng khí cùng thực lực đáng tiếc có đôi khi người muốn tức thời cùng bản tổ đối nghịch chỉ sợ không phải một cái lựa chọn sáng suốt thiên ma thủy tổ thanh â m truyền vang ra cực kỳ băng lãnh cùng lạnh lùng còn kèm theo một vòng đùa cợt ồn ả o lâm diễn thản n h i ê nói n một chỉ điểm ra một vệ ánh sáng chỉ ngưng tụ hướng phía thiên ma thủy tổ cái k i a khổng lồ thân thể mà đi một chỉ này trọn vẹn dùng một thành lực lượng trước đây nửa bước đỉnh phong thiên ma đế không có lực phản kháng chút nào chính là không biết đối mặt thiên ma thủy tổ có thể tạo được hiệu quả gì nhìn thấy lâm diễn xuất thủ thiên ma thủy tổ kia huyết hồng trong hai con ngươi cũng là lộ ra một tia lãnh ý nâng lên một con tre khuất bầu trời ma trưởng hung hăng hướng phía kia chỉ riêng chỉ đối cứng mà đi đông tại vạn linh nhìn chăm chú hai đạo công kích trùng điệp đụng vào nhau thiên đ ị a thất sắc nhật nguyệt vô quang dư ba tứ ngược đem vô tận không gian vỡ nát cho dù là chuẩn tiên đế tại cỗ này uy thế phía dưới cũng là cảm giác tự thân như là kinh đ ả o hải lãng bên trong một chiếc thuyền con t ù y thời đều có bị n u ố t hết phong hiểm hai hùng kết vĩa ma trưởng cùng chỉ riêng chỉ cũng không vì vậy mà tán đi còn tại không ngừng đấu sức lẫn nhau ăn mòn ừ thiên ma thủy tổ trước kia vẫn luôn là lấy một loại nhìn xuống tư thái không có chút nào đem con người trước mắt để vào mắt dù là đạt tới tiên đế đ ỉ n h phong lại như thế nào chẳng qua là lớn một chút sâu k ế n thôi nhưng thẳng đến chân chính sau khi giao thủ hắn mới phát hiện đối phương tựa hồ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy một kích này b i năng đủ để so sánh tiên đế đ ỉ n h phong cực hạn có thể xưng tiên đế đủ khả năng phát ra công kích mạnh nhất Giang giác. theo thiên ma thủy tổ năng lượng chút xuống ma trưởng phá vỡ cân bằng đem tiêu chỉ riêng chỉ cho bấm nát nhìn thấy một màn này ngoại trừ lâm diễn bên ngoài vô số người trên mặt đều là toát ra một vòng tuyệt vọng theo bọn hắn nghĩ cái này cùng khổng lỗ ma ảnh giao thủ tồn tại tất nhiên là đứng tại vùng đất bản nguyên một phương nếu là ngay cả hắn đều không địch nổi lời nói kia nguyên giới nguy rồi ha ha ta tộc thủy tổ như thế nào các ngươi bọn này t đi tiện sinh linh đủ khả năng chống lại đường si t â m v ọ n g tưởng ngự ma minh chiến trường bên trong thiên ma làm nhìn thấy cuối cùng chính là thiên ma thủy tổ chiếm cư ưu thế thời điểm phát ra một trận tiếng cười âm lãnh t r â m trọng nói ngự ma minh chủ thậm chí dưới trướng một đám chuẩn tiên đế sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp bọn hắn cho dù đem cảm xúc cần t ả n g cho dù tốt nhìn thấy chỉ riêng chỉ vỡ vụn về sau vẫn là không nhịn được sinh ra một loại lo lắng chi ý cho dù là thiên đạo tông chủ cũng là k h ẽ thở dài một cái một tiếng nhưng trợt trong mắt biến kiên định coi như lâm diễn không địch lại đó cũng là bọn hắn nguyên giới vạn linh mệnh nên như vậy không oán người được thản nhiên đối mặt chính là có sợ gì quá thay từ bỏ đi bản tổ sớm đã siêu thoát tiên đế phía trên người đây chẳng qua là kiến càng l ê n cây không biết lượng sức thôi thiên ma thủy tổ hờ hưng nói thoại âm rơi xuống h tựa hồ là chuẩn bị nhất cổ tác khí đem lâm diễn trực tiếp xóa bỏ chỉ chốc lát ở giữa ma trưởng chính là s ẹ t qua chân trời rơi vào lâm diễn trên thân đem quanh mình vô số hư không ép thành hư vô hình dạng song đây là tất cả nguyên giới sinh linh tiếng lỏng theo bọn hắn nghĩ bị loại này kinh khủng công kích quanh chúng chỉ sợ giữ nhiều l à n h ít chính là thiên ma thủy tổ đều là không cho rằng đối phương có thể tại hắn một kích này bên trong sống sót bởi vì hắn một trường này so với lúc trước còn hơn coi như đối phương có tiên đế cực h ạ n tu vi cũng quả quyết không cách nào sống sót đông nhưng lại tại lúc này thiên ma thủy tổ cái kia đạo ma trưởng đột nhiên chấn động một cái sau m ộ t khắc một cỗ sáng trói thần mang bạo khởi một cỗ tồi khô lạp hủ khí tức dâng lên mà ra rất nhanh tất cả mọi người là thấy được rung động lòng người một màn thiên ma thủy tổ kia che khuất bầu trời ma trường đột nhiên bị đột nhiên đánh bay ra ngoài khiến cho thân thể cao lớn đều tại lay động làm sao có thể thiên ma thủy tổ tựa hồ cảm giác được chuyện bất khả tư nghị gì phát ra một tiếng thấp giọng hô không còn thong d o n g thái độ ngươi cũng đạt tới cảnh giới này hắn lần này thanh âm có vẻ hơi trịnh trọng không ít kinh nghi bất định hỏi ngay vậy lâm diễn cũng không có đáp lại dù sao hắn cũng không biết tiên đế phía trên là cảnh giới gì hắn mới chỉ bất quá nhiều s ử suất một thành lực lượng cũng chính là c h ọ n vẹn hai thành thực lực xem ra thực lực của hắn có vẻ như so với mình theo dự liệu càng thêm cường đại vẹn vẹn hai tầng liền có thể để trước mắt cái này tu vi không do thiên ma thủy tổ đọc dung lại để bản tổ đến tự mình nghiệm chứng một chút thiên ma thủy tổ kêu hết hồng hai con ngươi đột nhiên bắn ra trước nay chưa từng có hở mang hai chùm sáng nổ bắn ra mà ra như là d i ệ t thế chi quang hủy thiên diệt đ ị a lần này tư thái của hắn không giống lúc trước cái này hai chùm sáng ẩn chứa vi năng so với lúc trước kinh khủng mấy lần không thôi nếu là đối phương có thể đem nó ngăn cản xuống tới vậy liền nói rõ đối phương cũng là chân chính bước ra một bước kia sự tình tựa hồ là hướng phía thiên ma thủy tổ c h ỗ không hy vọng phương hướng phát triển chỉ gặp hai đạo năng lượng chùm sáng tại sắp đánh vào cái k i a đạo nhỏ bé thân ảnh thời điểm đột nhiên ngưng kết p h ả n phất có được một cỗ sức mạnh đáng sợ đem nó ngăn trở xuống tới phanh theo một tiếng vang thật lớn năng lượng tốc độ ánh sáng tán loạn hóa thành đầy trời điểm sáng bay xuống cực kỳ loa mắt ngươi quả nhiên bước ra một bước kia trầm ngâm sau một lát thiên ma thủy tổ chậm rãi lên tiếng không giống với lúc trước chính là lúc này trong giọng nói nhiều một tia ngưng trọng tiên đế phía trên ra sao cảnh giới lâm diễn kia thanh âm nhàn nhạt v ă n g vọng đối với cái này hắn cũng có chút hiếu kỳ cho nên hỏi thăm một câu ngươi có thể đạt tới này cảnh sao có thể có thể không biết được chẳng lẽ cho là ngươi bước vào này cảnh liền có cùng bản tổ là địch tư cách thiên ma thủy tổ có chút phẫn nộ quát giống như cho rằng đối phương là đang cố ý làm n ụ c với hắn lâm diễn bất đắc dĩ lắc đầu nhưng hắn tự hồ là đã nhận ra cái gì đem ánh mắt nhìn phía áp đảo thiên khung phía trên đầu kia bốn lượng trường h ạ trái lại thiên ma thủy tổ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng phản phát không có phát giác được gì thường coi như khi hắn đang muốn mở miệm thời điểm d ò chương năm trăm bốn mươi bảy vô thượng giáng lâm chương năm trăm bốn mươi bảy vô thượng giáng lâm vô số người ánh mắt trong n g á y mắt chính là bị dòng sông thời gian biến hóa hấp dẫn cho dù là thiên ma thủy tổ cũng không ngoại lệ huyết hồng sắt hai con ngươi đều là vì một trong l ư n g chỉ gặp hai đạo thân ảnh kia tại phá vỡ một đạo bọt nước về sau cũng tại phân biệt phương vị nhưng rất nhanh liền lần nữa hành động hai thân ảnh như là hai đoàn đại nhật dọc theo dòng sông thời gian đi ngược dòng nước đúng là hướng phía nguyên giới mà tới phát hiện này lúc này liền là để vô số sinh linh trong lòng căng cứng tới cực điểm riêng l à n à y thiên ma thủy tổ liền để cho nguyên giới lâm vào một trận nguy cơ chí mạng bên trong nếu không phải có k i a cường giả bí ẩn hoành không xuất thế căn bản không người có thể chống lại nhưng hôm nay giữa hai người chiến đấu cũng còn chưa phân ra thắng bại nhưng lại là ra khó khăn chắc trở hai tôn nhìn không chút nào kém cỏi hơn thiên ma thủy tổ tồn tại chính nhanh trong hướng phía nơi đ â y mà tới tại tất cả mọi người nhìn chăm chú hai đạo thân ảnh tiên g ắ n ngủi thời gian mấy hơi thở chính là vượt qua hơn phân nửa dòng sông thời gian g á n g lâm mà tới Vậy, theo một tiếng nổ rung trời k i hai tôn không biết tên tồn tại chính là xuất hiện tại nguyên giới bên trong một cỗ phô thiên cái địa kinh khủng y áp tràn ngập đại đạo đều tại gà o thét đế tiêu hình không nghĩ tới nơi này còn có một tôn tiên ma thực lực cũng không tệ chỉ bất quá chính là cưỡng ép bước vào này cảnh không đáng giá nhắc tới một người mặc ánh trăng trường b à o nho nhã nam tử vừa cười vừa nói trường b à o phía trên còn có một vầng loan nguyệt một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài bên trong cắm một chiếc chấm gỗ ừ m một con con dẹp tôi h dựa vào bàng môn tả đạo không coi là gì kia được xưng là đế tiêu nam tử người mặc một thân kim sắc chiến giáp liên đại đội trưởng phát đều là hiện ra vàng nhạt tri sắc vì thanh niên bộ dáng nhưng hai đầu lông m ạ n lộ ra một cô lớn lao huy nghiêm hắn t ạ i nhìn lướt qua thiên ma thủy tổ về sau ngựa khí không lưu tình chút nào bình luận nghe được hai người trò chuyện thiên ma thủy tổ kia huyết hồng sắt trong hai con ngươi nhiều một tia ưu ám nhưng hắn từ trên người của hai người cảm giác được một cô mánh liệt uy hiếp cái này khiến đến hắn c ư ơ n g ép đẻ xuống lửa giận không dám phát tác nhưng hắn cũng không rõ ràng hai người ý đ ồ đến thế là nhịn không được mở miệng d o hỏi ta chính là ma tổ gặp qua hai vị đạo hữu không biết hai vị giá lâm nơi đây là có gì nhưng hắn còn chưa nói xong liền bị cái kia kim sắt chiến giáp thanh niên trô đánh gãy chỉ nghe tuấn giật trên mặt lộ ra một k i a khinh miệt âm thanh lạnh lùng nói chỉ là một con thiên ma dám tự xưng ma tổ đơn giản không biết mùi vị một bên nho nhã nam tử nghe vậy cũng là khẽ cười một tiếng tuy nói cũng không mở miệng t r â m trọng nhưng trong mắt cũng là lóe lên một k i a khinh thường bị người như thế làm nục thiên ma thủy tổ dù là có lại sâu lòng dạ cũng là không khỏi cả giận nói ta cùng hai vị cũng không quen biết cũng không có t h ù hận cớ gì nục h nhã b ả n tổ thiên ma thủy tổ thanh â m vang dội vô cùng vang vọng toàn bộ biên giới nhưng cho dù ai đều có thể nghe ra trong giọng nói ẩn chứa nộ khí cùng bất mãn ha ha, ha. đột nhiên một đạo c ư n g ngạo tiếng cười ngốc trời chỉ gặp kim giáp nam tử ánh mắt lạnh dần toàn thân khí tức phun trào tựa hầu nghe gặp cái gì trò cười ngửa mặt lên trời cười to một tiếng chợt hắn quay đầu nhìn về thiên ma thủy tổ lạnh như băng nói ta chính là khi nhục ngươi ngươi lại có thể thế nào câu nói này tràn đầy nồng đậm khiêu khích lúc này liền là đốt lên thiên ma thủy tổ nộp khí thiên ma tộc vốn là trời sinh tính ngang ngược nếu không phải thiên ma thủy tổ bây giờ cấp độ đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh đã sớm khắc chế không được bây giờ nhìn thấy đối phương thái độ không thể kim được toàn thân ma khí phồng lên đáng sợ khí tức k h á c h tắng ra bàn tổ lại nhiều lần cho ngươi mặt mũi ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta dễ làm đ h ụ c hay sao thiên ma thủy tổ gầm thét một tiếng giận dữ xuất thủ ma khí ngưng tụ thành một cây d i ệ t thế cốt mâu hung hăng hướng phía kia kim giáp nam tử đâm tới một cách này hắn cũng không có nương tay bởi vì đối phương mang cho hắn uy hiếp mười phần máy liệt tất nhiên là cùng một cấp độ vô thượng cứng giả không dám chút nào l á n h đạo ầm ầm cốt mâu h o à n h không dung chuyển h o à n vũ hóa thành một đạo hát mang nhanh như, như thiểm điện lướt đi trực tiếp đâm về xa xà kim giáp nam tử hừ không biết tự lượng sức mình kim giáp nam tử hư lạnh một tiếng ánh mắt lạnh lẽo Vung theo a y một tiếng vang thật lớn hai đạo công kích cũng là phân ra được thắng bại chỉ mỗi ngày ma thủy tổ thi triển cốt mâu trực tiếp đứt gãy bị cái kia kim sắc vòng ánh sáng cắt chém thành hai đoạn ngay sau đó kim, kim luân h mở ra nhục thể thanh ư g nhậm ma tổ h vang lên thiên ma thủy tổ ma giáp bị cắt mở một trận đồng đậm bản nguyên ma khí tiêu tán mà ra hiển nhiên là tao nộ thương tích tt nhìn thấy một màn này vô số sinh linh đều là kinh hại không hiểu này thiên ma thủy tổ cường đại bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt nhưng tại kim giáp nam tử trước mặt lại như thế không chịu nổi một kích thiên ma thủy tổ hai con mắt màu đỏ n g ò m bên trong xuất hiện một vòng khó mà ngăn chặn hoảng sợ không dám tin nhìn qua xa x a kim giáp nam tử một cái khó khăn lắm bước vào nửa bước tiên chủ phế vật cũng dám ở trước mặt ta kêu gào kim giáp nam tử ngạo nghễ đứng ở hư không bệ nghễ thiên hạ lạnh lùng nói ra nửa bước tiên chủ chẳng lẽ đây chính là tiên đế phía trên cảnh giới tên sao lâm diện từ đoạn văn này bên trong rút ra đến mấu chốt tin tức thấp giọng lẩm trong mắt lõe lên một kia như nghĩ tới cái gì người thiên ma thủy tổ cho tới giờ khắp này lúc này mới ý thức được trước mắt hai người căn bản không phải hắn đủ khả năng t r e o t r ọ c hoảng sợ thấp giọng h ô nói ta không quen có người nhìn xuống ta hiểu kim giáp nam tử phun ra một thanh âm doa đến thiên ma thủy tổ vội vàng thu nhỏ thân thể giống như người thường lớn nhỏ tư thái thả rất thấp sở dĩ như thế đó là bởi vì nếu là tiếp tục cùng đối phương đâu nữa chết nhất định sẽ là hắn dù là nửa bước tiên chủ có thể xưng có bất diệt chi thể khó mà xóa bỏ nhưng đối phương tùy ý một cách hắn cũng đỡ không nổi nếu là toàn lực xuất thủ chưa hẳn không thể chấn sát mình h u hồ còn có mặt khác một tôn cường giả không có xuất thủ dựa theo hai người trò chuyện đến xem hiển nhiên là bình khởi bình toạ thực lực nên ở vào cùng một cấp độ nhìn thấy thiên ma thủy tổ c h i ệ u thua kim giáp nam tử không còn quan tâm mà là ánh mắt bắt đầu l i ế c nhìn toàn bộ vùng đất bản nguyên tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì tại hắn nhìn chăm chú cho dù là thiên đạo tông chủ loại này tiên đế hậu kỳ cảnh cường giả cũng không có chút nào bí mật À, tại l i ế c nhìn đến lâm diễn về sau kim giáp nam tử trong miệng phát ra một tiếng nhẹ tê ơ hơi kinh ngạc đó là bởi vì toàn bộ nguyên giới duy có lâm diễn hắn không thể nhìn thấu như thế để hắn nhấc lên một tia hứng thú nhưng vừa nghĩ tới mục đích của chuyến này hắn lại khẽ lắc kinh khủng thần thức quét mắt mỗi một tấp địa vực hồi lâu sau kim giáp nam tử mới chậm rãi thu hồi ánh mắt ánh mắt bên trong mang theo một tia sắp bén đế tiêu hình như thế nào nhưng có kết quả rồi một bên nho nhã nam tử thấy đối phương không nói gì thế là lên tiếng dò hỏi ngay vậy kim giáp nam tử gật gật đầu ánh mắt uy nghiêm đem xa xa lâm diễn cho tiếp cận trầm giọng nói có ý tứ không nghĩ tới chuyện này cùng ngươi có chút quan hệ đem đồ vật dao ra đi ta có thể tha cho n g ư ơ i khỏi chết lời này vừa nói ra thiên địa yên tĩnh không ai từng nghĩ tới cái này từ dòng sông thời gian mà đến hai tôn kinh khủng tồn tại đúng là hướng phía thủ hộ nguyên giới cường giả bí ẩn mà tới kế thiên ma thủy tổ uy hiếp về sau vùng đất bản nguyên lần nữa nghênh đón một cái càng lớn nguy cơ chương Chương trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi vào cái kêu đạo thanh niên mặc áo đen trên thân chính là chính lâm diễn đều là hơi kinh ngạc chật nói khẽ ngươi chỉ là vật gì ngay vậy kêu kim giáp nam tử không nói gì mà là vung tay lên một đạo hình tượng chính là hiển hóa trong hư không hình tượng bên trong có một đạo thần bí quán đoàn q u a ngay m n tầng không diễn tông thành sáng bóng trong suốt, thánh khiết vô cùng, cổ láo lại thần n g g hạ thể chất khiết lại là lóe láo mà có cổ một tả vật suốt, vô đổ bê bí. ra, ra a sau đó nguyên bản lơ lửng tại dòng sông thời gian phía trên trùm sáng đột nhiên b ộ c phát ra cực kỳ cường hãn lực lượng sẽ rách thời không biến mất không thấy gì nữa lâm diễn thấy thế trong mắt cũng là hiện lên một tia trở h i ể u tuy nói trước mắt quang đoàn có chút lạ lẫm nhưng này trong đó khí tức lại là vô cùng quen thuộc tia là t i ê n niệm hề khí t ứ c bây giờ lâm vào ngủ say phản phất tại tiến hành một loại nào đó thuế biến tiết niệm hề lai lịch quả nhiên không tầm thường cho dù là siêu thoát tiên đế phía trên tồn tại đều đang đổi trục tung tích của nàng nhưng đối phương yêu cầu này hắn há lại sẽ đồng ý t i ê n niệm hề bây giờ chính là trường sinh tông một phân tử vô luận đã từng là thân phận như thế nào nhưng bây giờ chính là trường sinh tông một viên muốn hắn giao ra cái này không khác đang gây hấn với mình cái này cho dù là lâm diễn cũng có chút khẽ nhữ mày trong mắt lóe lên một đạo lanh sắc ngươi yêu cầu này ta không muốn làm cũng sẽ không làm cho nên ngươi nếu là hướng về phía mục đích này mà đến lời nói ngươi có thể đi lâm diễn ngữ khí bình tĩnh mang theo một tia lanh ý đáp lại ha, ha ngược lại thật sự là, là người thú vị bất quá ta người này không quen có người ngẫu nghịch tại ta ta lặp lại lần nữa đem đồ vật giao ra kim giáp nam tử ánh mắt đại thịnh hai đầu lông mày uy nghiêm c h i ý sấn thác như là một tôn đ ế vương mang theo không thể nghi ngờ ý vị trầm giọng nói một bên nho nhã nam tử thấy thế cũng là cười nhạt một tiếng mở miệng nói vị đạo hữu này ta cùng đế tiêu hinh hai người đã truy tìm vật này vô số tuyến nguyệt cũng sẽ không xem thường từ bỏ ngươi nếu là bởi vậy cùng ta hai người sinh ra tranh chấp chỉ sợ đối ngươi không có quá tốt đẹp chỗ không bằng ngươi ta song phương đều thối lui một bước ngươi giao ra vật kia chúng ta có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu nho nhã nam tử sở dĩ sẽ như vậy k h á c h khí tự nhiên cũng là có chút nhìn không thấu lâm diễn địa vị bởi vậy nếu là có thể thay cái phương thức giải quyết so với xung đột chính diện muốn càng thêm bảo hiểm nguyễn tôn ngươi cần gì cùng hắn nói nhảm hắn nếu là không chịu giao ra biết trực tiếp giết là được kim giáp nam tử có chút không vui nói hắn trời sinh tính bá đạo thực lực càng là phóng nhãn toàn bộ dòng sông thời gian đều hắn hưu đệ thủ nếu là lâm diễn thức thời hắn cũng có thể bông tha đối phương nhưng hôm nay bị không lưu tình chút nào cự tuyệt điều này làm cho hắn bất mãn hết sức dù là thực lực đối phương không yếu không ngoại sở liệu cũng là một tôn nửa b ư ớ tiên chủ cường giả lại như thế nào. hắn đế tiêu không sợ bất luận kẻ nào húng chi còn có thực lực không chút nào k é m cõi hơn mình nguyện tôn tương trợ hai người liên thủ ngoại trừ hai người kia bên ngoài đủ để hoành hành b ằ n cổ quan sát chư thiên nguyện tôn cho kim giáp nam tử ném một cái mịt mờ ánh mắt chật quay đầu nhìn qua lâm diễn muốn xem đối phương lựa chọn ra sao bất quá hiển nhiên bọn hắn không cách nào đã được như nguyện chỉ gặp lâm diễn vẫn là hơi lắc đầu khẽ nhả ra một thanh â m vẫn là câu nói kia các ngươi muốn làm cái khác bất cứ chuyện gì ta không xem vào duy chỉ có cái này không được nếu là nhất định phải khư, khư cố chấp liền nhìn các ngươi phải chăng có bản sự này lời này vừa nói ra lập tức để trong sân không khí biến cực kỳ khẩn trương lên quả nhiên đang nghe lâm diễn lời nói về sau kim giáp nam tử trong mắt bắn ra một đạo hàn mang như là thực chất đem mảng lớn hư không xuyên thủng thành hư vô cho dù là nho nhã nam tử khoe miệng ý cười cũng là dần dần thu lại ánh mắt cũng là có chút meo lại hắn có thể cùng kim giáp nam tử bình khởi bình t o ạ n tự nhiên cũng không phải cái gì tốt xấu vậy liền đừng trách ta hai người không cho người tình cảm nguyện tôn ngữ khí cũng theo đó biến lạnh lùng xuống tới một luồng khí tức đáng sợ lưu chuyển quanh thân làm cho cả nguyên giới toàn bộ sinh linh trong lòng đều là trầng xuống cái này từ dòng sông thời gian mà đến hai người làm việc bá đạo ai cũng không biết nếu là cuối cùng thắng được đối nguyên giới mà nói là phúc hay là họa nhưng hai người liên thủ đối phó thủ hộ nguyên giới tên kia cường g i ả bí ẩn chỉ sợ cũng có chút giữ nhiều lãnh ít nguyễn tôn xem ra có ít người cũng không muốn dẫn ngươi hảo ý à nếu nói như vậy không bằng liền từ ta tới ra tay như thế nào kim giáp nam tử khoe miệng nhấc lên một vòng lạnh leo đổ con g hướng phía nho nhã nam tử hỏi thăm một tiếng thôi được vậy liền từ đế tiêu h u n h làm thay đi nho nhã nam tử khẽ gật đầu khẽ cười nói ngay vậy kim giáp nam tử thân thể bên trên bột phát ra một trận cực đoan đáng sợ khí tức thần mang đại phóng như là một đạo kim dương sáng trói trói mắt trong tay của hắn xuất hiện một thanh kim sắc thần kiếm sắc bén kiếm khí b ố n phía rào sát lây quanh mình hư không kinh khủng kiếm ý ngút trời hắn mặc dù công ngạo nhưng đối mặt một tôn không biết sâu cạn định nhân cũng không định làm một chút vô vị thăm dò trực tiếp vận dụng bản mệnh thần m i n h của mình chỉ gặp kim giáp nam tử chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm sau đó hướng phía xa xa lâm diễn v u mạch lên một đạo kim sắc kiếm khí chính là nổ bắn ra mà ra một kiếm này lâm d i ệ n nước g mắt đen nhánh thâm thúy trong mắt lóe lên một đạo lệ mang định xuất thủ thời điểm biến cố tái k h ở i một đạo phù văn đột ngột h i ể n hóa trong khoảnh khắc h ó a thành một đầu màu xanh cá lớn một ngụm liền đem kiếm khí màu vàng nóng kia nuốt vào biến cố này lúc này làm cho tất cả mọi người đều là vì một trong kinh theo bản năng hướng phía thời gian này trường hà nhìn lại quả nhiên kia bình tĩnh trên mặt sông chẳng biết lúc nào không ngờ là xuất hiện hai thân ảnh tuy nói thấy không rõ khuôn mặt nhưng từ thân thể có thể phân biệt ra được kia là hai tên nữ tử hai thân ảnh đạp trên dòng sông thời gian nhanh chóng hướng phía nguyên giới mà đến ngắn ngủi mấy hơi thờ chính là giá lâm n hai thân ảnh xuất hiện tại nguyên giới thiên k h u n g bên trong lập tức liền đưa tới vô số người nhìn chăm chú chỉ gặp kia theo thứ tự là một người mặc áo xanh cùng váy đỏ nữ tử nữ tử áo xanh phiêu nhiên như thiên dung nhan tử u y thế t khí chất t h a n h lãnh mang theo một tia mở mịt cảm giác mà váy đỏ nữ tử thì là lãnh diễm vô song như là một tôn nữ hoàng mang theo một tia tôn quý cùng không thể nghi ngờ uy nghiêm nhưng chính là cái này hai tên nữ tử mang cho bọn hắn uy áp không chút nào kém cỏi hơn trước đây kim giáp cùng nho nhã nam tử nhìn thấy hai người này đế tiêu cùng nguyễn tôn đều là vẻ mặt nghiêm túc x u n dưới chợt cái trước mang hai người các ngươi còn tưởng là thật sự là âm hồn bất tàn à. nghe vậy thanh lanh nữ tử áo xanh không nói gì ngược lại là một bên váy đỏ nữ tử lạnh lùng nói h ừ có ta hai người tại ngươi mơ tưởng niệm h nữ đế đại nhân đạo quả nghe thấy váy đỏ nữ tử lâm diễn lông mày hơi n h í u căn cứ hai người câu này đối thoại đã là để lộ ra rất nhiều tin tức song phương hiển nhiên chia làm hai đại trận danh kim giáp nam tử cùng nho nhã nam tử một phái nữ tử áo xanh cùng váy đỏ nữ tử một phái một phương tại tranh đoạn một phương tại thủ hộ cũng là vì tiên niệm hề dựa theo váy đỏ nữ tử tiên niệm hề tiền thần chính là một tôn nữ đế chẳng biết tại sao biến thành bây giờ bộ t r o ngay l vậy lâm diễn khẽ gật đầu hắn có thể phát giác ra người trước mắt tình chân ý thiết không chút nào giống làm ngụy nên là đã từng tiên niệm hề người bên cạnh nhìn thấy lâm diễn đáp lại nữ tử áo xanh trong mắt kia xóa lo lắng lúc này mới tán đi nho nhã ư nam h đã đã mau mau tử cũng chính là nguyện tôn trên mặt nổi lên một vòng buồn dầu chi sắc bất đắc dĩ nói trong miệng các ngươi nữ đế đã sớm đang trùng kích cảnh giới kia thời điểm liền đã vất lạc làm gì còn ôm lấy ảo tưởng không thực tế coi như nàng may mắn trốn qua một tiếp nhưng cũng là sẽ quên quá khứ hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu còn không bằng để cho chúng ta cùng nhau luyện hóa tương lai chưa hẳn không thể tìm đến thời cơ đột phá làm cản nhưng hắn lời nói vừa dứt kia váy đỏ nữ tử chính là gầm thét một tiếng trong giọng nói tràn đầy sắc ý. liền xem như nữ đế đại nhân chuyển thế trung tu ta hai người cũng sẽ che chở tại bên cạnh các ngươi liền chết cái ý niệm này đi lại không t ố i lui đừng trách ta không k h á c h khí váy đỏ nữ tử lãnh diễm gương mặt dâng lên lên một tia sắc khí tựa hồ trong miệng nàng nữ đế đại nhân tại trong suy nghĩ địa vị vô cùng cao thượng không cho phép kẻ khác khinh nhuẩn ừ ta đã chờ đợi năm tháng dài đằng đắng vì chính là có thể đột phá gông cùng xiềng xích các ngươi nếu là khăng khăng muốn ă n lần này bản tôn sẽ không lại nhượng bộ kim giáp nam tử tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm ánh mắt lăng lệ vô cùng đế tiêu hình ngươi một bên n g u y ệ t tôn có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về cái trước n g u y ệ t tôn hình nếu là như vậy xuống dưới người ta mãi mãi cũng không cách nào phóng ra một bước kia không bằng bông u tay đánh cược một lần kim giáp nam tử ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương muốn làm ra quyết định nguyện tôn trầm ngâm không nói một lát sau hung hăng cắn ra một cái gật đầu nói thôi được đạ đế tiêu hình đều hạ quyết tâm vậy ta hôm nay cũng phụng đổi tới cùng đế tiêu thanh âm như là như sấm r ề n nổ vang mang theo một cỗ quần bá chi ý nhìn thấy hai người lần này không định biết khó mà lui cho dù là nữ tử áo xanh cùng váy đỏ nữ tử đều có chút đôi mi thanh tú cao lại tuy nói hai đại trận doanh thực lực không kém bao nhiêu chỉ khi nào đối phương lựa chọn liều mạng chuyện này thái cũng có chút khó mà n ắ m trong tay dù sao bình thường chém giết cùng liều lĩnh xuất thủ là hai loại tình huống cái trước còn sẽ có chỗ cố kỵ cái sau vậy liền thắng bại khó liệu nhưng hai nữ cũng sẽ không vì vậy mà lùi bước các nàng làm nữ đế đại nhân một tay bồi dưỡng người tự nhiên muốn thể sống chết hộ chu toàn vùng đất bản nguyên vô số sinh linh hoảng sợ nhìn lên bầu trời chỗ sâu song phương cái này nếu là đánh nhau kia tất nhiên là thiên băng địa liệt chỉ sợ tùy tiện một cái dư ba bọn hắn đều là không thể thừa nhận cũng may bản nguyên chi tinh thân là nguyên giới hạch tâm chỗ cũng là trước tiên có phản ứng một đạo màn trời đem thiên khùng chỗ sâu cùng mặt đất chia cắt ra đến chia làm hai mảnh độc lập không gian tránh khỏi bị dư ba thai họa vấn đề thiên khùng chỗ sâu bốn đạo thân ảnh xa xa tương đối khí tức kinh khủng tràn ngập giữa thiên địa như là bốn tôn trí cao vô thượng tần linh tại cỗ này uy thế phía dưới cho dù là trước đây mang cho nguyên giới diệt thế nguy hiểm trốn ở một châu ngóc ngách không dám động đậy tại trong cảm nhận của hắn trước mắt cái này bốn tôn vô thượng tồn tại đều là có xóa bỏ năng lực của mình vậy làm sao có thể không cho tâm hắn kinh sợ hãi thế là chỉ có thể tận khả năng giảm xuống mình tồn tại cả đông theo một tiếng nổ rung trời thiên địa rung chuyển bốn đạo thân ảnh đ ố n g nhiên xuất thủ cái k i a đáng sợ dư ba cho dù là bản nguyên chi tinh biến thành màn trời đều là có chút không chịu nổi thấy thế lâm diễn khẽ lắc đầu vung tay lên một cố lực lượng vô hình ra chỉ tại màn trời phía trên lúc này liền là ổn định lại kinh khủng kim sắp kiếm khí hoành không, không khác biệt hướng phía hai nữ nhi nếu là hướng phía phía dưới vùng đất bản nguyên m à đi đủ để hủy diệt vô tận địa vực nữ tử áo xanh nhìn qua đánh tới kiếm khí ung dung khốc nội hai tay kết tấn từng đạo huyền ả o phù văn h i ể n hóa trung điệp cùng kiếm khí đụng vào nhau n g u y ệ t nhận tinh hà rơi n g u y ệ t tôn nguyên bản nho khí chất t ố i lui cả người tràn ngập một loại lăng lệ chi ý khẽ quát một tiếng trong n g a y mắt một đạo ánh trăng quang nhận chính là hiện hiện ra như là một đạo ánh trăng b ẩ y xuống hướng phía kia váy đỏ nữ tử lao đi viêm múa phượng gây kích một áng lửa từ trong hư không chiếu rọi màu đỏ hỏ viêm của quận một đầu giục hòa phượng hoàng vỗ cánh b lóa mắt ánh lửa quét sạch thiên địa phát ra một tiếng h ó t vang hướng phía ánh trăng quang nhận tấn công mà đi â m ầm cả hai chạm vào nhau ánh trăng cùng hỏa hồng chi sắc tương hô ra h ò a sau đó đồng thời sụp đổ hiển nhiên lực lượng n g a n g nhau bốn người thủ đoạn nhiều lần ra cho dù là thiên đạo tông chủ loại này tiên đế cảnh cường giả cũng là khó mà thấy rõ trong sân tình thế điểm ấy cũng không kỳ quái tiên đế cùng kia nửa bước tiên chủ chính là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới trên lệch giống như trời vực thần đế trạm tiên kiếm cựu tiêu long âm đế tiêu cầm trong tay kim sắc trường kiếm một thân kim giáp đầu đầy màu vàng kim nhạt tóc dải như là một tôn ki theo tiếng quát của hắn v a n g vọng một đạo to lớn tiếng long ngâm v a n g vọng kim quang r i ệ u mắt một đầu ngàn vạn trượng khổng lồ hoàng kim cự long đột nhiên từ trong hư vô c h u i ra d ư ơ n g n anh muốn vớt cực kỳ nhiếp nhân tâm phách kim long miệng lớn mở ra vô số đạo kiếm khí như là thiên hà trút xuống đem hư không đều cọ rửa ra từng đạo thật sâu vết tích thanh ngư thôn thiên thuật đối mặt một cách này cho dù là khí chất thanh lãnh nữ tử áo xanh cũng không dám chậm trễ chút nào trong tay kết ấ n một loại khí tức huyền ảo như là gợn sóng dập dờn mà ra trong lúc nhất thời tại lấy bốn lượn khổng lồ dòng sông thời gian làm bối cảnh dưới bốn đạo vô thượng tồn tại kịch liệt chấm dứt toàn bộ nguyên giới thiên không sớm đã rách nát không chịu nổi nếu không phải là lâm diễn bảo vệ mặt trời chỉ sợ toàn bộ vùng đất bản nguyên đều đem sinh linh đồ thán hóa thành tích mịch p là là hắn ả i i b ế h n g này sở dĩ lựa chọn vung tay đánh cược một lần cũng không phải cái gì mù quáng xúc động mà là có mình nưu đồ mà trí thắng mấu chốt chính là trước mắt tòa này lên giới nhưng bây giờ còn không phải thời cơ thích hợp thế là hắn sát chiêu nhiều lần ra một mực đem nữ tử áo xanh kiềm chế tránh cho bị phát hiện mánh khỏe theo thời gian trôi qua song phương kịch chiến đã kéo dài đến mấy canh giờ nhưng đây đối với đã từng vô số tuế nguyệt quyết đấu cũng không tính cái gì bởi vậy cho dù là nữ t ử áo xanh hai người cũng chưa từng phát hiện không ổn duy chỉ có lấy lâm diễn tựa hồ cảm giác được cái gì nhưng này cô ba động cực kỳ ấn ấp chí ít kia trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bảy thiên ma thủy tổ không thể phát giác được không đúng kia cố ba động tại lấy cực nhanh tốc độ lan tràn hướng cả tòa vùng đất bản nguyên đúng là tại ngắn ngủi mấy hơi thở chính là hoàn thành thanh loan tre trời thuật hồng viêm rực tâm liên ngay tại lâm diễn nhữ mày thời điểm kia áo váy xanh cùng váy đỏ nữ đỏ theo ử ăn ý mười p ầ n x u ấ hai h đạo công kích mảnh liệt đâm vào quang thuẫn phía trên quang t h u ấ n vẹn vẹn giữ vững được một nháy mắt chính là vỡ nát da thân hình của hai người bị trùng điệp đánh bay ra ngoài、Khủ. trong miệng hai người ho ra máu khi tức một trận chập trùng nhưng thần sắc lại l à như là mưu cây đ ạ t được lộ ra một cái nụ cười quỳ dị nữ tử áo xanh cùng váy đỏ nữ tử lúc này liền là ý thức được không đúng nhưng cuối cùng vẫn là c h ậ m một bước chỉ gặp từng đạo h á c quang từ bốn phương tám hướng mà đến trực tiếp là đưa các nàng bao quát toàn bộ nguyên giới vây khốn ở bên trong mà trái lại đế tiêu cùng người tôn thì là ở vào vùng đất bản nguyên bên ngoài vô tận hư vô không gian bên trong cho tới giờ k h ắ c này nữ tử áo xanh hai người thần sắc cũng là trầm xuống trong bất chi bất giác các nàng đúng là đã rơi vào đối phương cái bây ở trong mà không có thể phát giác đối phương đã trăm phương ngàn kế mưu đồ đây hết thảy càng là không tiếc lấy bị thương làm đại giá mượn cơ hội thoát ra nguyên liên giới t h i triển thủ đoạn tuyệt đối sẽ không quá mức đơn giản quả nhiên những này đem toàn bộ vùng đất bản nguyên bao phủ ở bên trong giữa hắc quang đang phát ra từng k i a từng k i a hủy diệt chi ý trong lúc nhất thời khí tức tử vòng tràn ngập cả toàn g u y ê n giới tùy thời đều có hủy diệt nguy cơ nhìn xem bị hát quang bao phủ ở bên trong nữ tử áo xanh cùng váy đỏ nữ tử đế tiêu c ư ờ i to lên lộ ra rất là đắc y đây cũng là bọn hắn song phương giao phong đến nay duy nhất một lần lấy được loại này thành quả cực kỳ mở mày mở mặt ti tiện c h i đồ các ngươi làm cái gì váy đỏ nữ tử đôi mi thanh t ú nhữ chặt lạnh dọa quát ngay vậy đế tiêu ánh mắt lạnh lùng ngạo nghễ mở miệng nói nếu không phải các ngươi hùng h ộ do người ta cũng không muốn làm loại này cho mình gia tăng tội nghiệt sự tình đáng tiếc ta muốn trách thì trách các ngươi không biết tốt xấu đây là phong nguyên đại trận chính là ta vạn cổ đến nay cho các ngươi chuẩn bị chuẩn bị ở sau bất quá một mực chưa thể gặp phải cơ hội thích hợp không nghĩ tới hôm nay trời xui đ ấ t k hiến vậy mà gặp một tòa nguyên giới có lẽ đây chính là mệnh số của các ngươi cái này cái gọi là phong nguyên đại trận kỳ thật hạch o tâm nhất điểm mấu chốt vẫn là cần một tòa nguyên giới làm môi giới từ đó buộc phát ra tựa là hủy diệt vi năng mà cái này nguyên giới phóng nhãn chư thiên vạn giới đều cực kỳ thưa thớt ớt có thể đếm được trên đầu ngón tay bởi vậy đế tiêu những năm gần đây cũng chưa gặp qua cho nên cái này chuẩn bị ở sau không cách nào thi triển cũng tỉ như thiên ma thủy tổ hắn chính là giới cơ duyên xảo hợp thôn vệ một tòa nguyên giới lúc này mới có thể có thể đột phá nửa bước tiên chủ chỉ bất quá như loại này không thể đạt được bản nguyên tri tinh tán thành cưỡng ép thôn vệ tăng lên thực lực có thể nói là tại nửa bước tiên chủ bên trong ở vào yếu nhất loại kia cũng mặc kệ thế nào đó cũng là đã vượt ra tiên đế phạm chủ nhưng đây cũng là đế tiêu cùng nguyện tôn đối thiên ma thủy tổ mười phần khinh thường nguyên nhân nghe được đế tiêu về sau nữ tử áo xanh cùng váy đỏ nữ tử không khỏi liếc nhau một cái đều là thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng đến các nàng này cấp độ coi như thân thể bị hủy cũng có thể trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu trừ phi bị triệt để xóa đi đạo chi bản nguyên mới có vẫn là khả năng mà đế tiêu cùng nguyện tôn hai người thực lực cùng các nàng không kém bao nhiêu muốn làm được điểm này gần như không có khả năng nhưng hôm nay bao phủ nguyên giới hắc quang liền xem như các nàng đều đã nhận ra uy hiếp trí mạng nếu là không có đ o á n sai cái này đế tiêu là muốn mượn nhờ nguyên giới hủy diệt lực lượng tiến tới đến triệt để xóa đi nàng nhóm cái này không thể nghi ngờ sẽ tạo thành vô tận sắc nhiệt cho dù là nửa bước t i ê n chủ cũng sẽ bị vô hình tội nghiệt c u ố thân cái này sẽ vì về sau bế quan đột phá ra tăng thai hoàng ẩm nếu là bị nhân quả dao động bản thâm một cái xơ xẩy không chết cũng muốn tu vi rút lui có thể nói đế tiêu đã là tại chính thức v ư ơ n g tay nhất bác vì đạt được nữ đế đại nhân đạo quả cho dù là tội nghiệt gia thân cũng ở đây không tiếc dù sao đế tiêu cùng trời ma thủy tổ cả hai hoàn toàn khác biệt cái trước chính là chư thiên vạn giới bên trong sinh linh tu chính là thiên địa đại đạo mà cái sau bản thân liền là trí tài tri vật cho dù là đồng dạng tội nghiệt đối với bọn chúng mà nói nổi lên đến hiệu quả cũng không hiện càng là có thể từ đó thu hoạch c h ỗ t ố t nhưng thiên ma vĩnh sinh đều không thể chạm đến tiên đạo c h i đ ỉ n h thiên ma thủy tổ loại này cũng chỉ là vạn cổ đến nay ví dụ thôi hai người các ngươi lại là muốn tính cả nguyên giới cùng nhau hủy diện quả nhiên là phát rổ c nào nào đúng không nguyễn i Nữ tôn hắn chợt hướng phía một bên nguyễn tôn nói một tiếng nghe vậy nguyễn tôn sắc mặt biến nguyễn mấy lần về sau cũng là bất đắc dĩ cười nói ai bạn tôn cũng không muốn làm như thế chỉ tiếc tu luyện đến này cấp độ ta cũng muốn lãnh hội một chút trí cao phong cảnh a ừ kiếm tẩu thiên phong cẩn thận nhóm l ử a tự tiêu nếu là nghĩ dựa vào đạo quả của người khác bước vào một bước kia ngươi cùng tên thiên ma này có gì khác biệt váy đỏ nữ tử mặt như xương lạnh trong giọng nói mang theo nồng đậm c h à o phúng càng là trực tiếp đem tên thiên ma này thủy tổ làm tương đối thiên ma thủy tổ một mặt quất đ ụ c hắn đều như vậy giảm xuống tự thân tồn tại cảm vẫn là vô tội n ằ m thường nhưng hắn mảy may cũng không dám phản bác cái gì sợ dẫn tới thái họa ừ chuyện cho tới bây giờ nói những này lại có ý nghĩa gì được làm vua thua làm giặc chỉ cần có thể đoạt được đạo quả của nàng những này nhân quả lại tính là cái gì đế tiêu vẻ mặt lạnh lùng không có chút nào bởi vì đối phương sinh ra bất kỳ tâm tình chập trần đang khi nói chuyện trong mắt của hắn lóe lên một tia màu nhiệt huyết vị kia thế nhưng là trong truyền thuyết có khả năng nhất đột phá cảnh giới kia tồn tại nhưng tại tối hậu quan đầu tựa hồ thiếu sót cái gì dẫn đến lưu lại một cái đạo quả chìm nổi tại dòng sông thời gian bên trong như ẩn như hiện nhưng cho dù là thất bại trong đó ẩn chứa cảm nộ cũng là một loại vô thượng tạo hóa nếu là có thể lấy được đạo quả chưa hẳn không thể nhờ vào đó xung kích cảnh giới kia đây cũng là hắn cùng nguyện tôn vì sao đau khổ truy tìm không tiếc tốn hao vô số t u ế nguyện cùng đối phương dây dưa nguyên nhân chỗ đế tiêu nhìn qua bao phủ toàn bộ nguyên giới vung tay lên những cái kia nồng đ ậ m lực lượng hủy diệt lập tức sao động lên khi tức tử vòng tràn ngập cả tòa vùng đất bản nguyên những n à y hắc quang chính là h á n lãnh n ộ thế gian đáng sợ nhất pháp tắc một trong hủy diệt pháp tắc chuyển hóa tích lũy mà thành pháp tắc nguyên tương vì chính là giờ khắc này cho dù là lấy nguyên giới cấu tạo cũng căn bản không cách nào chống cự như thế thể lượng lực lượng hủy diệt mà tại bản nguyên c h i tinh cái kia khổng lồ sinh cơ năng lượng chống lại dưới sẽ b ộ c phát ra trước nay chưa từng có đáng s ợ uy năng đủ để trọng thương thậm chí xóa bỏ nửa bước tiến chủ nữ tử áo xanh hít sâu một hơi ánh mắt lấp lóe tựa hồ là đang nghĩ đến cách đối、phó. nhưng cũng không tìm đến thích hợp phương pháp phá giải một bên váy đỏ nữ tử cũng là như thế thật sự là những này hủy diệt nguyên tương quá mức bề bộn nhất thời bán hội căn bản là không có cách phá giải tòa đại trận này đợi đến bản nguyên chi tinh sụp đổ cả tòa nguyên giới cũng đem triệt để phá hủy tính cả bị vây ở nguyên giới bên trong các nàng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi bất quá trong lòng các nàng càng thêm lo lắng vẫn là nữ đế đại nhân đạo quả một khi bị đối phương cất đoạt liền liền chuyển thế trùng tu cơ hội đều sẽ bị tất đoạt đỏ ly người ta liên thủ vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ nữ đế đại nhân đạo quả định không thể để cho hai người này đ ạ được nữ tử áo xanh thanh lãnh thanh âm vang lên hướng phía váy đỏ nữ tử nói tốt cái sau gật đầu thần xác trinh trọng hai người âm thầm điều động thể nội lực lượng đáng sợ trong lúc mơ hồ đem lâm diễn bảo hộ ở sau lưng thấy thế lâm diễn lắc đầu không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ bị hai tên nữ tử chỗ thủ hộ cho dù là biết được cuối cùng nguyên nhân chính là tiên nhiệm h ệ cũng là hơi xúc động nhưng mắt thấy tình thế phát triển đến bây giờ liền ngay cả nguyên giới đều có hủy diện phong hiểm nên thời điểm hắn xuất thủ không bằng để cho ta tới thử một lần ngay tại nữ tử áo xanh hai người đề phòng thời điểm sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm theo bản năng hướng phía sau nhìn lại chỉ gặp kia cùng nữ đế đại nhân đạo quả cùng một nhịp t h ở thanh niên mà cáo đen c h ậ m ra hướng phía phía trước từng bước một đi tới tuy nói khí tức không hiện nhưng kia trong lúc giơ tay nhấc chân phản g phất tẩn chứa siêu thoát thế gian vật luật như là một đoàn thâm bất khả chắc lô đen hai người ánh mắt ngưng lại các nàng tựa hồ có chút nhìn lầm người trước mắt lại mang cho bọn hắn một loại khó nói lên lời kỳ dị cảm giác đã từng duy có tại nhà mình nữ đế trên người người lớn mới cảm thụ qua loại kia áp đảo mênh mông hai con ngươi phong hoa tuyệt đại chi tư Tựa nữ h chư thiên giới chúa tể giả. Điều này không khỏi làm bọn hắn ư tưởng tể giới giả điều liên vạn này bọn đến n làm đế đại nhân muốn tử r a kia, chúa chúa chúa n lên cảnh tiên cảnh, tiên chương tiên cảnh, tiên Chương tiên cảnh, tiên Nữ h chủ chi cảnh, tể, chủ chi cảnh, tể, chủ chi độ đạo đạo đại đạo đại mà cụ. cụ. giới kết kết tể, tể, tể, t 551, 551, áo x a n h cùng nữ tử áo đỏ trong lòng hơi r u n g theo bản năng lui đến hai bên mặc cho lâm diễn trải qua thẳng đến đối phương đi đến phía trước lúc này mới lấy lại tinh thần t i ê u nhìn cũng không khôi ngô bóng lưng lại mang cho hai người một cỗ khó tạ lòng như là giữa thiên địa nhất là vĩ nạn thần sơn khó mà dung chuyển đế tiêu cùng n g u y ệ t tôn cũng là nghe thấy được lâm diễn lời nói có chút khó tin nhìn qua đối phương cái trước càng là cười lạnh nói không biết sống chết sâu kiến trước đây nếu không phải nàng hai người đem ta ngăn cản mà xuống bản tọa sớm đưa ngươi trực tiếp miền chết đã ngươi lại nhảy ra ngoài bản tọa trước hết đùa với ngươi chơi đế tiêu nói xong con ngón đúng ra một đoàn nồng đậm hủy diệt nguyên tương chính là từ h ắ c quang bên trong nổ bắn ra mà ra trực tiếp hướng phía lâm diễn mà đi đ ư n g nhìn chỉ có nho nhỏ một đoàn nhưng trong đó ẩn chứa có thể số lượng lớn lấy trực tiếp trọng thương tiên ma thủy tổ cái này từ đối phương kia vẻ mặt sợ hai bên trong liền có thể nhìn ra、Hiu. màu đen nguyên tương xuyên thủng hư không nhanh như như thiểm điện liền muốn rơi vào lâm diễn trên thân nhưng lại tại sắp rơi xuống lúc đột nhiên ngưng k ế t trong hư không kịch liệt dây rủa rung động sau đó đám người chính là nhìn thấy kia một mặt bình tĩnh thanh niên mặc áo đen chậm rãi giơ bàn tay lên nhẹ nhàng một nắm kia hủy diệt nguyên tương liền đột nhiên hóa thành hư vô thiên địa yên tĩnh tựa hồ hết thể đều tại đây khắc yên tĩnh lại đừng nói là thiên ma thủy tổ chính là tính cả đế tiêu ở bên trong tứ đại nửa bước tiên chủ đều là con người hơi co lại muốn như thế dễ như chở bàn tay đem hủy diệt nguyên tương ngăn lại ít nhất cũng phải có cùng, bọn hắn cùng cấp độ mà bọn hắn chính là bên trong dòng sông thời gian chìm n ổ i vạn cổ tế u nguyện cường giả tu vi sớm đã đạt đến này cảnh viên mãn có nếm thử đột phá chân chính tiên chủ tư cách chỉ khi nào có cái này cường giả sinh ra bọn hắn không có khả năng không có cảm ứng mới là nhưng trước mắt người biểu hiện hàng thật giá thật có cùng tự thân sánh ngang thực lực vậy làm sao có thể không cho bọn hắn kinh hãi ngược lại là có chút xem nhẹ ngươi đáng tiếc à, ngươi hôm nay liền cùng tòa này nguyên giới cùng nhau hủy diệt đi đế tiêu trầm ngâm một lát rất nhanh chính là lấy lại tinh thần đối với lâm diễn hắn đúng là có chút ngoài ý mới cũng may đối phương bây giờ cũng tại phong nguyên đại trận bên trong cũng coi là ngoại trừ một cái cái họa tâm phúc cùng tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh đế tiêu hình để tránh chậm thì sinh biến trực tiếp động thủ đi một bên n g u y ệ t tôn trong lòng ẩn ẩn có chút bất an thế là lên tiếng nói cũng tốt đế tiêu cũng là minh bạch đạo lý này vạn nhất thời gian càng kéo dài sinh ra biến cố gì vậy hắn khổ tâm mưu đồ đây hết thệ cũng liền phó mặc tạm biệt chư vị hủy diệt đi đế tiêu đầu đầy màu vàng kim nhạt tóc dài bay múa ánh mắt đại thịnh gàn từng chữ theo tiếng nói của hắn rơi xuống những cái kia bao khỏa toàn bộ nguyên giới hủy diện nguyên tương lập tức bắt đầu co vào kinh khủng hủy diện pháp tắc hạo đảng bản nguyên chi tinh ra ngoài bản năng bắt đầu thủ hộ u y ê n giới nồng đậm bản nguyên chi lực bắt đầu chống cự những cái kia hủy diệt p h á p t ắ c xung kích nhưng chính như theo dự liệu như vậy cả hai chạm vào nhau về sau bản nguyên chi lực không chỉ có chưa thể đưa đến bảo vệ hiệu quả ngược lại là cùng kia lực lượng hủy diệt lẫn nhau ra hòa sinh ra dư ba càng thêm c u n g bạo không được không thể để cho cái này bản nguyên chi tinh tự chủ p h o n g ngự nếu không tất cả mọi người phải chết nữ tử áo xanh nói thần s ắ c hơi có chút lo lắng mà tại vạn linh lâm vào khủng hoảng thời điểm lâm diễn ngược lại là nhắm lại hai con ngươi trong tay bản nguyên chi tinh tựa hồ cũng là cảm giác được cái sau truyền đến ba động đúng là đột nhiên đem tất cả lực lượng thu hồi lại nhưng này phô thiên cái địa hủy diệt nguyên tương đã mất đi ngăn cản càng thêm không chút kiên kỵ hướng phía hư không rơi xuống một khi không người ngăn cản sẽ sinh linh đ ổ thắn nữ tử áo xanh cùng váy đỏ nữ tử cũng không phải là người ngồi chờ chết đầy trời thanh quan g cùng hồng mang tạo thành một màn ánh sáng không ngừng chống cự lấy liên tục không ngừng hủy diệt nguyên tương nhưng hiệu quả cũng lại là cực kỳ b é nhỏ nguyên tương tại lấy một cái chậm rãi tốc độ ăn mòn m à n sáng đột phá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn nhìn qua phía dưới trắng cảnh đế tiêu cùng nguyện tôn cũng là lộ ra mịp cười vì tăng tốc ti hai người bọn họ lực lượng cũng là r a chỉ tại hủy diệt nguyên tương phía trên nếu không muốn trong thời gian ngắn phá hủy giới này không có dễ dàng như vậy mà tại song phương rằng co thời điểm lâm diễn tâm thần thì là rơi vào thể nội kia mênh mông vô ngần linh lực đại dương mênh mông ở trong cảm thụ được cái kia khổng lồ vô biên lực lượng cho dù là lâm diễn cũng là ngơ ngẩn xuất thần cho tới nay hắn cũng không từng động tới toàn bộ lực lượng tối đa cũng liền thôi động qua hai phần mười hai thành lực lượng nhưng dù cho như thế cũng là đủ để so sánh cái gọi là nửa bước tiến chủ lần này có lẽ là một cái cơ hội tốt thế là toàn bộ linh lực đại dương mênh mông bắt đầu sôi trào lên vô số đạo cột nước phóng lên tận trời chảy ngược mà lên hùng vĩ tới cực điểm một thành hai thành tại lực lượng đạt tới tám thành thời điểm linh lực trong cơ thể đại dương mênh mông cơ hồ đều bị vận dụng ngoại giới từ lâm diễn quanh thân một cô đáng sợ đến đủ để hủy diệt chư thiên khí tức đột nhiên bắn ra đưa tới mấy hơn phân nửa bước tiên chủ ghé mắt đây là nữ tử áo xanh cùng váy đỏ nữ tử mắt lộ ra hoảng sợ nhìn chằm chằm kia nhắm chặt hai mắt thanh niên chẳng biết tại sao các nàng thời khắc này ở sâu trong nội tâm đúng là không tự chủ được sinh ra một loại tên là tâm tình sợ hãi đây là chuyện xưa nay chưa từng có chỉ cảm thấy nam từ trước mắt phảng phất một đầu bị gông xiềng trói buộc s ắ p thoát khốn mà ra cử lòng muốn trao liệm cựu tiên ẩn nút vào cổ hôm nay muốn lên như diều gặp gió quân lăng thiên hạ mà đế tiêu cùng nguyện tôn thì là thần sắc kỷ biến cũng không tiếp tục phục t h ô n g d o n g thái độ chỉ vì bọn hắn từ phía dưới thanh niên mặc áo đen ngưỡng kia trên thân cảm nhận được n ồ n g đậm tử vong n g uy hiếp hai người lúc này đem hết toàn lực không giữ lại chút nào đem tất cả lực lượng chút xuống mà ra như là một đạo kim dương cùng hạ nguyện trói mắt vô cùng chín thành chỉ kém một thành liền có thể chân, chân chính chính toàn lực xuất thủ gầm ầm t lâm, lâm diễn nói t nhỏ hạn thời khắc này uy thế đã để đến nguyên giới đều tại kịch liệt lắc lư nếu không phải tận lực tu l i ễ n chỉ sợ sớm đã vỡ nát toàn bộ vùng đất bản nguyên sinh linh đều là khé giật mình giật mình nhìn qua kia tóc đen tung bay nam tử tháo đen có chút không rời mắt nổi sau đó chỉ gặp chậm rãi giơ lên tay phải năm ngón tay năm tay có chút thay đổi thân eo làm ra một cái tụ lực động tác đông sau một khắc theo thanh niên mặc áo đen kia đấm ra một quyền thiên địa phản phất đều đã mất đi nhan sắc nhưng lại không có người muốn bỏ lỡ cái này kinh thế một màn tại bọn hắn nhìn chăm chú theo thanh niên kia một quyền ra toàn bộ thiên địa thậm chí kia tuyến cổ bình tĩnh dòng sông thời gian đều sôi trào lên kia sắp rơi xuống thủy diệt vạn linh hát quang trực tiếp hóa thành hư vô tính cả kia hai tôn vô thượng cường giả đều là ngưng kết trong hư không thời khắc này để tiêu cùng một tôn khó có thể tin nhìn lấy mình đã bắt đầu tiêu tán thân thể thần sắc ngốc trệ cho tới giờ khác này bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ biết là bọn hắn vạn cổ đến nay mưu đồ tại hôm nay tại đạo thân ảnh kiêm một q u y ề n phía dưới triệt để vỡ nát rầm rầm hai người bọn họ thân thể như là bùi mù tiêu tán không còn tồn tại phía sau bọn họ dòng sông thời gian càng l à nhấc lên kinh đảo hải lãng phá vỡ vạn cổ đến nay bình tĩnh một màn này chỉ sợ toàn bộ nguyên giới sinh linh vĩnh viễn đều không thể quên thật sâu ghi dấu ở trong tầm chỗ sâu mặc cho t u ế nguyện tẩy lệ cọ rửa đều khó mà ma diệt mà nữ tử áo xanh hai người cũng là có một vòng khó mà tiêu trừ kinh hãi ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt đạo thân ảnh kia giờ phút này trong bọn họ tâm đều là có một đáp án người trước mắt xác nhận bước vào kia vạn cổ đến nay khiến vô số người đều tha thiết ước mơ cảnh giới tiên chủ c h i cảnh chư thiên vạn giới hoàn toàn xứng đáng chúa tể mà l n g diễn cũng là tại lúc này hiểu rõ hết thảy chậm rãi bung ô xuống tay phải ánh mắt phảng phất xuyên tấu h cổ kim ánh mắt bên trong lộ ra một tia t ă n g thương tiên đạo chúa tể a thì ra là thế hắn thấp giọng tự lẩm bẩm n i ệ m một câu vạn năm về sau nguyên giới trung ương một tòa tiên quang lượn lờ tông môn bên trong từng đạo khí tức kinh khủng thức tỉnh làm cho toàn bộ trong í trí trung một ương nhìn lại. Nơi lại. đó, có c vị a vô t h ư ợ chúa t ể giả, cũng là toàn bộ chư thiên giới người thiên chư toàn vạn là bộ m ạ n nhất, h tất cả môn ọ i người sẽ k h g Ngày quên. đó, một quyền kêu phong xong Trong tông môn, thái ha ha ha, cậu ta xong rồi. Trong tông môn, một rồi. ra cậu đạo quen thuộc lại tiện hề hề thanh â m vang lên đại hoàng c ầ u thân hình phóng lên tận trời gánh vác l ấ y s ó n g c h ả o cướp đến trường sinh tông trên không nó bây giờ toàn thân phát tán ra khí tức lại không thể so với thiên ma thủy tổ yếu nhược ngay sau đó lần lượt từng thân ảnh bay lên không đều không ngoại lệ đều là khuôn mặt quen thuộc trần tiên quùng bạch bộ thanh lạc thanh liêm nhưng vào lúc này dòng sông thời gian lại xuất hiện nhấc lên trận trận sóng lớn chỉ bất quá thời khắc này dòng sông thời gian trên không nhiều hơn một đạo khe nước to lớn c bọn hắn biết rõ tại cái khe này phía sau còn có càng rộng lớn hơn cùng càng thêm thần bí lĩnh vực chờ lấy bọn hắn đi thăm dò đi chinh phục bá đột nhiên một thân ảnh hiện hiện ra toàn thân áo đen mắt sáng như sao mái tóc màu đen theo gió phất phới chắp hai tay sau lưng ánh mắt bình tĩnh nhìn qua tia đột ngột xuất hiện khe hở không gian núp n í c một người mặc một bộ thuần trắng y phục hất lên một đầu đen nhánh tóc dài đầu đội mũ miệng có một bộ dung nhan tuyệt thế nữ tử lạng yên bước ra cùng cái trước đứng sống vai nàng ánh mắt thiên t ĩ n h mà thâm thúy cùng lâm diễn không có sai biệt ở sau lưng nàng có một thanh một hồng hai tên nữ tử rõ ràng là vạn năm trước xuất hiện kia hai tôn nửa bức tiên chủ cấp c ự n giả thanh nô cùng đỏ ly có thể làm cho hai n ữ như thế đi theo cũng chỉ có tên kia trong truyền thuyết nữ đế tiên niệm hề vạn năm đến nay tiên niệm hề không chỉ có từ trong ngủ mê thất tỉnh càng là thành công thể biến chúng tu một thế ngắn n g i mấy ngàn năm thuế nguyện chính là một lần nữa đang lâm định phong cuối cùng m ư ợ n nhờ lâm diễn đặc hữu bất hủ chi lực bù đắp đã từng khiếm khuyết k i ê n một bộ phận bước vào tiên chủ c h i cảnh thành tựu chúa tể chi vị xem ra chúng ta lữ trình còn chưa kết thúc nhưng nguyện theo ta cùng nhau đi tới lâm diễn thanh âm bình tĩnh truyền van g cả phiến thiên địa nhưng lại làm cho người có chút nóng máu sôi trào sư tôn chủ nhân sư minh lao tổ có lệ chúng ta thể chết cũng đi theo t ừ n g đạo như là hồng trung thanh âm liên tiếp vang vọng mà lên quanh quẩn tại toàn bộ chư thiên và giới thật lâu không thôi lâm diễn nhìn qua đám người trong mắt cũng là lộ ra vẻ mong đợi cùng lửa nóng nói khẽ đi thôi theo đạo thanh em này vang lên phía dưới tông môn cũng là chậm rãi lên không chở một đoàn người xông về cái kia đạo không biết khe hở ở nơi đó có lẽ sẽ có càng thêm ầm ầm sóng dậy truyền kỳ viết kéo dài hành văn đến tận đây đặt bút vì cuối cùng hết chọn bộ